Chương 153. Nhìn một chỗ gói đồ cùng tỷ tạn y ùn hợp kim người máy khu xương, Thiên Trạch trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Gói đồ là Thiên Trạch ở internet đặt hàng, bên trong chứa tất cả đều là thiết bị điện tử, nguyên liệu, bài tuyến vân vân. Hệ thống, biểu hiện chữa bệnh hộ lý hình người máy bên trong kết cấu đồ. Thiên Trạch mở miệng ra lệnh. Theo Thiên Trạch mệnh lệnh ban xuống, Thiên Trạch trong đầu lập tức xuất hiện một bộ toán tức hình ảnh, chính là bát rơi kết cấu bên trong phân tích đồ. Hệ thống, đơn độc biểu hiện chân trái bộ phận, những bộ phận khác trước tiên che Nhìn kết cấu phức tạp, Thiên Trạch đầu nhất thời lớn hơn, tiếp theo ra lệnh. Rào Một trận lam quang né qua sau, Bát Giới toàn tức hình ảnh chỉ để lại một con chân trái ở. Ân, lần này tốt quá hơn nhiều. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Đối chiếu tờ S hệ thống đưa ra kết cấu phân tích đồ, Thiên Trạch lập tức hành chuyển động. Bát Giới chân trái tỷ tạm nghỉ ủng hợp kim khung xương bị Thiên Trạch đơn độc trọn đi ra, sau đó là tương ứng điện tử nguyên kiện, bài tuyến. Ban trà thì bị Thiên Trạch cho rằng lâm thời đại làm việc. Có thể đừng coi khinh một con chân trái, khoa học kỹ thuật hàm lượng tuyệt mức không thấp. Nhân loại chân bình thường do xương cổ chân bảy khối, xương bàn năm khối, xương ngón chân 10 khối, cộng 26 khối khung xương tạo thành. Người máy tự nhiên không cần nhiều như vậy khung xương, nhưng bắt giới chân trái tỷ tạng nghỉ ủng hợp kim khung xương cũng là do 14 khối tạo thành, trong đó chỉ cần xương ngón chân thì có một to khối. Làm sao để tỷ tạng nghỉ ủng hợp kim khung xương độc lên? Tự nhiên thiếu không được mổ tỏ, nhưng cũng không thể một khối khung xương trên theo, để lắp một cái mổ tỏ chứ. Trước tiên không nói có thể hay không trang nhiều như vậy mổ tỏ, coi như có thể lắp đặt, quá nhiều mổ tỏ cũng không dễ dàng cho sửa chữa, còn có thể tiêu hao dư thừa điện năng. Vì lẽ đó, bắt giới chân trái chỉ lắp đặt hai cái loại d Vì để cho bộ tỏ có thể kéo chân trái làm ra không giống vận động, mỗi khối tỷ tạ ni ùm hợp kim khung xương bên trong kỳ thực đều có lưu lại tương ứng đường nối, có thể phối hợp ni lông tuyến đem từng cái từng cái dòng dọc cùng bộ tỏ liên hệ cùng nhau. Ngoại trừ những này ở ngoài, bắt dưới hai chân lòng bàn chân đều lắp đặt có máy truyền âm, có thể nhận biết được lòng bàn chân áp lực cùng nhiệt độ. Là một tên thuật muội, thiên trạch tay tự nhiên là linh hoạt, nhưng là lắp đặt điện tử nguyên tiện, dù sao cũng là vượt hành bài tập, vì lẽ đó độ căn bản là không nhanh lên được. Giòng giá đi tìm một buổi tối thời gian, thiên trạch mới lắp đặt được rồi hai cái chân. Ngày thứ 2 vừa rời giường, Thiên Trạch tùy tiện ăn chút gì sau, lại tiếp trở nên bừa bộn. Hai cái chân làm tốt, tiếp theo tự nhiên là chân. Chân nhỏ, bác Bùi còn dễ nói, chân thực khó chính là đầu gối bộ phận. Là một người trọng yếu vận động đầu mối, đầu gối tầm quan trọng không cần nhiều lời. Đứng lên ngồi xuống, bước đi, chạy, nhảy vân vân, cái kia một vận động có thể không muốn đầu gối phối hợp. Nhân loại đầu gối do xương đùi bên trong, riêng ngoài khỏ, xương ống chân bên trong, riêng ngoài khỏ cùng xương bánh trẻ then chốt diện tạo thành, bắt giới đầu gối tự nhiên không thể cùng nhân loại như thế. Bắt giới đầu gối là do ba cái mổ tọa phối hợp lẫn nhau mang theo động. Đủ để hoàn thành so với nhân loại đầu gối càng thêm phức tạp, càng thêm mạnh mẽ vận động. Tỷ như 18 o độ xoay tròn, nhân loại đầu gối là tuyệt đối không cách nào làm được. Có ngày hôm qua ăn ngủ, thiên trạch độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Một ngày, thiên trạch liền hoàn thành hai cái chân lắp ráp. Ngày thứ 3, thiên trạch bắt đầu lắp ráp bát dưới bụng, bộ ngực cũng là tối hỗn độn vị trí. Bởi vì đại đa số thiết bị điện tử đều lắp đặt bát dưới bụng, bộ ngực. Bao quát hình chiếu nghi, hồng ngoại hấp thu máy quét, thanh máy quét, ly tử tin, phần cứng vân vân, đầy đủ 10 cái thiết bị điện tử, còn có lượng lớn điện tử nguyên liệu, đường bộ tự nhiên cũng là tối hỗn độn. Còn có quan trọng nhất chiếc cũng sắp đặt ở bát giới ngực phải vị trí, làm toàn bộ bát giới khống chế ổ mối. Điều này cũng rất dễ hiểu, đem chip đặt ở bát giới ngực vị trí, không chỉ có thuận tiện lắp ráp, còn tiết kiệm vật liệu. Đầy đủ tiêu hao 2 ngày, Thiên Trạch mới hoàn thành bát giới bụng, bộ ngực lắp ráp. Ngày thứ 5, vẹn vẹn tiêu tốn nửa ngày không tới. Thiên Trạch liền hoàn thành bát giới đầu lâu lắp ráp. Đối lập với cái khác vị trí, bát giới đầu lâu kết cấu đơn giản nhất, ngoại trừ máy thu hình, nhiệt năng tham chất khí, ở ngoài, chính là một hình vẽ xử lý chip, hầu như đang không có cái khác thiết bị điện tử. Hiện tại, toàn bộ bát giới đã cơ bản thành hình chỉ còn hai cánh tay vẫn không có lắp đặt, cũng là khó nhất bộ phận. Làm chữa bệnh hộ lý người máy, ngoại trừ trí tuệ nhân tạo bên ngoài, phức tạp nhất vị trí kỳ thực chính là tay. Mặc kệ là nắm đồ vật cũng được, vẫn là châm cứu, xóa bóp cũng được, không có một đôi linh hoạt tay không thể được. Nếu muốn làm được chân chính linh hoạt, kết cấu phức tạp là ắt không thể thiếu. Người một cái tay do 14 cây xương ngón tay, 5 cái xương bàn tay, 8 khối xương cổ tay, tổng cộng 27 khối xương tạo thành. Bắt rối tay thì lại do 14 cây xương ngón tay, 3 cái xương bàn tay, 5 khối xương cổ tay tạo thành, này vẫn là chủ công nhất. Ngoài trừ tỉ tạng nghỉ ủng hợp kim khung xương ở ngoài, một cái tay trên còn có 5 cái tiểu mô tỏ, hai cái cỡ chung mô tỏ, trải rộng trong đó đường nối, dọc. Đương nhiên, cùng lòng bàn chân như thế, trên tay tự nhiên không thể thiếu máy truyền âm tồn tại. Bằng không bắt giới làm sao có thể nắm giữ tốt cường độ? Làm sao biết nên dùng sức khỏe lớn đến đâu? Cùng dùng sức khỏe lớn đến đâu? Có điều, những này máy truyền âm đều sẽ bị trực tiếp trồng vào da rẻ bên trong, có thể bất đi hai lần da rẻ trọng lượng. Thiên Trạch cũng không biết chính mình lúc nào ngủ, hắn quá mệt mỏi. Leng keng, leng Trạch bị một trận tiếng chuông cửa đánh thức thì, hiện đã là ban ngày, không phải ngày thứ năm, mà là ngày thứ sáu. Xoa hai mắt, ngáp một cái, Thiên Trạch mở cửa. Ca ca, Nương theo một tiếng la lên, Thiên Trạch hai chân đã bị người ôm lấy. Nhạc Nhạc, ngươi làm sao đến rồi? Thiên Trạch ngây ngốc hỏi. Ông Thiên Trạch chân, có thể không phải là Nhạc Nhạc mà. Đương nhiên là mẹ mang Nhạc Nhạc qua. Nhạc Nhạc dịu dàng nói, tốt mà, chưa có tình ngủ, đầu óc cũng không quá linh quang. Khâu Tuyết Kiều không phải đứng Nhạc Nhạc phía sau sao? Khâu tỷ được. Thiên Trạch thu một hồi Nhạc Nhạc ngũi, hướng về Khâu Tuyết Kiều thành chuyện. Ngươi a, Ngươi xem một chút đều thành hình dáng gì?" Khâu Tuyết Kiều cao mày nói. "Ha ha." Thiên Trạch cười khúc khích lại, cũng không tiếp lời. Không cần soi gương, Thiên Trạch cũng có thể đoán được, không ngoài chính là gà bánh ngô, vành mắt đen. "Ân, Kaka tốt số." Nhạc Nhạc cũng phụ hỏa nói. "Tốt. Ngươi lại dám nói Kaka nói xấu, xem Kaka làm sao chừng trị ngươi, tiếp chiêu." Thiên Trạch cười quái dị một tiếng, đưa tay liền đem Nhạc Nhạc sao lên, nhằm phía xa. Nhìn chơi đùa cùng nhau Thiên trạch. Nhạc Nhạc, Khâu Tuyết Kiều đầu bất dĩ, khép cửa phòng lại. Nay vừa vào phòng, Khâu Tuyết Kiều liền bị khiếp sợ đến không phải là bị nhà trọ xa hoa, mà là bị một chỗ rác rưởi cho chấn kinh rồi. Chỉ thấy trên đất tung khắp các loại rác rưởi, đóng gói túi, dây điện, điện tử nguyên điện, còn có từng cái từng cái thực phẩm đóng gói túi cùng rất nhiều dịch cá bình, quả thực chính là một mảnh chỗ đổ rác. Nào còn có cái da giặc a. Tiểu thiên, ngươi đây là bao nhiêu ngày không có ra khỏi nhà? Khâu Tuyết Tiểu một bên thu thập, vừa nói, đói bụng, đại khái nhanh một tuần. Thiên Trạch Ngựa ngủ nói. Hoa. Chư bắt rối. Nhạc Nhạc đột nhiên kinh hô. Theo Nhạc Nhạc ánh mắt nhìn, Khâu Tuyết Tiểu cũng sửng sốt. Trong mắt ra một tia ngạc nhiên. Một con tới sắp tới 2 mét tên béo, đang lặng lặng địa đứng ở xa bên cạnh. Tên béo có tròn tròn cái bụng, đại đại gây vạ nhĩ, cao cao mũi, còn có một ngăn ngắn tiểu nhân đuôi, có thể không phải là Tây Du Ký, bên trong trừ bát giới mà. Có điều so với Tây Du Ký, bên trong trừ bắt giới. Cái này trừ bắt giới càng thêm đáng yêu, phim hoạt hình. Dài đến không có chút nào đáng sợ. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 154. Kakka, đây là ngươi làm sao? Nhạc nhạc hai mắt tỏa sáng nói. Tiểu Tiên, những ngày gần đây, ngươi chính là ở làm nó sao? Khâu Tuyết tiểu cũng là một mặt hiếu kỳ. Ân Nó là một cái người máy." Thiên Trạch gật đầu nói. Trải qua 6 ngày phấn khởi chiến đấu, Thiên Trạch rốt cục lắp ráp xong chữa bệnh hộ lý người máy bắt giới, chỉ kém bước cuối cùng vẫn không có tiến hành, vậy thì là đưa vào trí tuệ nhân tạo. "Kaka, nó sẽ động sao?" Nhạc Nhạc cẩn thận mà đi tới bắt giới bên cạnh, muốn sợ lại không dám mò hỏi. "Đương nhiên có thể di chuyển, còn có thể bồi Nhạc Nhạc nói chuyện đây." Thiên Trạch cười nói. "Nó sẽ nói?" Nhạc Nhạc là một mặt không thể tin tưởng, coi như là khâu quyết hiệu, cũng là một mặt hoài nghi. "Ừm, không chỉ có thể nói chuyện, nó còn có thể bồi tiếp Nhạc Nhạc chơi game." Thiên trạch khẳng định địa đạo. Làm tờ xét hệ thống thôi diễn đi ra bát giới, không phải là chỉ cần sẽ chữa bệnh như vậy giản đáp. Bát giới chữa bệnh công năng rất toàn diện. Xem bệnh, xóa bỏ, châm cứu, đó là mọi thứ tinh thông không nói. Chăm sóc trẻ con, lão nhân, vậy cũng là không hề có một chút vấn đề. Bồi nhạc nhạc chơi, tự nhiên là tiểu kỳ. Kaka, hắn thật sự có thể bồi nhạc nhạc chơi sao? Cái kia Kaka có thể để cho hắn bồi tiếp nhạc nhạc chơi sao? Nhạc nhạc trên mặt nể qua một vẻ vui mừng, chạy đến thiên trạch bên người, lôi kéo tiên trạch cánh tay làm nũng nói. Để bát giới chơi với ngươi tự nhiên không có vấn đề. Cố điêu bắt giới vẫn không có chế tác hoàn thành, vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa thể chơi với ngươi." Thiên Trạch sờ sờ mới nói, "Thiên Trạch sở dĩ không có hướng bắt giới bên trong đạo vào trí tuệ nhân tạo, một mặt là quá buồn ngủ, mặt khác là dự định để Ngọc Hoàng Phong tràn qua đi mới đạo vào. Trí tuệ nhân tạo nhưng là bắt giới chủ yếu nhất kỹ thuật, đó là tuyệt đối không thể có sai lầm. Mà hữu hiệu nhất bảo vệ biện pháp là cái gì? Nhân loại tính toán kỳ mã hóa thủ đoạn khẳng định là không được, bởi vì chỉ cần là người thiết trí mã, tuyệt đối có thể có biện pháp mở ra, chỉ là phó bỏ tài nguyên bao nhiêu thôi." Ngọc Hoàng liền không giống, cùng nhân loại có khác biệt sinh mệnh hình thức cùng nhân loại không giống phương thức tư duy, còn có trực kích biên trình nguyên thủy nhất mật mã, những này đều đủ để để Ngọc Hoàng Thiết Chí gia độc nhất vô nhị phong trang mật mã đến. Trừ phi trên địa cầu đàn sinh ra thứ hai trình tự sinh mệnh. Bằng không, Ngọc Hoàng Thiết Chí phong trang mật mã hoàn toàn chính là khó giải, coi như là trí tuệ nhân tạo cũng không được. huống chi, trên địa cầu liền trí tuệ nhân tạo đều không một. Toàn bộ là ngụy trí tuệ nhân tạo. Thật sao? Nhạc Nhạc một mặt thất vọng nói. Được rồi, chờ Kakka đem bắt giới chế tác được rồi sau, liền đem bắt giới đưa cho Nhạc Nhạc, để bắt giới mỗi ngày đều bồi tiếp Nhạc Nhạc chơi. Thiên xoa xoa Nhạc Nhạc đầu nhỏ, cương chiều địa đạo Cố Thất Không Nhạc nhạc con mắt kinh hô, đến ngửa tay. Thiên Trạch rõ ra ngón lúc nói: "Tiểu thiên, cái này sao có thể được? Người máy này vừa nhìn chính là ngươi phí đi đại lực khí chế tác, tại sao có thể đưa cho Nhạc Nhạc ra? Ngươi vẫn là chính mình giữ đi." Nhạc Nhạc vừa muốn cùng Thiên Trạch ngửa tay, Khâu Tuyết Kiều liền ngay cả bận bịu ngăn lại nói: "Khâu Tuyết Kiều tuy rằng không biết vì chế tác bắt rơi, Thiên Trạch bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng xem bắt rơi dáng vẻ, cũng không giống hàng giá rẻ. Khâu tỉ, một cái người máy thôi, coi như là ta đưa cho Nhạc Nhạc tân niên lễ vật." Thiên trạch không để ý lắm địa khoát tay áo một cái. Chủ động làm nổi lên nhạc nhạc một chút, đọng ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho biến. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho biến, ai biến ai là còn con cũng con, con giấu đi. Nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ lập tức nở hoa, theo Thiên Trạch sướng lên. "Kaka, bắt rồi lúc nào có thể chế tác được, buổi nhạc nhạc chơi a?" Mới vừa kéo xong câu, nhạc nhạc liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi tới. "Ngày mai là có thể." Thiên Trạch giả vờ giả vị địa nghĩ một hồi, nói, "Vậy hôm nay nhạc nhạc có thể ở nơi này sao?" Nhạc nhạc một mặt khẩn cầu mà nhìn Thiên trạch. "Được, không thành vấn đề." Thiên trạch đương nhiên sẽ không phản đối. "Ngươi a?" đều đem nàng chở quán hồng rồi." Khâu Tuyết tiểu tức giận nói, "Ha ha, cô gái mà, khi còn bé qua liền muốn như công chúa." Thiên Trạch lẽ thẳng khí hùng địa đạo, "Ta đi mua thức ăn." Khâu Tuyết Kiều lườm một cái, nhấc theo túi sách liền ra ngoài. Sáu ngày không rửa giấy, trên người quả thật có vị. Thiên Trạch để Nhạc Nhạc chính mình trước tiên chơi, hắn thì lại nhân cơ hội tắm nước nóng, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Khâu Tuyết tiểu đi ra ngoài nửa giờ sẽ trở lại, nhanh nhẹn địa làm một bàn lớn ăn ngon. Cơm nước xong, Khâu Tuyết Kiều liền rời khỏi, đem Nhạc Nhạc ở lại Thiên Trạch nơi này. Khâu Tuyết Kiều ngày hôm nay là tìm đến Thiên Trạch ký tên. Có vài nơi khoản muốn trả tiền. Kaka, chúng ta đi nơi đó chơi. Vừa thấy Khâu Tuyết tiều đi rồi, Nhạc Nhạc lập tức ngước đầu hỏi. Cái kia Kaka dẫn ngươi đi sân chơi cưới ngựa gỗ. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, "Quá. Có điều, trước lúc này, ngươi muốn mời Kaka đi một chỗ, đi tới sau khi lại đi sân chơi." Nhạc Nhạc vừa muốn hoan hô, Thiên Trạch chuyển đề tài, lần thứ hai nói rằng, "Được rồi." Nhạc Nhạc củ rũ cuối đầu nói. Sau 40 phút, Thiên Trạch mang theo Nhạc Nhạc đi tới Lôi Thần An ỉm. Thiên nhớ tới đến tới xem một chút Tất cả đều là bởi vì trong điện thoại mười mấy chưa nghe điện thoại, đều là Chu Du mấy ngày nay đánh. Nghĩ Chu Du nổi trận lôi đình dáng vẻ, Thiên Trạch một mặt ý cười điệu đẩy ra Chu Du cửa phòng làm việc. "Hả, ngươi đến rồi?" Nhưng là để Thiên Trạch kinh ngạc chính là, Chu Du chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, lại túi đầu tiếp tục trở nên bận rộn, dường như hắn là một trong suốt người như thế. Thiên Trạch sững sở ở tại chỗ. "Này tương phản có chút đại a." Một hồi không phản ứng kịp. "Sẽ không là nhễu bệnh chứ?" Trạch trong lòng nảy qua một tia nghi hoặc, đi tới Chu Du bên cạnh bàn làm việc, đưa tay liền hướng về Chu Du cái trán sờ lên. Ồ, oh, không nóng a. Thiên Trạch cảm giác Chu Du cái chán nhiệt độ cũng không cao lắm, không khỏi kỳ quái tự nói, Người mới số đây. Chu Du tức giận vuốt ve Thiên Trạch tay phải, "Báo biểu đây, cho ta nhìn một chút. Nếu người không có vấn đề, Thiên Trạch cũng lười suy nghĩ nhiều, cho ngươi." Chu Du tiện tay ném lại đây một xấp tư liệu sau, liền không tiếp tục để ý Thiên Trạch, mà là từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thụy sĩ liên sô cô la, cười tủm tìm hướng về nhạc nhạc quắc cơ, "Đại người bạn nhỏ, ngươi tên là gì? Có thể nói cho thúc thúc sao? Thúc thúc cho ngươi sô cô ăn." Mẹ không cho Nhạc Nhạc tùy tiện ăn người khác cho đồ vật, bởi vì thật nhiều người xấu chính là chuyên môn cầm cẩn thận ăn lừa gạt người bạn nhỏ. Nhạc Nhạc liếm liếm môi, vẫn là kiên định địa lắc lắc đầu. Người muội, nhớ ta như thế anh Tuấn Tiếu Sái, phong lưu phóng khoáng công tử nhà giàu, làm sao một hồi liền bị định nghĩa vì người xấu?" Chu Du trong lòng tự nhiên là ngàn cái khinh phục, không ngừng cố gắng đập há, "Nguyên lai like ngươi là gọi Nhạc Nhạc a." Thúc thúc gọi Chu Du, là thiên trạch bạn tốt, như vậy có phải là liền không phải người ngoài a? có thể nói một chút ngươi cùng tiên trạch là quan hệ gì sao?" Thiên trạch là nhạc, nhạc ca ca." Nhạc Nhạc nghĩ một hồi, gật, gật đầu. Nếu là bằng hữu, cái kia là có thể ăn thúc thúc đổ vật đi." Chu Du vừa nói, một bên đem xô cô la nhét vào nhạc nhạc trong tay, trong lòng thì lại tò mò nghĩ Thiên Trạch cùng nhạc nhạc đến cùng là quan hệ gì. "Ta ơn thúc thúc." Nhạc nhạc cầm xô cô la điểm điểm địa đạo. "Đến, thúc thúc cùng ngươi làm trò chơi chơi." Bắt quái tâm nổi lên Chu Du, quyết định cố gắng bộ một bộ nhạc nhạc, từ trên bàn cầm lấy một tập tin thiếm chỉ, chuẩn bị bồi tiếp nhạc nhạc chơi được chỉ. Thiên Trạch cũng không biết Chu Du trong lòng tiểu kỹ cũ. Tâm thần sớm đã bị tài liệu trong tay hấp dẫn lấy. "Tài, thật nhiều món tiền nhỏ tiền." Nhìn liệu Thiên Trạch sắc mặt đều có chút thường hồng, hoàn toàn là cho kích động. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 155. Số 1, Tầm Lăng quyết, vạn, bài mảnh 24%. Thứ hai, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, vạn, bài mảnh 19%. Đệ tam, Tuyệt Địa lưu vong, vạn, bài mảnh 16%. Đệ tứ, Lão Pháo nhi, vạn, bài mảnh 13%. Đệ ngũ, Ác ôn tiên sư, vạn, bài mảnh một đo. Khá lắm. Lôi Thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, phòng bán vé lại đã đạt tới bạn. áp sát 12 ức cửa lớn, đã vượt qua, đại thánh trở về. Sáng tạo 9. 50 sau ước đi lại, trở thành quốc nội 3D án niềm điện ảnh phòng bán vé vũ giả, chuyện này làm sao có thể không đệ tiên trách phấn. Dù sao, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, có thể nói là thiên trạch một tay sáng lập ra thần thoại. Đói bụng, mặc dù là do Chu Du quản lý lý, danh tiếng phương diện, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên cũng không kém, vẹn vẹn xếp hạng lao pháo nhi, mặt sau, lão pháo nhi, đậu biệt 8, 3, hùng miêu 8, 4. Lôi Thần dáng thế chi dung hợp đậu biệt 8, 1, hùng miêu 8. O. Thẩm quyết, đậu biệt 7. 8, hùng miêu 7. 7 theo sát phía sau. Danh tiếng kém cỏi nhất phải kể tới, Agon thiên sứ, đầu biệt 4. 1, hùng miêu 4. 4, như vậy kém danh tiếng mới có thể để tuyệt địa lưu vòng, lao pháo nhi, cái sau vượt cái trước. Tốt, tốt, được. Thiên Trạch vô bắt đuổi, nói liên tục 3 tiếng tốt. Ngày hôm nay mới là, Lôi thần dáng thế chi dung hợp luôn nguyên, chiếu phim đệ một một ngày a. Lại thì có sắp tới 12 ước phòng bán bé, dựa theo cái này phòng bán vé tăng trưởng độ cùng hài lòng danh tiếng, tuyệt đối có xung kích 15 ức phòng bán vé tiềm lực a. Nếu như, Lôi thần dáng thế chi hợp luôn Phòng bán vẽ thật có thể đạt đến 15 ức, cái kia lôi thần ạ nìm ít nhất cũng có thể phân 5 ức nhiều, thiên trạch sẽ có sắp tới 3 ức vào sổ. Không phải là thật nhiều món tiền nhỏ tiền mà. Lần này mặc kệ là chuyển ô tô, vẫn là người máy, đều có tài chính khởi động. Kaka, món đồ gì tốt? Nhạc nhạc, nhạc nhìn thiên trạch, một mặt tò mò hỏi. Nhạc nhạc, Kaka ngươi là bị tiền mê hoặc con mắt? Chu ru treo kẹo nói. Phí lời, ngươi chẳng lẽ không kích động? Thiên trạch lừa một cái. Sớm kích động lại đây Thiên Trạch hiển nhiên là xúc động Chu Du bất mãn trong lòng, mở ra cửa check hình thức, hướng về phía Thiên Trạch tức giận pháo hoành đạo ngươi còn không thấy ngại nói, này một tuần ta cho ngươi đánh bao nhiêu điện thoại? Không thấp hơn 50 chứ? Ngươi đúng là được, một cú điện thoại đều không về, cả người lại như là trên địa cầu trưng như thế, đem ta một người ném ở công ty bận bịu xoay quanh, ngươi nhìn ta một chút đầu đều bất mãn tận mấy cái. Tốt mà. Chu Du rốt cục khôi phục bình thường. Thiên Trạch thở phào một cái. Được rồi, ta sai rồi, mời ngài ăn cơm. Thấy Chu Du không có dừng lại ý tứ, Trạch vội vã đầu hàng nói, ta muốn đi biệt tệ nước Pháp phòng ăn. Chu Du thu nụ miệng, nói: "Được." Thiên Trạch không chút do dự nói: "Phải biệt bè bẹ nước pháp phòng ăn nhưng là cao cấp phòng ăn, người đều không có mấy ngàn căn bản không ra được. Có điều ai bảo Thiên Trạch đối lý? Ta yếu điểm năm 1998 về chuột Z." Chu Du tiếp tục nói: "Được." Thiên Trạch cắn răng nói: "Dựa vào, năm 1998 về chuột Z rượu vàng, làm sao cũng phải bà vận a. Có điều ai bảo ta có tiền? Ta muốn. Này này, ngươi chờ quá mức a." Vừa nghe Chu Du còn có yêu cầu, Thiên Trạch lập tức không vui: "Được rồi, cứ như vậy đi." Chu Du điểm môi. Chưa hết hòm thèm nói, "Kaka, Nhạc Nhạc cũng muốn đi." Nhạc Nhạc hét lên. "Làm sao có khả năng thiếu đi ngươi a?" Thiên Trạch thu thu Nhạc Nhạc mũi nói. "Đúng rồi, còn có một việc đã quên nói cho ngươi, thứ sáu tuần này buổi tối là công ty lễ chúc mừng, chúc mừng Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, phòng bán vẽ lại bạo, đến thời điểm sẽ có thật nhiều truyền thông thăm ra, ngươi tốt nhất đi làm một thân trên đẳng cấp tây phụ, ngươi làm sao cũng là ngàn tỷ phu ông, đừng ăn mặc quá ve mùa đông." Chu Du vu vu cái trán, đứng dậy từ trên bàn làm việc cầm lấy một phần văn kiện, đưa cho Thiên Trạch giải thích bởi liên lạc không được ngươi. Lễ chúc mừng sự tỉnh ta liền đánh nhịp, ngươi xem có hay không cái gì không quá địa phương thích hợp. Thiên Trạch gật gật đầu, tiếp nhận văn kiện xem lên. Phòng bán vé đại bạo, lễ chúc mừng nhất định phải làm, hơn nữa còn muốn làm đẹp đẽ. Vừa đến, có thể mượn cơ hội tuyên truyền Lôi Thần An ỉm, nhân cơ hội lại cho Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, đánh quảng cáo, làm lễ chúc mừng tiền cũng là kiếm về, có thể nói là không thể thích hợp hơn mua bán. Thứ hai, cũng cổ vũ một hồi thế khí, tăng cường đoàn đội lực liên kết. Lễ chúc mừng bày ra làm rất tỉ mỉ, từ tổ chức địa điểm, thời gian, mời khách quý, ký giả truyền thông, trình diện địa phí, rượu phí, Quà tặng phí, công nhân tiền thưởng các loại, đều nhất nhất trưng bày ở bên trên. Liên theo cái này đến đây đi. Tùy tiện nhìn lướt qua, Thiên Trạch liền thu về văn kiện. Nếu Chu Du đều quyết định, bày ra thư cũng không có gì vấn đề lớn, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không vì ngần ấy việc nhỏ cùng Chu Du tính toán chi li. Lại nói, điều này cũng không có thể quấy Chu Du, ai bảo Thiên Trạch vừa biến mất chính là một tuần a. Coi như ngươi thất thời. Thấy Thiên Trạch không có ý kiến, Chu Du cao hứng nói: "Đi đi." Thiên Trạch đứng lên, ôm lấy Nhạc, nhạc nói: "Không phải chứ? Ngươi vừa qua khỏi đến liền chuẩn bị đi." Chu Du trận to hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. "Ta muốn buổi nhạc nhạc đi sân chơi, ngươi có đi hay không?" Thiên Trạch lẽ thẳng khí hùng nói. "Đi, làm sao không đi? Ngươi còn nợ ta một bữa tiệc lớn, nếu như chạy làm sao bây giờ? Ta trên cái kia đi tìm ngươi." Chu Du cầm lấy giá áo trên tây phục, nói, "Thiên Trạch đã không mở để ý hàng này. Tốt xấu ngươi cũng là một con nhà giàu, bước cách có thể hay không cao hơn một chút ta. Liên nhìn chằm chằm một bữa cơm không tha. Chu Du cho Trần Lỗi bàn giao một tiếng, liền ngồi lên rồi Trạch xe. Lần này Trạch không có lựa chọn đi xung súng cốc, mà là lựa chọn thế giới chi song. Bắn tên, nước sông lên lãng, các nơi trên thế giới kỳ quan, không chỉ có nhạc nhạc chơi quên hết tất cả, coi như là thiên trạch, Chu Du hai cái đại nhân chơi cũng rất vui vẻ. Chờ ba người từ công viên trò chơi đi ra thì, đã là 6 giờ. Ở Chu Du nhắc nhỏ dưới, ba người lại ghé tới biệt kệ nước pháp phương ăn. Ăn một bữa chính tông nước pháp món ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Đánh đổi cũng là nặng nghề, thiên trạch cạc ngân hàng bên trong ít đi 40.000 đại dương. Trước khi đi, ở Chu Du ánh mắt bắt nạt bên trong, thiên trạch đem trên bảng non nửa bình rượu đỏ xách ở trong tay. Phí lời, ba văn rượu. Bởi vì phải lái xe, Thiên Trạch nhưng là một cái không uống, rất không nghĩa khí địa để Chu Du chính mình đánh xe về nhà, Thiên Trạch mang theo Nhạc Nhạc trở lại Thiên Lộc ba khu. Ồ, lại ngủ. Thiên Trạch dừng xe, vừa mới chuẩn bị gọi Nhạc Nhạc xuống xe, mới hiện Nhạc Nhạc đã nằm ở trên ghế sau ngủ thiếp đi. Cũng là, tiểu nha đầu quậy một ngày, lại vừa ăn xong bữa tiệc lớn, điều này có thể không mệt rã rời sao? Thiên Trạch lắc lắc đầu, ôm Nhạc Nhạc trở lại nhà trọ, cẩn thận mà đem Nhạc Nhạc dán xếp đến khách ngoạ. Trạch tắm rửa sẽ, khoác áo ngủ tiến vào chủ ngoạn. Hệ thống, đem chữa bệnh hộ lý hình người máy chức năng chỉnh tự động vào máy chủ bên trong. Thiên Trạch một bên uống nước, vừa mở miệng ra lệ. Tích, đạo vào bắt đầu. Tích, đạo vào hoàn thành. Trong máy mắt, DS hệ thống liền hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Hoàng, bắt đầu cho trí năng trình tự ra phong mật mã, yêu cầu ra phong 2 tầng mật mã, tầng thứ nhất mật mã gói đồ trí năng trình tự hạt nhân bộ phận, dùng các ngươi trình tự sinh mệnh đặc hữu ngôn ngữ biên soạn, tầng thứ 2 gói đồ toàn bộ trí năng trình tự, dùng nhân loại biên trình ngôn ngữ, thủ đoạn biên soạn. Thiên trạch tiếp theo trùng Ngọc Hoàng ra lệnh. Thiên Trạch, tốt đẹp. Nương theo Ngọc Hoàng cái đặc hữu trung tính thanh, Máy chủ màn hình lập tức lực lên. Vô số số hiệu không ngừng từ trên màn ảnh nhảy qua. Trải qua mấy ngày nay học tập, Ngọc Hoàng đã sớm là vượt xa quá khứ. Nếu như chỉ luận học thức, trên địa cầu không có một người có thể cùng Ngọc Hoàng đánh đồng với nhau. Quả thực chính là một tòa thư viện. Không chỗ nào không biết. Ngọc Hoàng biên trình thủ đoạn tự nhiên cũng là tăng trưởng không ngờ, đủ để cùng trên thế giới bất kỳ hàng đầu hacker đánh đồng với nhau, đồng thời vẫn là một treo lên đánh một đám tiến tố. Cho tới để Ngọc Hoàng cho trí năng trình tự ra phong hai đạo mật mã, hoàn toàn là vì mê hoặc đối thủ, để đối thủ ngay lập tức không cảm thấy được phong trang mật mã bất phàm. Trở đối thủ tiêu hao hết tâm lực mở ra đạo thứ nhất lấy nhân loại biên trình thủ đoạn biên soạn phong trang mật mã, còn chưa kịp cao hứng, liền hiện còn có một đạo không có đầu mối chút nào phong trang mật mã. Chẳng phải là chơi rất vui sao? Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 156. Kaka, kaka, rời giường. Trong mơ mơ màng màng, trạch cảm giác có người ở đời hắn, mở mắt ra liền nhìn thấy Nhạc Nhạc chính nằm nhồi bên giường, một đôi mắt to như nước trong veo dõi hắn xem. Nhạc Nhạc, mấy giờ rồi?" Thiên Trạch náp một cái hỏi. Nhạc Nhạc cũng không biết, nhưng là trời sáng rồi. Nhạc Nhạc lắc đầu nói, "Tốt mà, trời sáng." Nhưng cũng là mới vừa sáng, không cần nhìn Thiên Trạch cũng biết vài điểm. Khẳng định chưa đến 5 giờ rưỡi. "Nhạc Nhạc, ngươi làm sao dậy sớm như vậy a?" Thiên Trạch chi đứng dậy tử, tựa ở đầu giường trên kỳ quái hỏi. Ngày hôm nay mới là ngày mùng ngày 3 tháng 1, nguyên đáng 3 ngày kỳ nghỉ còn chưa từng có xong, Nhạc Nhạc cũng không cần đi vườn trẻ, không phải ngủ nướng đại thời điểm tốt sao? "Kaka, bắt giới chế tác xong chưa?" Nhạc Nhạc muốn cùng Bắt Giới cùng nhau chơi đùa. Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng nói, hóa ra là trong lòng ghi nhớ bắt giới. Vậy còn có cái gì tốt nói, Thiên Trạch Ma lưu điểm mặt quần áo vào. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, dán hai cái vàng nóng ánh răng trứng, trang bị bánh mì, sữa bỏ, một lớn một nhỏ tấn điệu giải quyết xong bữa sáng. "Ka ka, nhanh, nhanh." Thiên Trạch mới vừa xoá xong bắt đũa, Nhạc Nhạc liền lôi kéo Thiên Trạch tay thúc giục. "Có Nhạc Nhạc ở, Thiên Trạch cũng không tốt trực tiếp triệu hoán ngọc Hoàng Mộng Chỉ có thể đem bắt giới chuyển tới máy chủ bên, kết nối với số liệu tuyến, bắt đầu cho bắt giới lắp đặt chức năng chỉnh tự." Khoảng chừng nửa giờ sau, toàn bộ chức năng chỉnh tự mới rốt cục thêm tại xong xuôi. Cà ca xong chưa? Thấy Thiên Trạch đứng lên, Nhạc Nhạc gặn hỏi vội. "Ân, đến, ấn xuống cái nút này." Thiên Trạch gật gật đầu, đem Nhạc Nhạc ôm lên, chỉ vào bát Giới Mi Tâm một nguyên điểm nói rằng: "Tích. Vãn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, chữa bệnh hộ lý hình người máy Bắt Giới số 1 khởi động bên trong, hiện tại bắt đầu mới bắt đầu hóa chí có thể chữa bệnh chỉnh tự 1%, 2%, 3%." Theo Nhạc Nhạc ngón tay điểm ở bát Giới Mi Tâm, một đạo rất nhẹ nhàng điện tử tiếng vang lên. Đồng thời, Bắt Giới ngực cũng có thêm ra một hình chiếu. Vô số chỉnh tự đang nhanh chóng địa vận hành vun tay vạt hái song xuôi, hiện tại bắt đầu thu thập âm thanh, có hay không muốn nhảy qua giai đoạn này. Khoảng chừng sau 5 phút, chỉ có thể chữa bệnh chỉnh tự mới rốt cục mới bắt đầu hóa song xuôi, lại một lần nữa lên tiếng nói. Không cần." Thiên Trạch lập tức nói. "Bắt đầu thu thập âm thanh, mỗi ngày niệm 3 lần bắt giới." Điện tử thanh lại vang lên. "Nhạc Nhạc mau cùng nhập a." Thiên Trạch vội vã thúc giục. Bát, "Bát giới, bát giới, bát giới." Nhạc Nhạc để cao sinh thì thầm. Tích. Âm thanh thu thập song xuôi. Chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới số 1 sẽ vì ngài đưa lên chân thành nhất phục vụ, như có cái gì bất mãn, ngài có thể ở quan vòng trên nhắn lại, chúng ta sẽ mau chóng vì là ngài giải quyết. Theo điện tử thanh kết thúc, vốn là bất động bất động bắt giới chuyển động. Tiếng động rất nhỏ trong tiếng, bắt giới dơ tay lên cánh tay, tiếp theo lại thử hướng bước về phía trước một bước. "Ka bát giới động." Nhạc Nhạc kích động gọi lên. "Chào ngươi, ta là ngươi chưa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới." Nhạc Nhạc này vừa lên tiếng, nhất thời liền hấp dẫn bắt giới ánh mắt, bắt giới lập tức quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, không người nói. Thanh âm hòa, nhẹ nhàng, khác nào một đôn hậu chữa dạ cũng không tiếp tục mang một điểm điện tử thay ngồi vị. "Chào ngươi." Tà tên nhạc, nhạc nhạc, nhạc nhạc nhút nhát nói rằng, "Nhạc nhạc, xin hỏi ngươi có nhu cầu gì trợ giúp sao?" Bát Giới mở miệng dò hỏi, "Ngươi có thể chơi với ta sao?" Nhạc nhạc nghĩ một hồi nói, "Có thể, ngươi muốn chơi cái gì?" Bát Giới gật gật đầu, "Ngươi sẽ gấp máy bay sao?" Thấy Bát Giới thật giống rất dễ nói chuyện dáng vẻ, Nhạc nhạc lá gan cũng lớn lên, đi tới Bát Giới bên người, ngước đầu hỏi, "Nhạc nhạc, ta sẽ dạy máy bay 12 loại chết pháp." Bát Giới thành thật trả lời, "12 loại, nhiều như vậy a?" Nhạc nhạc một mặt khâm phục. Nhạc Nhạc, ta dạy cho ngươi đi." Bắt Giới đề nghị. "Tốt." Nhạc Nhạc cao hứng đáp ứng rồi. "Nhạc Nhạc, vậy ngươi có giấy sao? Gấp giấy máy bay cũng phải cần giấy." Bắt Giới lại hỏi. Cà ca khẳng định có." Nhạc Nhạc không hề nghĩ ngợi liền nói nói, "Cho, này đạp giấy đầy đủ các ngươi chơi." Không đợi Nhạc Nhạc mở miệng yêu cầu, Thiên Trạch liền từ giá sách trên rút ra một xấp giấy, chủ động đưa cho Nhạc Nhạc. "Cảm ơn Kaka." Nhạc Nhạc cho Thiên Trạch ngọt ngào địa mỉm cười. liền quay đầu hướng về phía Bắt Giới chào hỏi đi, "Chúng ta đi phòng khách chơi, nơi đó địa phương rất lớn, đầy đủ để giấy máy bay bay lên đến, đến rồi." Bắt Giới đồng ý nói. Nhìn một lớn một nhỏ hai bóng người đi ra phòng ngủ, Thiên Trạch cũng theo đi tới trong phòng khách. Thiên Trạch vẫn không lên tiếng, cũng không có tham dự đến gấp máy bay bên trong, chỉ là lặng lặng mà nhìn. Quan sát Bắt Giới. Đủng. Thiên Trạch chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung Bắt Giới. Nếu như không phải Bắt Giới cái kia bụ bẫng ngoại hình, chắc hẳn không giống cùng nhân loại, Thiên Trạch thậm chí sẽ sinh ra một ảo giác, nhạc nhạc cũng không phải ở cùng một cái người máy chơi, mà là ở cùng một con người thực sự chơi. Trước tiên mặc kệ bát Giới chỉ liệu năng lực như thế nào, chỉ cần này một tay đối thoại năng lực, liền để Thiên Trạch thỏa mãn được. Cũng chớ xem thường người máy đối thoại khó khăn độ đây chính là thế giới vấn đề khó đừng nghe internet nói khoác nước nhặt người máy cỡ nào lợi hại cỡ nào có thể tiến hành người máy đối thoại bên trong khoa viện người máy lại là cỡ nào cỡ nào thông minh cũng có thể hoàn thành người máy đối thoại kỹ thực không phải vậy những kia đều có điều là khoác lắc với tôi những người máy kia chỉ có thể trả lời một chuyện trước tiên giả thiết tốt vấn đề một khi ra phạm bi hoặc là tới một người suy nghĩ đột nhiên thay đổi những người máy kia tuyệt bức sẽ lo diố loạn nhưng bác giới liền không giống nhau bác giới có chính mình tư duy hình thức Căn tứ hai mắt bắt lấy mặt người vẻ mặt, đủ khiến bắt rơi phán đoán chính xác ra tình cảm của nhân loại trạng thái, do đó làm ra tối lựa chọn chính xác. Leng keng, leng keng. Chuông cửa vang lên. Thiên Trạch liền vội vàng đứng lên, mở ra gia tộc. Liền thấy Từ Cường đứng ở ngoài cửa. "Đến rồi, vào đi." Thiên Trạch không hề có một chút kỳ quái, trực tiếp tránh ra thân thể nói. Thiên Trạch đương nhiên sẽ không kỳ quái, bởi vì Từ Cường chính là nàng gọi tới được. Ngày hôm nay chính là hai người ước định ngày thứ bảy. Há, tốt đẹp." Từ Cường lúc này mới tỉnh táo lại. Ký thực, một bắt được Thiên Trạch địa chỉ, Từ Cường liền chần chờ. Thiên Lộc 3 khu A. Cái kia một nhà giá cả thấp hơn ngàn bạn. tuyệt bức người giàu có ở lại khu A. Nay kiên định hơn tử Cường suy đoán, Thiên Trạch là một công tử nhà giàu, mở sửa chữa cửa hàng thuần túy là vì chơi nháo. Hô, không cần sợ Thiên Trạch mua không nổi gia dụng bác sĩ. Nhưng là, công tử nhà giàu có năng lực kinh doanh tốt gia dụng bác sĩ sao? Hắn sẽ không làm mua chơi chứ? Cái kia không phải miễn cưỡng phá hủy gia dụng bác sĩ. Gia dụng bác sĩ không nên rơi vào một người như vậy trong tay. Các loại ý nghĩ không khỏi phân đạp mãnh sinh, vừa cao hứng, vừa lo lự. Từ Cường trầm trở, Nhưng là loại này trần chờ cũng không có kéo dài bao lâu, càng to lớn hơn khiếp sợ liền tấn công tới. Trực tiếp để tử cường sững sở ở tại chỗ, há to miệng. Hắn nhìn thấy gì? Tư Cường hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình, đó là một cái người máy sao? Nhưng sao có thể có chuyện đó a? Người máy ngón tay làm sao sẽ như vậy linh hoạt, giấy máy bay chết cũng không tránh khỏi quá lưu chứ? Còn có, người máy có thể cùng người chơi nhau sao? Như một loại người như thế. Nhưng là, cái này có trừ bắt giới ngoại hình người máy liền làm đến, xem bé gái kia bị chọc cho cỡ nào hài lòng. Bẹo. Người máy kia đứng lên, ném ra trong tay giấy máy bay. Giấy máy bay Phil A. Phil phi đến thật xa, trực dẫn tới bé gái vỗ tay kêu lớn lên. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 157. Này, chuyện này. Từ cường suýt chút nữa đem trong mắt của chính mình từ trường đi ra. Hắn nhìn thấy gì? Chơi ạ. Người máy này sẽ không là bị tiên thần phụ thể chứ? Bằng không, người máy làm sao có thể đem sức mạnh nắm giữ như vậy xuất thần nhập hóa lại có thể cầm giấy máy bay ném đi, còn vật như vậy đẻ đẻ, quá khó mà tin nổi. Người máy muốn làm đến điểm này, ngoại trừ một rất tuyệt thân thể ở ngoài, còn nhất định phải có. Hô, Từ Cường hô hấp trở nên dồn dập. Thiên Trạch, người máy này sẽ không phải là, không sai, trí tuệ nhân tạo. Thiên Trạch biết Từ Cường đoán được, dù sao Từ Cường nhưng là trình tự kỹ sư. Thiên Trạch cũng không có ẩn dấu, mà là thoải mái đạo, dù sao gọi Từ Cường lại đây, chính là muốn kéo Từ Cường như bọn, để Từ Cường biết bắt giới tồn tại cũng không có gì. Quả nhiên, quả nhiên là trí tuệ nhân tạo, chuyện này Tử Cường kích động thân thể cũng bắt đầu run lên. "Tiên sinh, tâm tình của ngươi có chút kích động, tốt nhất hít sâu mấy lần, như vậy có chú ý lắng lại tâm tình của ngươi." Bát Giới hiển nhiên là chú ý tới tử Cường tâm tình biến hóa, đi tới nói rằng: "Tiên sinh, ngươi muốn uống nước sao?" Bát Giới hỏi lần nữa. Nhạc Nhạc, vị tiên sinh này có chút không thích hợp, ta có thể đối với hắn tiến hành quét hình sao? Thấy tử Cường không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lẳng ngây ngốc nhìn nó, Bát Giới quay đầu lườm về phía Nhạc Nhạc hỏi: "Có thể a?" Nhạc Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều. "Tiên sinh, trải qua quét hình sao, hiện nhịp tim đạt đến 140, thuộc về tâm thất tâm qua." Có điều cũng không có phát hiện thân thể của ngươi có cái gì không thích hợp, vì lẽ đó dẫn đến ngươi tâm suất quá nhanh nguyên nhân chỉ có thể là tâm tình chập chờn quá lớn, lần thứ hai xin ngươi hít sâu mấy lần. Nương theo bát rơi tiếng nói chuyện, một màu xanh lam hình chiếu xuất hiện ở bát giới ngực, biểu hiện từ cường mỗi cái thân thể chỉ tiêu. Không chỉ có tâm suất, còn có nhiệt độ các loại. Cùng với một người thể quét hình đồ, bên cạnh đánh dấu một loạt bài số liệu. Ghi chép có vấn đề bộ phận. Thiên Trạch, đây là. Từ cường hô hấp trái lại càng gấp, gấp hơn, liền sắc mặt đều có chút đỏ lên. Tiên sinh, đo lường đến ngươi đang đứng ở nguy hiểm trạng thái. Vì lẽ đó ta đem lấy cần phải biện pháp. Không đợi Tử Cường phản ứng lại, Bát Giới liền đưa tay phải ra gấp điểm đi ra ngoài. Đung đùng, Đung đùng, đùng. Theo Bát Giới ngón tay điểm ở Tử Cường trên người, người bên cạnh thậm chí có thể nhìn thấy màu xanh lam hồ quang lóe qua. Liên tục điểm có 7, 8 lần, Bát Giới mới thu hồi tay phải. A! Một tiếng thét kinh hãi, run lên một cái, Tử Cường tỉnh táo lại. Gia dụng bác sĩ. Tử Cường xì ngốc nói. Hô hấp, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Hô, Thiên Trạch cũng thở phào một cái. Thất sắc phó sách, vốn là muốn cho Từ Cường một vui mừng thật lớn, nhưng không có cân nhắc đến Từ Cường năng lực tiếp nhận, suýt chút nữa liền làm ra một đại ô long đến. Nếu như Từ Cường ở thiên trạch trong nhà xảy ra chuyện, thiên trạch thật là có điểm ban văn, cũng thiệt thòi có bát giới ở. Đúng lúc dùng châm cứu pháp giải cứu Từ Cường. Không sai, đừng xem bát giới khiến cho như là cao thủ võ lâm điểm liệt như thế. Kỳ thực chính là thủ pháp châm cứu, có điều dùng điện giật thay thế thôi. Thứ ca, thật không tiện a. Đều là ta cân nhắc không chu toàn. Thiên trạch chủ động xin lỗi nói. Thiên trạch, ngươi nói cho ta, người máy này đến cùng là chuyện ra sao? Tư Cường nhưng hoàn toàn không để ý đến Thiên Trạch xin lỗi, mà là khẩn nhìn chằm chằm Thiên Trạch hai mắt, hỏi tới: "Ngươi ngồi xuống trước", lại nói: "Thiên Trạch ra hiệu từ cường ngồi xuống. Được." Cảm giác được mình quả thật có chút choáng váng đầu, từ Cường cũng không có kiên trì nữa, đi tới xa trước ngồi xuống, lần thứ hai chừng chừng địa nhìn về phía Thiên Trạch, hiển nhiên là đang đợi Thiên Trạch giải thích. "Như thế nói với ngươi đi, kỹ thực chính ta vẫn đang nghiên cứu người máy, đây là ta bỏ ra 5 năm thành quả." Thiên Trạch cũng ngồi vào xa trên, mở miệng nói ra đã sớm lập tốt lý do người cũng nhìn thấy, nó gọi bác giới, nắm giữ rất cao trí năng, đủ để cùng nhân loại bình thường giao lưu. Có điều trước đây cũng vẹn vẹn chỉ là giao lưu thôi." Thiên Trạch dừng dưới, mới tiếp tục nói, "Mãi đến tận nhìn thấy ngươi gia dụng bác sĩ, ta mới bỗng nhiên phản ứng lại, bác giới tại sao không thể biến thành một gia dụng hộ lý hình người máy. Vì lẽ đó, ta lén lút đem từ ca ngươi tư liệu phim âm bản một phần, dung hợp tiến vào bắt giới chức năng chỉnh tự bên trong, lại cho bác giới tăng thêm rất nhiều thiết bị đo lường, đây chính là ngươi bây giờ nhìn đến bắt giới." Nói tới chỗ này, Thiên Trạch đứng lên nói khiểm đạo từ ca, "Nơi này ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Bất kể nói thế nào, gạt từ cường dùng nhân gia tư liệu, chính là không đúng." "A." "Tiểu Thiên, ta cũng không trách ý của ngươi, có thể nhìn thấy gia dụng bác sĩ lấy phương thức này sống lại, nói thật sự, ta muốn cảm tạ ngươi a. Cảm tạ ngươi để gia dụng bác sĩ thương mại hóa biến thành khả năng. Từ Cường cũng đứng lên, một mặt kích động hướng về Thiên Trạch nói rằng, thấy tử Cường không có trách quái ý của chính mình, Thiên Trạch không khỏi thở pháo nhẹ nhóm. Vậy chúng ta liền đều khỏi nói chuyện này, nói một chút từ ca ngươi dự định đi. Thiên Trạch cười ha ha, lôi kéo Từ Cường ngồi vào xa trên, hỏi, nay còn có cái gì tốt nói, ta lựa chọn gia nhập công ty của ngươi. Từ Cường không chút do dự nói, trực tiếp thay đổi mình nguyên lai like ý nghĩ. Kỳ thực đến trước Từ Cường đã quyết định muốn bán gia dụng bác sĩ, Từ Cường thực sự không đành lòng nhìn Hứa Đình lại quá mỗi ngày lo lắng sợ hãi tháng ngày. Nhưng là nhìn thấy Bát Giới sau, Từ Cường lập tức liền thay đổi chú ý, bởi vì Từ Cường tự nhận là không phải một xa so với. Mạnh mẽ như vậy trí tuệ nhân tạo, mạnh mẽ như vậy trị liệu năng lực. Nói bụng, Từ Cường tuy rằng còn chưa thấy Bát Giới toàn bộ năng lực, nhưng liền vừa nay cái kia một tay châm cứu thuật quả thực liền tuyệt, cũng đủ để cho không ít người đổi số tới, hơn nữa thân thể quét hình năng lực. Từ Cường tin tưởng, Bát Giới tiềm đồ tuyệt đối là qua minh, tuyệt không là gia dụng bác sĩ có thể so sánh với. Vậy còn có cái gì cần nhắc? Được, có điều có một câu nói dấu ta muốn nói ở mặt trước." Thiên Trạch trên mặt nể qua vẻ vui mừng nói, "Quả nhiên mắc câu." Người nói? Từ Cường gật gật đầu, "Chính là cho Từ Ca 5% cổ phần, Từ Ca 10 năm trước chỉ có thể hưởng thụ chia hoa hồng quyền, một khi Từ Ca chủ động rời đi công ty, vậy này 5% công ty cổ phần sẽ thu hồi." Thiên Trạch nhìn Từ Cường một mặt bình tĩnh nói, "Đây chính là mồi câu." Không cần nói Thiên Trạch hắc, kỳ thực Thiên Trạch không có chút nào hắc. Trí tuệ nhân tạo sản nghiệp, tương lai đủ để đạt đến hơn vạn ức. Thiên Trạch hiện tại chiếm tiên cơ kỳ, làm sao cũng có thể mạnh mẽ cắn khối tiếp theo thì mơ. 5% cổ phần có thể chính là mấy trăm ức, hơn 1000 nức giá trị. Thiên Trạch Sở dĩ đồng ý trả giá lớn như vậy một bút đánh đổi, không phải là gia dụng bác sĩ trị cái giá này, mà là vừa ý Tử Cường thủ hạ đám người kia. Đương nhiên phải thêm thiết một tầng bảo hiểm, bằng không Tử Cường làm 2 ngày không làm, Thiên Trạch không phải bội lớn hơn. Ta đồng ý. Tử Cường hầu như không hề nghĩ ngợi, liền nhanh gật đầu nói: "Quá tốt rồi." Thiên Trạch Cao hứng nói: "Thiên Trạch, ta có thể hay không đem lòng bàn tay dưới đám kia vinh đệ cũng mang tới công ty đến? Có điều ngươi yên tâm, mỗi người đều là cao cấp nhất cao thủ, tuyệt đối không có một an không ngồi rồi." Tư Cường trên mặt nể qua một tia chần chờ, hướng về Thiên Trạch dò hỏi, trong miệng còn làm bảo đảm. Hoan nên tử ca đoàn đội gia nhập, Thiên Trạch cười đưa tay phải ra, mục đích đã đến. "Thiên Trạch, cảm tạ ngươi." Tư Cường nắm Thiên Trạch tay, một mặt kích động nói, "Quá tốt rồi, lần này đối với thủ hạ các anh em, cũng coi như là có một câu trả lời." Tư Cường nhưng là không biết, Thiên Trạch đã sớm ở đánh hắn đoàn đội chú ý. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 158. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Tư Cường ký xuống Trạch đã sớm chuẩn bị ký càng hợp đồng. Hợp đồng nội dung chủ yếu có 3 điểm, ba giờ Số 1, Thiên Trạch thanh toán cho Từ Cường 3 triệu, cùng với Vạn Năng Người Máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm Lưu Hà Năm, mà gia dụng bác sĩ hết thảy quyền tài sản đều thuộc về Thiên Trạch hết thảy. Thứ hai, ở trong vòng 10 năm, Từ Cường nắm giữ Vạn Năng Người Máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm Lưu Hà Năm, chỉ nắm giữ chia Hoa Hưng Nguyên, không hưởng thụ cổ đồng cái khác nên có quyền lợi. Đệ tam, trong vòng 10 năm, một khi Từ Cường chủ động nghỉ việc, đem coi là tự động từ bỏ năm. Thiên Trạch, chúng ta khi nào thì bắt đầu đi làm? Làm công điệu điểm lại ở nơi đó. Từ Cường cầm hợp đồng, có chút không thể chờ đợi được nữa điện thoại tới. Cái này trước tiên không đội vả ta còn có việc muốn cùng người làm luận, Thiên Trạch khoát tay nào nói, còn có việc muốn nói? Từ cường sửng sốt một chút. "Đúng, là liên quan với tân người máy nghiên cứu sự tỉnh." Thiên Trạch gật đầu một cái nói, "Thiên Trạch, như vậy có thể hay không quá nhanh một chút?" Từ Cương một mặt không rõ. Bát Giới vừa mới nghiên chế ra, vẫn không có thực hiện quy mô lớn sinh sản Sẽ xuất hiện hay không vấn đề các loại, những này đều vẫn không có phổ sự tình. Liên lập tức muốn lên mã má máy mới người. Người yên tâm đi, hiện tại Bát Giới đã rất hoàn thiện, lấy trước mặt khoa học kỹ thuật điều kiện cũng không cách nào lại tối ưu hóa." Trừ phi xuất hiện trọng đại khoa học kỹ thuật đột phá hoặc là cơ sở vật liệu đột phá, bằng không bắt giới cũng là như vậy, hoàn toàn không có cần thiết lại nghiên cứu." Thiên Trạch một mặt tự tin nói. "Có thể không tự tin mà. The S hệ thống cung cấp hắc khoa học kỹ thuật, Thiên Trạch không tin sẽ xảy ra vấn đề gì. Vậy cũng tốt. Người muốn nghiên loại kia loại hình người máy." Thấy Thiên Trạch tự tin như thế, Từ Cường cũng không tốt nói cái gì nữa, dù sao có thể một mình nghiên ra bắt giới nhu nhân, tự tin một điểm không phải rất bình thường sao? Từ Cường cũng không có dũng khí nghi vấn. "Đu u ta nghĩ thành lập hai cái loại người máy." Thiên Trạch rũa ra hai cái ngón tay. Có giữa hai cái loại. Từ Cường một mặt hiếu kỳ, một khoảng người máy am hiểu làm việc nhà làm cơm, thuộc về bảo mẫu hình người máy. Khác một khoản người máy am hiểu quân độ, thuộc về lực lượng hình người máy. Thấy Từ Cường đang chấm tư, Thiên Trạch vô vô Từ Cường bả vai nói đương nhiên, cũng không phải để cho các ngươi hiện tại liền bắt đầu nghiền, các ngươi muốn nhiệm vụ vẫn là quy hoạch bắt giới tuyến sinh sản, cho nên ta sớm nói với ngươi, là để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Diệu a. Từ Cường manh vô đổi hồ. Cái gì? Thiên Trạch một hồi không phản ứng lại. Trạch Người ý nghĩ này quả thực quá tuyệt có bắt giới làm trụ cột chúng ta nhất định có thể mở ra lời người nói này hai khoản người máy thêm vào bắt giới ba khoản người máy hầu như bao quát người một nhà sinh hoạt cần thiết không lo chúng ta người máy bán không được ra từ cương một mặt hương vẫn nói tốt mà hóa ra là cái phản ứng chậm thiên Trạch lừa một cái từ cương nói không có chút nào sai lấy bắt giới làm trụ cột mở ra thiên Trạch nói tới mặt khác hai khoản người máy không có chút nào khó độ khó cao nhất cũng chính là số liệu thu thập. Tỷ như làm cơm người máy nhất định phải thu thập thiên hạ Mỹ thực từ đơn này không phải là một cái ung dung hoạt công hợp đồng, chi phiếu, Từ Cường vui dạo dục địa đi rồi. Để bắt giới buổi nhạc nhặt chơi, Thiên Trạch lái xe dự định đi ổ trục xưởng. Dù sao một tuần không hề lộ diện. Thùng thùng lên ken thùng thùng lên ken. Mới vừa vào quan lan ô tô công nghiệp viên khu không bao xa, một trận tiếng chiêng chống liền truyền tới. Lượng lớn xe người xuất hiện ở đường phía trước. Khá lắm, đường trực tiếp bị phong chết rồi. Hết tài xe dừng một bên. Hết cách rồi, Thiên Trạch cũng chỉ có thể đem xe đứng ở ven đường, xuống xe hướng phía trước đi tới, chuẩn bị để xảy ra điều gì tình hình, cần làm ra như vậy phô trương. Đi tới đi tới, người vây xem cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Không ít tiếng bàn luận cũng chuyển vào tiên trạch trong hai. Nhà này vệ binh ô tô xưởng lai lịch gì ha? Lại trực tiếp đem đường phong lên, sĩ diện có phải là bãi cũng quá hơi lớn. Ta trở lại xưởng bên trong còn có việc, cũng không biết muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian. Ha ha, nhà này vệ binh ô tô xưởng lai lịch vẫn đúng là không phải không nhỏ, chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Hả? Ngươi biết, cái kia nhanh cho đại gia nói một chút. Lý Hoành Kiến biết chưa? Phí lời, thâm thành phú người nào không biết, sản nghiệp khắp bất động sản nghề giải trí bán lẻ nghiệp, này cùng Lý Hoành Kiến lại có quan hệ gì? Lẽ nào nhà này ô tô xưởng là Lý Hoành Kiến xây dựng? nhưng là chưa từng nghe nói Lý Hoành Kiến muốn đặt chân ô tô nghệ chế tạo a. Ha ha, tuy rằng không phải Lý Hoành Kiến xây dựng, nhưng cũng cùng Lý Hoành Kiến có quan hệ rất lớn. Lẽ nào là hắn cái kia tiểu nhi tử? Nghe nói mới vừa từ nước Đức trở về. Không sai, nhà này xưởng chính là Lý Hoành Kiến tiểu nhi tử xây dựng, đồng thời còn mời trong tỉnh đại lãnh đạo tới tham gia động thổ nghi thức. Nếu như không có trong tỉnh đại lãnh đạo đến, công nghiệp viên khu lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý phương đường. Vệ binh ô tô xưởng. Lý Hoành Kiến tiểu nhi tử mới vừa từ nước Đức trở về. Dem này mấy cái tin tức nối liền cùng nhau, Thiên lập tức nghĩ đến Lý Vệ Bình. Mất hứng, Thiên Trạch trong miệng chửi nhỏ một tiếng, cũng không có tiến lên nữa đi tham gia trò vui tâm tư, quay đầu liền chuẩn bị trở về xe của mình bên trong, chờ đợi phong đường giải trừ sau trực tiếp rời đi. Nhưng là một mực có người không cho Thiên Trạch như ý. "Thiên Trạch, người cũng là tới tham gia ta trong sương động thổ nghi thức sao? Làm sao không tiến vào a?" Thiên Trạch mới vừa xoay người, một đạo thân thiết tiếng kêu gào liền từ phía sau chuyển đến lại đây, để Thiên Trạch cả người không khỏi nổi lên một lớp da gà. Bởi vì chủ nhân của thanh âm chính là Lý Vệ Bình. Trạch muốn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục lúc đi. Lý Vệ Bình lại chạy tới, chủ động đưa tay kéo Thiên Trạch Ngươi muốn làm gì sao?" Thiên Trạch cau mày, thấp giọng hỏi. "Nếu không là người chung quanh rất nhiều, cũng không có thiếu cầm trường đương đoàn pháo phóng viên, Thiên Trạch đã sớm bỏ qua rồi Lý Vệ Bình, nơi đó vẫn cùng Lý Vệ Bình phí lời. Nhưng có phóng viên ở liền không xong rồi. Nếu như Thiên Trạch thật trực tiếp bỏ qua rồi Lý Vệ Bình, lại bị người phóng viên kia cho chảo sợ, còn không biết phóng viên sẽ như thế nào bố trí Thiên Trạch." Thiên Trạch tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn trở thành vua không ngay công kích đối tượng. "Thiên Trạch, đến, giới thiệu cho ngươi một ít tiền bối nhận thức, đối với ngươi ở chủ xưởng nên có trợ giúp rất lớn." Lý Vệ Bình thật giống không nghe thấy Trạch chất vấn, vẫn gọi tụm tìm nói. Thiên Trạch đáp một tiếng, cũng muốn muốn Lý Vệ binh muốn làm gì? Kỳ thực Lý Vệ binh muốn làm gì? Thiên Trạch cũng đoán cái đại khái. Không phải chính là tinh tướng thôi. Dù sao Thiên Trạch mở có điều là một nhà ổ trục xưởng, mà hắn Lý Vệ binh mở nhưng là ô tô xưởng, so sánh với ổ trục xưởng tới nói, ô tô xưởng ở toàn thể bức cách trên nhưng là cao hơn quá hơn nhiều. Cái gọi là lúc này không tin tướng, phải đợi khi nào mới tinh tướng? Tinh tướng cũng phải kịp lúc a. U, Tiểu Thiên, ngươi cũng tới. Lúc này bên cạnh truyền đến một đạo đôn hậu âm thanh. Nam cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 159 Nói chuyện chính là một vị da rẻ có chút năm đen người đàn ông trung niên. Chính là Long Hoa chỉ là hủy bí thư Bàng Xuân Hoa. Bàng thúc, ngươi cũng ở a?" Thiên Trạch vội vàng nói. Haha, lại đây lắc lư một hồi, ngươi cùng tiểu lý là bằng hữu." Bàng Xuân Hoa cười hỏi. "Mới quen." Thiên Trạch đi môi. "Ngươi ở trục sưởng thế nào rồi? Lúc nào có thể kiếm tốt? Đến thời điểm ta nhất định đi cho ngươi đi cổ động." Bàng Xuân Hoa vừa nghe liền đã hiểu, cũng không đang dây dưa vấn đề này, đổi chủ để hỏi. "Tốt. Đến lúc đó ta nhất định nên Bàng thúc đại giá." Thiên Trạch tùy theo đánh rắn trên cuốn nói. "Ngươi a? Ngươi Bàng Xuân Hoa không nói gì địa lắc lắc đầu. Trạch cùng Bàng Xuân Hoa chuyện trò vui vẻ, bên cạnh Lý Vệ binh lập tức cảm giác không tốt. Vốn là Thiên Trạch mở chính là ổ trục xưởng, hắn mở chính là ô tô xưởng, điều này làm cho Lý Vệ binh rất là đắc ý, lúc này mới có lôi kéo Thiên Trạch đến khoe khoang ý nghĩ, nhưng là chính món ăn vẫn không có vào bản, Thiên Trạch nhưng trước tiên. Em nở sát lên. Bàng Xuân Hoa nhưng là khu ủy bí thư a. Quản trị Lý Vệ binh là lý hoành kiến như tử, Bàng Xuân Hoa nhiều nhất cũng chính là cổ vũ Lý Vệ binh vài câu. Nhưng là Thiên Trạch, lại để Bàng Xuân Hoa chủ động thăm hỏi. Trên lệch này nhưng lớn rồi. Cũng may Lý Vệ Bình lúng túng cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, một đám người liền đi tới, vì là chính là một tên cần bạc trắng ông lão, bên cạnh nhưng là công nghiệp viên khu các vị những người lãnh đạo. Ông lão là người nào? Lại để các vị quan chức mọi người vần quanh. Ông lão mặc dù tuổi tác lớn hơn, nhưng là tinh thần quắc thức long hành hổ bộ, trực tiếp liền hướng về Bàng Xuân Hoa đi tới, một bên đưa tay phải ra, một bên nhiệt tình mở miệng nói bảng Bí thư, tiểu nhi ô tô xưởng động thổ, ngươi có thể tự mình lại đây, thực sự là rồng đến nhà tôi Lý Đồng Khách khí. Bảng Xuân Hoa cũng không dám mất cận, vội va đưa tay phải ra. Nguyên lai like ông lão chính là Lý Hoành Kiến cũng chính là Thâm thành phú. Đu U 1. Vệ binh, làm sao như thế không hiểu chuyện a? Bang bí thư đến rồi, cũng không biết đoán vào. Cùng Bang Xuân Hoa nắm song tay, Lý Hoành Kiến cau mày hướng về một bên Lý Vệ binh kia trách. "Ba, ta." Lý Vệ binh là một mặt toán ước, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói hắn muốn tinh tướng làm lỡ? "Lý Đồng, này không trách tiểu Lý, là chính ta gặp phải một người quen, vì lẽ đó nhiều hàn huyên vài câu." Bang Xuân Hoa chỉ vào Thiên Trạch, cười mở miệng giải thích. "Hả, vị này chính là?" Lý Hoành Kiến nhìn Thiên Trạch, trong mắt ra một tia kinh ngạc. "Đây là Thiên Trạch, oành." Đến rồi. Bàng Xuân Hoa vừa muốn giới thiệu Thiên Trạch, bên cạnh liền chuyển đến một đạo nhắc nhỏ thanh. Mọi người ngẩng đầu một có mấy chiếc xe lái tới, đều là nam cảnh giấy phép, hóa ra là tỉnh lãnh đạo đến. Mọi người không khỏi mà tinh thần một trận. Ca, ca, ca. Theo cửa xe mở ra, chu vi lập tức vang lên một mảnh màn trập thanh. Tiếp theo liền thấy một đám người từ mấy chiếc xe trên đi xuống. Vì La giả là một tên 50 tuổi khoảng chừng nam tử. Tướng mạo uy nghiêm. Hàn tỉnh trưởng chào ngươi. Ta là Long Hoa chỉ là hủy bí thư Bàng Xuân Hoa, ngươi có thể đến chúng ta khu xí nghiệp thị sát, thật là chúng ta khu vinh hạnh a. Bàng Xuân Hoa trước tiên tiến lên lên tiếp, nhiệt tình nói: "Ân." Nam tử gật gật đầu, lại nhớ mày phê Bình đạo nói rồi không muốn làm những cái hình thức, làm sao còn đem đường cho Niêm Phong lại. "Còn không mau đi đem đường cho tránh ra, có thể đừng chậm trễ người khác chính sự." "Vâng, ta vậy thì đi làm." Bàng Xuân Hoa là gật đầu liên tục. Đu Du hai." Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không cần Bàng Xuân Hoa tự mình động thủ. Cơ Linh thủ Hạ đã sớm chạy đi làm. Che nửa giờ con đường, cũng bởi vì lãnh đạo một câu nói. "Thông." Hàn Tình Trưởng, "Ngày hôm nay nếu không liền trụ chỗ của ta chứ, chúng ta cũng có thời gian thật dài không có tán gẫu." Lý Hoành Kiến tiến đến bên người nam tử, giúp đỡ Bảng Xuân Hoa giải với nói: "Hay là thôi đi." Trong tình một đống lớn sự tình, chính là cái này động thổ nghi thức, ta cũng là thật vất vả mới dịch xảy ra chút thời gian, một hồi ta còn muốn đi vạn năng ô tô ở trục xưởng buổi tối liền muốn chạy trở về, có thể thật không có thời gian dư thừa." Nam tử, cũng chính là Bảng Xuân Hoa Lý Hoành Kiến trong miệng Hàn tỉnh trưởng không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói: "Vạn năng ô tô ở chủ xưởng." Lý vệ binh kinh hô: "Làm sao như thế không hiểu chuyện?" Còn không lùi xuống. Thấy Lý vệ binh một bộ ngạc nhiên dáng dấp, Lý Hoành Kiến sắc mặt lập tức liền đen đi lại, hướng về phía Lý vệ binh lạnh lùng nói: Trong lòng cũng đối với Lý Vệ binh thất vọng không lớn. Vốn là cho rằng du học trở về có thể thêm một cái giúp đỡ, hiện tại. Há, Ngươi biết Vạn Năng Ô tô ổ trục sưởng?" Hàn tỉnh trưởng như hứng thú, mở miệng hỏi. "Biết." Lý Vệ binh sắc mặt đỏ chót, ngập ngừng nói. "Vạn Năng Ô tô ổ trục sưởng hắn làm sao sẽ không biết ta? Có thể không phải là Thiên Trạch sáng chế làm ổ trục sưởng mà?" Lý Vệ binh phái người chuyên môn điều tra nhà máy tư liệu, tuy rằng đầu tư không thấp, nhưng cũng có điều là một nhà ổ trục sưởng. Làm sao sẽ dẫn tới Hàn tỉnh trưởng như vậy quan tâm? Lý Vệ binh đều không nghĩ ra a. Hàn tỉnh trưởng Lời ngươi nói nhà này ổ trục sưởng khởi đầu người cũng vừa hay ở đây." Thấy Hàn Tỉnh Trưởng như mày, Bàng Xuân Hoa trận lại nói, "Thế à? Ở nơi đó?" Hàn Tỉnh sắc mặt vui vẻ nói, "Chính là hắn, tên gọi Thiên Trạch, hắn sáng chế là mổ trục sưởng, nhưng là chúng ta khu trọng điểm nâng đỡ sự nghiệp, không gần như chỉ ở trên đất có ưu đãi, chính là ở thu thuế trên cũng đều giảm miễn không ít." Bàng Xuân Hoa chỉ vào đoàn người trời bên ngoài trạch nói rằng, nghe được bên cạnh quan chức không ngừng gật đầu. "Cao a, cao." Nói chuyện trình độ, không trách nhân gia có thể lên làm khu ủy bí thư. Bởi vì bành vệ quốc mới cho chỗ tốt, ở bàng xuân hoa trong miệng, ngay lập tức sẽ biến thành khu bên trong năm nữa. Nay mượn gió bẻ mang bản lĩnh quả thực vận dụng lô hỏa thuần thành. Tiểu tử, mau tới đây." Hàn tỉnh trưởng ánh mắt sáng lên, ngấp nói. "Hàn tỉnh trường, được." Theo mọi người tránh ra đạo, thiên trạch đi tới Hàn tỉnh trường trước người. Tỉnh trưởng nụ cười nhã nhặn, Thiên Trạch nhưng trong lòng là đầy bụng nghi hoặc. Được gọi là tỉnh trường, bên người vừa không có bành vệ quốc cùng thị trưởng cùng đi, vậy hiển nhiên không thể là chính tỉnh trưởng, khẳng định là một phó tỉnh trưởng. Mà có thể tới tham gia vệ binh ô tô xưởng động tổng nghi thức, nhiều như vậy bán là chủ quản công nghiệp phó tỉnh trưởng. Nhưng là Thiên Trạch cũng không quen biết Hàn tỉnh trưởng a. Hàn tỉnh trưởng lại là làm sao biết Vạn Năng ô tô ở chủ xưởng? Lẽ nào là bằng ái đảng quan hệ? Tiểu tử không sai, người xây dựng Vạn Năng ô tô ở trục xưởng có thể vì quốc gia làm vẻ vang, càng là vì chúng ta Nam Cảng tỉnh cãi đại quang. Ngay ở Thiên Trạch suy nghĩ lung tung thì, Hàn tỉnh trưởng đã hưng phấn rằng lên. Các ngươi còn không biết đi. Vạn Năng ô tô ở chủ xưởng sản xuất ra ô chụp nhưng là đạt đến quốc tế dẫn trước trình độ, đã chuyển tới trung ương lãnh đạo tầm hai, đây là chúng ta quốc gia cơ sở chế tạo năng lực cự tiến bộ luôn a. Cái này cũng là chúng ta Nam Cảng tỉnh kiêu ngạo. Ầm ầm. Lý Vệ binh chỉ cảm thấy vang lên bên thai một trận sấm rền. Hàn tỉnh trưởng mặt sau nói cái gì, Lý Vệ binh là một câu nói đều không có nghe loạn. Quốc tế dẫn chức trình độ trung ương lãnh đạo, khái niệm này nghĩa là gì? Lý Vệ binh quá rõ ràng. Phó tỉnh trưởng, đều mắt 33 sẽ tới, chính là vì sượt một điểm nhiệt độ. Haha, ha, cùng thiên trạch ổ trục xưởng so với, nguyên lai like hắn ô tô sửa mới là một chuyện cười a. Một là từ nước Đức mua hai tay ô tô chế tạo kỹ thuật, một là có thể chế tạo ra quốc tế dẫn chức trình độ ổ trục nhà máy, bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ cần không phải kẻ ngu si liền biết Nhớ tới vừa dự định, Lý Vệ binh liền cảm giác một trận nhĩ hồng diện xích. Thực sự là tinh tướng không được ngược lại bị thảo a. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 160. Chỉ ngây ngốc Lý Vệ binh không có ai để ý, liền Lý Hoành Kiến đều chẳng muốn lại bình một chút, mà là ở trong lòng nghĩ, có phải là còn muốn đem Vệ binh ô tô xưởng giao cho Lý Vệ binh quản lý. Bi kịch Lý Vệ binh tự nhiên không biết, liền bởi vì hắn vừa nãy vô cùng gây go biểu hiện, hắn lao tử đã đang suy nghĩ thay đổi người. Tất cả mọi người đều ở vây quanh thiên chuyện, không ngừng khen thiên chậc. Vệ binh ô tô xưởng động thổ nghi thức, tự nhiên là qua loa kết thúc. Có thể nói là đầu voi đuôi chuột. Sau đó bao quát hàn tình trưởng hết thảy phóng viên quan lại khác ở bên trong, đều phần phật dâng tới Vạn Năng Ô tô ổ trục xưởng. Đang cùng Lý Viễn Phương chạm trán sau đó, Thiên Trạch mới chính thức biết rồi đến sự tình bắt đầu chưa, nguyên lai like, tất cả những thứ này đều là phòng tổ gây ra hoa, việc này còn muốn từ 3 ngày trước nói tới. Phòng tổ ở, khai giảng rồi, bên trong diễn thuyết thì nói đến trọng khí chiến sự, thuận tiện nói ra một câu Vạn Năng Ô tô ổ chủ xưởng, cái động nói hoa quốc cũng nắm giữ trên thế giới nhất lưu ổ chủ. Từ đây không cần lại ánh mắt, khai giảng rồi, nhưng là trung ương một bộ tiết mục a. Lần này Vạn Năng Ô tô ổ chủ xưởng đại hòa Liên ngay cả trung ương lãnh đạo đều chú ý tới. Nghe song Lý Viễn Phương giải thích, Thiên Trạch thật không biết nên khóc hay nên cười, chỉ là một tuần không có cùng liên lạc với bên ngoài thôi, làm sao chỉnh đến thật giống thương hải tăng điền cảm giác, để Thiên Trạch trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Có điều Hàn tỉnh trưởng thị sát vẫn không thể thất lễ. Ở đem số một nhà xưởng xoay chuyển toàn bộ sau, mặc kệ là Hàn tỉnh trưởng các vị quan chức, vẫn là hết thảy phóng viên, đều coi thường trên công trường bụi bằng tung bay đối với vạn năng ô tô ổ chủ xưởng là đại thêm tảng dương, thật giống vạn năng ô tô ổ chủ xưởng sinh sản không phải ổ chủ, mà là phi vũ trụ như thế. Nghe được Trạch đều có chút ngượng ngùng. Có điều thiên trạch có thể lý giải. Lần này đến phóng viên, có thể đều là nam cảm tỉnh, cơ bản chính trị chính xác vẫn là hiểu. Ở loanh quanh một vòng, sự một biểu nhiệt độ sau, Hàn tỉnh trưởng cũng không có vắt chảy ra nước. Vận năng ô tô ẩu trục xưởng được tiết thiết thật thật chỗ tốt, trong tỉnh quốc gia nâng đỡ tài chính, có tới hơn 30 triệu, điều này thực là một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nha, đúng rồi, còn có cái gì vinh dự thưởng, thiên trạch đã sớm ném đến sau đầu, giấy khen nơi đó có món tiền nhỏ tiền đáng yêu a. Chờ đưa đi Hàn tỉnh trưởng một đám, thời gian cũng đến lại ngọt. Cho Lý Viễn Phương bàn giao một tiếng, trạch liền vội vàng hướng về trong nhà đuổi trở lại. Nhưng là Thiên Trạch đỗng nhiên nhớ tới, Nhạc Nhạc còn ở nhà, ai nấu cơm cho nàng ăn a? Ca. Thiên Trạch mở cửa nhà, cảnh tượng lại làm cho hắn sử sốt. Nhạc Nhạc cũng không có đói bụng co tròn trên salon, mà là ở trên bàn ăn mị mị điệu với cơm. Tốt mà. Hóa ra là Khâu Tuyết điểu đến. Ca ca, tới dùng cơm. Nhạc, nhạc Nhạc nhìn thấy Thiên Trạch, còn điểm điểm địa chào hỏi. Ha ha. Đối mặt Khâu Tuyết có chút hờn dỗi quái ánh mắt, Thiên Trạch chỉ có thể cười khúc khích. Ai bảo hắn đem Nhạc Nhạc đã quên. Ăn đi. Khâu Tuyết điểu bất mãn Thiên một chút, cho Thiên Trạch cùng ngồi một chén cơm thẻ. Trạch vẫn đúng là đói bụng. Ngồi ở bên cạnh bàn liền cùng bắt đầu ăn. Bát Giới, ngươi làm sao không ăn cơm a? Nhạc Nhạc bái một cái cơm thẻ, giòn tan hỏi. Nhạc Nhạc, ta cũng không cần ăn cơm. Bát Giới trước cơm, có chút bất đắc gì nói. Bát Giới, ngươi không đói bụng sao? Nhạc Nhạc kỳ quái hỏi. Nhạc Nhạc, ta là người máy, cũng không phải nhân loại các ngươi, vì lẽ đó ta chỉ cần nạp điện là có thể, ngươi hoàn toàn có thể đem nạp điện xem là là các ngươi ăn cơm. Bát Giới kiên nhẫn giải thích. Hả? Được rồi. Nghe xong Bát Giới giải thích, Nhạc Nhạc có hơi thất vọng. Tiểu Thiên, người máy này quá quý trọng, vẫn là trả lại ngươi đi. Khâu Tuyết Tiểu lúc này mở miệng nói, "Du Du hai." Khâu Tuyết Tiểu không cách nào quên vừa nhìn thấy Bát Giới thì khiếp sợ. Không phải chưa khởi động thì Bát Giới, mà là đang cùng Nhạc Nhạc chơi đùa thì Bát Giới. Thật giống như một chân nhân như thế. Như vậy người máy, hoàn toàn là ra Khâu Tuyết Tiểu tưởng tượng, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Khâu Tuyết Tiểu có thể khẳng định, toàn thế giới cũng lại tìm không ra thứ hai đến, như vậy người máy quả thực chính là bảo vật vô ra a. "Ka ka, ngươi thật sự muốn bắt về Bát Giới sao? Sau đó Bát Giới là không phải là không thể lại bội Nhạc Nhạc chơi a?" Nhạc Nhạc một hồi suốt sáng lên, tội nghiệp mà nhìn tiên trưởng nói. Sẽ không, mẹ nói đùa với ngươi." Thiên Trạch vội vã an ủi, "Quá tốt rồi." Nhạc Nhạc lúc này mới thả xuống lo lắng. "Khâu tỷ, nghe ta nói." Thấy Khâu Tuyết Kiều còn muốn nói điều gì, Thiên Trạch giơ tay ngừng lại Khâu Tuyết Kiều, mở miệng giải thích, "Ngươi đem bắt giới nghĩ tới giá trị quá cao, nói trắng ra cũng chính là một cái người máy. Ta hiện tại đang định thành lập người máy công ty, chuyên môn dùng để sinh sản bắt giới, khi đó sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bắt giới xuất hiện, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần để ý những thứ này." Thành lập người máy công ty? Khâu Tuyết Kiều sửng sốt. "Đúng ta đang muốn cùng ngươi đàm luận chuyện này, ngươi ngày mai sẽ đi giúp ta thành lập một nhà người máy công ty, tên liền cứ gọi vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Sẽ giúp công ty tìm một làm công địa điểm, không cần quá lớn, có thể có cái 200 mét vuông liền được rồi. Thiên Trạch gật gật đầu, hướng về phía Khâu Tuyết Kiều phân phó nói: "Tốt mà, ta đều thành người trợ lý." Khâu Tuyết Kiều lườm một cái nói: "Thiên Trạch càng là không có gì để nói, cũng không phải sao." Khâu Tuyết Kiều nhưng là tài vụ tổng giám, Thiên Trạch nhưng vẫn nắm Khâu Tuyết Kiều làm phụ tá dùng. Có điều cái này cũng là hết cách rồi, dưới tay không ai a. "Được rồi, an tâm đi." Ngày mai ta sẽ đi làm. Khâu tuyết tiểu cũng có điều là chỉ đua một chút, không phải là thật sự ở bức tức, dù sao thiên trạch cho tiền lương đầy đủ cao, hiện tại vẹn vẹn quản ổ trục sường tài vợ, có thể nói đang thoải mái có điều, còn có thể có cái gì không hài lòng. Thời gian lạng yên liền trôi qua. Một lưu liền đến thứ sáu, cũng chính là lễ chúc mừng tổ chức thời gian. Phúc điển khu sáng gì là quán rượu lớn 2 tầng đại phòng yến hội 1, đã sớm bị bố trí rực rơ hẳn lên. Đại đại hoành phi cũng kéo ở trên này chúc không sai Nơi này chính là lôi thần án nhẩm tổ chức lễ chúc mừng địa phương, đủ để chứa được sáu hồ hồ nhiều người hội trưởng, bị bố trí thành tiệc rượu thức hình thức. Hai bên bày một loạt bàn, trên bàn xếp đầy hoa quả đồ ăn hương tần, từng người từng người ăn mặc sạch sẽ trang phục người phục vụ chính qua lại ở trong đó. Theo thời gian chuyển dời, từng người từng người nam trai gái sĩ trước sau đi tới phòng yến hội. Nam Âu phục giày ra nữ cao quý trang nhã. Trong đó, cũng không có thiếu gánh trưởng thương đoàn áo, lực mang theo phóng viên bài phóng viên, nhưng là mỗi cái giải trí trang phép phóng viên giải trí môn. Mỗi khi nhìn thấy một phóng viên lại đây, chờ đợi ở cạnh cửa lôi thần ái niệm công nhân viên, đều sẽ lặng lẽ đưa cái chiếc tiền lì xì, các ký giả cũng sẽ không chút biến sắc địa đem tiền lì xì nhét vào trong túi tiền. Không phải Lôi Thần Ái Niệm bị coi thường, xin mời phóng viên đến nan uống chùa, còn muốn đưa lên tiền lì xì. Thực sự là luật lệ liền như vậy, đại gia đều ở đường, liền ngươi không tiễn, này không phải nhận người không nữa sao? Lại nói cũng không bao nhiêu tiền, hà tất cho mình tìm không thoải mái. Lúc này, một tên thanh niên từ trong phòng yến hội đi ra, chính là Chu Du. So sánh với bình thường, ngày hôm nay Chu Du hiển nhiên trải qua tỉ mỉ trang phục. Khí Vũ hiên ngang tự tin lại dâng chào. Miệm Nhân một bộ thành công người dáng dấp, Thiên Tổng vẫn không có đến. Chu Du cao mày hỏi: "Vẫn không có?" Canh giữ ở cạnh cửa mặt tròn thanh niên lập tức hồi đáp. Chu Du lắc lắc đầu, đơn giản ở cửa một bên đón khách, một bên trở lên. Thiên Tổng đến rồi. Mặt tròn thanh niên đột nhiên kinh hô. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 161. Chu Du vội vã ngẩn đầu đi. Quả nhiên, là Thiên Trạch đến rồi. Cùng bình thường không giống, Thiên Trạch hôm nay mặc một thân thẳng tắp tây phục, tiệm lượng dày da, một nhãn hiệu hàng. Cho Thiên Trạch vốn là có chút bình thường bên ngoài, cũng tăng thêm không ít sắc thái. Phí lời, vì này một thân, thiên trạch nhưng là trả giá đầy đủ 20 vạn đại dương a. Tở dạ dạ, có thể không góp sức mà. Có điều Chu Du chỉ là gật gật đầu, liền từ thiên trạch trên người rời ánh mắt. Thiên trạch bên phải. Thật là tươi đẹp cao quý. Một bộ màu tím lộ kiên quần dài, mỹ lệ xương quay xanh như ẩn như hiện, váy vải áo lượng đến phảng phất trong suốt, hơi phản quang, lại như ma quỷ cánh, rồi lại một chút cũng đều không bại lộ. Dưới quần bãi là từ cao tới thấp đường vòng cùng, ưu nhã vi lên, lộ ra thiếu phụ cặp kiết như ngọc trắng non dài đùi đẹp, góc rơi mãn kim cương, lấm ta lấm tấm kim cương, choáng như vô số mỹ lệ xương sớm. Tiêu phụ chính là Khâu Tuyết Điểu. Ở Khâu Tuyết tiểu trên người dừng lại mười mấy giây, Chu Du lại hai người chu gian. Tất quai a, nhạc nhạc gan mặc màu trắng công chúa quẩn. Lại như là trong rừng tinh linh, nhắt gan linh động. Ở nhạc nhạc trên người dừng lại vài giây, Chu Du lại một lần nữa rời ánh mắt, ba người phía sau. Một phi phi mập mạp ra hỏa, đờ ơi một chư đầu, hai phiến đại đại lốt hai, căng tròn cái bụng, hơn nữa một ngắn nhỏ đôi, có thể không phải là Tây Du Ký, bên trong chư bát giễu mã. Càn Du con ngươi chợt lên càng lớn. Cơ, khí, người, ngay nóc làm gì? Thiên Trạch đưa tay ở Chu Du trước mắt Quacker. Đây là? Chu Du chỉ vào Bát Giới há to miệng. Người máy chưa từng thấy a? Thiên Trạch khinh bị nói. Phí lời, người máy ta tự nhiên biết, ta là muốn hỏi ở đâu tới. Chu Du tức giận nói. Mình làm. Thiên Trạch như thực chất đáp. Không nói quên đi. Chu Du lừa một cái, đi tới Bát Giới trước tỏ mò đến. Cũng không chỉ là Chu Du hiếu khí, chỉ cần là thấy Bát Giới người, không có một không hiếu khí. Cũng là một hồi công phu, Bát Giới Chu Vi liền vây quanh một vòng người. Nữ sĩ, xin hỏi đây là ngươi người máy sao? Giang rắc. Theo một đạo đèn giờ lắp sáng lên, Một ống pháo đưa đến Khâu Tuyết kiểu trước người, trên tiêu chí, hóa ra là Đảng tấn giải trí phóng viên. Giang giác. Giang Dác, Khâu Tuyết kiểu vẫn không trả lời, từng đạo từng đạo tia chấp liền liên tiếp sáng lên. Xin hỏi nữ sĩ, người này máy người là nơi đó mua? Phương Hoàng giải trí phóng viên cũng không cam lòng như thế. Nữ sĩ, người máy ngoại hình, hẳn là nước Nhật hoặc là bổng tử quốc người máy công ty sản xuất chứ? Xin hỏi là cái kia ra công ty sản xuất, có thể nói với chúng ta nói chuyện sao? Nay lại là cái kia một khoản, lại có thể tự nhiên như thế địa bước đi. Tân Lãng giải trí phóng viên theo hỏi. Tân Lãng phóng viên sở dĩ hỏi như vậy Tất cả đều là bởi vì trừ bát giới ngoại hình, cũng là ở Hoa quốc đồng tử quốc nước Nhật cùng với Nam Dương, những này rất được Hoa quốc văn hóa ảnh hưởng quốc gia bên trong lưu hành. Mà có năng lực chế tác người máy quốc gia, không ngoài chính là Hoa quốc đồng tử quốc nước Nhật, bắt giới cất bước tự nhiên như thế, lấy Hoa quốc thực lực hơn nửa không thể. Chỉ có thể là đồng tử quốc nước Nhật. Xin hỏi nữ sĩ, này mấy người thụ giá là bao nhiêu? Đây là võng dịch giải trí. Xin hỏi nữ sĩ, này máy người chính thức tiêu thụ sao? Xin hỏi nữ sĩ, này mấy người có thể làm cái gì? Xin hỏi nữ sĩ, này mấy người? Từng cái từng cái phóng viên dành trước cấp sau hỏi. Thời khắc này, bắt giới trở thành ngôi sao sáng chói nhất, tất cả mọi người trung tâm. Thời khắc thế này, Thiên Trạch đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Không thể để cho Khâu Tuyết Tiệu bị một đám phóng viên bắt nạt. Chỉ thấy Thiên Trạch dơ lên hai tay hướng dưới ân ân, la lớn các vị nghe ta nói, các vị nghe ta nói. Đầy đủ giống lên hai tiếng, đại gia mới yên tĩnh lại, Thiên Trạch mới lần thứ hai nói rằng các ngươi không nên gấp gáp vấn đề, một hồi lễ chúc mừng bắt đầu sau, các ngươi muốn hỏi vấn đề đều phải nhận được giải đáp, vì lẽ đó các ngươi hiện tại hỏi chúng ta cũng là không có trả lời, còn mời các ngươi giải tán, không muốn chặn ở đây. Thấy Thiên Trạch nói như thế, Những phóng viên này chỉ có thể tránh ra đường, để mấy người tiến vào phòng biến hội. Dù sao vừa có thể đều là thu rồi tiền lì xì, có điều giăng giấc. Soạt soạt. Trục ảnh thanh nhưng là không có đỉnh. Nếu đó, người này sẽ không phải là đánh mượn gà sinh chứng chú ý sao? Chu Du thấp giọng nói, ngươi lúc nào trở nên thông minh như vậy? Lần này đến phiến thiên trạch sự sốt, không có sai, tiên trạch vẫn đúng là đánh mượn gà sinh chứng chú ý. Dự định dựa vào, Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, để bắt giới một lần thành danh. Lôi thần dáng thế chi dung hợp Nguyên, cùng tâm năng quyết, nhưng là trong khoảng thời gian này tối hùng đề tài Hơn nữa ngày hôm nay nhưng là, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, dùng giá cao khiến cho lễ chúc mừng, cái kia càng thêm là hơn người chú ý. Nếu như bắt rơi có thể ở lễ chúc mừng trên lượng cái tương. Hiệu quả kia, tuyệt đối là gãy thẳng. Ngươi muội, ngươi sẽ không phải thật đánh ý đồ này chứ. Chu Du một mặt kinh ngạc nhìn Thiên Trạch. Dựa vào, lại làm ông, Thiên Trạch trong lòng không còn gì để nói. Nếu Chu Du đã biết rồi, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa, như thực địa nói rằng ha ha, này không phải công ty muốn tổ chức lễ chúc mừng sao. Ta căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vừa vận giúp đỡ tuyên truyền một hồi ta công ty sản xuất người máy, làm sao, ngươi có ý kiến à? Lãng phí ngươi muội. Vân vân, ngươi mới vừa nói, người máy này là công ty của ngươi sinh sản. Chu Du theo bản năng mà liền mở miệng phun đạo, nói phân nửa mới bỗng nhiên phản ứng lại, giật mình hỏi, "Phí lời? Vẫn là ta tự mình làm." Thiên Trạch Dương Dương đắc ý nói, "Ngươi sẽ không cùng ta nói thật sao?" Chu Du ha hốc mồm, "Ta có công phù nói đùa với ngươi." Thiên trạch ném câu nói tiếp theo, liền dẫn Khâu Tuyết Kiều nhạc nhạc hướng phía trước đi tới, độc lưu lại còn ở Chu Du. "Ka ta nghĩ ăn kem Nhạc Nhạc lôi kéo Thiên Trạch tay, chỉ chỉ xa xa trên bàn kem ly, liếm môi một cái, ngước đầu hướng về phía Thiên Trạch nói: "Không được, nhiều người như vậy, Nhạc Nhạc phải chú ý hình tượng." Khâu Tuyết Kiều lập tức phản đối nói. Nhạc Nhạc nhưng không để ý tới Khâu Tuyết Kiều, chỉ là tội nghiệp mà nhìn Thiên Trạch. "Khâu tỷ, Nhạc Nhạc ăn cái kem ly có cái gì?" Thiên Trạch không để ý lắm, lôi kéo Nhạc Nhạc liền hướng bảy đặt kem ly bàn đi tới, Khâu Tuyết kiểu chỉ có thể bất đắc gì đuổi tới. Hướng về Thiên Trạch nhỏ giọng tà oán nói: "Như ngươi vậy có nàng, đều không nghe lời của ta." Nhạc Nhạc như thênh đối với khẳng định nghe a. Trạch vừa nói Một bên tử trên bàn cầm lấy một chén ô mai vị kem ly hướng về nhạc nhạc đưa tới đạo nhạc nhạc, có phải như vậy hay không à? Ân, nhạc nhạc tối ngoan. Nhạc nhạc ôm kem ly vui vẻ nói. Thiên Trạch, đây là phụ thân ta Chu tuần mới. Lúc này Chu Du mang theo một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, hướng về Thiên Trạch giới thiệu. Giới thiệu xong người đàn ông trung niên, Chu Du lại chỉ vào Thiên Trạch hướng người đàn ông trung niên giới thiệu ba, đây chính là Thiên Trạch, cũng chính là ta hợp tác đồng bọn. Chu thúc được. Thiên trạch cả kinh, chợt lại nói. Chu Du phụ thân lại là Chu Tuấn mới, thiên Trạch vừa cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy bình thường. Đối với Chu Du phụ thân là ai? Thiên Trạch cũng không phải là không có nghĩ tới, cũng đoán qua Chu Tuấn mới khả năng chính là Chu Du phụ thân, dù sao toàn quốc họ Chu đại phú hào cũng không nhiều. Chu Tuấn mới là ai? Hoàn Mỹ chủ tịch của công ty, chỉ qua 5 ho ho hứa ý nghiệp người trưởng đà. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 162. Chu Du tại sao có thể mời tới Hoàn Mỹ công ty lên hạng mục quản lý đồng dương? Chu Du tại sao có thể lấy ra 6 vạn đầu tư 3G ạ niệm ảnh? Chu Du tại sao có thể liên lạc với chúng ảnh? Tất cả tất cả đều có đáp án. Toàn bởi vì Chu Du phụ thân là Chu Tuấn mới. Tiểu tử rất tốt. Chu Tuấn mới hòa ái địa hướng về phía Thiên Trạch gật gật đầu. Đa tạ ngươi mang theo tiểu Du." Chu Tuấn mới lại nói. "Chu thúc ngươi quá khách khí, ta cùng Chu Du là hợp tác đồng bọn, cũng không có ai mang ai lời giải thích, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, hiện ở công ty có thể đều là Chu Du ở quản lý." Thiên Trạch một mặt khiêm tốn nói. "Không nói những này, thúc thúc vẫn không có cầu chúc các ngươi ảnh đại bạo đây." Chu Tuấn mới một mặt ý cười đạo, hiển nhiên là rất hài lòng Chu Du khoảng thời gian này biểu hiện. Cảm ơn chú thúc." Thiên Trạch Cao hừ nói. Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, sắp thực ra sức, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, tổng cộng phòng bán vẽ liền đạt đến 14 nước hơn 30 triệu a. Nay nơi đó là ở chiếu phim, quả thực là ở kiếm tiền a. Được rồi, tiệc rượu muốn bắt đầu rồi." Chu Tuấn mới chỉ vào phía trước nói. Cũng không phải sao. Theo một đoạn nông thôn nhạc vang lên, một đám tiểu hòa em gái lên nhảy, tất cả đều là lôi thần án niềm chính mình công nhân. Theo âm nhạc liền múa lên, ung dung nhiệt liệt vui vẻ, như là một đám cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía ưu tử. Chính là một đoạn nhai vũ biểu diễn. Tiếp theo một nam một nữ, hai tên người chủ trì lên lại. Nam: Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị khách. Nữ: Thân ái các bạn bè mọi người trong nhà. Hợp: Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nam: Có một loại đẹp, như gần như xa, để ngươi khó có thể tưởng tượng. Nữ: Có một loại cảnh, như Mặc Uyển, tự tiên cảnh. Nam: Ở này Mỹ hào tháng này, chúng ta trong lòng mỗi người đều tràn trề vô hạn tự hào cùng với sướng. Nữ: Cộng đồng nên đón, Lôi Thần giáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, phòng bán vé đột phá 14 lực cửa lớn. Nam: Tự Lôi Án niềm thành lập tới nay, ở chu đồng cùng tiên tổng dẫn dắt đi cùng hết thảy công nhân cộng đồng nỗ lực, lôi thần án Niệm hiện ra phồn thịnh triển hài lòng thế. Nữ, lôi thần án Niệm tuân theo vượt khó tiến lên, cùng khai thác phấn tiến vào niềm tin, sẽ cố gắng ở ho 17 năm đạt được càng cao hơn phòng bán vẽ thành tích. Bùm bùm. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau, hai tên người chủ trì lần thứ hai nói rằng. Nam, ngày hôm nay cùng sẽ lãnh đạo có lôi thần án Niệm chủ tịch Chu Du. Nữ, có lôi thần án Niệm tổng giám đốc Thiên Trạch. Nam, có lôi thần án Nữ, có lôi thần án Im lặng tuyệt đối. Bùm bùm. Lại làm một trận tiếng vỗ tay vang lên sau. Nam Phía dưới cho mời Lôi Thần Án nhậm chủ tịch Chu Du đọc diễn văn. Chu Du một mặt tưởng hồng địa đi lên đài. Khu Chu Du hướng về phía Mặc cờ Ho khan một tiếng, mới mở miệng nói rằng ngày hôm nay ta đứng ở chỗ này rất kích động rất kích động, bởi vì mấy tháng trước, ta còn là một cô hồn dã quỷ, không phải nói ta chết rồi, mà là nói ta không có ai sinh mục tiêu, hoặc lại như là một bộ hoạt ti. Ta muốn cảm tạ bằng hữu của ta Thiên Trạch, là hắn. Chu Du nói rất là phiền tỉnh, Thiên Trạch nghe vành mắt đều có chút đỏ. Sau 15 phút, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Chu Du đi xuống trước sân khấu. Nam Phía dưới cho mời lôi thần án nìm tổng giám đốc Thiên Trạch đọc diễn văn. Sau đó ở mọi người hiếu kỳ bên trong, Thiên Trạch nắm nhạc nhẹ, phía sau theo bát giới đi lên đài. Nhạc Nhạc có thể là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy người, không khỏi đem thân thể thật chặt kề sát ở Thiên Trạch chân một bên, hai tay còn chặt chẽ cầm lấy Thiên Trạch ống quần, Hiếu Kỳ lại nhát gan mặt đất mọi người. "Chào mọi người, nên giảng chu đồng đều nói, ta liền không nói nhảm nhiều." Thiên Trạch cầm mịt lộ phồn, chỉ vào bắt giới nói rằng ta vẫn là nói một chút nó đi. Nghĩ đến rất nhiều người đều rất quan tâm vấn đề này. Hiện tại ta có thể nói cho các người, này máy người là do vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu thuộc về chữa bệnh hộ lý hình người máy. Ầm. Thiên Trạch không thua gì ném ra một viên đạn hạt nhân. Hoa Quốc lại là Hoa Quốc công ty nghiên cứu, chuyện này quả thật cũng thật là làm cho người ta khó mà tin nổi điểm. Phải biết, tuy rằng ở 863 kế hoạch thuốc đẩy dưới, Hoa Quốc ở người máy phương diện đạt được rất lớn tiến triển, ở không giống lĩnh vực đều hiện lên lượng lớn tự chủ hạt nhân kỹ thuật người máy. Nhưng là cùng nước Mỹ, nước Nhật quốc, vẫn có trên lệch thật lớn. Hiện tại liền nước Mỹ, nước Nhật đều không thể chế tạo ra có thể tất bước như thường người máy. Hoa Quốc thí nghiệm lại trước tiên chế tạo ra như vậy người máy, có thể đại gia không phải người máy hành ra, không biết muốn chế tạo ra hai cái chân cất bước như thường người máy, nhất định phải trước tiên có một người công chức năng mới có thể. Nhưng này không trở ngại đại gia kích động tự hào. Hoa Quốc người máy là nhất lưu, là thế giới dẫn trước. Trong đó kích động nhất, phải kể tới các trang ép lớn phóng viên. Các ký giả chi sở dĩ như vậy kích động, không phải là bởi vì tự hào, mà là bởi vì gia đại tin tức. Hoa Quốc xí nghiệp chế tạo ra trên thế giới nhất lưu người máy, tuyệt đối có thể làm nổ mạng lưới a. Đây chính là công nghệ cao a. Không phải dây bít các loại. Hàng ngày dùng đồ vật, mà là công nghệ cao a. Lại như quốc mọi người lấy hàng không làm mình, điều này là bởi vì cái gì? Phổ thông quốc người sẽ quan tâm hàng không tiền cảnh. Này không phải khai quốc tế chuyện cười mà. Lại không thể ăn lại không thể uống, không chiếm được một chút xíu lợi ích, quốc người sở dĩ sẽ chống đỡ hàng không nghiệp, tất cả đều là bởi vì một luồng dân tộc tự hào cảm, một cái người Hoa cũng không thể so những người khác khác giống nông nền. Cái này ngông nền bắt nguồn từ với người Hoa 5000 năm truyền thừa. Sâu tận xương tủy nguyên truyền lưu, một đời tiếp một đời. Đại tin tức đại tin tức, mỗi một cái phóng viên trong lòng đều hô to, một hồi liền dâng lên trên. Thiên tổng, người mới vừa nói này khoản người máy là hoa cốt xí nghiệp nghiên cứu. Đây là có thật không? Không phải ở lựa gạt đại gia chứ? Ngươi có thể cho chúng ta tỉ mỉ giới thiệu một chút vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn sao? Đây là một nhà già sao công ty? Tại sao có thể nghiên cứu ra trên thế giới nhất lưu người máy kỹ thuật? Thiên tổng, ngươi có thể nói một chút này khoản người máy công năng sao? Tên là chữa bệnh hộ lý hình người máy, sẽ không phải là chuyên môn chăm sóc bệnh nhân dùng người máy chứ? Thiên Trạch, nay khoản người máy có thể tiến hành người máy đối thoại sao? Ta vừa nãy quan sát một hồi. Hiện bên cạnh người bé gái vẫn đang cùng người máy giao lưu, có phải là đại diện cho người máy nắm giữ rất cao thông minh. Im lặng tuyệt đối. Một tiếp theo một vấn đề, trong nháy mắt liền đem Thiên Trạch bao phủ lại. Được rồi, các vị nghe ta nói. Thiên Trạch không thể không dơ tay lên, cao giọng la lên. Đầy đủ hô có 6, 7 khác cả, tình cảnh mới rốt cục yên tĩnh lại. Ta có thể xác thực địa nói cho các người, nay khoảng người máy đúng là do Hoa Quốc xí nghiệp vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu cho tới những vấn đề khác, ta ở đây liền không nhiều trả lời, dù sao đây chính là lôi thần án niệm nhà, ta cũng không thể giọng khách gác chủ. Thấy các ký giả lại bắt đầu thao chuyển động, Thiên Trạch vội vàng tuyên bố ngày 15 tháng 1, vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn đem tổ chức bố đại hội, đến thời điểm các người liền có thể biết muốn biết tất cả. Nhớ kỹ, đây chính là vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm lưu Hà Linh, các ngươi chỉ cần quan tâm địa chỉ trang web này là có thể được bố hội tin tức. Thiên Trạch ngón tay bát giới ngực nói rằng, "Dạo." Một vệ sáng xanh sáng lên. Bắt giới ngực xuất hiện một hình chiếu, mặt trên chính là một trang web địa chỉ. Ngày 15 tháng 1 thấy. Thiên Trạch nói xong, liền nắm nhạc nhạc đi xuống đài. Bùm bùm. Tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 163. Tiếng vỗ tay hạ xuống sau, hai tên người chủ trì lại một lần đăng lên này. Tổ chức nổi lên trò chơi nhỏ, rất đơn giản nhận thưởng trò chơi. Nhất đẳng thưởng, một tên, giá trị 20 vạn xe con, giải nhì, ba tên, giá trị 50 điều hòa, cấp ba thưởng, năm tên, giá trị 20 tivi, an ủi thưởng, 20 tên, giá trị hơn ngàn ải buồn bảy. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần trò chơi tiền thưởng liền đạt đến 60 vạn. Khá lắm, Lôi thần án niềm thật sự có tiền a. Phóng viên hội bên cạnh một tên phóng viên, không khỏi tặt lưỡi nói, Từ ngữ phóng viên bài có thể chính là đến từ chính đảng tấn vọng. Ha ha, đây mới là món ăn khai vị. Một người khác phóng viên đụ môi, nhưng là đến từ chính phượng hoàng vọng. Món ăn khai vị. Đảng tấn vong phóng viên một hồi chưa kịp phản ứng, người nói một chút, Lôi thần án điểm tử, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, trên kiếm lợi bao nhiêu tiền? Phượng hoàng vọng phóng viên một bên này ăn bản bên trong mỹ thực, một bên thuận miệng hỏi. 14 lượt phòng bán vé, ít nhất cũng có thể kiếm lời 5 ức. tấn vong phóng viên một hồi sững không nhịn được điệu thở sâu một cái hơi lạnh không tính không biết, tính toán dưới nhảy một cái. Một bộ phim 500 triệu. Hiện tại biết rồi đi. Tư suy đoán của ta, một hồi tiền thưởng làm sao cũng phải đi ra ngoài mấy triệu, này hay là bởi vì Lôi Thần Án Niệm thành lập thời gian không lâu, bằng không không, cái mấy chục triệu tiền thưởng, nhất định sẽ bị đồng hành mắng chết. Phương Hoàng vong phóng viên trong miệng cắn bỏ bít tết, nói hàm hồ không rõ. Chơi ạ, ta làm sao không có ở Lôi Thần Án Niệm đi làm a?" Đang tấn vong phóng viên kinh hồ. "Ha ha, ngươi vẫn là thành thật làm người phóng viên đi. Lôi Thần Án Niệm lần này nhưng là có tiền có tiếng, muốn đi vào người nhiều hơn đều, căn bản là không tới phiên chúng ta." Vương Hoàng vong phóng viên lắc đầu nói, "Đang tấn vong phóng viên thở dài. mỗi người tuổi trẻ bóng người, trong mắt tràn đầy ước ao đấu kỵ. những này đều vẫn là chút nhóc con a. Trẻ tuổi như vậy, mệnh thật tốt. Xác thực, bởi thành lập thời gian không lâu, khởi đầu cũng không có danh tiếng gì ở, vì lẽ đó lôi thần hạ niệm công nhân đều rất trẻ trung, bình quân tuổi tác cũng vừa mới mới vừa đạt đến 23 tuổi. Tuổi trẻ đáng sợ. Đương nhiên, tuổi trẻ có tốt cũng có xấu, chỗ tốt chính là đoàn đội phấn chấn phồn sức sống sức sáng tạo, dám đánh dám bĩnh. chính là không kinh nghiệm, gặp chuyện khả năng không rất bình tĩnh." Tổng hợp tới nói, vẫn là thật lớn với xấu bắt đầu rồi. Phương Hoàng vong phóng viên đột nhiên mở miệng nói, đang tấn vong phóng viên vội vàng trước sân khấu. Quả nhiên, nhận thưởng trò chơi kết thúc, bắt đầu rồi phân tiền thưởng màn kịch quan trọng. Trần Lỗi, 30 vạn. Tống khiết, 3 30 vạn. Dương Đạo, 15 vạn. Trương Nhu, 15 vạn. Im lặng tuyệt đối. Lôi thần án niềm các công nhân viên một tiếp theo một đăng lên này do chuột du thiên trạch tự mình phân chi phiếu. Một đó ho người đến, dòng giá 8 hóa vạn tiền thưởng, ít nhất một cũng có 5 vạn. 80 vạn tiền a. Vì các ký giả trận cả mắt lên. Cái khác công ty điện ảnh các đại biểu thì lại ở trực lắc đầu. Tiền thưởng lại so với bọn họ đập một bộ phim kiếm lời đều nhiều hơn. Người này so với người khác thực sự là tức chết người, không thể so sánh. A. Toàn bộ phân tiền thưởng quá trình đầy đủ kéo dài hơn một giờ mới kết thúc, trong phòng yến hội bầu không khí cũng đạt đến đỉnh điểm, hết thảy công nhân đều là rạng rỡ, đối với Lôi Thần ạ niềm tán đồng cảm vô hình chung lại gia tăng rồi không biết. Song tiền thưởng sau, chính là tiết mục biểu diễn, có điều đại gia đều không tâm tình. Tiểu Thiên, đây là công ty của ngươi nghiên cứu người máy. Chu Tuấn mới nhìn bắt giới một mặt thán phục. Bởi làm đến muộn, Chu Tuấn vừa mới mới lại không có hiện bắt giới đặc biệt. Mãi đến tận bát giới theo Thiên Trạch nhạc nhạc lên đại sau, Chu Tuấn mới lúc này mới phát hiện bắt giới không giống phàm thường. "Đúng, Chu thúc." Thiên Trạch gật, gật đầu. "Tiểu Thiên, thúc thúc cũng rất khí người chuyện tiền cảnh, công ty của ngươi khuyết không thiếu tài chính a?" "Nếu như khuyết tài chính?" Thúc thúc trong tay còn có một bút tiền nhà rỗi, điều kiện cái gì đều tốt nói. Chu Tuấn mới đột nhiên nói rằng: "Chu thúc, nếu như công ty của ta thật thiếu hộ tài chính, ta cái thứ nhất nhất định sẽ cân nhắc ngươi." Thiên Trạch túi đầu trầm tư một chút, mở miệng nói rằng: "Kỳ thực, bắt giới xuất thế, Thiên Trạch trong lòng cũng rất rõ ràng." Đan dựa vào chính mình cánh tay nhỏ, chân nhỏ căn bản là không gánh nổi. Không nói nước ngoài tư bản cá số lớn, chính là quốc nội từng con sói đói, Thiên Trạch cũng không chịu nổi a. Quản chi Thiên Trạch phía sau đứng Bành vệ quốc Bành ái đảng hai tôn đại thần cũng không được, đây chính là trí tuệ nhân tạo, tương lai giá trị hơn và nước sản nghiệp liên, vẫn là đô la Mỹ, sự mạnh mẽ sức mê hoặc tuyệt đối là không gì sánh được. Vô số người sẽ lộ ra giang nan, Bành vệ quốc Bành ái đảng coi như lại châu bò, cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Lại nói, thời khắc mấu chốt, Trạch có thể xác định ái đảng là tin tỵ nhưng lại bảo vệ quốc liền không nhất định, chính khách cần cân nhắc đồ vật quá hơn nhiều, liên lụy cũng quá hơn nhiều. Thiên Trạch không có lựa chọn, nhất định phải tìm người hợp tác, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tư bản từ trước đến giờ đều là đống máu. Chớ nói chi là hoa quốc cái này quan bản vị quốc gia, có quá nhiều biện pháp trừng trị người. Có điều, ở Thiên Trạch trong lòng, Chu Tuấn Mới trọng tài còn chưa đủ đại. Nói trắng ra, cùng Chu Tuấn Mới hợp tác, Thiên Trạch không chiếm được một chút xíu chỗ tốt. Chu Tuấn Mới có thể có thể để bảo vệ trụ lợi ích của chính mình, nhưng tuyệt không gánh nổi Trạch. Vậy tại sao còn muốn cùng Chu Tuấn Mới hợp tác? Chẳng không lợi ích Thiên Trạch lại không phải đưa tài đồng tử. Được rồi. Cấu trúc người, người máy có thể đại hóa. Chu Tuấn mới đã hiểu, cũng không có kiên trì nữa. Đại gia đều là người thông minh, biết nói sao lấy hay bỏ. Thiên Trạch chính đang bận biểu ứng phó một người thì, nhưng lại không biết, trên internet đã nhắc lên một luồng phóng thiếu, lấy người máy làm trung tâm phóng thiếu, đầu nguồn chính là từng nhà giải trí trang ép. Hoa Quốc người máy chế tạo kỹ thuật lần thứ hai đạt được trọng đại đột phá, đã nghiên cứu ra hai cái chân cất bước như thường người máy, đứng thế giới người máy kỹ thuật tuyến đầu. Đang tấn công giải trí. Toàn bộ văn chương đột xuất Hoa Quốc tự chủ nghiên cứu, giữa những hàng chữ đều mang theo từng quyền lòng yêu nước. Khiến người ta đọc liền không khỏi vì là Hoa Quốc mà tự hào. Hoa Quốc người máy chế tạo kỹ thuật càng nước Nhật bổng tử quốc. Phượng Hoàng giải trí, đơn giản sáng tỏ, hướng ngang so sánh, liền một câu nói, Hoa Quốc người máy kỹ thuật đã là châu bảo nhất. Vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, Hoa Quốc kiêu ngạo. Tân Lãng, cũng là tối có thao thủ, thu rồi tiền, biết giúp đỡ tuyên truyền một hồi. Im lặng tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, hết thể trang ép đầu đề đều đổi người máy đề tài. Minh tinh cái gì, đều hoàn toàn đứng ở bên. Võng dân môn triệt để mà sôi trào. Ta Tiên, lẽ nào người máy thời đại đánh đến nơi? Ta còn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý a. Trên lầu chuẩn bị cái rắm, coi như người máy đi ra, ngươi cũng mua không nổi, vẫn là thành thật chuyện gọi đi. Một sẽ không lại là khoác lát chứ? Lẽ nào các ngươi đã quên mấy năm trước Hoa Quốc Tâm? Trên lầu cái đại bình xịt, chính là không chịu nổi Hoa Quốc được, mấy năm qua Hoa Quốc ở các ngành các nghề đều là triển máy liệt. Lại vượt qua nước Mỹ, trở thành đệ nhất thế giới đại kinh tế thể, chúng ta hiện tại có tiền, tại sao liền không thể sinh sản xuất thế giới nhất lưu người máy? Thí, khoa học kỹ thuật là có tiền liền có thể triển lên. Ta cũng biểu thị hoài nghi, quan sát bên trong. Một đó ho 86 ân, ta cũng biểu thị không quá tin tưởng, bởi vì tin tức bên trong vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn là cái cái gì đông đông. Xưa nay đều chưa từng nghe nói công ty, ta vừa nãy tra xét một hồi, khá lắm, công ty này đăng ký mới không hai ngày, vậy thì nghiên cứu ra trên thế giới tiên tiến nhất người máy, có thể hay không đáng tin một điểm a? Điều đó, lại là một một tên lừa gạt. Bạch Cấp động. Một một im lặng tuyệt đối. Được rồi. Vốn là chỉ ta, ngày hôm nay thực sự là không nhịn được, các người đến cùng a. Bên trong video không có cái kia chưa bắt người máy cất bước tự nhiên rồi cùng chân nhân như thế, cái này còn có giả hay sao? Ta chỉ biết một chút, nước Mỹ nước Nhật cũng tuyệt đối chế tạo không ra như vậy người máy, như vậy cái này bắt giới người máy là từ nơi nào đến? Tầng cao nhất trên, hiện tại chính là bình xỉ nhiều, thí bản lĩnh không có, một ngày liền biết ngủ nhiều lần. Thông cáo, bùn trạm đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, cáo biệt tất cả quảng cáo. Xin mời quan tâm vi tin công chúng hào tiến vào đau loạt lắp đặt, absit, để lại 3 giây phục chế. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 164. 3. Người mới vừa rồi cùng Tiên Trạch đang nói cái gì? Chu Du đi tới Chu Tuấn mới bên người, tò mò hỏi: Người hiểu rõ hắn sao?" Chu Tuấn mới không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Chu Du không khỏi sửng sốt. Chu Tuấn mới này vừa hỏi, Chu Du mới phát hiện, hắn căn bản không biết Thiên Trạch. Vốn là, Chu Du cho rằng Tiên Trạch là cái quặng vũ tự cao thủ, còn có thể tu một chút đồ vật. Hiện tại, Tiên Trạch lại làm ra cái người máy đến. Vẫn là thế giới tiên tiến nhất. Chuyện này, có phải là nói không ra lời? Chu Tuấn mới vỗ vỗ Chu Du vai, lại nói một câu để Chu Du giật nảy cả mình, người còn không biết đi. Người cái này đối tác còn xây dựng một nhà ổ trục xưởng, sinh sản ra thế giới cao cấp nhất ổ trục, chúng liền ương lãnh đạo đều đã kinh động. Ba, Người là làm sao biết? Chu Du kinh ngạc nói. Phải biết, hai người nhận thức cũng có một quãng thời gian, thiên trạch mở ra một nhà ổ trục xưởng sự tình, liền hắn cũng không biết, Chu Tuấn mới là làm sao biết? Còn biết rõ ràng như thế. Người a người, đều là như thế hồ đồ, đơn thuần. Chu Tuấn mới lắc lắc đầu, nói rằng người cùng người khác cùng nhau xây dựng công ty, ta làm sao có khả năng yên tâm. Đương nhiên phải tìm người điều tra đối phương nói, Chu Tuấn mới lại chuyển biến ngữ khí, đạo có điều ngươi chọn người ánh mắt cũng không tệ lắm, sau đó nhiều theo hắn thân cận một chút. "Bằng vào ta tới được ánh mắt đến xem, hắn sớm xong là rồng phượng trong loài người, ngươi cùng với hắn sẽ mới có lợi." Nói xong, Chu Tuấn mới liền rời khỏi phòng yến hội. Độc Lưu lại suy nghĩ sâu sắc Chu Du. Theo chào cảm ơn từ kết thúc, lôi thần ạn nỉm tổ chức lễ chúc mừng cũng hoàn mỹ bế mạc. Thiên Trạch trước tiên đem Khâu Tuyết Điểu nhẹ nhạc, nhạc đưa về nhà, lúc này mới trở lại nhà của chính mình. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Thiên Trạch liền lái xe tới đến trung tâm thành phố. Kim bên trong thương vụ cao cấp Ngồi trên trong thang máy đến cao ốc đệ 30 tầng. Mới ra cửa thang máy, liền nhìn thấy đối diện trên tường dán vào một nhóm mạ vàng đại tự: Vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Không sai, đây chính là người máy công ty làm công địa điểm. Trung tâm thành phố cờ Bở giờ, 500 mét vuông, tiền thuê tháng 9 bạn, còn không mang theo vật nghiệp phí. Cũng may là bao gồm dọn dẹp, mang lên ra cụ liền có thể làm việc. Khởi đầu thiên trạch cũng không có ý định thuê như thế quý, lớn như vậy. Nhưng là mặt sau một cân nhắc, không đúng vậy. Nhất định phải lớn, muốn uy. Suy nghĩ một chút đi. Bắt giới chỉ cần một mặt thế Vậy khẳng định sẽ gây nên hung hãn sóng lớn. Nay không phải một thành thị, một cái địa khu, hoặc một cái quốc gia gần sóng, mà là toàn bộ thế giới gần sóng. Đến thời điểm, toàn thế giới ánh mắt đều sẽ đầu tới nơi này. Nếu như người máy công ty làm công nơi quá keo kiệt, cái kia không phải cho mình nỗi trí sao? Rõ ràng địa nói cho đối phương biết, ta có sản phẩm, nhưng không có tài chính. Thứ này cũng ngang với còn chưa mở chiến, liền để đối thủ hiểu rõ ngươi hư thực. Này không, liền thuê nơi này. Thiên động, được. Trước sân khấu muội muội vội vàng hô. Ân. Trạch gật gật đầu, liền trực tiếp tiến vào công ty. Thiên đồng, trước mặt một tiểu hòa không người nói rằng, nhưng là từ cường trong đoàn đội một người, để đại gia đến phòng họp mơ hội. Thiên Trạch thuận miệng phân phó nói, thấy tiểu hòa đi gọi người, Thiên Trạch xoay người đẩy ra bên cạnh tổng giám đốc văn phòng. Thiên Đồng, người đến rồi a. Đang cúi đầu viết chữ Lý Việt Vương, vội vã đứng lên. Không sai, vạn năng người máy công ty tổng giám đốc cũng không phải Từ Cường, mà là theo Thiên Trạch càng lâu Lý Việt Vương, Từ Cường còn chỉ là phó tổng kinh lý. Thiên Trạch sở dĩ như vậy sắp xếp, ngoại trừ bởi vì Từ Cường mới vừa gia nhập công ty, dưới tay nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng là Từ Cường người, thiên Trạch làm sao đều muốn để phòng một tay ở ngoài. Con cùng một cái nguyên nhân chính là lý Viễn Vương càng thêm thích hợp. Từ cương kỹ thuật là không sai, nhưng là làm tổng giám đốc xem chính là năng lực quản lý. Nếu bàn về năng lực quản lý, tự nhiên là làm qua đại chúng Hoa Nam khu tổng giám đốc lý Viễn Vương càng mạnh hơn, lại nói một ổ trục sưởng, cũng không phát huy ra lý Viễn Vương thực lực, quả thực chính là đại tài tiểu dụng mà. Ân, có việc muốn cùng người nói." Thiên Trạch gật gật đầu. Sau 10 phút, Thiên Trạch, lý Viễn Vương một chiếc một sau tiến vào trong phòng họp. Hình sợi dài bản hội nghị hai bên, đã sớm ngồi không ít người. Bên trái đệ một vị trí không, là lý Viễn Vương. Thứ hai vị trí thì lại ngồi Khâu Tuyết Điệu. Theo người máy công ty thành lập, cùng làm công địa điểm xác nhận, Khâu Tuyết Kiều cũng rốt cục có phòng làm việc của mình, kết thúc lưu động làm công lung túng. Bên phải để một vị trí ngồi từ cường, công ty phó tổng cùng kỹ thuật tổng giám. Còn có mấy người, đều là từ cường đoàn đội chủ lực. Thiên Trạch việc đáng làm thì phải làm địa ngồi vào trung gian, hướng về đại gia khoát tay nói tất cả ngồi xuống đi. Thiên Đồng, có phải là có việc phải báo cho? Từ Cường mở miệng hỏi. Không sai, ngày 15 tháng một tổ chức sản phẩm tuyên bố, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đây chính là bắt rời hướng đi thế giới bước thứ nhất, tuyên bố tuyệt đối không thể xảy ra điều gì nhiễu loạn. Thiên Trạch ngón tay khinh gõ nhẹ mặt bàn, hướng về phía Từ Cường đạo tử tổng, người nói trước đi nói, quan vóng làm cho thế nào rồi?" "Được rồi, Thiên đồng, quan vong đã không xong xuôi, đã trải qua bên trong kiểm tra, máy chủ cũng đã lắp ráp xong xuôi, ngày hôm nay quan vóng là có thể lò gìn." Từ Cường gật gật đầu, mở ra nổ tệ phục nói lên, Đầy đủ nói rồi năm, 6 phút, Từ Cường mới ngừng lại. Lý tổng, người nói một chút đi." Thiên Trạch lại hướng về phía Lý Viễn Vương nói rằng, "Được rồi, Thiên Động, liên quan với sản phẩm tuyên bố bước đầu phương án cũng đã thiết lập sẵn, các vị nhìn còn có cái gì sơ hở không?" "Phương án cụ thể như sau, Lý Sa gia hiệu phía sau văn viên đem một tờ văn kiện phân phát đại gia, mới từ từ điệu nói lên. Chờ phương án xác định thì, đã là sau một tiếng. Được rồi, đại gia còn có việc sao? Không có chuyện gì liền tan họp." Thiên Trạch đứng lên nói. "Chờ đã, Thiên Đồng, ta có việc nói." Ngồi ở bên phải người thứ ba vị trí nam tử mở miệng nói rằng, "Lô Tấn Cường, trình tự kỹ sư, từ cường trong đoàn đội nhân vật số 3, cũng là nghiên cứu phát minh bộ phó bộ trưởng." "Hả? Cái kia nói đi." Thiên Trạch trên mặt né qua một tia kinh ngạc, lại ngồi xuống. Thiên đồng, ta liền muốn hỏi một chút." Ngươi lúc nào đem nguyên trình tự giao cho chúng ta nghiên cứu phát minh bộ a? Không có nguyên trình tự ở tay, chúng ta căn bản là không có cách nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật, cũng là không thể nào đổi mới." Lô Tân Cường không để ý Tử Cường nháy mắt ra dấu, vợ thẳng Thiên Trạch nói rằng: Tính, toàn bộ phòng họp lập tức vì đó một tính, tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Thiên Trạch. Đại gia vì sao lại có như thế đại phản ứng? Tất cả đều là bởi vì Lô Tân Cường trong lời nói có khác hàm nghĩa, Thiên Trạch nhưng là đã sớm đem toàn bộ nguyên trình tự đều giao cho nghiên cứu phát minh bộ, ngoại trừ trí tuệ nhân tạo bên ngoài. Vì lẽ đó, Lô Tân Cường trong lời nói ý tứ liền rất rõ ràng. Hắn đây là hướng Thiên Trạch yêu cầu trí tuệ nhân tạo nguyên trình tự số hiệu a. Từ tổng, ý của ngươi là cái gì? Thiên Trạch không để ý đến Lô Tân Cường, mà là nhìn về phía từ Cường. Sắc mặt bình tĩnh như nước, căn bản không nhìn ra nội tâm biến hóa. Thiên Đồng, ta tuyệt đối không có ý này, Lô Tân Cường hắn khả năng là thuận miệng nói lung tung. Từ Cường vội vàng đứng lên giải thích lên, trong lòng hận không thể đánh tơi bời Lô Tân Cường một trận. Trí tuệ nhân tạo là nói thấy liền có thể nhìn thấy sao? Từ tổng, ngươi tại sao có thể nói như vậy, ta này có thể đều là chúng ta nghiên cứu phát minh bộ suy nghĩ a. Không có trí tuệ nhân tạo nguyên trình tự số hiệu, chúng ta làm sao nghiên cứu phát minh tần người máy? Vậy thì như là ở kiến nhà lớn, không có nền đất nhà lớn có thể ổn định sao? Thấy Từ Cường trước mặt mọi người vạch trần hắn, Lô Tân Cường căn giận, mạnh miệng nói: "Ngươi!" Từ Cường bị tức sắc mặt một thanh. Bốn cô thương. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 165. "Được rồi, chắc bộ trưởng, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, hướng về phía ngồi ở bên phải thứ hai vị trí người đàn ông trung niên hỏi: "Chắc Gia Minh, Từ Cường đoàn đội nhân vật số 2, nghiên cứu phát minh bộ, bộ trưởng." ám hiệu phần cứng thiết bị chế tạo. Thiên tổng, ta không tán thành Lư Phó bộ trưởng đề nghị, trí tuệ nhân tạo nhưng là công ty hạt nhân kỹ thuật, vì bảo mật trong lúc, hoàn toàn không có cần thiết giao cho nghiên cứu phát minh bộ. Coi như không có trí tuệ nhân tạo nguyên trình tự số hiệu ở, kỳ thực đối với biên trình cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì cần muốn chúng ta biên soạn kỳ thực chỉ có điều là kho số liệu thôi, chỉ cần cuối cùng liên tiếp đến trí tuệ nhân tạo trên là có thể. Chắc Gia mình không chút suy nghĩ, liền thái độ rõ ràng địa phản đối nói: "Trác bộ trưởng, lời không thể nói như vậy chứ? Lẽ nào trí tuệ nhân tạo liền không cần nghiên cứu phát minh?" Lẽ nào sẽ chờ những công ty khác vượt qua chúng ta? Phải biết khoa học kỹ thuật từ trước đến giờ đều là phát triển nhanh nhất, nếu như chúng ta không thể ra sức về phía trước, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người khác vượt qua. Thấy đề nghị của chính mình liên tiếp bị hai cái thủ trưởng phản đối, Lô Tân Cường cũng không khỏi mà cũng lên, lần thứ hai lên tiếng giải thích. "Ngươi có thể nghiên cứu hiểu chưa?" Chắc ra Minh cười khởi nói, "Làm sao ngươi biết ta nghiên cứu không hiểu?" Lô Tân Cường hơi đỏ mặt, vẫn là cứng rắn nói, "Ha ha, còn có ai cùng Lư Phó Bộ trưởng có ý tưởng giống nhau? Đều nói một chút đi, ta cũng không phải một không khai sáng người." chỉ cần đại gia nói có đạo lý, trí tuệ nhân tạo nguyên đại mã cũng không phải là không thể giao cho các ngươi bảo quản. Cong. con." Thiên Trạch liền gõ hai lần mặt bàn, ra hiệu chắc ra mình trước tiên yên tĩnh, mở miệng gọi hỏi. Nghe được Thiên Trạch, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Người cá biệt trên mặt không khỏi nảy qua vẻ vui mừng. Nếu Thiên Đồng cũng làm cho đại gia nói rồi, lẽ nào sẽ không có người đồng ý ý nghĩ của ta sao? Đều nói một chút ta. Lô Tân Cường trên mặt nảy qua một tia mừng như điên, vội vàng hướng về phía đại gia nói rằng: Thiên Đồng, ta tán thành lưu phó bộ trưởng, khoa học kỹ thuật lại như là đi ngược dòng nước, không tiến lùi." như 20 năm trước ra huh là cỡ nào uy phong, chuyện này quả là chính là độc bán nước Mỹ mạng lưới thế giới, nhưng là hiện tại thì thế nào? Còn không phải là bị người cho thu mua. Đại khái tính chừng 10 giây, ngồi ở tay trái người thứ ba vị trí cô gái tóc ngắn mở miệng. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải hăng hái hướng lên trên, vừa nhưng đã đứng trí tuệ nhân tạo tuyến đầu tiên, vậy tại sao không thể không ngừng cố gắng, tiếp tục nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, để những công ty khác chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau cái mông truy. Cổ Chân Chân cũng là từ cường đoàn đội, am hiểu mạch điện thiết kế. Mặc dù là nữ, nhưng là nói chuyện rất gọn gàng ân, còn có người sao?" Thiên Trạch gật gật đầu, vẫn không có tỏ thái độ. "Thiên Đồng, ta cũng tán thành Lư Phó Bộ trưởng kiến nghị, trí tuệ nhân tạo nên giao cho chúng ta nghiên cứu phát minh bộ. Chúng ta nghiên cứu phát minh bộ có hoàn thiện bảo mật cơ chế, tuyệt đối sẽ không đem trí tuệ nhân tạo để lộ bí mật đi ra ngoài, vì lẽ đó đem trí tuệ nhân tạo đặt ở nghiên cứu phát minh bộ, đối với công ty chỉ mới có lợi không có chỗ xấu." Lại có một tên nam tử mở miệng nói rằng, "Phạm Kỵ, tương tự là từ cường đoàn đội, am hiểu biên trình, thỉnh phỏng sẽ bước lên rất nhiều kỳ tư diệu tượng, có thể nói là một kỳ tài, rất được từ cường coi trọng." "Còn có người sao?" Thiên Trạch tiếp tục hỏi: "Tĩnh, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không còn nhìn thấy có người mở miệng nói chuyện. Thật không có người sao?" Thiên Trạch từ từng cái từng cái trên thân thể người đã qua, một lần cuối cùng hỏi tới: "Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn là không ai lái khẩu. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Hiện tại có thể rời đi nơi này." Thiên Trạch đưa tay liền điểm ba người nói rằng: "Thiên Đồng, ngươi đây là ý gì a?" Lô Tân Cường mặt tối sầm lại hỏi: "Đúng vậy, Thiên Đồng, ngươi đây là ý gì?" Phạm Kỵ cũng chất vấn. Còn có một cổ chân chân, tuy rằng không có mở miệng Nhưng sắc mặt cũng rất kém. Không sai, Lô Tân Cường, Cổ Chân Chân, Phạm Kỵ chính là Thiên Trạch ngón tay điểm chúng ba người. Các ngươi bị khai trừ rồi." Thiên Trạch lạnh lùng nói. "Dựa vào cái gì a?" Lô Tân Cường đứng lên, lớn tiếng hỏi. "Thiên Đồng, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái bàn giao." Phạm Kỷ một mặt tức giận nói. "Thiên Đồng, vừa nãy nhưng là ngươi để chúng ta nói, hiện tại lại trở mặt đuổi chúng ta rời đi, có phải là làm có chút quá không chân chính? Ngươi liền không sợ lạnh đại gia tâm." Cổ Chân Chân cũng không nhịn được lên tiếng nói. "Nếu như các ngươi lại không rời đi, ta có thể muốn hô bảo an." Thiên Trạch lạnh lùng nói. Không chút nào trả lời ý tứ, cũng không hề trả lời hứng thú. Trí tuệ nhân tạo, nhưng là thiên trạch cấm duệ, tuyệt đối không cho phép người khác đột nhập. Có thể Lô Tân Cường, Cổ Chân Chân, Phạm kỵ, trong ba người có bị oan uổng, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần đánh nhân công trí người ý nghĩ, thiên trạch thì sẽ không cho phép bọn họ lại ở lại ở trong công ty. Chính là tha rằng giết sai 1000, cũng không thể buông tham một. Muốn đánh trí tuệ nhân tạo chủ ý, một câu nói, không cửa. Từ Cường, người lẽ nào liền không nói một câu, liền trơ mắt mà nhìn chúng ta bị đuổi ra công ty sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi khi đó nghỉ việc gây dựng sự nghiệp thì là ai cái thứ nhất theo ngươi. Thấy Thiên Trạch thái độ như thế, Lô Tân Cường tự nhiên không cam lòng liền như vậy bị đuổi ra công ty, lại quay đầu hướng về phía tử Cường chất vấn. "Ha ha, ngươi để ta nói cái gì? Hướng Thiên Đồng muốn trí tuệ nhân tạo nguyên trình tự số hiệu chuyện lớn như vậy, ngươi trước đó cùng ai thương lượng qua? Là ta vẫn là chắc Gia Minh? Ngươi trong lòng đến cùng đánh ý định gì? Lẽ nào thật sự chính là vì là nghiên cứu phát minh bộ cân nhắc, là vì công ty cân nhắc? Ngươi là đem tất cả mọi người cũng làm thành kẻ ngu si sao?" Từ Cường hỏa một hồi liền lên đến rồi, đứng dậy liền hướng về phía Lô Tân Cường gầm hét lên. Càng nói Từ Cường càng lạ đến khí. Tư Cường không nghĩ tới, năm đó đồng ý từ chức theo hắn một đám người, vẹn vẹn bởi vì một cái nhân công trí năng liền thay đổi, trở nên để hắn không có biết. Đại gia đều là người rõ ràng, đều biết trí tuệ nhân tạo đại diện cho cái gì, đại diện cho đến không hết tài phú, đại diện cho tương lai, Lô Tân Cường lại còn dám chất vấn hắn. "Ta, ta không thẹn với lương tâm." Lô Tân Cường trên mặt nẽ qua một vẻ bối dối, vẫn là mạnh miệng nói: "Ai, ngươi đi đi." Tư Cường trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, vô lực ngồi xuống, đóng lại hai mắt. "Ngươi sẽ hối hận." Lô Tân Cường ném câu nói tiếp theo, tức đến nổ phổi địa lao ra phòng họp. Cổ Chân Chân, Phạm Kỵ cũng dồn dập tức giận theo rời đi. Thiên Trạch vội vàng hướng về Lý Viễn Vương hơi liếc mắt ra hiệu, Lý Viễn Vương lập tức hiểu ý, đứng dậy cũng rời đi phòng họp. Thiên Trạch để Lý Viễn Vương đi làm gì? Tự nhiên là nhìn chằm chằm Lô Tân Cường, Cổ Chân Chân, Phạm Kỵ, cũng không thể để ba người này đem công ty tư liệu cho mang đi. Phạm Kỵ đứa nhỏ này đáng tiếc. Tư Cường lúc này mở hai mắt ra, một mặt tiếc hận nói: "Không cái gì đáng tiếc, địa cầu không còn ai cũng chuyển động như thường." Thiên môi, nhìn lướt qua mọi người, "Lực khí kiên định địa đạo ngày hôm nay ta liền lập một quy củ." Chỉ cần có người đánh trí tuệ nhân tạo chú ý, ta chẳng cần biết người này là ai, đều cút cho ta, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng, Thiên Đồng. Nghe rõ ràng, Thiên Đồng. Đại gia vẻ mặt căng thẳng, vội vàng trả lời. Lô Tân Cường là ai? Từ Cường đoàn đội nhân vật số 3 a. Sớm nhất theo từ Cường một nhóm người, bây giờ nói khai trừ liền khai trừ rồi. Cổ Chân Chân là ai? Từ Cường đích thân đến cao thủ, gia dụng bác sĩ cuối cùng có thể thiết kế hoàn thành, nhưng là nhờ có Cổ Chân Chân, hiện tại còn không phải là bị khai trừ rồi. Phạm Kỵ là ai? Tư Cường môn sinh đặc Vẫn bị khai trừ rồi. Thiên Trạch này một tay giết gà dọa khỉ có thể nói là chơi đẻ đẽ, không chỉ có để đại gia biết rồi Thiên Trạch quyết tâm, điểm mấu chốt, còn ra tăng rồi Thiên Trạch quyền uy, liên nối đã kích tử cường ở nghiên cứu phát minh bộ uy tín. Con để tử cường không lời nói, lòng mang hổ thẹn. Một mũi tên chúng ba chim. Được rồi, tan học đi. Thiên Trạch khoát tay háo một cái. Thấy lại ra đều rời đi phòng họp, Tư Cường một mặt xấu hổ địa đứng lên nói. Thiên Đồng, ta, Từ ca, giữa chúng ta liền không cần khách khí, ta biết ngươi khẳng định là không biết chuyện, ta cũng không có ý chết ngươi. Ta hi vọng ngươi không cần có cái gì gánh nặng hay mau đem tinh lực vùi đầu vào máy mới người nghiên cứu phát minh bên trong, sớm ngày công ty ta nghiên cứu phát minh ra tân người máy đến. Thiên Trạch cũng vội vàng đứng lên, một mặt ôn hòa địa hướng về Từ cường đạo, không hề có một chút nào xa lạ. Phí lời, đánh một gậy, nhất định phải cho cái tạo a. Thiên Trạch cảm giác mình đối bại. Cảm ơn ngươi, Thiên Trạch. Từ Cương cảm động nói. Đi, đi xem xem quan võng. Thiên Trạch lôi kéo Từ cường nói. Hai người đến đến công ty phần mềm bộ, Thiên Trạch cũng thấy đến công ty quan Cùng những công ty khác quan khá lạ, cũng không hề có sự khác biệt địa phương, chủ yếu thể hiện công ty tin tức cùng sản phẩm biểu diễn. Còn mang vào một diễn đàn, có thể để cho người sử dụng ở bên trong giao lưu. Chân thực không giống vẫn là diễn đàn, nắm giữ trực tiếp công năng, có thể để cho người sử dụng ở bên trong mở trực tiếp, cũng khai thông giả lập tệ cùng hiện thực tệ hối đoán nhiệm vụ. Diễn đàn kỳ thực chính là một nền tảng, cũng là thiên trạch một bộ ám khí. Thiên trạch chính đang trải nghiệm quan vong công năm thì, liền thấy Lý Viễn Phương vội vội vàng vàng đi vào. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 166. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của người làm sao như thế kém?" Thiên Trạch Kỳ quái hỏi. Ở Thiên Trạch trong ấn tượng, Lý Viễn Vương vẫn luôn là mặt không biến sắc, rất ít đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp biểu lộ ở trên mặt. Hiện tại lại một mặt tức giận, phòng trường là bị tức thảm, này ngược lại là để Thiên Trạch rất tò mò, là ai, chuyện gì dĩ nhiên có thể đem Lý Viễn Vương khí thành như vậy. Sói dõi tới cửa. Lý Viễn Vương cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Há, quốc nội vẫn là nước ngoài?" Thiên Trạch ánh mắt hướng lại, không chút biến sắc hỏi. "Quốc nội, Từ Phương bắt đến." Lý Viễn Vương đáp. Vừa nghe là quốc nội, Trạch trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Hai người không phải ở Đá Ách Mê, mà là đang nói phong đầu công ty, cái này cũng là Thiên Trạch vừa mới tới công ty liền cùng Lý Viễn Phương đàm luận sự tình. Bắt rơi xuất thế, Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, biết chắc sẽ có một con đầu sói đói tới cửa, không chỉ là nước ngoài tư bản ca sầu lớn, còn có quốc nội một đám lòng tham không đáy quay rối thì côn. Thiên Trạch sở dĩ nói như vậy. Tất cả đều là bởi vì quốc nội có một đám nhị đại, dựa vào trong nhà quan hệ, nhìn thấy có không sai công ty mới xuất hiện, sẽ giống như là con sói đói nào trên. Vận dụng trong nhà quan hệ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng đổi khách làm chủ, có thể không phải là một cái quấy rối thì con sao. Đối với quốc nội phát triển kinh tế không hề có một chút tác dụng, chỉ có thể đã kích dân chúng gây dựng sự nghiệp tính tích cực. Đối lập với những này không tiền đồ nhị đại. Thiên Trạch càng sợ nước ngoài tư bản cá số lớn. Vì sao lại như vậy? Kỳ thực thật nói đến, nhị đại ở quốc nội càng có ưu thế, hãm hại lên uy lực cũng lớn hơn. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy quốc nội công ty chúng chiều, nhưng là Thiên Trạch căn bản cũng không có đem nhị đại để vào trong mắt. Bởi vì nói trắng ra, nhị đại chính là một đám không ra hồn độ vật. Ra nước ngoài Là cái giám gì a? Ai sẽ để ý đến bọn họ. Nước ngoài tư bảng cá sấu lớn nhưng là khác rồi. Ngoại trừ ám chiêu bên ngoài, nước ngoài tư bảng cá sấu lớn còn có hùng hậu thực lực, coi như là ở quốc nội cũng có không nhỏ sức ảnh hưởng. So sánh với nhị đại đến, nước ngoài tư bảng cá sấu lớn có thực lực, có thủ đoạn, có tài nguyên, tự nhiên cũng khó đối phó hơn. Thiên Đồng, vậy ngươi hiện tại trước tiên lượng bọn họ. Thiên Trạch đánh gây Lý Viễn Vương, tiếp tục xem ra quân võng. Mấy cái nhị đại, căn bản cũng không cần coi trọng. Thiên trạch sớm có dự định. Ân, biết rồi. Lý Viễn Vương gật gật đầu, cùng theo xem lên. Từ ca, nơi này có phải là phải sửa lại, thao tác vẫn có chút phức tạp, có thể hay không đem trên chuyện video bước đi giảm đi một, hai cái, dù sao chúng ta trang web mới vừa kiến, cũng sẽ không có bao nhiêu video, không cần thiết phân nhiều như vậy loại hình." Thiên Trạch chỉ vào màn hình cao mày nói rằng, "Ta xem một chút, cũng vậy." Từ Cương tán đồng địa gật gật đầu. "Còn có nơi này." Thiên Trạch lại chỉ vào bạn tốt Lan nói rằng, "Lại nói trong phòng họp, lúc này đang có ba cái cả lơ phất phơ tiểu thanh niên, không kiêng kỵ mà cao giọng ồn ào." "Vương Việt Nam, người nói cái này tiên Trạch có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta sao?" Nếu như hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là một tên mọc ra tàn nhang thanh niên gây ốm. Lưu Sung, tâm tư của người đều đặt ở đàn bà trên người sao? Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, có cái gì khó? Nhớ kỹ, chúng ta đại biểu không chỉ có riêng là tự chúng ta, nếu như cái này tiền chạch tức thời, liền cho hắn uống chút canh, giả như không thất thời, ha ha, vậy hay để cho hắn cút đi. Bị Têu là Vương Yến Nam, là một béo lùn chắc lịch thanh niên, đừng xem mọc ra một bộ Phật di là tường, nói ra nhưng tàn nhẫn cực kỳ. Ma vừa mới cái kia Lý tổng đi ra ngoài đều thời gian bao lâu, làm sao vẫn chưa về a? Lúc này bên cạnh lại truyền tới một đạo thiếu kiên nhận âm thanh, nhưng là một tên tướng mạo anh tuấn nam tử. Đáng tiếc sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng nằm đang ghế dựa bên trong, lại như là một người nghiện ma túy. Triệu Hằng nói không sai, nên về sớm đến rồi mới đúng. Vương Yến Nam gật gật đầu, đứng lên, hô quát đạo đi, cùng đi nhìn một cái, nhìn bọn họ cái kia đến lá gan, lại dám đem chúng ta lượng ở đây. Lưu Sung, Triệu Hằng sớm cũng chờ đến thiếu kiên nhẫn, lập tức theo Vương Yến Nam đứng lên. Ba người ra phòng họp, liền nhìn chung quanh lên. Chuẩn bị tra cá nhân hỏi một chút. thật là đẹp tiểu phụ nhân. Lưu Sung đột nhiên kinh hô. Trư Kiệt Vương Yến Nam, Triệu Hằng phản ứng lại, Lưu Sung liền nhấc chạy bộ hướng về phía cửa một gian phòng vi mợ văn phòng. Xem cửa phòng làm việc trên nhãn, chính là tài vật tổng giám khâu Tuyết Kiều văn phòng. Tiểu tử này, thực sự là cậu cái không được căn cứ. Vương Yến Nam thấp giọng mắng. Ha ha, chính thật nhàm chán. Triệu Hằng nhưng cảm thấy rất hứng thú, theo Lưu Sung đi tới. Vương Yến Nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Đi ra ngoài, nơi này không hoàn nên người. Tiểu thương, ta tên Lưu Sung, đến từ chính kinh thành lưu gia, ngươi có thể không biết lưu gia chúng ta thực lực, vậy ta liền nói với ngươi nói đi cha của ta là bộ tài chính phó bộ trưởng, ông nội ta tuy rằng bề hưu, nhưng đã từng nhưng là bàn tuyên giáo bộ trưởng, còn có ta đại thúc, nhị thúc, tam thúc, bốn cô đều ở chính phủ trọng yếu chức vụ trên, vì lẽ đó chỉ cần ngươi theo ta, vậy ngươi nhưng là hưởng đại phúc. Xin ngươi đi ra ngoài, bằng không ta phải gọi bảo an. Tiểu thương, không muốn như thế vội vã từ chối, không bằng ta mời ngài ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đùng. A. Ngươi lại dám đánh ta? Vương Nguyễn Nam, Triệu Hằng mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến trong phòng truyền đến một đạo rất tắt hai văng rồi. Tiếp theo chính là Lưu Sung tức đến nổ phổi, không dám tin tưởng kinh ngạc tốt lên. Hai người vội vàng đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong phòng. Liền thấy Lưu Sung bưng mặt trái, đối diện nhưng là một người phi thường xinh đẹp thiếu phụ. Cho dù Vương Yến Nam, Triệu Hằng đã thấy rất nhiều nữ nhân, cũng không khỏi mà ánh mắt sáng lên, xem như là rõ ràng Lưu Sung tại sao như thế vô cùng lo lắng, thực sự là cái này thiếu phụ quá cực phẩm, coi như là hai người cũng không khỏi mà độc lòng. Mà thiếu phụ tự nhiên là Khâu Tuyết Tiểu. Ta lập lại lần nữa, đi ra ngoài. Khâu Tuyết Tiểu mặt lạnh quát lớn nói: Khâu Tuyết Kiều nhìn Lưu Sung trong mắt tràn đầy chán ghét, thực sự là chưa từng thấy như vậy không phẩm nam nhân. Khâu Tuyết Kiều vốn là chính đang làm việc, người đàn ông này liền xô vào, nói một chút ác tính không nói, lại còn muốn trực tiếp kéo Khâu Tuyết Kiều tay trái, quả thực là vô lễ tới cực điểm, Khâu Tuyết Kiều lúc này mới đập người đàn ông này một bạt tay. "Tốt, tốt, xem thiếu ra làm sao chừng trị ngươi." Bị Khâu Tuyết Kiều như vậy đối xử, bình thường hoành hành quen rồi Lưu Sung làm sao nhận được a? Chỉ thấy Lưu Sung khuôn mặt giận trợn, nhấc chân liền hướng Khâu Tuyết khẩn bức tới. "Ngươi muốn làm gì?" Khâu Tuyết Kiều lúc này mới hòa rồi. "Ha ha, làm gì?" Lưu Sung cười lạnh, đưa tay liền sờ về phía Khâu Tuyết Kiều mà phải. "Ngươi đi ra, đi ra." Khâu Tuyết Kiều cầm lấy trên bàn cặp văn kiện, một bên vung đánh một bên lùi về sau. Nhưng là phía sau bàn làm việc mới lớn bao nhiêu không gian a? Khâu Tuyết Kiều lui không hai bước, liền bị bước ép đến góc tường nơi. Không thể lui được nữa. "Ha ha, xem ngươi còn có thể hướng về chạy đi đâu." Lưu Sung trong mắt lóe lên âm tà ánh sáng lộng lẫy, mở hai tay ra liền chuẩn bị cho Khâu Tuyết Kiều một vòng ôm. Thân khách nỗ chốt, theo một loạt tiếng bước chân vang lên. Trưng Môi cá nhân xuất hiện ở cửa, nhưng là người của công ty nghe được gầm thanh chạy tới. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc tình cảnh sau, tự nhiên mỗi người bầu không khí dị thường. Không nói hai lời, thì có mấy cái thanh niên đánh về phía Lưu Sung, đem Lưu Sung đặt tại trên bàn làm việc. "Ai u, đau, đau." Lưu Sung kêu thảm thiết lập tức ngẩng lên. "Các người tốt nhất thả ra hắn, bằng không." "Bằng không thế nào?" Vương Yến Nam uy hiếp lời mới vừa nói phân nửa, cửa liền truyền đến một trận lạnh như băng hỏi ngược lại thanh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương 167 liền thấy một tên vẻ mặt lạnh lẽo thanh niên xuất hiện ở cửa. Diện mạo phổ thông, nhưng có một luồng đặc biệt khí chất, chính là Thiên Trạch. Ngươi chính là Thiên Trạch chứ? Vương Yến Nam con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm Thiên Trạch nói: "Không sai, các ngươi là lại đây gây sự sao?" Thiên Trạch lạnh giọng chất vấn. Haha, ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Vương Yến Nam cười to một tiếng, ăn nói ba hoa đạo lưu sùng có điều là cùng vị nữ sĩ này bữa giờ tôi, không nghĩ tới liền bị người của các ngươi cho đè lại, hiện tại có phải là trước tiên có thể đem người thám ở ra, chúng ta nhưng là từ kinh thành chạy tới khách mời, này chính là các ngươi đạo đãi khách sao?" Nói đến kinh thành Vương Yến Nam cố ý nhấn mạnh, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Đạo đai khách là dùng tới đối xử bằng hữu không phải là dùng tới đón tiếp sói đói. Thiên trạch thâm ý sâu sắc địa nói một câu, liền không tiếp tục để ý sắc mặt trong nháy mắt biến thành đèn vương Yến Nam. Mà là nhìn về phía khâu tuyết tiểu, hỏi khâu thị, xảy ra chuyện gì? Tiểu. Thiên đồng, hán. Khâu tuyết tiểu hơi dương ra, trên mặt nẽ qua một tia chần trở. Khâu thị, có chuyện gì, ngươi cứ việc quản nói ra, ở thâm thành này mảnh đất nhỏ trên, ta còn thực sự không tin có người có thể ở trên đầu ta gậy phân đi tiểu Bên trong phòng làm việc như vậy cảnh tượng, Thiên Trạch không tin không có phát sinh cái gì, hiện tại Khâu Tuyết Kiều không nói, chỉ có thể là trong lòng có lo lắng. Khẩu khí thật là lớn a. Triệu hàng một mặt không vui nói, lời này, bình thường có thể đều là hắn Triệu hàng chùng người khác nói. Thiên Trạch không hề liếc mắt nhìn Triệu hàng một chút, chỉ là hướng về phía Khâu Tuyết Kiều gật, gật đầu. Nhìn Thiên Trạch một mặt bình tĩnh, Khâu Tuyết Kiều không tên yên ổn đi, hết thảy trần trời đều không cánh mà bay. Ta vừa nay chính đang xử lý công ty mấy ngày nay khoản, tên khốn kiếp này liền vào vào. Khâu Tuyết Kiều chỉ vào Lưu Dung khí đằng đằng địa đạo đem vừa nay đã phát sinh sự tính đơn giản, nhanh chóng nói một lần. Tốt, tuốt, được." Thiên Trạch sắc mặt một hồi liền biến thành tái nhật. Thực sự là cả gan làm loạn, ban ngày ban mặt dưới, lại liền dám trắng trận đùa giỡn phụ nữ làng hoàng hàng. Lưu Sung hành động thật là làm cho Thiên Trạch lên cơn giận dữ, trước đây chỉ là ở kịch truyền hình trên từng thấy coi trời bằng vùng nhị đại, hiện tại lại thật liền phát sinh ở Thiên Trạch trước mắt, xem ra kịch truyền hình cũng không tất cả đều là mù bài. "Cho ta ném ra ngoài." Thiên trạch không do dự nói. Nghe được mệnh lệnh của lão bản, hắn lại Lưu mấy người tự nhiên không dám thất lễ. Nhấc lên liền hướng về ngoài cửa đi rồi đi bị mấy người điều khiển hai tay, hai chân, Lưu Sung căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lớn tiếng mà hô người dám, cha ta nhưng là bộ tài chính phó bộ trưởng Lưu. Có thể là nghe được Lưu Sung, điều khiển Lưu Sung mấy người động tác không khỏi một trận. Ném ra ngoài, Thiên Trạch sắc mặt lạnh leo nói, lần này, điều khiển Lưu Sung mấy người vậy còn dám do giựa a? Cũng mặc kệ Lưu Sung trong miệng uy hiếp, điều khiển Lưu Sung liền đi ra ra nhà, hướng về ngoài công ty đi tới. Dù sao Thiên Trạch nhưng là đại gia áo cơm cha mẹ, lại nói Lưu sung cũng không nhất định nhớ cho bọn họ những tiểu nhân bọn này, vẫn là bảo vệ bát ăn cơm tương đối trọng yếu. Người đây là không cho chúng ta mật mũi. Triệu Hằng tàn bạo mà trừng mắt Thiên Trạch nói rằng: "Mặt mũi không phải người khác cho, là chính Minh tranh." Thiên Trạch trực tiếp đáp lên nói: "Tốt, tốt, ngươi có dũng khí." Triệu hàng bị tức sắc mặt trắng bệnh. "Ta từ trước đến giờ đều rất có dũng khí." Thiên Trạch một mặt bình tĩnh 80 cổ phần, "Chúng ta dùng 10 triệu mua ngươi công ty 80% cổ phần, chuyện này chúng ta liền làm chưa từng xảy ra." Vương Yến Nam đột nhiên một mặt ngạo nghễ điệu nói rằng: "80% cổ phần, 10 triệu." Thiên Trạch quả thực là không thể tin vào tai của mình. Trí tuệ nhân tạo nhưng là ngàn tỷ sảng nghiệp, đối phương lại hoa 10 triệu đã nghĩ mua lại 80% cổ phần. Phải biết, vì được từ cường thầy thuốc gia đình hết thẻ quyền tài sản, thiên trạch đều dự định thanh toán 10 triệu a. 10 triệu không cần nói mua trí tuệ nhân tạo, coi như là mua bát giới ngoại hình thiết kế đồ cũng còn thiếu rất nhiều. Chuyện này quả thật chính là ăn cướp a. Vẫn là cướp trắng trợn. Thực sự là coi trời bằng vùng, không trách những người này danh tiếng như thế sú, đều là ăn tương quá khó coi, quá tham lam không biết chừng mực. Vương Yến Nam đại biểu này quần cật bả, dựa vào trong nhà quan hệ, không kiêng kỵ mà cướp đoạt người khác thành quả lao động, mà những này thu được bình thường đều vượt qua bọn họ trả giá, thậm chí là căn bản cũng không có trả giá. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý? Thiên Trạch hướng về phía Vương Yến Nam một mặt cười khởi nói: "Ngươi sớm muộn cũng sẽ đồng ý." Vương Yến Nam tràn đầy tự tin nói: "Một phía giới thị công ty nhỏ mà thôi, đối với đến từ Hoa Quốc chính trị trung tâm kinh thành bọn họ tới nói, quả thực là quá dễ đối phó, thủ đoạn không muốn không muốn quá nhiều." Đáng tiếc, Vương Yến Nam lần này tìm lộn mục tiêu, Thiên Trạch không phải là cái quả hững nhũn, không phải ai muốn nắm cũng có thể nắm. "Không điễn." Thiên Trạch mặt lạnh nói. "Cùng ngày quần nhị đại, Thiên Trạch thực sự là không nói gì tâm tình, phán án, ngươi sẽ hối hận." Vương Yến Nam nhìn Thiên Trạch nói: "Tiểu tử, nếu ngươi như thế không tốt thời" lại đắc tội rồi Lưu Sung, cái kia liền đừng quá mấy người chúng ta không khách khí, ngươi công ty này ta xem cũng là mở ra cái khác." Triệu Hằng một mặt lớn lối nói, "Cút đi, bằng không đem các ngươi ném ra ngoài." Thiên Trạch trừng mắt lên, trực tiếp mở mắng. "Tốt, tốt, ngươi có dưỡng khí." Triệu Hằng trong miệng nói, nhưng theo bản năng mà ngoài chiều, hướng ra ngoài đi ra ngoài, hiển nhiên là sợ như Lưu Sung như thế bị ném ra ngoài, vậy hắn ở kinh thành còn làm sao hơn a? Lần sau gặp diện thì, hi vọng ngươi còn có thể như thế kiên cường. Vương Yến Nam lại nhìn Thiên Trạch một chút, bỏ lại một câu nói, cùng theo Triệu Hằng rời đi văn phòng. Thiên đồng ta sẽ không cho người gây phiền phải chứ?" Khâu Tuyết tiểu một mặt thấp phòng hỏi. Haha, bọn họ xem là phiền toái gì a? Nhiều nhất chỉ là một đám con rồi." Thiên Trạch Khinh thường nói. Thiên Trạch này không phải là đang an ủi Khâu Tuyết tiểu. Vương Việt Nam, Lưu Sung, Triệu Hằng, ở Thiên Trạch trong mắt chính là con rồi. Bởi vì ba người hiển nhiên không có đã điều tra Thiên Trạch, lại liền dám trực tiếp giết đến tận cửa, người như vậy liền đối với tay đều không thể nói là Thiên Trạch còn có coi trọng cần phải sao? Chỉ dựa vào bằng ngoại quốc, bằng ái đảng quan hệ, liền đủ để đối phó những này tiểu hạng giá áo túi cơm. Thiên trạch chân chính lo lắng chính là tuyên bố sau. Một khi trí tuệ nhân tạo lộ ra ánh sáng, cái tiêu tới được có thể thì sẽ không là Vương Việt Nam, Lưu Dung, Triệu hàng cấp bậc này. Mặc kệ là quốc nội bá chủ, vẫn là nước ngoài tư bản cá số lớn, đều nhất định sẽ phân đạp mà tới, đây mới thực sự là thử thách thiên trạch, thử thách vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm lưu hạn thời điểm. Có thể chịu đựng, vậy thì nhất phi trùng thiên. Chịu không nổi, cường tuất biến thành cho bụi. Không để cập tới thiên trạch để đại gia tiếp tục an tâm địa công tác, Vương Việt Nam, Lưu Sung, Triệu Hằng ba người ra người máy công ty, rồi lại bị từng cái từng cái điện thoại tức giận trực dẫm chân chỉ thiếu chút nữa đưa điện thoại cho quăng ngã. Những này điện thoại không phải người khác đánh tới, mà là ba người đánh ra đi. Muốn tìm người cho Thiên Trạch công ty một nạn, làm cho Thiên Trạch biết ba người bọn họ lợi hại. Nhưng là những này bình thường lệnh bợ bọn họ còn đến không kịp người, vừa nghe nói là muốn tìm Thiên Trạch phiền phức, lại mỗi một người đều bắt đầu từ chối lên, đánh mười mấy điện thoại sau, lăng là không có một đáp ứng hỗ trợ. Chuyện này làm sao có thể không để ba người tức giận a? Được rồi, không cần lại đánh, đánh cũng không dùng. Vương Yến Nam kết thúc cuộc nói chuyện, mặt đen lại nói: "Vương Yến Nam, có phải là được tin tức gì?" Triệu Hằng Cản hỏi vội. Lưu Sung cũng nhìn về phía Vương Yến Nam. Tiểu tử kia là bành vệ quốc đại đệ, đệ, nghe nói cùng bành ái đặng quan hệ cũng rất tốt. Vương Yến Nam nắm chặt song quyền, trực tiếp nói rằng: "Cái kia bành vệ, ngươi là nói bành gia tiểu nhi tử?" Triệu Hằng sửng sốt một chút, mới bỗng nhiên phản ứng lại. "Ha ha, ngoại trừ hắn còn có thể là ai?" Vương Yến Nam giọng căm hận nói. Không trách, không trách đại gia vừa nghe nói muốn đối phó tiểu tử kia, toàn bộ đều thành rụt đầu ô quy, nguyên lai tiểu tử này có lớn như vậy chỗ dựa Hằng chợt nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cho phép do ta bị hắn bắt nạt?" Lưu không cam lòng nói: Ngươi còn muốn thế nào? Bành vệ quốc nhưng là nơi này lão đại, chúng ta có thể nắm tiểu tử kia làm sao bây giờ? Người nói cho ta nghe một chút. Lại nói, nếu như chuyện này bị Bành vệ quốc cho đâm đến chúng ta cha mẹ cái kia, chúng ta có thể có quả ngon ăn." Vương Yến Nam tức giận nói rằng. Lưu Sung nhất thời liền héo. "Đúng đấy, bọn họ có thể nắm thiên trạch làm sao bây giờ?" Nhân ra chỗ rửa càng mạnh. Về kinh. Vương Yến Nam nổ máy xe. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại, đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt phong trang 168. Ở người máy công ty bên trong bận việc cả ngày, nhìn quan vong trên tuyến, không có vấn đề sao, Thiên Trạch mới kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà bên trong, mị mị địa giặt sạch một tắm nước nóng. Gió biệt thổi, Thiên Trạch tiến vào mộng đẹp bên trong. Thiên Trạch là bị một trận chuông điện thoại đánh thức, mơ hồ chung Thiên Trạch cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại. Ấn xuống nút nhận của gọi, đặt ở bên hai. "Này, ai vậy? Ta, đều vài điểm, còn đang ngủ a. Mẹ kiếp, có dám mau thả. Ngươi muội, ngươi thái độ gì? Nếu không nói, ta có thể treo a." "Tuốt, tuốt, ta nói, mấy cái bằng lưu luôn đánh ngon." Lại đây cùng nhau chơi đùa a. Nói xong rồi, những này có thể đều là thân thành thanh niên tuấn kiệt, vừa vặn giới thiệu cho ngươi, cũng có thể khai thác một hồi ngươi mạng lưới liên lạc. Ta không. Không cho phép nói không thời gian, mặt mũi của ta ngươi cũng không cho sao? Được rồi. Thời gian, địa điểm. 12 giờ trưa, Tây Lệ Gôn nông thôn câu lạc bộ thấy, đô đô rô. Nghe mịt rổ phồn bên trong khó khăn ầm, Thiên Trạch Triệt để tỉnh táo, vừa nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Khá lắm, đều gần 6 giờ. Thiên Trạch mau mau bò lên, dựa mặt song xuôi, cũng lười làm bữa sáng. Cầm gói bánh mì Cốp trang sữa bò liền ra khỏi nhà, lái xe hướng về Vạn Năng sửa chữa phô đồ tới. Nói đến, Thiên Trạch cũng coi như ngàn tỷ phú ông. Tuy rằng phòng bán vé chưa còn chưa tới, đã hoàn toàn không cần thiết lại mở Vạn Năng sửa chữa giải ra, dù sao Vạn Năng sửa chữa phô một ngày mới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Tính toán đâu ra đấy một ngày nhiều nhất cũng là hơn 5 vạn, còn nhất định phải Thiên Trạch một ngày đều tồn canh giữ ở trong cửa hàng, mà giống như bây giờ mỗi ngày chỉ mở 2 giờ điếm, thu vào cũng là hơn 1000 đồng tiền. Một ngày hơn 1000, một tháng cũng mới hơn 3 vạn. Thiên Trạch đã hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Thiên Trạch sở dĩ còn mở cửa hàng tất cả đều là bởi vì không nợ những này khách quan cũ. Ở Thiên Trạch trong mắt, mỗi sửa chữa một cái đồ vật cũ là có thể nhiều nghe cái cố sự, nhiều một kia nhân sinh cảm ngộ, Thiên Trạch cũng rất yêu thích trạng thái như thế này. Dù sao người không thể vẫn nơi đang làm việc trạng thái, đối với Thiên Trạch tới nói, mỗi ngày đến trong cửa hàng sửa chữa 2 giờ cũ đồ vật chính là một không sai thả lòng quá trình. "Ồ, làm sao có cái bà lão?" Thiên Trạch kỳ quái nói. "Cũng không phải sao?" Vạn năng sửa chữa phố cửa, lúc này đang có một run run rẩy dày, dày bó người. Khô gầy người, đà bối, trong lòng gắt ga ôm một hồ sắt. Xem dáng dấp, ít nói cũng có 70, 80 tuổi Bà Lao, ngươi là muốn sửa đồ vào sao?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Cửa hàng này là ngươi?" Bà Lao sửng sốt một chút, kích động hỏi. "Đúng đấy." Thiên Trạch một bên trả lời, một bên đánh mở cửa hàng môn. "Cái kia, cái kia." Bà Lao há miệng ra, nhưng cái gì đều không nói ra được. Thiên Trạch nhìn ra rồi, đây là kích động. Nhìn bà Lao run run rẩy rẩy thân thể, Thiên Trạch vẫn đúng là sợ bà lão một kích động xảy ra chuyện, vậy coi như thành tội lỗi lớn. Thiên trạch vội vàng đỡ lấy bà lão, "Đạ bà lão, ngươi trước tiên không nên kích động, có chuyện gì chúng ta đi vào nói." Nếu như là sửa đồ vật vậy thì bao ở trên người ta. Cảm ơn. Bà Lao cảm kích nói. Thiên Trạch đỡ bà lão ngồi vào trong cửa hàng trên lế, đồng thời còn rót một chén trà nóng. Mới mở miệng hỏi bà lão, ngươi rốt cuộc muốn tu cái gì a? Nó, tiền. Bà Lao vẫn có chút kích động. Nhìn đặt ở trên quầy hồ sắt, Thiên Trạch mệ hoặc, lẽ nào hòm sắt bên trong chứa tiền? Thiên Trạch còn đang suy đoán, bà Lao đã mở ra hộp sắt. Nhìn hòm sắt bên trong đồ vật, Thiên Trạch không khỏi mà sử sốt. Quả nhiên là tiền. Toàn bộ là 50 cùng 100 chỉ, cơ hồ đem một dài 20 cm hòm sắt thả đầy, nhìn dáng dấp ít nói cũng có ba Nam bạn, những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là tiền là xấu, cũng không biết là làm sao làm, số tiền này trên tre kín từng cái từng cái lỗ thủng, như là con chuột cắn như thế. Nay còn cũng không phải thảm nhất, dù sao coi như tiền bị cắn ra từng cái từng cái lỗ thủng, chỉ cần thiếu hụt không có vượt qua 50% trở lên, kỳ thực là có thể bắt được ngân hàng nhân dân đi hối đoái. Vấn đề là, số tiền này rõ ràng là bị ẩm, đều gắt gao dính ở cùng nhau, phòng trừng coi như có thể tách ra, vậy cũng là vụ vạn. Có thể hay không tú à? Bà Lao cẩn thận mà hỏi. có thể Nhìn bà lao gần như cầu xin như thế ánh mắt, một không tự làm thế nào đều không nói ra được. Thiên Trạch tiếp nhận hộp sắt đi tới đài làm việc sau, cho gọi ra DS hệ thống, bắt đầu tu bổ trong hộp sắt tiền. Hệ thống, ghi vào cả màn bên trong tiền. Tích. Bắt đầu loại điểm. Theo một trận điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, DS hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, hết thể tiền toàn tức hình ảnh cũng xuất hiện ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian. Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Khoảng chừng qua 1 phút, ba đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là tiền giấy. Tiền giấy tổn hại suất 1129, chủ yếu tổn hại vị trí làm chủ thể, đạt đến 40%, thuộc về trùng độ tổn thương, nếu muốn sửa chữa, nhất định phải phối hợp hệ thống tu bổ công năng, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, tiền giấy mặt ngoài có lượng lớn ngoại live vật chất, chiếm được tiền giấy tổng thể tích 8%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Tích, ở tiền giấy chủ thể vị trí phát hiện chỗ hổng, chỗ hổng thể tích không có đạt đến tiền giấy tổng thể tích 10%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không mở ra tu bổ công năng? Mở ra tu bổ công năng, toàn bộ tu bổ. Thiên trạch trực tiếp ra lệnh, mở ra sửa chữa công năng, mở ra tu bộ công năng, sửa chữa tiến độ 1%, 2%, tu bổ tiến độ 1%, 2%. Nương theo lệnh leo số ghi tiếng vang lên, từng cái từng cái tiền trên lỗ thủng chính đang nhanh chóng biến mất, gắt gao dính vào nhau tiền giấy cũng bắt đầu trơn mở. Bà lão, có thể nói cho ta nghe một chút, số tiền này là làm sao làm thành như vậy sao? Thiên Trạch một bên tu tiền, một bên ngẩng đầu hướng về phía bà lão hỏi. Thiên Trạch không chỉ là bởi vì hiếu kỳ, càng nhiều là vì phân tán bà lão sự chú ý, giảm bớt căng thẳng. Có thể a? Bà lão gật gật đầu, bưng chén trà Trầm Dái nói số tiền này đều là ta kiếm rách nát tổn, ta đem tiền bỏ vào trong một xác, sau đó lại chôn xuống đất, nhưng là không nghĩ tới bị con chuột sóc lên cái nắp, liền đã biến thành như vậy. Tốt mà, đem tiền chôn vào lòng đất, không tồn ngân hàng. Đây quả thật là là thế hệ trước người thường làm ra sự tình, Thiên Trạch nhớ tới hắn khi còn bé, liền tận mắt thấy Mâu thân Đường Tú Tú đem tiền giấu ở góc phòng gạch phía dưới. Có điều theo cải cách mở ra phổ biến, Đường Tú Tú đã sớm không đem tiền giấu ở lòng đất, cũng sớm sử dụng cạc ngân hàng, thẻ tín dụng, hộ chặt tiền lì xì vân vân. Nói rồi như thế một đại thông, bà lao rốt cục không sốt sắng henhen bà lao trong túi tiền chuyển ra một trận tiếng Trung này bà lao móc ra một Nokia di động chuyển được nói rằng cái gì Nam Nam lại té xỉu bà lao một hồi đứng lên ta ta liền tới đây bà lao một mặt kích động nói bà lao chạy đi liền chuẩn bị rời đi đi mấy bước bà lao bỗng nhiên lại phản ứng lại nàng tiền còn ở thiên Trạch nơi này đây tiểu tử tiền sửa tốt sao ta hiện tại muốn bắt tiền đi cứu mẹ a bà lao gấp giọng hỏi sửa tốt đều ở nơi này thấy bà lao thật cũng lên thiên Trạch vội vàng đem hộm sắc bắt được trên phải Nhìn trong hộp sắt tiền, bà lão ngây ngốc sử sốt. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 169. Không phải tiền không sửa tốt, mà là sửa quá tốt rồi. Phổi Nam ép từng cái từng cái tiền trên lôi thùng biến mất rồi, từng cái từng cái dính hợp lại cùng nhau tiền cũng tách ra. Tuy rằng tiền xem ra còn có chút cũ, nhưng cũng đã là hoàn chỉnh. Cũng quá khó mà tin nổi. Đương nhiên, nếu như không phải bà Lao xem ra thật sự rất gấp, Thiên Trạch cũng sẽ không đem tiền lập tức lấy ra, chí ít cũng sẽ để bà Lao trở lại chờ thêm cái hay. Bà Tiên, bà lão, còn hài lòng không? Thấy bà lão còn ở sững sờ, Thiên Trạch không khỏi lên tiếng hỏi thoả mãn, thỏa mãn. Bà Lao gật đầu liên tục nói. Vậy thì tốt. Thiên Trạch giúp đỡ bà Lao che lên cái nắp. Đúng rồi, tiểu tử, tiền sửa chữa bao nhiêu tiền a? Bà Lao vội vàng hỏi. Bà Lao, ngươi đi làm người sự tình đi. Tiền sửa chữa thì thôi. Thiên Trạch lắc đầu nói. Bà Lao trên ý phục nhưng còn có miếng vá, vừa nhìn liền biết sinh hoạt không được, Thiên Trạch cái kia có thể muốn bà Lao tiền a. Dù sao này đều niên đại nào, người gặp ai ăn mặc mang miếng vá quần áo, coi như là người nghèo đến đâu ra, không, có tiền mua quần áo mới, cũng đều sẽ không ăn mặc mang miếng vá quần áo chứ. Nay muốn cùng thành gia sao a? này điều này bà lao ngay lập tức sẽ muốn tự tuyệt nhưng là nhìn hốp sắt thoại làm thế nào đều không nói ra được bà lao ngươi liền không phải nghĩ nhiều thiên Trạch đem hộp sắc nhét vào bà lao trong lòng cảm ơn cảm tạ. bà lao không ngừng nói cảm tạ đầy đủ cho thiên Trạch liên tục cúc vài cái cung bà lao mới ôm hộp sắt run, run dẩy dy địa hướng đi ngoài quán có thể là đi được có chút cũng lên bà lao lòng bản chân trở đi liền hướng về một bên nga tới này nhưng làm thiên Trạch giật mình vội vàng chạy tới đỡ lấy bà lãoo bà lao người làm sao Thiên Trạch quan tâm hỏi Nam Nam bệnh viện Bà lão giây rủa liền muốn đứng lên đến. "Bà lão, ngươi là phải đi bệnh viện sao? Nếu không ta lái xe đưa ngươi tới chứ." Thấy bà Lao bước đi còn có chút bất ổn, Thiên Trạch vẫn đúng là sợ bà Lao té xỉu ở nửa đường, cắn răng, đơn giản nói rằng: "Không được, chuyện này làm sao tốt? Bà Lao, ta cũng đang muốn đóng cửa, không cái gì thật không tiện, vẫn để cho ta đưa ngươi tới đi. Nếu như chính ngươi chen giao thông công cộng hoặc đi tàu điện ngầm, còn không biết muốn làm lỡ thời gian bao lâu đây." Thiên Trạch không giống nhau, không chờ bà lão nói hết lời, liền nâng dậy bà lão cánh tay, không nói lời gì đến. "Ngươi tốt, ngươi thực sự là người tốt a." Bà lão cảm kích nói, khóa ký cửa hàn môn, Thiên Trạch mang theo bà lão, biến mất ở quần quần xe trong biển. Ở trên đường, Thiên Trạch cũng hiểu rõ đến bà Lao tình huống. Bà lão họ Tôn, sở dĩ sẽ xảy ra hoạt gian khổ như vậy, tất cả đều là vì nàng vậy cũng thương Tôn từ Nam Nam, một hoạn có tiên tiên bệnh tim năm hai. Năm Nam vừa ra đời không đến bao lâu, liền bị mổ thân vứt bỏ, Tôn mãi mãi chỉ có thể cùng nhi tử bảng vĩ đồng thời mang theo Nam Nam. Để danh tiền, hoàn toàn là vì cho Nam Nam làm giải phẫu dùng. Bởi vì bác sĩ nói rồi, Nam Nam nếu như không lấy ra thuận, rất khó sống qua 6 tuổi. Nam Nam hiện tại đã 5 tuổi. Đến hiện tại vẫn không có làm giải phẫu, chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân ở. Vừa đến tiên tiên tính bệnh tim muốn làm giải phẫu phải đợi thời cơ. Thứ hai giải phẫu phí dụng đắt giá, cần hơn 30 vạn, Tôn Mãi Mãi cùng Bàng Vĩ liệu mạng để dành tiền, cũng chỉ tích trữ hơn 10 vạn, còn kém một nửa a. Ba đến, chính là giải phẫu nguy hiểm quá lớn, chỉ có 50% tỷ lệ sống. Tôn Mãi Mãi cùng Bàng Vĩ không dám dưới quyết định a. Suy nghĩ một chút đi, 50% tỷ lệ thành công, đối với một cái sống sở sở sinh mệnh tới nói, là cơ nào tàn khắc. Có thể nam nam bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, vậy thì mang ý nghĩa tử vong, cái kia cha mẹ có thể dễ dàng làm ra quyết định a. Một đường chạy nhanh, Thiên Trạch mang theo Tôn Mãi mãi đi tới Thâm Thành thị đệ nhị bệnh viện nhân dân. Cũng là Thâm Thành tốt nhất ba vị trí đầu bệnh viện. Hai người đi tới tâm ngoại khoa, xa xa mà liền nghe được một trận cầu xin thanh. Liền thấy một tên nam tử quỷ gối một tên ăn mặc bạch đại quái bác sĩ trước. Dương chủ nhiệm, người liền cứu cứu ta ra nam nam đi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy tay thuật phí tập hợp. Ngươi trước tiên lên a. Dương chủ nhiệm, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng lên. Ngươi này không phải đang làm khó dễ ta sao? Ta cũng muốn cho Nam Nam trước tiên làm giải phẫu, nhưng là bệnh viện có quy định, nhất định phải giao thủ thuật phí mới có thể làm giải phẫu. Ta nói rồi cũng không tính a. Ngươi vẫn là nhanh đi chủ tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại Nam Nam bệnh tình, tạm thời sẽ không để cho Nam Nam có nguy hiểm đến tính mạng. Dương chủ nhiệm, ta nếu có thể chủ đến tiền thì sẽ không quỳ xuống để van cầu ngươi a. Xin lỗi, ta thực sự là không thể ra sức. Được, ta đi chủ tiền. Nam tử đứng lên, bác sĩ thì lại lắc lắc đầu đi rồi. Đại vĩ, Nam Nam thế nào rồi? Tôn Mãi Mãi bước nhanh hướng đi Nam tử. Mẹ, không có chuyện gì, Nam Nam không có chuyện gì. Nam tử biến sắc mặt, nói rằng: "Tốt một một hắn tử." Thiên Trạch trong lòng thở dài nói: "Nói vậy chính là Tôn Mãi Mãi Nhi tử bản vĩ, màu đồng cổ màu da, bắp thịt tuy không giống kiện mỹ huấn luyện viên như vậy khuyết đại, nhưng cũng là chắc chắn, phồng lên, nhìn như là thiết đúc như thế." Bản vĩ đứng, thẳng tắp lại như là một cái lập trụ, Thiên Trạch mơ hồ từ bảng vĩ trên người cảm giác được một luồng người thường không có khí tức. Sắc khí, đúng, chính là sát khí. Người còn gặp ta, ta vừa nãy cũng nghe được." Tôn Mãi Mãi đập bản một hồi. "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ gon góp tới tay phí." Bản vô độ ngực bảo nói. Ngươi có phải là dự định làm trái pháp luật sự tình a? Chúng ta ở Thâm Thành không có thân thích, chiến hữu của ngươi môn cũng đều không có cái gì tiền, ngươi có thể có biện pháp gì gom góp đến lớn như vậy một khoản tiền? Ngươi lẽ nào đã quên tra ngươi trước khi chết là làm sao nói với ngươi, nếu như ngươi ý chí chí chuyện pháp pháp, xứng đáng ngươi chết đi phụ thân sao? Vừa nghe bảng vi nói có biện pháp gom góp giải phấu phí, Tôn Mãi Mãi cũng không có cao hứng, mà là chết nhìn chòng chọc Bàng Vĩ, ép hỏi, chính là biết nhi chi bằng Mẹ, ta, ta cũng không thể nhìn nam, nam liền như vậy đi tới chứ. Bàng vành mắt một hồi liền đỏ. Đúng. Tôn Mãn Mãi cho Bàng Vĩ một cái bật hai. "Mẹ, câm miệng, nếu như ngươi làm trái pháp luật sự tình, vậy ta liền không tiếp thu ngươi đứa con trai này, ngươi phải nhớ kỹ cha ngươi trước khi chết đối với lời của ngươi nói." Hành đang ngồi đến trước. Bằng không, ngươi coi như là cứu sống nam nam, cái kia nam nam cả đời đều sẽ không nhắc nổi đầu lên, như vậy sống sót còn có ý tứ gì?" Tôn Mãn Mãi đánh gây Bàng Vĩ, như linh chém sắt nói. "Mẹ, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đi làm trái pháp luật sự tình." Bàng Vĩ cắn răng nói rằng, "Được, như vậy cũng tốt." Tôn Mãi, mãi một mặt vui mừng nói, "Tôn Mãn Mãi, tôn tử của ngươi ở cái kia phòng bệnh." Ta có thể đi xem xem sao." Thiên Trạch lúc này mở miệng nói, "Thực sự là một vĩ đại mẫu thân a, một đáng gia tôn kính mẫu thân. Ở sinh hoạt gian nan nhất thời điểm, có thể bảo vệ chính mình bản tâm, không phải là ai cũng có thể làm đến a. Một bên là làm người điểm mấu chốt, lương trì, một bên nhưng là sắp chết chờ cứu tổn tử, có thể tưởng tượng đến tôn mãi Mại trong lòng đau. "Được, ta vậy thì mang người tới." Tôn mãi Mại xóa đi khỏe mắt nước mắt, gật đầu một cái nói. Bàng Vĩ tò mò nhìn Thiên Trạch một chút, cũng không có hỏi nhiều. Theo Tôn Mãn Mại, Thiên Trạch đi tới tâm ngoại khoa phòng bệnh. Ba Nội một đạo mang theo may mắn địa đồng âm chuyển đến, Thiên Trạch cũng nhìn thấy Tôn Mãi Mãi Tôn Tử Nam Nam, dung mạo rất đáng yêu, giữ lại một đồ dưa hấu đầu, phì đô đô khuôn mặt, đặc biệt là một đôi mắt đặc biệt có thần. Nam Nam gọi Thiên Trạch thúc thúc. Tôn Mãi Mãi sở sở Nam Nam đầu nhỏ, chỉ vào Thiên Trạch nói, "Thiên Trạch thúc thúc." Nam Nam hiểu chuyện điệu hô. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 170. "Nhanh, thật tốt." Thiên Trạch gật đầu tán dương. "Tiểu Thiên, ngày hôm nay cảm tạ ngươi." Tôn Mãi Mãi hướng về Thiên Trạch cảm tạ một tiếng lại quay đầu hướng về phía Bàng Vĩ giải thích vị này chính là Thiên Trạch sư phụ, nó không chỉ có giúp ta tu bổ lại tiền, không, có thu lấy một phần tiền tu bổ phí, còn thân hơn tự đem ta đưa tới, ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ nhân gia a. Thiên Trạch huynh đệ, cái kia thật sự rất cảm tạ ngươi. Bàng Vĩ vội vã năm chặt rồi Thiên Trạch tay nói rằng: "Bàng đại ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Thiên Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. "Ngươi cứ hỏi." Bàng Vĩ thoải mái nói: "Nam nam đạt được bệnh này, tại sao không thử xem chung ý trị liệu a? Dù sao lựa chọn giải phẫu nguy hiểm cũng quá hơi lớn." Thiên trạch hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chung ý liệ ha ha, vị tiên sinh này không biết không nên nói lung tung, tiên thiên tính bệnh tim là chỉ trái tim kết cấu có vấn đề, trung y trị liệu thủ đoạn là không thể thay đổi trái tim kết cấu, tìm trung y thì có ích lợi gì? Bàng Vĩ vẫn không trả lời, cửa phòng bệnh liền chuyển đến một đạo phản bác thanh. Thiên Trạch quay đầu một bờ giờ, lại là Bàng Vĩ vừa nãy quỳ xuống bác sĩ, thật giống là cái gì dương chủ nhập tới. Hả? Thật sao? Thiên Trạch bĩu môi, đối chọi gây gắt đạo cái kia theo ta được biết, thật nhiều tiên thiên tính bệnh tim hoạn nhi đều là dùng trung y thủ đoạn chữa khỏi, đây chính là có chân thực ghi chép, vậy ngươi có thể giải thích một chút đây là nguyên nhân gì sao? vẫn là ngươi quá kiến thức nông cạn cũng không biết, đối với cái này Dương chủ nhiệm, thiên trách trong lòng không hào cảm. Tuy rằng thiên Trạch trong lòng rất rõ ràng, điều này cũng tại không lên Dương chủ nhiệm, mà là bệnh viện cứng nhắc quy định, không có tiền liền không thể động thủ thuật, nhưng là cái nam nhi bại xuất quý gối địa phương, thiên trách vẫn là không nhịn được tức giận. Nói chuyện tự nhiên cũng là rất xuống tới. Cái kia những kia có điều là một ít ví dụ, cũng không thể nói do cái gì. Dương chủ nhiệm một nén, mạnh miệng nói, "Vậy ta có thể hỏi một chút, nam nam đến chính là cái kia một loại tiên tiên tính bệnh tim sao?" Thiên trách cười nhạt, cũng không cùng Dương chủ nhiệm tranh chấp, ngược lại, lại mở miệng hỏi, Tiên tiên tính bệnh tim là chỉ trẻ con sinh ra trước, ở cơ thể mẹ bên trong cũng đã tồn tại bệnh tim. Đây là bởi ở thai nhi kỳ trái tim hình thành trong quá trình xuất hiện vấn đề mà gây nên, chủ yếu có trong phòng cách huyết tổn gian phòng cách huyết tổn bộ phận hình tính mạch phổi dị dạng dẫn lưu động mạch chủ súc hẹp động mạch ống dẫn chưa bế các loại. Hừ, nam nam đến chính là một loại hợp lại dị dạng tính tiên tiên tính bệnh tim, do động mạch chủ đầu lưu vỡ tan động mạch chủ bịn chật hẹp hai cái nguyên nhân sinh bệnh tạo thành, so với bình thường tiên tính bệnh tim có thể lại phức tạp khưu Dương chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, vẫn là trả lời tiên chạch vấn đề. Hô Nghe được không phải trong phòng cách huyết tổn gian phòng cách huyết tổn các loại, quá nghiêm trọng trái tim kết cấu khuyết tổn bệnh trạng, chỉ là động mạch trên một vài vấn đề, Thiên Trạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có hy vọng. Bàng đại ca, ta nghĩ xin mời con trai của người làm đại luôn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trong lòng đã có tự tin, Thiên Trạch xoay người hướng Bàng Vĩ hỏi, "Làm đại luôn?" Bàng Vĩ sử sốt, một hồi không phản ứng lại, không hiểu Thiên Trạch là có ý gì. Nam nam nhưng là ở viện, thích hợp làm phát luôn viên sao? Nói cái gì nữa dạng sản phẩm đại ngôn, cần 1 năm tuổi tiên tiên tính bệnh tim năm đồng. "Đúng, làm công ty chúng ta người mãi đại luôn." Thiên Trạch khẳng định gật gật đầu. Nhưng là Nam Nam, Bàng Vĩ một mặt trần trở. "Bàng đại ca, ngươi hiểu lầm." Thiên Trạch cười nói. "Hiểu lầm?" Bàng Vĩ vẫn là không rõ. "Đúng, công ty chúng ta sinh sản người máy, không phải là phổ thông người máy, mà là chữa bệnh hộ lý hình người máy. Ám hiểu đem trung y châm cứu thảo dược cùng hiện đại chữa bệnh tham chắc nghi khí kết hợp với nhau, đối với một ít bệnh trạng có rất đặc biệt hiệu quả trị liệu, trong đó liền bao quát tiên tiên tính bệnh tim." Thiên Trạch mở miệng giải thích nếu như Nam Nam có thể làm công ty chúng ta người máy phát nhân viên, cái kia công ty chúng ta có thể miễn phí đưa cho các ngươi một đài chữa bệnh hộ lý hình người máy. Đồng thời bao năm nam chữa bệnh tất cả phí dụng, nam nam tiên tiên tính bệnh tim cũng không cần làm giải phẫu, này không phải vẹn toàn đôi bên sau. Không sai, này chính là thiên trạch đột nhiên sản sinh một ý nghĩ. Suy nghĩ một chút đi, có cái gì phát ngôn viên, so với một tiên tiên tính bệnh tim hoạn nhi cường. Nếu như bát giới thật sự có thể trị hết nam nam bệnh, cái kia bát giới nhất định sẽ nhắc lên một hồi người máy bao tác, thậm chí đối với với bác sĩ nghề nghiệp này đều sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Dù sao người máy có thể trị bị bệnh, còn cần bác sĩ sao? So sánh với bác sĩ, người máy chữa bệnh nắm giữ quá nhiều thế, tỉ như sẽ không bị tâm tình tả hữu. Do đó làm ra phán đoán sai lầm hoặc là làm ra chữa bệnh sự cố Tỷ như càng thêm tinh chuẩn, mặc kệ là phán đoán bệnh tình Vẫn là làm giải phẫu, mọi người là không cách nào cùng người máy so với Lại tỷ như, bác sĩ sẽ mệt mỏi sẽ xẻ ra bệnh Nhưng là người máy không biết Thiên trạch vinh đệ, này đây là có thật không Bàng vĩ âm thanh đều có chút run dậy Lẽ nào trên trời thật sự có đĩa bánh rơi xuống hay sao Thực sự là xoay chuyển tình thế A Mới vừa rồi còn đang vì giải phẫu phí sầu Hiện tại thì có người miễn phí đưa người máy Tuy rằng không biết Thiên Trạch nói tới chữa bệnh hộ lý hình người máy có thể hay không chữa khỏi nam nam bệnh, nhưng cũng coi như là bảng vị hy vọng cuối cùng. Bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn. Mười mấy mấy vạn không phải là con số nhỏ, đủ để ép vỡ bảng vị xuống lưng. Tự nhiên là thật sự. Thiên Trạch tự tin gật đầu nói, "Tốt lắm, ta đồng ý nam nam làm công ty của các ngươi. Chớ đã." Bảng vị mới vừa phải đáp ứng, bên cạnh Dương chủ nhiệm nhưng mặt miệng, nhắc nhở bảng vĩ đạo nam nam ba ba, "Ta nhưng là phải nhắc nhở ngươi, trước tiên không nói chung ý có thể không, có thể trị tiên tiên tính bệnh tim, chỉ cần người máy chữa bệnh chuyện này liền vô căn cứ." Theo ta được biết, cho dù tối đạt Mỹ quốc cũng không có mở ra sẽ người máy, huống chi là quốc nội xí nghiệp a. Vì Nam Nam sinh mệnh suy nghĩ, người vẫn là không nên vọng động tốt. Nghe xong Dương chủ nhiệm, Bàng Vĩ lại không khỏi do dự. Dù sao Nam Nam nhưng là hắn duy nhất cốt độ, nếu như Nam Nam bởi vì quyết định của hắn mà sinh nguy hiểm, cái kia Bàng Vĩ nhất định sẽ hối hận cả đời. Dương chủ nhiệm, ngươi là đồng ý cho Nam Nam làm giải phẫu sao? Nếu như ngươi thật sự đồng ý cho Nam Nam trước tiên làm giải phẫu, cái kia Nam Nam tự nhiên không cần cùng công ty chúng ta ký kết đại ngôn hợp đồng. Bị Dương chủ nhiệm phản bác, thiên trách tự nhiên là phải phản kích, không chút khách khí địa chất vấn. Người người, Dương chủ nhiệm tuy rằng bị tức không nhẹ, nhưng nhưng không có cách phản bác. Đúng đấy, nếu như bảng vị giao không lên giải phấu phí dụng, Dương chủ nhiệm bất luận làm sao là sẽ không cho nam nam làm giải phẫu, quản chi nam chết ở trước mắt của hắn, nhiều nhất là lại cứu giúp một hồi thôi. Không phải Dương chủ nhiệm lạnh lùng, mà là Dương chủ nhiệm ngoại trừ là cái bác sĩ bên ngoài, vẫn là một người bình thường, cũng cần công tác, cũng cần sinh hoạt. ra. Nếu như Dương chủ nhiệm vi phạm bệnh viện quy định, bị khai trừ rồi làm sao bây giờ? Coi như không có bị khai trừ, cái kia nam nam giải phẫu phí cũng sẽ tính tới trên đầu hắn, cái kia Dương chủ nhiệm cuộc sống của chính mình còn qua có điều. Bác sĩ làm lâu, chuyện như vậy sau, Dương chủ nhiệm trong lòng cái kia một điểm thầy thuốc lòng cha mẹ cũng đã sớm phai nhạt. Thiên Trạch huynh đệ, ta đồng ý để Nam Nam làm công ty của các ngươi người máy phát nhân viên. Bang Vĩ trong mắt lóe ra một tia kiên định, không do dự nữa bất quyết, Thiên Trạch nói không có chút nào sai. Ngoại trừ đồng ý ở ngoài, Nam Nam còn có thể thiếu sao? Một phân tiền làm khó anh hùng hắn a. Bang đại ca, lựa chọn công ty chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Thiên Trạch vui vẻ nở nụ cười. Thành, quyết định. Nam cậu 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đa năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 171. Cố gắng, nếu ngươi không nghe ta, cái kia bệnh viện chúng ta cũng không thể lưu con trai của ngươi Nam Nam tiếp tục nằm viện, hiện tại các ngươi liền đi thủ tục xuất viện đi. Dương chủ nhiệm sắc mặt tối xâm lại, lạnh lùng nói. Dương chủ nhiệm, ngươi cũng không thể đem nhà chúng ta Nam Nam đuổi ra bệnh viện a. Tôn Mãi mãi cũng lên. Đúng vậy. Dương chủ nhiệm, chúng ta nhưng là nộp tiền nằm bệnh viện. Bàng Vĩ cũng nói. Hừ, các ngươi là nộp tiền nằm bệnh viện, nhưng bệnh viện nhưng là có minh văn quy định, không cho phép ở viện bệnh nhân tiếp thu không phải bản bệnh viện trị liệu. Vì lẽ đó, giả như các ngươi nhất định phải nam nam tiếp thu cái gọi là người máy trị liệu, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể xuất viện, bệnh viện chúng ta có thể không trả đổi trách nhiệm này." Dương chủ nhiệm cứng rắn nói. "Dương chủ nhiệm, Bàng Vĩ còn muốn nói điều gì?" Trực tiếp liền bị Dương chủ nhiệm cắt đứt, một mặt không kiên nhẫn nói được rồi, nhiều lời vô ích, các ngươi vẫn là nhanh làm thủ tục xuất viện đi." "Tôn Mãi Mãi bảng đại ca, các ngươi không cần phải gấp, cũng không cần để ý đến hắn, liền để nam nam ở, ta cả nam nam xuất viện." Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, hướng về phía Tôn Mãi Mãi bảng vị nói rằng, khẩu khí thật là lớn, ngươi đây là muốn buộc ta gọi bảo an sao?" Dương chủ nhiệm cười khởi nói: "Ha ha, ta còn thực sự không sợ ngươi gọi bảo an, ngươi có gan liền đi gọi, ta hiện tại liền bắt đầu video." Thiên Trạch lấy điện thoại di động ra, mở ra video công năng, đem máy thu hình nhắm ngay Dương chủ nhiệm, đạo ta nếu như không có nhớ lầm, bệnh viện là không có quyền cưỡng chế để người bệnh xuất viện, người bệnh nhập viện tức tạo thành hợp đồng quan hệ, chỉ cần có nằm viện chỉ chứng, chỉ cần ở nội phí, cái này hợp đồng quan hệ liền vẫn tồn tại, bệnh viện liền không thể cưỡng chế để người bệnh xuất viện. Không để ý tới Dương chủ nhiệm càng ngày càng thanh sắc mặt, Thiên Trạch tiếp tục nói: "Hả? Đúng rồi, vì ngăn chặn bệnh viện mạnh mẽ cản bệnh nhân tình huống, Thâm thành chính phủ còn giống như ra sân khấu 1, Thâm thành xã hội chữa bệnh bảo hiểm tiền chữa bệnh dùng kết toán biện pháp, lẽ nào Dương chủ nhiệm muốn cùng chính quyền thành phố đối nghịch sao? Vô vụ. Dương chủ nhiệm liên tục thở sâu tốt mấy hơi thở, cứng rắn làm thế nào đều không nói ra được. Trên mặt còn bỏ ra vẻ tươi cười. Đùa giỡn, Thiên Trạch hiện tại nhưng là lục như đây, Dương chủ nhiệm nơi đó dám phóng đại lời nói a. Thiên Trạch nói không có chút nào sai, Thâm thành chính phủ vẫn đúng là ra sân khấu 1, Thâm thành xã hội chữa bệnh bảo hiểm tiền chữa bệnh dùng kết toán biện pháp, chính là 14 năm ra sân khấu, điều này cũng mới không có mấy năm, Dương chủ nhiệm làm sao dám hướng về trên lưới va? Được rồi. Các người muốn tiếp tục ở lại đi vậy không phải không được, nhưng nhất định phải ký kết một thỏa thuận. Một khi các ngươi sử dụng người máy trị liệu, Nam Nam ra bất kỳ vấn đề gì, bệnh viện chúng ta đem khái không chịu trách nhiệm. Dương chủ nhiệm nỗ lực để cho mình thái độ duy trì ở ôn hòa trạng thái, điều kiện cũng theo đúng lòng. Tôn mãi Mãn bảng đại ca, các ngươi thiên trạch cũng không có lại bức Dương chủ nhiệm, dù sao Nam Nam còn phải tiếp tục ở nơi này, đem người đắc tội tàn nhẫn cũng không tốt. Được, chúng ta thiêm. Bàng vị nghĩ một hồi nói. Vậy ta để hành chính nhân viên chuẩn bị thỏa thuận, một hồi sẽ đem thỏa thuận đưa tới. Dương chủ nhiệm hiển nhiên không muốn ở chỗ này nhiều nữa. Ném câu nói tiếp theo, liền xoay người ra phòng bệnh. "Thiên Trạch huynh đệ, cảm tạ ngươi a." Bàng Vĩ hướng về Thiên Trạch cảm kích nói, "Bàng đại ca, nếu Nam Nam muốn tiếp công ty chúng ta đại môn, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như thế." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, "Đạo ta hiện tại liền cho công ty gọi điện thoại, để bọn họ đem hợp đồng cùng chữa bệnh hộ lý hình người máy mang tới, cũng thật sớm nhặt triển khai đối với Nam Nam trị liệu. Vậy làm phiền ngươi." Bàng Vĩ gật gật đầu, lại cùng Tôn mãi mãi Nam Nam lên tiếng chào hỏi, thiên Trạch liền đi ra phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra bấm Lý Viễn Vương điện thoại, đem bệnh viện tình huống cho Lý Viễn Vương nói một lần. Từ khi Tử Cường mang theo đoàn đội gia nhập công ty sau, Thiên Trạch cũng đã sắp xếp Tử Cường bắt đầu chế tạo bắt giới. Bởi nhân thủ rất sung túc, bắt giới chế tạo độ tự nhiên không phải Thiên Trạch một người có khả năng so với, nay bất tài trôi qua thời gian mấy ngày, công ty cũng đã chế tác hoàn thành 6 cái bắt giới. Cho Nam Nam đưa một đài đến hoàn toàn không là vấn đề. An bài xong tất cả, thấy thời gian cũng không còn sớm, Thiên Trạch liền vội bận bịu lại chạy tới Nam Sơn khu Tây Lệ Gol nông thôn câu lạc bộ, một khu nhà cao quý bầu không khí nồng xa hoa trụ sở tư nhân. So sánh với Quan Lan Hồ có biết, Tây Lệ Gôn nông thôn câu lạc bộ càng thêm thần bí, cũng càng thêm tư mật. Văn bộ câu lạc bộ xuyên thấu qua hậu hải loan cùng Hồng công náo nhìn đối lập, do châu Á khu tên sáng dị là khách sạn tập đoàn quản lý. Tòa tao nhã cùng thời thượng cách điệu cùng kiêm, kiến trúc chọn dùng nam California tư tưởng, nhã chí bậc thang duyên dáng cùng gọn hoa có thích mục trời trong nắng ấm cây xanh lâm âm, không khí trong lành hợp lòng người. Cho Chu Du gọi một cú điện thoại, Thiên Trạch mới có thể tiến vào hội sở. Không sai, mời Thiên Trạch đánh golf chính là Chu Du. Đến đủ sợ a. Chu Du ngồi một bình điện đầu máy lại đây. Phí lời, ta cũng sẽ không đánh golf, làm sao đều muốn tới trước tiên luyện tập 2 lần đi. Bằng không một hồi liền nắm cái đều sẽ không. Cái kia không phải quá mất mặt. Thiên Trạch ngồi trên bình điện đồ máy, tức giận nói: "Hiện tại mới một đo điểm, khoảng cách trước định thời gian đầy đủ còn có 2 giờ." "Được rồi, như thế chăm chỉ hiếu học phần trên, vậy ta liền miễn cưỡng làm sư phụ của người đi." Chu Du vô vũ thiên Trạch bay, một bộ rất dáng vẻ khổ sở nói rằng: "Cút đi." Thiên Trạch không có chút nào nể tình. Chu Du mang theo Thiên Trạch đi tới 25 ô mã trưởng ánh đèn luyện tập tràng, bắt đầu tay lấy tay giáo Thiên Trạch làm sao 5 cái. Chính là nếu muốn đánh tốt gôn, điều kiện tiên quyết chính là đem năm cái pháp lừa được, nếu như cột nắm cũng được, cái khác hết thảy đều là phụ Bởi thời gian có hạn, Thiên Trạch trực tiếp lựa chọn bóng chạy thức 5 cái. Tên như ý nghĩa, chính là dùng hai tay phân biệt 10 ngón nắm chặt lại gọn, sau đó tay phải ngón út cùng tay trái ngón trỏ dán vào nhau liền có thể, mà loại này năm cái pháp bình thường đều là thiếu hụt sức mạnh nữ sĩ cùng người lớn tuổi mới sẽ chọn. Lại luyện một hồi đầy cái ngắn tiết cầu, Chu Du điện thoại liền vang lên. Nhưng là những người khác đều đến. Làm Chu Du Thiên Trạch chạy tới ai chẳng thì, liền đoàn người chính đang nói chuyện phiếm chơi bóng. Nữ có năm cô, đều ăn mặc quần áo thường. Tiểu Du, còn không mau cho đại gia giới thiệu một chút? Một tên khoảng 30 tuổi nam tử, Ôn Hòa địa hướng về Thiên Trạch nợ nụ cười, dẫn đầu nói, khiến người ta không khỏi mà liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Vị này chính là công ty ta đối tác Thiên Trạch. Chu Du trước tiên chỉ vào Thiên Trạch giới thiệu. Nói xong, lại bắt đầu giới thiệu những người khác. Cái thứ nhất bị giới thiệu chính là xuất nói trước nam tử. Trương Hằng, Vạn Khoa Điền Sản Thái tử gia, vương lối lôi, Hoa Quốc Quốc tế Hải vận thùng đường hàng công ty Thái tử gia, Trương Tân Quảng, Tiên Khoa công ty điện tử chủ tịch tiểu nhi tử, Lữ Thông, Lôi Địa khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch con lớn nhất, Vương Phương An. Thâm Huy Kỹ Thuật công ty chủ tịch con thứ hai, Kim Vập Vượng, Kim Huy Biệt chủ tịch con gái. Khá lắm, không có một bối cảnh là đơn giản. Vạn Khoa Điền Sản Hoa Quốc Quốc Tế Hải Vận Thùng Đường Hàng Công Ty, Tiên Khoa Công Ty Điện Tử Lôi Địa Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Thâm Huy Kỹ Thuật Công Ty Kim Huy Biệt, cái kia một không phải tiếng tăm lừng lẫy. Tài sản ít nhất cũng có mấy trăm ức a. Đặc biệt là Vạn Khoa Điền Sản cùng Hoa Quốc Quốc Tế Hải Vận Thùng Đường Hàng Công Ty, một tổng tư sản cao tới 6 ho, -ho, -ho hơn trăm triệu, một cái khác cũng có sắp tới 4 ho, -ho, -ho. Vì đó, ở mọi người bên trong, Trương Hàng Vương lỗi lỗi thân phận cao quý nhất, đại gia cơ bản đều lấy hai người làm trung tâm chuyện. Thiên tụ hội không đơn giản a. Thiên Trạch như có ngộ ra. 5 Cẩu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 172. Thiên Trạch lên sân khấu thay phiên mấy cái, đánh mấy cái không cái sau, cũng sẽ không lại đeo xấu, mà là hướng đi một bên khu nghỉ ngơi, ngồi ở thái dương tán dưới uống đồ uống, xem ra người khác chơi bóng. Đói bụng, xem mỹ nữ. Trên cầu trường mỹ nữ thật là không biết, chất lượng đều là cái hạng. Từng cái từng cái ăn mặc váy ngắn, rõ ràng chân không muốn không muốn. Theo gọi Gon bị cao cao địa vùng lên, nhanh chóng hạ xuống, mỹ hậu vóc người đó là liếc mắt một cái là rõ mồn một a. Hầu như mỗi một người đàn ông bên người đều sẽ mang tới cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn ra thiên trạch là hoa cả mắt, ồ, cái kia muội muội không sai, thật to lớn, thật tròn, co giãn cũng tốt. Thiên trạch, nghe nói ngươi người máy công ty nghiên cứu phát minh ra một khoản tân người máy. Thiên trạch chính nhìn nhập thần, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hỏi thăm. Thiên trạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vạn Khoa Điền sản thái tử gia trước hằng. Đúng đấy, một khoản chữa bệnh hộ lý hình người máy. Thiên trạch gật đầu một cái nói. Có thể cho ta nói một chút người máy tính năng sao?" Trương Hằng hỏi. "Có thể. Điều này cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn, Thiên Trạch không có từ chối, mở miệng giới thiệu chúng ta này một khoản người máy chủ yếu nhằm vào chính là không tự gánh vác năng lực đoàn người chăm sóc vấn đề, tỉ như lão nhân, trẻ con các loại, đương nhiên cũng có thể chỉ một ít đơn giản cùng đặc thù chứng bệnh, như bị sốt, cảm mạo chờ hoàn toàn có thể không cần đi bệnh viện." Nói, nói. Thiên Trạch phát hiện vây quanh ở người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, Vương Lôi Lôi, Trương Tân Quảng, Lữ Thông, Vương Phạm Hoàn, Kim Vượng Vượng các loại, đó là một đều không kém, quả nhiên đều là có mục đích. Thiên Trạch Công ty của ngươi cần đầu tư sao? Ta chỗ này còn có một chút tiền riêng, đang muốn tìm cái tốt hạng mục đầu tư, nếu như ngươi muốn đầu tư, tỷ tỷ nhiều không bỏ ra nổi đến, mấy chục triệu vẫn là có thể. Thiên Trạch mới vừa nói xong, Kim Vượng Vượng liền lẫm lẫm liệt liệt hỏi. "Đúng vậy. Thiên Trạch, ta cũng có 2000 đến vạn tiền riêng, nếu như công ty của ngươi cần đầu tư, ta có thể đem tiền riêng toàn bộ gửi cho ngươi, ta cũng không tham gia công ty hàng ngày quản lý, hàng năm có thể cho ta phân điểm hồng là được." Vương Phong An cũng nói theo. "Ta cũng có cái 4000 đến vạn, nếu như ngươi nếu cần, ca ca cũng đều toàn gửi cho ngươi, đây chính là ca toàn bộ gia sản." Lữ Thông cũng không cam lòng yếu thế nói, "Ta cũng có hơn 6 triệu tiền riêng, thiên ca nếu như cần, ta cũng toàn gửi cho người. Còn có ta, vừa mua xe, ta chỉ có 5 triệu." Những người khác cũng dồn dập nói rằng, "Khá lắm, coi như ít nhất một, cũng mở miệng chính là mấy triệu. Thật không hổ là sinh ra nhà giàu đại thiếu gia, đại tiểu thư môn, chỉ cần tiền riêng chính là mấy triệu, hơn 10 triệu, so với tóc hối của dân chúng kiếm lời cả đời tiền đều còn nhiều hơn a. Chỉ có không mở miệng chính là chứ hạng, vương lỗi lỗi." Thiên Trạch cũng không có ngay lập tức sẽ trả lời, mà là nhìn về phía hai người, "Thiên Trạch, ta đồng ý bỏ 40 triệu" chỉ chiếm ngươi người máy công ty 30% cổ phần, ta còn có thể vận dụng gia dụng quan hệ, giúp ngươi phát triển công ty. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng giá tiền này không thích hợp, vậy chúng ta cũng có thể ngồi xuống tiếp tục đàm luận. Vương Lỗi Lôi suất mở miệng trước đạo, một hồi liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Mười ức, 30% cổ phần. Đây chẳng phải là nói Vương Lỗi Lôi đối với người máy công ty cổ trị có tới sắp tới 400 triệu. Nếu như thật dựa theo 40 ức đến cổ trị, những người khác đầu cái mấy chục triệu, mấy triệu, chẳng phải là cũng là chiếm cái 1%? Thậm chí là trăm phần chi linh điểm mấy cố. Liên Thiên Trạch cũng không khỏi mà vì là Vương Lỗi Lỗi khí phách chết phục. Dù sao, bắt giới vẫn không có chính thức tuyên bố, tất cả tin tức đều có điều là đại gia suy đoán, ai biết chân thực bắt giới là cái cái gì trình độ. Không thấy mà. Các quốc gia tư bản cá xấu lớn nhiều nhất cũng chính là quan tâm, không có cái kia một tư bản cá xấu lớn sẽ ở tình thế không rõ thì tùy tiện ra tay. Vương Lỗi Lỗi hiện tại liền dám tạp 10 cái ức. Tác phẩm không thể bảo là không lớn. Thiên Trạch, ta cũng đồng ý bỏ vốn 20 ức, chướng ngươi người máy công ty 25% cổ phần, ta có thể vận dụng ta toàn bộ quan hệ giúp ngươi phát triển công ty, hy vọng có thể cho ta cơ hội này. Ngay ở đại gia còn ở xưng sở thì, Trương Hằng chậm rãi mở miệng nói. Đại gia lần thứ hai hấp nổi lên khí lạnh. Tốt mà. Một so với một tàn nhẫn. 20 ức, 25% cổ phần. Trương Hằng lần này trực tiếp đem vương lỗi lôi đối với người máy công ty cổ trị phiên một fan còn nhiều, đầy đủ đạt đến 80 ức cả. Nếu như thật sự dựa theo cái này cổ trị đến tính toán, đang ngồi ngoại trừ vương lỗi lôi ở ngoài, những người khác không có một cổ phần có thể đạt đến 1% trở lên, đây cũng quá điên cùng điểm. Dù sao, đại gia lại đây trước, có thể đều là từng làm điều tra biết vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tư vốn cũng không qua mới 50 triệu thôi, hiện tại liền sản phẩm còn đều không có chính thức tuyên bố, tài sản liền trực tiếp viên 160 lần, còn có so với này càng thêm điên cuồng sự tình sao. Xong, xong. Không ít người đều được trí, Trương Hằng, Vương Lỗi lôi điều này hiển nhiên là thật sự quyết tâm, vậy còn có khác biệt người phần a. Dù sao cánh tay nhỏ, chân nhỏ làm sao có khả năng nào đến hơn người ta bắt đuổi. Nhưng là để mọi người càng giật mình chính là, thiên trách lại mở miệng quyết tuyệt. Không chỉ là quyết tuyệt bọn họ, còn từ chối Trương Hằng, Vương Lỗi Lỗi. ca, Vương ca Còn có các vị, bị công ty hiện tại tài chính còn rất đầy đủ, vì lẽ đó tạm thời còn không cần dụng tư, chờ cần dung tư thời điểm, ta nhất định sẽ ngay lập tức thông báo các vị. Ngày 15 tháng 1 là công ty sản phẩm tuyên bố tổ chức thời gian, kính xin các vị có thể thường quang đến đây. Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền khéo léo từ chối nói: "Đùa gì thế a? 40 ức, 80 ức, ở đường trong mắt người có thể chính là giá trên trời, nhưng là ở Thiên Trạch trong mắt vẫn là còn thiếu rất nhiều." Thiên Trạch đối với người máy công ty cổ trị, vậy tuyệt đối là vượt qua trăm tỷ, vì lẽ đó Thiên Trạch làm sao sẽ vì trước mắt một điểm tiểu lợi mà từ bỏ tương lai. Hùng chi Thiên Trạch căn bản cũng không có bán ra người máy công ty cổ phần dự định. Ở Thiên Trạch ký tưởng bên trong, người máy công ty tuyệt đối là hắn sản nghiệp hạt nhân hạt nhân, coi như là từ cựng trong tay cái kia 5% người máy công ty cổ phần, nếu như có cơ hội, Thiên Trạch đều sẽ nghĩ biện pháp đổi thành tới được. Một câu nói, người máy công ty, nhất định phải vững vàng nắm giữ ở Thiên Trạch trong tay. Được rồi. Hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Chướng hàng phản ứng đầu tiên lại đây, cười nói, thật giống không có chịu đến một điểm ảnh hưởng, vẫn hòa, thân thiết. Đúng vậy. Hy vọng có cơ hội có thể hợp tác. Vương Lỗi Lôi cũng nói. Lúc này Đại gia mới phản ứng lại. "Tốt mà. Thế giới này thật là khiến người ta không hiểu nổi. Ta ngược lại tờ hở tờ ra có cái không sai chuyện làm ăn, không biết các ngươi ai có hứng thú?" Thiên Trạch mở miệng nói. "Cái gì chuyện làm ăn? Nói một chút coi." Kim Vượn vượn một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng rất hỏi. "Đúng vậy." Trước tiên nói một chút về. Lưu Thông cũng hỏi. "Cái này chuyện làm ăn nói đến cũng rất đơn giản, vậy thì là mở ra tránh công ty." Thiên Trạch gật đầu một cái nói. "Ngươi nói chuyện làm ăn chính là cái này." Kim Vượn vượng một mặt thất vọng. Những người khác cũng đều một mặt thất vọng. "Ra tránh công ty mà?" Phục vụ hình sản nghiệp đại gia cũng không phải xem thường cái này sản nghiệp dù sao chỉ cần coi như hoa Quốc chính mình nghiệp vụ lượng cũng đủ để đạt đến 2.000 đi đây là ra sao một khái niệm A. phải biết hoa Quốc toàn bộ tài chính nghiệp sản trị cũng có điều mới 3.000 đi thôi đáng tiếc, nhưng là cái nu cầu lớn yếu tiểu tán ngành nghề Liên nắm thâm thành tới nói chỉ cần ra tránh A thì có mấy trăm ngàn nhưng là nhưng phân tán ở mấy ngàn cái ra tránh công ty bên trong muốn làm to quá khó khăn hầu như là một cái không thể sự tỉnh ta nói ra tránh công ty cùng phổ thông gia tránh công ty có thể không giống nhau ta nói tới ra tránh công ty không cần a Aji, mà là dùng người máy đến thay a Aji." Thiên Trạch cười nhạt một tiếng, nói ra chính mình chân chính dự định. "Người máy?" Kim Vượng Vượng kinh hô. "Thiên Trạch, người xác định người công ty sản xuất người máy có thể dùng đến làm giám tránh? Sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì?" Vương Phong An hô hấp có chút gấp gáp điện hỏi tới, cũng không có thiếu người con mắt đều sáng, một mặt nóng bỏng mà nhìn Thiên Trạch. "Nếu như người máy thật sự có thể thay thế a Aji, cái kêu mở ra tránh công ty vẫn đúng là rất có khả năng. So sánh với giám đốc Aji đến, người máy có quá nhiều ưu thế, tỉ như không cần tiền lương, Tỷ như không cần nghỉ ngơi các loại, còn có thể hấp dẫn người nhãn cầu, gây nên náo động. Như thế đến, quan hệ. Cái kia ưu thế nhưng là càng to lớn hơn, dù sao ra tránh A gì cũng có ra, cũng cần về nhà an tiết, quan hệ, nhưng là người máy không cần a. Như vậy sẽ bất đi không ít phiền phức. Nói chung một câu nói, dù người máy thay thế ra tránh A gì, có thể sơ kỳ đầu tư có chút lớn, nhưng là hậu kỳ ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng, mặc kệ là nhân công thành phẩm, vẫn là cái khác phương diện. Đương nhiên, này nhất định phải có cái tiền đề, vậy thì là người máy nhất định phải đăng tin. Ngày 15 tháng 1, đại gia liền biết rồi. Thiên Trạch bắt đầu bán cái nút. Được, tỷ nhất định đi." Kim Vượng Vượng Vũ Thiên Trạch bả vai nói. "Ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng đi." Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 173. Thâm thành thị đệ nhị bệnh viện nhân dân, tâm ngoại khoa, Nam Nam phòng bệnh. "Mẹ, người nói ta sự lựa chọn này có đúng hay không? Có thể hay không hại Nam Nam a? Có phải lần nên để Nam Nam tiếp thu giải phẫu càng khá một chút, dù sao giải phẫu trị liệu tiên tiên tính bệnh tim là trải qua vô số lần nghiệm chứng, mà người máy trị liệu nhưng là tương đương với đang mạo hiểm." Nhìn lại một lần nữa hôn ngủ tiếp đi Nam Nam, Bàng Vi đau lòng nói. Ngay ở vừa nãy, Nam Nam lại một lần nữa phát bệnh. Cũng thiệt thòi ở bệnh viện, cứu giúp rất đúng lúc, bằng không hậu quả rất khó đoán trước. Hai tầng lốc, làm chuyện gì không có nguy hiểm. Coi như để Nam Nam tiếp thu giải phẫu trị liệu, vậy cũng có điều mới là 50% tỷ lệ thành công, này bản thân liền là một hồi đánh bạc a. Lại nói, chúng ta vẫn không có tập hợp đủ làm giải phẫu tiền, bệnh viện là sẽ không bị Nam Nam làm giải phẫu. Tôn Mãi Ngoại một bên cho Nam Nam lau mồ hôi, vừa lái đạo bằng vĩ. Đến là người lựa chọn để Nam Nam làm phát ngôn viên, là một thông minh lựa chọn. Sát song hãn, Tôn Mãi Ngoại càng làm Nam Nam tay trái nhét vào chân bên trong tiếp tục nói mẹ không có trải qua học, không hiểu người máy là cái thứ độ gì, đến cùng có thể hay không chữa khỏi nam nam. Nhưng là mẹ biết một chút, vậy thì là thiên trạch là một người tốt ta. Mẹ tin tưởng hắn sẽ không hại nam nam, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mẹ, ta nghe lời ngươi." Bàng vĩ nặng nghề gật đầu một cái nói. "Xin hỏi Bàng vĩ ở đây sao?" Lúc này cửa phòng bệnh vang lên một đạo tiếng hỏi thăm. "Ta chính là Bàng vĩ, xin hỏi các ngươi là ai?" Bàng vĩ vội vàng đứng lên hỏi. Xuất hiện ở cửa phòng bệnh có ba người, mở miệng hỏi chính là một người dáng dấp vui tươi nữ sinh, phía sau nhưng là hai tên nam tử. Trong tay hai người còn giơ lên một cái dương lớn. Cái dương có tới cao hơn một mét, dài rộng cũng vượt qua nửa mét nhiều, cũng không biết trong dương chứa cái gì đồ vật. Bàng tiên Sinh, chúng ta là vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, lần này tới là vì cùng ngươi thương lượng một chút liên quan với con trai của ngươi Nam Nam Đại ngôn hợp đồng sự tình, không biết ngươi hiện tại mới không tiện. Tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh hướng về phía Bàng Vĩ mở miệng nói rằng: "A, có thời gian." Vừa nghe là thiên trạch người của công ty, Bàng Vĩ liền vội vàng gật đầu nói: "Vậy xem, xem phần này hợp đồng, nếu như không có vấn đề lớn lao gì, vậy ngươi là có thể ký xuống đó." Chúng ta hiện tại sẽ đem chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới giao phó cho người Tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh gật gật đầu, từ túi sách bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, hướng về bảng Vĩ đưa tới nói: "Được." Bàng Vĩ tiếp nhận hợp đồng xem lên. Hợp đồng lập ra cũng không phải rất phức tạp, tổng cộng cũng là 2 tờ giấy, chỉ là đơn giản quy định song phương nghĩa vụ. Giáp mới cũng chính là vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp cho Nam Nam một đài bắt giới, cũng gánh chịu Nam Nam nằm viện trong lúc tất cả phí dụng. Hợp mới cũng chính là 5 năm, nhất định phải phối hợp Giáp mới tuyên truyền. Đương nhiên, còn có vi ước bồi thường Lại khái nhìn lướt qua, không có phát hiện vấn đề gì, Bàng Vĩ cầm bút lên liền xoa xoạt ký xuống đại danh. Một thứ hai phân hợp đồng, Bàng Vĩ chính mình để lại một phần. "Bang tiên sinh, hiện tại chúng ta liền đem chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới giao phó cho ngươi." Tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh thu hồi hợp đồng, hướng về phía sau hai tên nam tử gật gật đầu. Đâm này, hai tên nam tử lập tức liền hành chuyển động, gọn gàng điệu mở ra giấy hồng, lộ ra giấy hồng đồ vật bên trong, một đoàn cùng nhau màu trắng đồ vật. Đây chính là người máy. Bàng Vĩ một mặt thất vọng, này vẻ ngoài cũng quá trên chứ, lại như là một đoàn tợ lật tiệp chồng ở cùng nhau. Căn bạn không thấy được hình người a? Thật có thể chữa bệnh. Hai tên nam tử cũng mặc kệ Bảng Vĩ nghĩ như thế nào, tự nhiên đem trong dương đồ vật mang ra ngoài, lần này Bảng Vĩ mới xem xảy ra chút thành tựu. Cũng thật là một cái hình người người máy, mới vừa mới bất quá là đầu hướng dưới hoa ở cùng nhau. Ở Bảng Vĩ cùng với những cái khác người tò mò nhìn kỹ, một tên nam tử ấn xuống người máy mi tâm một nút bấm. Thử. Một trận vang động bên trong, Thân kỳ sự tình phát sinh. Vốn là kề sát ở người máy trên người màu trắng tờ là tìm. lại như là khí cầu như thế cấp tốc bành trướng lên. Cũng là 10 giây, một phi dodo Vành thái lớn, đuôi ngắn trừ bát giới liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bàng tiên sinh, hiện tại xin ngươi đem ngón tay đặt tại bát giới chỗ mi tâm. Tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh chỉ vào bát giới mi tâm nút bấm, hướng về phía Bàng Vĩ nói rằng, "Được rồi." Bàng Vĩ gật gật đầu, đưa tay ra chỉ, hướng về bắt giới mi tâm để xuống. Tích. Vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới số 2 khởi động bên trong, hiện tại bắt đầu mới bắt đầu hóa trí có thể chữa bệnh chỉnh tự 1%, 2%, 3%. Theo Bàng Vĩ ngón tay điểm ở bắt giới mi tâm, một đạo rất nhẹ nhàng điện tử tiếng vang lên. Đồng thời, Bát Giới ngực cũng có thêm ra một hình chiếu. Vô số trình tự đang nhanh chóng địa vận hành. Vân tay vặt hái song xuôi, hiện tại bắt đầu thu thập âm thanh, có hay không muốn nhảy qua giai đoạn này? Khoảng chừng sau 5 phút, chỉ có thể chữa bệnh trình tự mới rốt cục mới bắt đầu hóa song xuôi, lại một lần nữa lên tiếng nói. Không cần. Tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh hồi đáp. Bắt đầu thu thập âm thanh, mời ngài niệm 3 lần bắt Giới. Điện tử thanh lại vang lên. Bàng Tiến Sinh, xin mời theo niệm 3 lần. Tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh mở miệng nhắc nhở. Bát Giới, Bát Giới, Bát Giới. Bàng lập tức theo thi thầm. Âm Thanh thu thập xong xuôi, chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới số 2 sẽ vì ngài đưa lên chân thành nhất phục vụ, như có cái gì bất mãn, ngài có thể ở quan vong trên nhắn lại, chúng ta sẽ mau chóng vì là ngài giải quyết. Theo điện tử thanh kết thúc, vốn là bất động bất động bát giới chuyển động. Tiếng động rất nhỏ trong tiếng, bắt giới chuyển động đầu. Bàng tiên sinh, bắt giới có thể cũng trong lúc đó nhận chủ 5 người, ngươi có thể để cho con trai của ngươi cùng người nhà của ngươi đồng thời nhận chủ bát giới, như vậy cũng có trợ giúp các ngươi sử dụng bát giới. Tối Mạo luôn vui vẻ nữ sinh mở miệng nói rằng, "Biết đạo." Bàng Vi lúc này mới tỉnh táo lại. "Cho ta là người chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới." Bàng Vĩ này vừa lên tiếng, nhất thời liền hấp dẫn bắt giới ánh mắt, bắt giới lập tức quay đầu nhìn về phía Bàng Vĩ, không người nói: "Chào ngươi." Bàng Vĩ có chút câu này nói: "Xin hỏi ngươi có nhu cầu gì trợ giúp sao?" Bắt giới mở miệng dò hỏi: "Bàng tiên sinh, ngươi hiện tại thì có thể làm cho bắt giới cho Nam Nam xem bệnh." Tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh nhắc nhở. "Hả? Nha?" Bàng Vĩ gật gật đầu, có chút kích động hướng về phía bắt giới nói rằng ngươi thể giúp ta nhi tử xem bệnh sao? "Đúng rồi, con trai của ta gọi Nam Nam, chính là cái này chính đang mê man bé trai. Có thể Bắt rối nói xong, đi tới nam nam trước giường bệnh. Con mắt nhìn chằm chằm nam nam, từ đầu đến chân quét một lần. "Tiên sinh, trải qua quét hình sau, phát hiện con trai của ngươi trái tim phát dục dị thường, thuộc về động mạch chủ đậu lưu vỡ tan, động mạch chủ bịn chật hẹp dẫn dắt lên hợp lại dị dạng tiên thiên tính bệnh tim, kiến nghị lấy châm cứu cùng thuốc phối hợp trị liệu, xin hỏi ngươi ý kiến là cái gì?" Nương theo bát giới tiếng nói chuyện, một màu xanh lam hình chiếu xuất hiện ở bát giới ngực, biểu hiện nam nam mỗi cái thân thể chỉ tiêu. Bao quát tâm suất, nhiệt độ các loại, cùng với một người thể quét hình đồ, bên cạnh còn đánh dấu một loạt bài số liệu. Trong đó vị trí trái tim bị màu đỏ bóng tối cố ý đánh dấu đi ra. Trị liệu." Bàng Vĩ cắn răng nói, "Đều đến lúc này, nếu như không thử một lần, Bàng Vĩ làm sao có khả năng cam tâm a? Lại nói, cũng đã ký rồi hợp đồng, bắt giới xem ra cũng rất trên đẳng cấp, đáng tin. Hoàn toàn đáng giá thử một lần a." 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 174. Không biết lúc nào, cửa phòng bệnh đã vây quanh một đống lớn hộ sĩ, "Bác sĩ!" dương chủ nhiệm cũng ở trong đó, kinh ngạc nhìn mắt Giới, hơi ha hốc nhịp ra. Bát Giới cũng mặc kệ người khác kinh ngạc, xốc lên nam nam chăn mền trên người, cũng không thoát nam nam y phục trên người. Đưa tay phải ra liền hướng về nam nam ngực điểm xuống đi. Bèo, một đạo ánh bạc tia chớp, nam nam thân thể trước ở giữa tuyến, dưới vốn bốn thốn nơi liền thêm ra một cái ngân châm. Nếu như nhãn lực tốt người, thậm chí có thể nhìn thấy ngân châm phần sau còn đang rung động. Cho dù ở lại bên ngoài cơ thể phần sau, cũng có tới giải bà Hơn nữa đâm vào nam nam trong cơ thể bộ phận, có thể tưởng tượng đến ngân châm nên dài bao nhiêu. Tuyệt bức vượt qua bốn thốn. A Một tên tuổi trẻ hộ sĩ, không nhịn được gọi ra tiếng. "Tôn mãi mãi, Bàng Vĩ vẻ mặt cũng là căng thẳng. Bắt giới nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, đưa tay hướng về ngân châm phần sau nhẹ nhàng ban ra. "Đùng đùng." Theo một đạo màu xanh lam điện quang lén qua, một tia yếu ớt điện lưu liền theo ngân châm chui vào nam nam bên trong cực huyết bên trong. Đâm ra cái thứ nhất ngân châm sau, bắt giới động tác không chút nào thấy co dừng lại, lại nhanh chóng hướng về nam nam điểm xuống đi. Nội quan, ở ngoài quan, hợp gốc thông bên trong, âm kích, thần môn vân vân, có tới chừng 10 cái huyệt đạo, bị bắt giới xuyên vào ngân châm. Ngân châm có mọc ra ngắn Nắn chỉ có 2 tốc không tới điểm trưởng trực tiếp vượt qua 6 tóc nhiều xem mọi người là hoa cả mắt ngân châm xuyên song sau bắt giới lại không ngừng nắm từng cây từng cây ngân châm phần sau bắt đầu chuyển động hoặc thuận kim đồng hồ hoặc hoặcịch kim đồng hồ hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc là đưa vào một tia địa lưu đầy đủ bận việc có hơn nửa cách giờ bắt giới lúc này mới bắt đầu rút ra nam nam trên người ngân châm. Tận đến giờ phút này mọi người mới nhìn rõ ràng ngân châm ẩn ở chỗ kia lại ngay ở bát giới 5 ngón tay bên trong không sai làm chữa bệnh hộ lý hình người máy lại có châm cứu năng lực đương nhiên phải bố trí một bộ ngân châm Để cho tiện để, trải qua đặc chế ngân châm liền dấu ở người máy 10 ngón tay bên trong, mỗi một ngón tay bên trong đều gửi ba cái ngân châm, đủ để ứng đối người bệnh đại đa số bệnh tình. "Tiên sinh, phối hợp châm cứu trị liệu, hiện tại ta lại cho ngươi nhi tử nam nam mở một bộ dược, dễ xô đỏ 10g, kiến cây xương bổ 6g, tam thất 3g, băng phiến 4g." Thu hồi ngân châm, giúp đỡ nam nam che lên tràn, bắt giới xoay người hướng về bảng vị nói rằng, đồng thời ở ngực cũng xuất hiện một hình chiếu, chính là bắt giới nói tới phương thuốc. Bảng vội vàng lấy giấy bút bắt đầu ghi chép. Lại nói Dương chủ nhiệm, đã sớm đã há hốc mổn. Mặc dù là Tây ý ý cũng không hiểu trung ý trong cứu, nhưng là cũng đã gặp không ít lao trung ý, ấy. Dương chủ nhiệm vẫn là biết hàng. Bắt giới thủ pháp tuyệt đối là nhất lưu, quả thực có thể dùng tinh chuẩn để hình dung, càng là có thể cách quần áo kim kim, này trực tiếp vượt qua Dương chủ nhiệm tưởng tượng. Dương chủ nhiệm nhưng lại không biết, Là người máy, bắt giới căn bản cũng không cần giống người như thế rựa vào mắt tìm huyền vị. Ở vừa nãy siêu thanh quét hình bên trong, nam nam hết thể huyết vị sớm đã bị bắt giới hiểu rõ rõ, rõ ràng, ràng ràng, cho dù là cách quần áo kim, kim so với lao trung ý đến vậy mạnh hơn nhiều. Còn có thật nhiều địa phương, bắt giới kim kim cùng lao trung ý cũng không giống. Lão trung y rim kim hoàn toàn là dựa theo châm cứu các quyết, cũng chính là cổ nhân tổng kết châm cứu trình tự đến rim kim. Bệnh gì nên làm sao chác, chắt bao lâu vân vân, đều là làm từng bước đến. Căn bản là không cách nào căn cứ người bệnh tình huống thực tế đến thay đổi, hoặc là có thay đổi, vậy cũng là phi thường tiểu, không ảnh hưởng toàn cục thay đổi. Cho tới chắt bao sâu, vậy chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đến rồi. Nhưng là bát giới liền không giống. Bắt giới rim kim sẽ căn bản quét hình tình huống, lúc nào cũng làm ra tốt nhất thay đổi, đồng thời còn có thể dùng điện lưu tăng mạnh rim kim hiệu quả. Rim kim chiều sâu Bát Giới cũng có thể khống chế tinh chuẩn cực kỳ, là nhân loại bất luận làm sao đều không thể với tới, coi như kinh nghiệm lại phong phú lao chung ý cũng không được. Rất nhiều ưu thế tính ngược lại, vậy thì tạo thành một kết quả. Vậy thì là Bát Giới kim kim hiệu quả, đầy đủ là nhân loại kim kim gấp mấy lần, toàn bởi vì Bát Giới đem châm cứu hiệu quả phát huy đến cực hạn. Nha, đúng rồi, Nam Nam. Dương chủ nhiệm bỗng nhiên phản ứng lại, bước nhanh liền đánh về phía Nam Nam giường bệnh. Tuy rằng bởi vì người máy quan hệ, Dương chủ nhiệm cùng Nam Nam một nhà khiến cho rất không vui, nhưng là Dương chủ nhiệm trước sau nhớ kỹ chính mình là một tên bác sĩ, vậy sẽ phải đối với người bệnh chịu trách nhiệm. Điểm ấy đạo đức nghề nghiệp Dương chủ nhiệm vẫn có. Ồ, khí sắc không tệ a. Nhìn trên giường bệnh ngủ say năm nam, Dương chủ nhiệm không khỏi mà hô khẽ ra tiếng. Nam nam bởi vì động mạch chủ đậu lưu vỡ tan, động mạch chủ biện chợt hẹp, vì lẽ đó thường thường sẽ đột phát luật đau, khiến đảm, khó thở các loại. Ở xương ngực tả duyên đại ba, bốn cùng lúc có thể nghe được song kỳ liên tục tính trái tim âm, thường có mạch kép kém, tăng lớn, tâm điện đồ kỳ tả tâm thất dài rộng, lao tổn, cùng các loại tâm luận thất thường. Nói chung một câu nói, một khi phát bệnh, cái khí sắc tuyệt đối là trắng xám bảo giấy, coi như là đang ngủ, năm hô hấp cũng sẽ ồ ồ rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ bình thường cũng sẽ nhăn lại đến, nhưng là hiện tại, Nam Nam lại một mặt hoàn hào, hô hấp cũng vững vàng vô cùng, lại như là một nhân loại bình thường hài đồng như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang tới mỉm cười. Chuyện này làm sao có thể không để Dương chủ nhiệm khiếp sợ a? Dù sao vừa Nam Nam nhưng dù là Dương chủ nhiệm tự mình cứu giúp hoạt, Nam Nam tình huống, Dương chủ nhiệm có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Nhìn Nam Nam tình huống bây giờ, Dương chủ nhiệm không khỏi tự nói lẽ nào Nam Nam khỏi bệnh rồi. Tiên sinh, Nam Nam bệnh tình rất nghiêm trọng, không phải trong thời gian ngắn có thể trị tốt đẹp. Trải qua ta tính toán, châm cứu phối hợp thuốc chỉ liệu Đại khái cần thời gian nửa năm, nam nam mới có thể hoàn toàn chữa trị. Để Dương chủ nhiệm không nghĩ tới chính là, hắn lầm bầm lầu bầu, lại có thể có người trả lời, không, hẳn là có người máy trả lời, Dương chủ nhiệm không khỏi ngây ngốc nhìn về phía bát giới. Này trí năng không khỏi cũng quá cao một chút chứ. Thiên sinh, ngươi không có việc gì chớ? Bát giới quan tâm hỏi. A, không có chuyện gì. Dương chủ nhiệm vội vàng lắc lắc đầu. Hoa, thật đáng yêu người máy a. Lại còn có thể làm cho người ta chữa bệnh, đây là cái kia gia công ty sản xuất người máy a. Ta cũng rất nhớ muốn một, chỉ là không biết giá cả có thể hay không rất đắt. Kì, người cái kia chút tiền lương cũng đừng nghĩ đến, như thế cao cấp trên đẳng cấp người máy, có thể không phải chúng ta điểm ấy chết tiền lương có thể mua được, nhìn là được. Ai, cũng đúng. Được rồi, tất cả giải tán đi, không muốn bao vây chỗ này. Thấy một đám hộ sĩ vây quanh ở cửa liễu ra liệu dĩu, còn đưa tới một nhóm lớn người vây xem, Dương chủ nhiệm cao mày khiển trách. Dẩm. Hộ sĩ là tản đi, nhưng là đám người vây xem nhưng không thấy giảm thiểu, trái lại đang già tăng bên trong. Dương chủ nhiệm lần này cũng không chiêu, hộ sĩ hắn có thể chỉ huy động, người bên ngoài nhưng là không nhất định nghe hắn, chỉ có thể quay đầu nhìn về bảng vĩ đề nghị 5533. Tiếp tục như vậy không thể được, vừa đến sẽ ảnh hưởng bệnh viện trật tự, thứ hai cũng bất lợi cho Nam Nam khôi phục, nếu không ta cho các người đổi một gian phòng đợ chứ. Chuyện này, Bàng Vĩ chần trở, nhìn về phía bên cạnh tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh. Dù sao đã ký hợp đồng, hiện tại tiền nằm bệnh viện đều quy vạn năng người máy công ty thanh toán, phải thay đổi càng quý hơn phòng bệnh, làm sao đều đến người ta gật đầu đồng ý chứ? Bàng Vĩ tiên sinh, người hoàn toàn không có cần thiết lo lắng, cho Nam Nam đổi phòng bệnh cái này cũng là chúng ta Lý tổng dặn qua." Tướng Mạo Luân vui vẻ nữ sinh cười nói. "Vậy thì lập tức cho Nam Nam đổi phòng bệnh." Dương chủ nhiệm vung tay lên nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 175. Ngày 15 tháng 1, chủ nhật. Trên trời mưa rơi lất đác, Mã Cường cũng không có ngủ nướng, mà là rất sớm liền rời giường. Thu thập quần gàng, ăn xong bữa sáng, liền nhấc theo máy chụp hình ra ngoài. Đánh chiếc xe, Mã Cường đi tới phúc điền khu sảnh di là quán rượu lớn, hai tầng số 2 phòng yến hội. Hướng các cổng công nhân viên đưa ra phóng viên chứng sau đó, Mã Cường có thể thuận lợi điệu tiến vào phòng yến hội. Toàn bộ đủ để chứa được mấy trăm người trong phòng yến hội, lúc này đã tụ tập không ít người. Có cầm trường thương đoạn pháo phóng viên, cũng có ô phục dày da đi làm tộc. Mã Cường tùy tiện nhìn lướt qua liên hướng về phòng yến hội ở giữa hình chiếu nhìn sang, Vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm tuyên bố. Không sai, chính là chỗ này. Mã Cường tìm một vị trí ngồi xuống. Khi thực làm, Đông Vương điện ảnh Tuần San, phóng viên, Mã Cường căn bản không có cần thiết tới tham gia Vạn năng người máy công ty sản phẩm tuyên bố. Ngày hôm nay sở dĩ đến, hoàn toàn là Mã Cường cá nhân yêu thích, cùng tòa soạn báo không hề có một chút quan hệ. Mà Mã Cường như vậy quan tâm Vạn năng người máy công ty sản phẩm tuyên bố, nhưng là bởi vì, Lôi thần dáng thế chi dung hợp luôn nguyên, phòng bán vé lại bạo, để Mã Cường chú ý tới trạch. Mã Cường cho rằng Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên có thể thành công, Thiên Trạch muốn chiếm cứ phần lớn công lao, dù sao không có Thiên Trạch kỹ thuật chống đỡ, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, hóa chất không thể như vậy xuất sắc. Như vậy, Thiên Trạch lại là làm sao làm được? Phải biết, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, từ khởi động đến chế tác hoàn thành, cũng mới dùng hơn 2 tháng thời gian, đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi a. Dù sao chế tác một bộ 3 chế a niệm, từ trước đến giờ đều là một cái tốn thời gian rất dài sự tình. Tì như, chế tác một bộ ba đại khái bước đi liền bao quát, thiết kế nguyên tắc họa, xây dựng mô hình, họa thiết đồ biên động tác, điều vẽ mặt, thêm đặc hiệu, điều động họa các loại. Một bộ 3D anim, có thể nói là một điểm, một diện, một yếu tố, một ken chớp tránh, thành vạn hơn trăm triệu nhỏ bé khắc họa tích lũy đi ra. Muốn tăng tốc, liền muốn đồng thời thuê rất nhiều người đồng thời chế tác, làm càng tốt, càng tinh tế hơn, cộng phụ tợ nhuộm đẫm thời gian liền càng dài. Bảo thủ tính toán giới, nhận thức 4K cao cấp hạn nìm, một tránh nhuộm đẫm cần 1 giờ, một bộ phim theo, đệ 90 phút tính toán, liền cần 129600 giờ đến nhuộm, đấm, cũng chính là cần 5400 thiên coi như dùng 100 máy vi tính đồng thời 24 giờ không ngừng mà nhúng đắm, cái kia cũng cần 5-4 ngày a. Vì lẽ đó, đại thánh trở về, đang chế tác thời gian hay dùng 3 năm. Công phu vẹn đại, kỳ băng hạ, các loại Hollywood tên Baze a nhìm như ảnh, cái kia một không phải dùng tốt thời gian mấy năm mới chế tác hoàn thành. Thiên Trạch có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung hợp Lôi Nguyên, hậu kỳ chế tác, Mã Cường tin tưởng trong đó khẳng định có một bí mật rất lớn, và không chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Mã Cường có một cái dự cảm, và hôm nay tuyên bố trên, hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Nói không chắc liền có thể mở ra bí mật này. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng yến hội. Trong đó trọng đại trang web như Lâm Tấn, Khoa Tây, Sưu Hổ, Ưu Khốc các loại đều nhắc lên trực tiếp thiết bị, hiển nhiên lần này tuyên bố rất được các trang web lớn coi trọng. Mã Cường còn chú ý tới. Ngoại trừ phóng viên, các công ty lớn đại biểu ở ngoài, còn có mấy cái khí chất đặc biệt thanh niên nam nữ, lại là thân thành con nhà giàu tập hợp, Mã Cường trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, cầm lấy máy chụp hình liền lén lút đập lên. Mà bị Mã Cường nhận ra mấy cái con nhà giàu, chính là Trương Tân Quảng, Lữ Thông, Vương Phương An, Kim Phất Kim tỷ, ngươi nói Trạch nói đáng tin sao? Ta trở lại nhưng là tra xét tư liệu, phát hiện lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản là chế tác không ra có thể thay thế ra tránh a gì người máy, hắn có phải là đang đùa chúng ta? Vương Phong An quay đầu hướng về Kim Vượng vừa hỏi. Ta xem sẽ không, ta chuyên môn tìm người nghiên cứu internet video, theo chuyên gia từng nói, hình người người máy nếu muốn tất bước tự nhiên, ngoại trừ mạnh mẽ công nghiệp năng lực ở ngoài, còn nhất định phải có đồng bộ phần mềm mới có thể. Kim Vượng Vượng vẫn không trả lời, Lữ Thông liền mở miệng nói nói cách khác, người máy nhất định phải có một trí năng trình tự đến khống chế nó hết thảy động tác, coi như là đơn giản nhất cấp bước, cũng nhất định phải nghị trí tuệ nhân tạo cấp bậc. Vì lẽ đó ta đối với lần này tuyên bố vẫn là tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc, Thiên Trạch không chấp nhận đầu tư, ta càng thêm xem trọng hắn người máy công ty. Nếu như Thiên Trạch có thể tiếp thu đầu tư, quản chi chỉ chiếm 1% cổ phần, cũng là một bút rất có lợi buôn bán. Trương Tân Quảng một mặt tiếp hận nói: "Tân Quảng, đầu tư người máy công ty, ngươi cũng đừng nghĩ đến." Lữ Thông vụ vội Trương Tân Quảng vai, lắc đầu nói giả như Thiên Trạch công ty thật sự khai phá ra hắn nói tới người máy, vậy tuyệt đối là náo động toàn bộ thế giới sư tình, coi như Trạch tiếp thu chúng ta đầu tư, chúng ta cũng không có nhúng tay tư cách, quản chi là chưa hạng Vương Lỗi lôi phòng trứng đều không có tư cách. Ra. Đúng đấy. Trương Tân Quang bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, mấy người bọn hắn, nhưng là cùng Trương Hằng, Vương Lỗi lôi không cách nào so với, không chỉ có lao già thực lực không bằng đối phương, bọn họ bản thân liền so với đối phương thấp một đầu. Bởi vì Trương Hằng, Vương Lỗi lôi đều là trong nhà dòng độc đinh, mấy người bọn hắn liền không giống, trong nhà đều còn có anh chị em chờ chia ra sản. Làm sao so với? Kỳ Hỉ, các ngươi chính là nghĩ đến nhiều. Kim Vượng Vượng cười nhạo một tiếng, đạo ta cũng không có các ngươi lớn như vậy dạ tâm, chỉ cần thiên trách không có gạt chúng ta. Vậy chúng ta người máy ra tránh công ty liền hoàn toàn có làm đầu a suy nghĩ một chút đi chỉ cần thâm thành ra tránh lu cầu lượng phòng trừng cũng phải mấy trăm mức như thế vẫn chưa đủ hành hạ chúng ta đúng Kim Tỷ nói một điểm không sai chỉ cần người máy hành người máy kia ra tránh công ty hoàn toàn có làm đầu Vương Phong An lập tức phụ hóa nói Trương Tân Quảng Lữ thông cũng gật gật đầu đúng đấy chỉ cần thiên trạch không có bắt nạt lừa bọn họ người máy kia ra tránh công ty không chỉ có làm đầu vẫn là tiềm lực rất lớn nếu như người máy ra tránh công ty phát triển thuận lợi cuối cùng ra thị trường cũng không phải không thể A muốn bắt đầu rồi Kim Vượng Vượng đột nhiên nói, những người khác ngẩn đầu lên vừa nhìn, quả nhiên thấy một người đàn ông tuổi trung niên đi tới trước sân khấu. Người này chính là Lý Viễn Vương, thiên trạch cũng không có làm náo động hứng thú. Các truyền thông giới, các vị công ty đại biểu, còn có đến đây cổ động các bằng hữu, đại gia chào buổi sáng. Ta là Lý Viễn Vương, vạn năng người máy công ty tổng giám đốc, ngày hôm nay sản phẩm tuyên bố để cho ta đến chủ trì. Lý Viễn Vương trước tiên hướng về các vị hơi bái một cái, mới tiếp tục nói. Ngày hôm nay là ngày trọng đại, không chỉ có là công ty chúng ta sản phẩm mới tuyên bố tháng này, càng là nhân loại đi tới một bước dài tháng này. Bởi vì chỉ cần ngày hôm nay vừa qua, nói chính xác là thời khắc này vừa qua, toàn bộ thế giới đều sẽ sẽ bởi vì chúng ta công ty sản phẩm mà thay đổi. Lý Viễn Vương này vừa mở miệng, chính là tất cả xôn sao. Này Châu Bỏ có phải là thổi quá to lớn. Phải biết, coi như là toàn cầu nổi danh công nghệ cao công ty quả táo, cũng không dám thổi ra lớn như vậy Châu Bỏ, nhiều lời nhất thay đổi đại gia sử dụng quân thuộc. Vạn năng người máy công ty, một mới vừa thành lập người máy công ty, có thực lực ra sao nói như thế. Chỉ cần vạn năng người máy công ty tầng quản lý không phải người ngu, vậy khẳng định chính là nghiên cứu phát minh ra ghê hắc khoa học kỹ thuật. Lập tức Tất cả mọi người đều không khỏi nghĩ đến internet truyền lưu cái kia video, cái kia nắm giữ chư bắt giới ngoại hình hình người người máy, nhưng cất bước tự nhiên, lẻ nào. Kèn Đèn Zero không ngừng sáng lên, hết thảy phóng viên đều điên rồi, hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục địa nhìn chằm chằm Lý Viễn Vương, chờ đợi Lý Viễn Vương tiến một bước giải đáp. Đại tin tức a. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 176. Có thể có người sẽ nói ta ở khoác lớp bức, hoặc là ở nói mảy mị. Lý Viễn Phương bỗng nhiên lên giọng, lớn tiếng nói không, ta nói không có chút nào khuyết đại, ngày hôm nay nhất định sẽ bị ghi vào nhân loại sử sách, hiện tại thì có mời chúng ta ngày hôm nay nhân vật chính bắt giới, cũng là công ty chúng ta tối một đời mới chữa bệnh hộ lý hình người máy. Theo Lý Viễn Phương rủ lời. Đạp đạp đạp, nương theo một loạt tiếng bước chân. Một bộ bấm, nắm giữ một cái bụng bự, mọc ra hai phiến vành thái lớn, còn có một ngắn đuôi nhỏ trừ bắt giới, liền như vậy nên ngang địa đi tới trước sân khấu, đứng Lý Viễn Phương bên người. Hô, hô. Đại gia hô hấp không khỏi ổ ổ lên. Cái gọi là trông nghe không bằng một thấy, quản chi trong video đã gặp bắt giới. Nhưng là nơi đó có tận mắt đến chấn động a. Nhìn Bát Giới cái kia vững trái bước tiến, coi như so với nhân loại đến vậy là không kém chút nào, tất cả mọi người con mắt đều trợn lên tròn vo, nhìn chằm chằm Bát Giới mấy xem. Bát Giới cùng đại gia đánh một cái bát chuyện. Lý Viễn Phương lúc này nói rằng: "Chào mọi người." Bát Giới lập tức hướng về phía mọi người nói. Thanh êm muốn hòa, dày nặng, một điểm không có điện tử thành ngồi vị, lại như là một tên trung hậu trưởng giả. Nhưng là đại gia đều không sẽ quan tâm điểm này, tất cả mọi người càng thêm quan tâm chính là: "Xin hỏi Lý tổng, Bát Giới trí năng làm sao? Có thể tiến hành ra sao trình độ người máy đối thoại?" Này không, Tân Lãng phóng viên liền không nhịn được đứng lên, hỏi ra đại gia đều muốn biết vấn đề. Còn chưa tới vấn đề thời gian, kính xin vị phóng viên này bằng hữu ngồi xuống trước. Lý Viễn Vương cũng không trả lời Tân Lãng phóng viên vấn đề, mà là tiếp tục nói rằng, hiện tại, liền để chúng ta đến xem thử bắt giới năng lực. Lúc này, hai tên công nhân viên giơ lên một người lính bảng cầu chắc đi tới trước sân khấu. Làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lẽ nào? Quả nhiên, chỉ thấy một tên công nhân viên đưa cho bắt giới một vật bóng bàn, chính mình cũng cầm một vật bóng bàn đi tới quả bi sắt đối diện. Đúng cầm vật bóng bằng công nhân viên mở cầu, màu vàng quả bi sắt ở quả bi sắt chắc nhẹ nhàng bắn ra, liền hướng về đối diện phi bạn tới. Đùng. Ở đối diện cầu chắc bắn ra, quả bi sắt lại một lần nữa bay lên, cấp tốc hướng về bắt giới bên trái bắn ra ngoài. Mắt thấy quả bi sắt liền muốn bay qua bát giới thân thể, tất cả mọi người không khỏi mà theo sốt sáng lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bắt giới đột nhiên điệu di chuyển, vung ra cầm lấy vận bóng bàn tay phải. Đùng. Một tiếng vang nhỏ bên trong, màu vàng quả bi sắt bị tước được, cấp tốc bắn về phía đối diện. Không có bất kỳ người nào chỉ huy, dầm Tất cả mọi người đều cùng nhau địa đứng lên, lại chỉnh tê địa há to miệng, còn kém gọi một câu lá bà, mau ra đây coi trọng đế a. Bọn họ nhìn thấy gì? Một sắp tới cao 2 mét người máy, bước tiến linh hoạt địa ở trên đài đánh quả bi sắt. Đùng đùng đùng. Theo màu vàng quả bi sắt ở quả bi sắt chắt hai bên bay tới bay lui, bắt rồi hoặc lùi, hoặc tiến vào, hoặc tả gì, hoặc hữu gì, lại đem đối thủ đánh chính là luồn cuống tay chân. Đùng. Quả bi sắt rơi xuống trên đất. Bắt rơi thắng. Bùm bùm. Cũng không biết là ai trước tiên cộ lên trường, tất cả mọi người đều cùng nhau gióng lên trường, âm thanh như tiếng sấm, kéo dài không thôi co như bát giới không còn có cái khác công năng, chỉ cần liền này một tay đánh quả bi sắt năng lực, cũng đủ để nói lên được là trên thế giới tiên tiến nhất người máy. Các ngươi cũng chớ xem thường đánh quả bi sắt. Đối với một cái hình người người máy tới nói, này tuyệt bức là một độ khó cao động tác. Đại gia có thể xem qua 2016 năm tiết mục cuối năm, mặt trên liền có hình người khiêu vũ người máy biểu diễn, nhất định sẽ cho rằng người máy đánh bóng bàn cũng rất đơn giản. Kỳ thực không phải vậy, khiêu vũ người máy sở dĩ có thể như vậy linh hoạt, tất cả đều là bởi vì trên người nó có 16 cái đà cơ. Loại này đà cơ là có thể dùng trình tự đến khống chế, khống chế then chốt độ tự do. Vì lẽ đó tiết mục cuối năm trên khiêu vũ người máy mới có thể nhảy các loại vũ đạo. Cái kia đều là giả thiết tốt đẹp. Đánh quả bi sắt liền không giống nhau, nay hoàn toàn là một loại lập tức động tác, độ khó không phải là tăng cao một chút, mà là lật lên phiên tăng lên. Đại gia nói vậy đều nhìn thấy, bắt giới là cơ nào linh hoạt, nhanh nhẹn. Lý Viễn Phương chỉ vào bắt giới, tiếp tục giới thiệu hiện tại, ta liền cho đại gia bắt đầu giới thiệu một chút bắt giới chân chính công năng, là một danh ý liệu hộ lý hệ người máy, bắt giới chủ yếu nhằm vào chính là không tự gánh vác năng lực đoàn người chăm sóc lưu cậu, tỉ như lão nhân, trẻ con các loại. Đương đại xã hội, theo mọi người sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, Lão nhân, trẻ con chăm sóc vấn đề đã trở thành một nan giải. Muốn tìm một đáng tin người chăm sóc lão nhân, trẻ con, không phải là một chuyện dễ dàng, có thể nói chính là tìm vận may xác suất. Bắt rối xuất hiện sẽ triệt để trừ tận gốc cái vấn đề khó khăn này. Theo Lý Viễn Phương giải thích, trước đại trên màn ảnh lớn cũng theo xuất hiện từng hàng văn tự so sánh với nhân loại chăm sóc lão nhân, trẻ con, bắt rối nắm giữ quá nhiều ưu thế. Số 1, bắt rối sẽ không sản sinh tâm tình, càng sẽ không đem tức giận phát ở lão nhân, trẻ con trên người, từ đầu đến cuối đều sẽ tận tâm địa hoàn thành chức trách của chính mình, căn bản không cần thủ đoạn của nó phán bị. Thứ 2, Bát giới không cần thanh toán tiền lương, một lần mua, trung thân hưởng thụ. Đệ tam, bát giới càng thêm chuyên nghiệp. Nói tới chỗ này, Lý Viễn Vương nhấn mạnh đạo chuyên nghiệp, cái này cũng là bát giới to lớn nhất ưu điểm, ở bát giới trên người chúng ta lắp đặt rất nhiều giò xét thiết bị, tỉ như sóng siêu âm tham chăng nghi, hồng ngoại hấp thu máy quét vân vân. Không cần đi bệnh viện kiểm tra, bát giới là có thể đối với thân thể của nhân loại làm ra chính xác nhất phán đoán. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sống và chết khoảng cách, ta này không phải là đang nói đùa, tỉ như bệnh tim, chảy máu nào các loại Những này có thể nhanh chóng uy hiếp nói nhân loại sinh mệnh bệnh tật, bắt giới là có thể trước tiên đo lường đến. Suy nghĩ một chút đi, giả như nhà ngươi bên trong có thể có một đại bác giới, vậy ngươi còn cần sợ người nhà của ngươi bệnh tim, chảy máu não bạo phát sao? Đương nhiên, chỉ có dò xét, không có trị liệu thủ đoạn, cũng hiển lộ không ra bát giới bản lĩnh. Ta còn muốn nói cho các ngươi, bắt giới không chỉ có sẽ xem bệnh, còn có thể trị một ít đơn giản cùng đặc thù chứng bệnh, như bị sốt, cảm bạo các loại, hoàn toàn có thể không cần đi bệnh viện. Bùm bùm. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Cái gọi là nói miệng không bằng chứng. Mắt thấy là thật, ra chỗ này có một phần video, là một tiên tiên tính bệnh tim hoàng nhi, tên của hắn cứ gọi Nam Nam, mọi người xem xong video cũng là hiểu rõ bắt giới năng lực. Lý Viễn Phương chờ tiếng vỗ tay lắng lại sau, chỉ vào phía sau trên màn ảnh lớn Nam Hải nói: "Theo Lý Viễn Phương dứt tiếng, video bắt đầu chuyển phát tin. Đây là một phần liên quan với Nam Nam trị liệu video, bao quát bát giới xem bệnh, châm cứu, mở dược, cùng với Dương chủ nhiệm đưa ra chẩn đoán bệnh kết quả, đều nhất nhất bị ghi chép lại. Video cũng không dài, tổng cộng cũng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Chỉ chốc lát liền truyền phát tin xong. Bùm bùm. Tiếng vỗ tay lần thứ 3 vang lên, càng thêm nhiệt liệt. Tất cả mọi người nhìn bắt giới đều là một mặt cực nóng, này nơi đó là người máy a. Quả thực chính là một gia đình bác sĩ, có bác giới, không cần tiếp tục phải sợ lão nhân không có ai hộ lý, không cần tiếp tục phải sợ trẻ con vẫn chưa có người nào chăm sóc, còn có thể được một châm cứu đại sư. Không thấy video mà, Liên Tiên thiên tính bệnh tim cũng có thể châm cứu xong, cái kia cái khác tiểu bệnh còn không phải bắt vào tay. Trong phòng yến hội người kích động, trên internet cũng đã sớm lẫn lộn một đoàn, tất cả mọi người cũng đang thảo luận bắt giới. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 177. Vạn năng người máy công ty Quân Võng, diễn đàn. Từ lâu vỡ tổ rồi. Từng cái từng cái tiếp mời như hoa tuyết giống như bay ra, vô số bản phím hiệp nước bọt tung toé. Đây là thuộc về hoa quốc bắt giới. Gia yêu một đầu nhân, một nhà tân thành lập công ty, lại có thể nghiên cứu phát minh ra trên thế giới tiên tiến nhất người máy, này cỡ nào khó mà tin nổi liền trước tiên không nói, chúng ta tới nói nói bên trong kỹ thuật. Nói vậy đại gia đều xem qua. Siêu năng chiến độ, bắt giới nguyên hình hiển nhiên chính là đến từ chính trong phim ảnh rõ ràng. Nhưng là vạn năng người máy công ty cũng không phải là không có cải tiến, thì như đem chung y hòa vào hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong, ý nghĩ này quả thực rất rồi, xoái đập chết. Đây là chúc cho chúng ta bắt giới. Thuộc về hoa quốc bắt giới. Lầu 1, 1. Lầu 2, chủ tổ tiếp nói cũng quá tốt rồi, nhìn thấy bắt giới cầm lẫn châm, quả thực là quá có yêu, một hồi để ta cảm giác kim kim cũng không phải đáng sợ như vậy. Tốt muốn nắm giữ một cái bắt giới, cũng không biết bắt giới lúc nào mới sẽ chính thức bắt đầu đem bán, nếu như không phải quá đắt, ta nhất định mua một. Lầu 3, Trên lầu quá lạc quan, như thế nhu tị người máy, tuyệt bức hơn triệu. Lầu 4, ha ha. Lại là người giàu có món đồ chơi, cùng chúng ta tóc hối của dân chúng có dám quan hệ a. Xem đem các ngươi cho kích động, thực sự là hoàng thượng không đội thái giám gấp a. 5 tầng, lầu 4 đại bình sĩ, đây là vì nước làm vẻ vang đại sự, ở trong miệng ngươi lại còn nói đến như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Trải qua giám định, nếu như là ở chiến tranh thời kỳ, hàng này tuyệt đối là đại hán gian, một điểm vinh dự cảm đều không có. Lầu 6, một, lầu 4 là hán gian cậu. 7, lầu 4 cút đi. Nghiệm đó, ta muốn tất nghiệp Thần y Hoaà là một danh y khoa đại tốt nghiệp sinh viên tài cao hiện tại lại tiến vào bác đại phụ thuộc bệnh viện vốn là ta cho rằng thất nghiệp cách ta rất xa xôi chí ít ở sinh thời là không nhìn thấy nhưng là hiện thực rất tàn khốc. và năng người máy công ty xuất hiện bắt giới xuất hiện để ta cảm giác được nguy cơ nguyên lai thất nghiệp khoảng cách ta như vậy gần Tuy rằng bắt giới hiện tại vẫn chưa thể trị liệu hết thể bệnh tật nhưng chỉ cần bạn năng người máy công ty có quyết tâm này vậy thì nhất định có thể sinh sản ra thay thế bác sĩ xem bệnh người máy đến bởi vì kỹ thuật đã không là vấn đề kém chỉ có tư liệu và hái lâu 1 ta cũng là học ý để Khẩu bức còn là một học trung y đi chủ tổ điệp còn có thể chấp nhận mấy năm, ta hiện tại liền cảm giác muốn giới cương, bởi vì ta phát hiện mình trình độ, thuốc ngựa cũng không đổi kịp bác giới, cái kia châm cứu trình độ thực sự là xuất thần nhập hóa, lẽ nào người cùng người máy sự chênh lệch đúng như này lại sao? Lầu 2, đáng thương chủ tổ điệp cùng lầu 1, điều này cũng có thể chính là tiến bộ khoa học kỹ thuật đánh đổi đi. Có điều các ngươi cũng không cần tương tâm, bắt giới là đi ra, nhưng là phải muốn toàn diện phổ cập, lấy hiện tại tiêu phí trình độ đến xem, vẫn là một cái xa không thể với sự tình, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, đầy đủ các ngươi làm đến về hưu. Lầu 3, đi ngang qua Lầu 4, đồng cảm, ta tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng tương tự cũng sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm. Chưa từng có một khắc để ta cảm thấy người máy cách chúng ta là như vậy gần, khoảng cách này đưa tay là có thể chạm tới, có thể chính là ngày mai. 5 tầng, 10086. Trí tuệ nhân tạo thật sự sinh ra. Tiên đoàn đế. ở đây lập tiếp làm chứng. Từ vạn năng người máy công ty tuyên bố đến xem, ta lớn mật dự đoán, trí tuệ nhân tạo thật sự giáng lâm, không phải như án phạ cậu như vậy mỹ trí tuệ nhân tạo, mà là một con người thực sự công trí năng. Nếu như không có trí tuệ nhân tạo, bắt giới làm sao có thể đệm quả bi sắt đánh như vậy lưu? Nếu như không có trí tuệ nhân tạo, bắt giới năng lực phân tích làm sao sẽ như vậy người tiên. Nếu như không có trí tuệ nhân tạo, bắt giới làm sao phán đoán chính xác huyết vị? Nếu như không có trí tuệ nhân tạo, bắt giới làm sao hốt thuốc? Lầu 1, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại ta tin. Lầu 2, quá tốt rồi, trí tuệ nhân tạo đều đi ra, như trong tiểu thuyết như vậy nắm giữ trí năng nở tở cỡ vũ trụ có phải là cũng phải xuất hiện. Ngẫm lại liền kích động, thật là có điểm không kịp đợi a. Lầu 3, khe nằm, trí tuệ nhân tạo như thế trên đẳng cấp đồ vật, ngươi ý nghĩ đầu tiên lại là chơi game, lầu 2 ta liền khâm phục ngươi, xin mời nhận lấy đầu gối của ta đi. Lầu 4, này tiếp đã thu gọn, chờ đợi bảo thi. 5 tầng, tốt thói xấu dáng vẻ. Đương nhiên, không đơn thuần là vạn năng người máy công ty Quan Vọng, này cô phong ba trực tiếp bao phủ đẳng tấn, tân lãng, vong dịch vân vân, từng cái từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ chăng ép. Lăng Yên, bắt giới phát hỏa. Triệt để phát hỏa. Đồng thời, sảng dị la quán rượu lớn trong phòng yến hội tuyên bố vẫn còn tiếp tục. Như nước thủy triều lòng bàn tay hạ xuống sau, Lý Viễn Vương lại một lần nữa bám tấn nói: "Ta lúc bắt đầu nói, nhân loại đem nhân vị là sản phẩm của chúng ta mà đi tới một bước dài." Toàn bộ thế giới đều sẽ sẽ bởi vì chúng ta công ty sản phẩm mà thay đổi, này không phải là đang nói đùa, ta có thể là hết sức chăm chú. Lý Viễn Phương một mặt nghiêm túc vẻ mặt, làm cho tất cả mọi người không khỏi mà sưng sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có cái gì bom nặng cân muốn ném sao? Lý Viễn Phương cũng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, đã ra hiệu bắt giới lấy tay đặt tại một kim loại cầu trên, đồng thời một tên công nhân viên cũng mang theo một màu bạc tròn hoàn. Chúng ta tới làm một thí nghiệm, hiện tại công việc của chúng ta nhân viên đã mang theo sóng điện nào nghi cảm thiết bị Bát giới cũng đã thông qua đặc thù thiết bị cùng sóng điện não nghi liên kết liền để chúng ta đến xem thử bắt giới xử lý tin tức thì cùng nhân loại có cái gì không giống giao Lý Viễn Phương sau lưng màn hình thay đổi biến thành tả hữu hai bộ phân cách cách liên tục tiếng vang bên trong từng cái từng cái cuộn sóng hình sóng điện từ trên màn ảnh không ngừng nghe qua có điều mặc kệ là đại biểu bắt giới tả nửa bộ sóng điện vẫn là đại biểu công nhân viên hữu nửa bộ sóng điện hai người lúc này gọn sóng đều phi thường yếu ớt, hầu như nằm ở bình tĩnh trạng thái vì để cho kiểm tra càng thêm công chính có người đồng ý tới đối với bắt giới cùng công việc của chúng ta nhân viên vấn đề sau Lý Viễn Phương hướng về phía đại gia nói rằng: "Ta đến, ta đồng ý, tuy ta, ta." Lập tức, đại gia tranh nhau chen lấn địa bắt đầu nhấc tay nói: "Liên vị kia đeo kính bằng hưu đi." Lý Viễn Vương tùy tiện chỉ một người nói, những người khác chỉ có thể thất vọng thả hạ thủ. Mã Cường lắng lại chính mình tâm tình kích động, mới bước nhanh đi tới trước sân khấu. Không sai, bị Lý Viễn Vương chọn người được chọn, chính là Mã Cường. "Các người tên gọi là gì?" Mã Cường đứng bắt giới cùng công nhân viên trung gian, mở miệng hỏi. "Bắt giới." "Dương Dương." Bắt giới cùng công nhân viên gần như cùng lúc đó đáp. "Tách tách tách." Theo bát giới cùng công nhân viên mở miệng màn hình tả hữu hai nửa sóng điện đồ có rõ ràng biến hóa từng cái từng cái nô gia đình cao đồng thời địa xuất hiện ở hai cái sóng điện đồ trên các người là năm đó sinh ra mã Cường tiếp tục hỏi năm nay 85 năm bác giới cùng công nhân viên vẫn là đồng thời đáp trên màn ảnh hai cái sóng điện đồ trên cũng đều sản sinh tương ứng biến hóa các người thích ăn cái gì mã cường con mắt hơi chuyển động hỏi hay lần này công nhân viên rất nhanh sẽ đưa ra đáp án nhưng là bắt giới nhưng sự suốt đồng thời đại biểu bắt giới sóng điện độ bắt đầu chấn động kỷ liệt Tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía bát giới, muốn nhìn một chút bát giới có thể hay không bị vấn đề này làm khó. Mã Cường hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập, Mã Cường thật giống tìm tới đáp án, hắn vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu liên quan với thiên trạch bí mật. Thiên trạch tại sao có thể nhanh như vậy hoàn thành 3D ạ niệm hộ kỳ xử lý? Ta không biết, bởi vì ta từ sinh ra liền không cần đắn bất luận là đồ vật gì. Đầy đủ qua năm, 6 giây, bát giới mới đưa ra một cái đáp án, một giống thật mà là giả đáp án. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt trên phong. Chương 178. Nghe được đáp án này, tất cả mọi người không khỏi sửng suốt. Không phải là bởi vì thất vọng, mà là đối với Bát Giới trí năng cảm thấy kinh ngạc. Cũng không phải sao? Là một người người máy, Bát Giới chỉ cần nạp điện, cũng không cần giống người như thế ăn đồ ăn. Nhưng là Bát Giới có thể lý giải mã cường thoại hàm nghĩa, lại có thể chuẩn xác mà biểu đạt ra đi ra, vậy thì không đơn giản, nếu như không có nhất định tư duy logic năng lực, là không thể về đáp được. Các người có sở cái gì? Mã cường tăng cao vấn đề độ khó. Nghe yêu nhạc, đọc sách. Công nhân viên vẫn rất nhanh đưa ra đáp án. Bát giới lần thứ hai sửa sốt. Tự nhiên, đại biểu bắt giới sóng điện đồ cũng theo chấn động kịch liệt lên. Lần này trôi qua chừng 10 giây, bắt giới mới mở miệng hồi đáp xin lỗi, ta xưa nay không có suy nghĩ qua vấn đề này, ta lúc sinh ra đợi bị giả thiết sứ mệnh chính là nghe chủ nhân, mà ta bị chính thức tỉnh lại cũng vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, vì lẽ đó ta không biết ta thích gì. ngay bắt giới mang theo hoang mang âm thanh, mã cường cả người đều không khỏi mà bắt đầu run dậy. trí tuệ nhân tạo, này nhất định là trí tuệ nhân tạo. Mã cường ở trong lòng gào thét. Tuy rằng không có trải qua tù rình test, nhưng là đối mặt như vậy chân thực bắt giới, Mã Cường đã có chút không nhận rõ bắt giới đến cùng là một cái người máy, vẫn là một loài người giấu ở bắt giới trong lớp vỏ ngoài. Nếu như Mã Cường nhắm mắt lại, không nhìn bắt giới, Mã Cường có thể khẳng định, hắn khẳng định không nhận rõ bắt giới có phải loài người hay không. Nguyên lai like đáp án là nó. Mã Cường tỉnh ngộ. Thiên Trạch có thể nhanh chóng hoàn thành 3D ảnh điện ảnh hậu kỳ xử lý, nhất định là bởi vì trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Mã Cường tin tưởng, Trạch trong tay nên còn có một càng áp đặt đại trí tuệ nhân tạo, bắt giới trong cơ thể trí tuệ nhân tạo có điều là nó phục chế phẩm cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể không ngủ không ngất địa công tác, mới có thể đem 3D ảo nhìn điện ảnh hậu kỳ nhiệm đấm công tác, Lạc Yên không một tiếng động chuyển vào cái khác máy chủ bên trong. Do đó không chê mấy trăm đài, hơn 1000 đài, thậm chí là càng nhiều máy chủ vì chính mình công tác, hiệu suất kia tự nhiên cũng chính là cái thẳng. Đúng, nhất định là như vậy. Mã Cường trong mắt lóe ra một tia hứng phấn, tự nhận là phát hiện thiên trạch bí mật Mã Cường, đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh lên một chút về đến nhà cản bản thảo, đem hắn phát hiện viết ra. Mã Cường tin tưởng, nhất định không có ai cân nhắc đến điểm này. Hắn hoàn toàn có thể giành trước phát biểu. Tiên sinh, ngươi thật giống như có chút kích động, tốt nhất hít sâu mấy lần, như vậy có chú ý lắng lại tâm tình của ngươi. Bắt giới hiển nhiên là chú ý tới mã cường tâm tình biến hóa, mở miệng đề nghị. "Dạo, lần này." Mọi người cùng tề đứng lên, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra Bắt giới chí năng không giống bình thường. Lại có thể chính mình phán đoán nhân loại vẻ mặt, đồng thời đang không có mệnh lệnh tình huống, làm ra tương ứng phản ứng đến, này vách treo leo không phải phổ thông người máy có thể làm được. Vị tiên sinh này, ngươi có thể xuống. Thấy mã cường thực sự là có chút quá kích động. Lý Viễn Phương cũng không có ý định để Mã Cường tiếp tục vấn đề, trực tiếp mở miệng nói rằng, Mã Cường cũng không kiên trì, xoay người liền xuống trước sân khấu. Nói vậy đại gia rất quan tâm một vấn đề, vậy thì là bát giới trí có thể đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Nhìn tất cả mọi người mắt ba ba nhìn hắn, Lý Viễn Phương cười nhạt một tiếng, chỉ vào phía sau màn hình, cao giọng nói đây chính là bát giới trí năng trình độ, tư duy logic năng lực không thấp hơn một bình thường người trưởng thành, năng lực học tập nhưng là người trưởng thành 3 lần trở lên, còn có động thủ năng lực vân vân, đều vượt xa quá nhân loại trình độ. Cạch cạch tiếng tạm âm vang lên. Nhưng là không ít nhân thủ bên trong buốt, vừa Di động rơi xuống âm thanh nhưng là không có một người túi đầu đi kiếm tất cả mọi người đều trận to hai mắt nhìn chăm chặp màn hình trong lòng mọi người chỉ còn một thanh âm đang vang vọng Vậy thì là trí tuệ nhân tạo thời đại chân chính dám lâm. coi như là đến trước không ít người trong lòng đều có suy đoán nhưng suy đoán chính là suy đoán căn bản là không có cách cùng sự thực mang đến xung kích so với mọi người một hồi đều mâ quyền trí tuệ nhân tạo thời đại đại diện cho cái gì có thể không đơn phần làm Mỹ hảo xác thực tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ cho nhân loại sinh hoạt càng tốt hơn càng thoải mái nhưng là bước chân bước quá lớn vậy thì dễ dàng kéo tới trứ đánh một so sánh trí tuệ nhân tạo thời đại một khi đến cái kia rất nhiều nghề nghiệp đều sẽ sẽ biến thành lịch sử nhà sưưởng bên trong công nhân sẽ giảm thiểu thậm chí là biến mất giáo sư không còn là nhất định phải có bởi vì trí tuệ nhân tạo so với nhân loại càng thêm thích hợp dạy học còn có bác sĩ vân vân chuyện này sẽ là toàn thể nhân loại xã hội một hồi đại thanh tẩy cái kia vấn đề đến rồi mấy triệu mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu người thất nghiệp làm sao sinh hoạt ta dù sao nhân loại vẫn không có phát triển đến y thực trụ hành không cần tiến mức độ nhất định sẽ gây nên toàn thể nhân loại xã hội đại di chuyển cũng may lấy hiện tại xã hội loài người tiêu phí trình độ, trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào toàn diện phổ cập. Xin hỏi Lý tổng, bắt giới thụ giá là bao nhiêu? Các người nhập sản năng lực lại là bao nhiêu? Một tên phóng viên cũng không nhịn được nữa, đứng lên mở miệng hỏi, nhưng là Đảng tấn vong phóng viên. Xin hỏi Lý tổng, quý công ty chuẩn bị lấy phương thức gì đến tiêu thụ bắt giới? Xảy ra khẩu đến nước ngoài sao? Vọng dịch phóng viên theo hỏi tới. Xin hỏi Lý tổng, bắt giới ngoại trừ cái này ngoại hình ở ngoài, còn có cái khác ngoại hình sao? Tân Lãng phóng viên cũng không dám yếu thế hỏi. Xin hỏi Lý tổng, bắt giới. Xin hỏi Lý tổng, bắt giới Từng người từng người phóng viên theo để hỏi, vây vây ngoảnh. Được rồi, đại gia nghe ta nói. Lý Viễn Vương liền vỗ mịt rồ phù bảy, tám lần, mới để những này điên cuồng phóng viên yên tĩnh lại, mở miệng nói rằng các người muốn biết, ta hiện tại liền sẽ nói cho các người biết. Lý Viễn Phương giơ ra đệ một đầu ngón tay đạo số 1, bắt giới hiện nay chỉ ở quốc nội đem bán, bởi vì công ty vẫn không có đạt được bắt giới xuất khẩu quyền. Điểm này không có ra ngoại ý của mọi người Liêu. Như bắt giới như vậy người máy, thậm chí liên quan đến đến an ninh quốc gia mức độ, muốn lấy được xuất khẩu phê văn, không phải là một chuyện đơn giản. Dù sao trí tuệ nhân tạo Ở quốc phòng trên cũng sẽ có rất lớn đất dụng võ. Tiếp đó, Lý Viễn Vương rỗi ra cái thứ hai ngón tay đạo thứ hai, bắt giới hiện nay chỉ ở internet đem bán, đại gia có thể ở công ty chúng ta quan vong trên đặt hàng, công ty chúng ta tạm thời vẫn không có ở thực thể điểm bán ra bắt giới dự định. Không ở thực thể điểm bán ra, đại gia cũng có thể tiếp thu. Dù sao này đều niên đại nào, vong mua sớm trở thành một loại thời thượng. Cùng thực thể điểm đem so sánh, vong mua nắm giữ quá nhiều ưu thế. Không có tiền thuê, nhân lực thành phẩm thấp, trực doanh vân vân, quả thực chính là một đại lạc nhiều không kể xiết. Lúc này, Lý Viễn Vương rỗi ra cái thứ ba ngón tay đạo để tạm cũng chính là đại gia quan tâm nhất vấn đề, vậy thì là bắt giới thụ giới. Trải qua tổng hợp cân nhắc sau, bắt giới thụ giới bị cuối cùng đính vì là 18 vạn. 18 vạn. Nghe được Lý Viễn Phương nói tới thụ giới, phản ứng của mọi người cũng khác không giống. Quý sao? Quý cũng không mắc. Nói quý là bởi vì 18 vạn tuyệt đối không phải một con số nhỏ, không phải gia đình bình thường có thể tùy tiện lấy ra. Vì lẽ đó bắt giới thụ giới đính vì là 18 vạn, cái kia bát giới chỉ có thể là số ít người nắm giữ hàng xa xỉ, căn bản là không có cách phổ cập. Nói không mắc là bởi vì có khả là. Tỉ như trước một quãng thời gian ở internet sao rất hòa và ba điểm phòng ăn chức năng đưa món ăn, vương thức ăn tiếp khách bảo mẫu phục vụ người máy, liền như vậy rắc rời mặt hàng, một đều cần 70.000 nguyên a. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 179. Này không phải là đang cố ý làm thấp đi tiếp khách bảo mẫu phục vụ người máy, mà là sự thực như vậy. Tiếp khách bảo mẫu phục vụ người máy mới vừa bị nghiên cứu đi ra thì, ngay ở Thâm Thành, còn ra phát hiện một nhà người máy phòng ăn, hết thể người phục vụ đều là do tiếp khách bảo mẫu phục vụ người máy tạo thành. Người máy phòng ăn mới vừa khai trương thì, bởi ngao đầu, có thể nói là khách đông. Đáng tiếc không hai ngày, chính là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nguyên nhân gì? Cũng là bởi vì tiếp khách bảo mẫu phục vụ người máy quá rắc rối, nhất định phải dựa theo quy định tốt quý đạo cất bước không nói, không cẩn thận còn có thể đem nước gấm tán ở khách trên thân thể người. Món ăn bưng đến bên cạnh bàn sau, còn muốn khách mời tự mình động thủ lấy, trải nghiệm độ quả thực kém tới cửa điểm. Có thể có khách mới là lạ. Vì lẽ đó, như vậy kém tiếp khách bảo mẫu phục vụ người máy cũng có thể bán ra 70.000 giá cao, bắt giới bán cái 18 vạn còn quý sao? Quả thực có thể nói là giá rẻ không thể lại giá rẻ. Cuối cùng, nhắc lại đại gia một câu, do với công ty chúng ta sản lượng có hạn, muốn nhanh chóng mua được bắt rồi Cái kia đại gia nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mới có thể." Lý Viễn Vương mở miệng nhắc nhở. "Xin hỏi Lý tổng, quý công ty là làm sao? Xin hỏi Lý tổng, bắt giới." Các ký giả cũng sẽ không liền như vậy buông tha Lý Viễn Vương, Lý Viễn Vương vừa rứt lời dưới, vô số ống pháo liền đưa tới Lý Viễn Vương trước người, theo chính là một đống lớn vấn đề. "Ken Taka." Kè từng đạo từng đạo tia chớp chờ chút, Lý Viễn Vương chỉ có thể mặt mỉm cười địa ứng phó phóng viên. "Kim tỷ, thiên trách không có gạt chúng ta, công ty bọn họ sinh sản người máy bắt giới, thay thế ra chánh á G hoàn toàn không có vấn đề a." Vương Phong An quay đầu về Kim Phượng Phượng hưng phấn nói. Đúng đấy." Lữ Thông gật gật đầu. "Không chỉ có là không có vấn đề, mà là quá xuất sắc, nếu như chúng ta tân thành lập ra tránh công ty có thể dùng tới bắt giới, vậy chúng ta tuyệt đối có thể nhanh chiếm linh thân thành ra tránh thị trường, này nhưng là một cái đại buôn bán a." Trương Tân Quảng cũng là một mặt hưng phấn, liên thanh âm cũng không nhịn được tăng cao mấy phần. "Vậy chúng ta có phải là nên đi tìm một hồi thiên trạch? Dù sao vừa Lý tổng nhưng là nói rồi, bắt giới sản lượng rất có hạn, nếu như chúng ta không nhanh ra tay, bị người khác cấp chiếm tiền cơ cơ làm sao bây giờ? Cái này thị trường nhưng là một bước nhanh, từng bước nên a." Vương Phong An sắc mặt mạnh mẽ biến, mở miệng nói rằng: Đúng, đi tìm trên trại." Trương Tân Quảng vỗ tay đồng ý nói. "Chờ đã, ta có một thiết thượng." Vẫn đang sừng sờ Kim Vượng Vượng, đột nhiên mở miệng nói. "Cái gì thiết thượng?" Lữ Thông kinh ngạc nói. "Trương Tân Quảng, Vương Phong Hân cũng đều là một mặt kinh ngạc, Kim Vượng Vượng là ai?" Thâm Thành xương tên đại khái, tính cách lẫm lẫm liệt liệt, lúc nào cũng học được như người khác như thế bảy miêu tinh kế. "Này, các ngươi vẻ mặt gì a?" Kim Vượng Vượng lại như là mèo bị giẫm đuôi như thế, sù lông nói. "Đói bụng, ngươi nói, chúng ta đều đang nghèo." Lữ Thông ngượng ngùng nói. "Trương Tân Quảng, Vương cũng vội vàng gật đầu nói. "Hử? Kim Vượng Vượng chừng ba người một chút, vẫn là mở miệng nói ý nghĩ của ta là, có thể hay không để cho Thiên Trạch công ty vì chúng ta đặc biệt làm riêng một khoản người máy, mặt trên không chỉ phải có công ty chúng ta một logo, ngoại hình còn nhất định phải cùng bắt giới không giống, điều này cũng có thể cho thấy công ty chúng ta khác với tất cả mọi người mà. Diệu a, Phượng Vượng cái này điểm quan trọng, giọt, quá tốt rồi." Lữ Thông trước tiên vỗ tay nói. "Phượng Vượng, người được đó." Trương Tân quẳng con mắt cũng là sáng ngời. "Kim tỷ tối đồng. Tiểu theo đôi Vương Phong An trực tiếp định hộp nói. "Hử? Các người mới ta?" Kim Vượng Vượng ngẩng lại ba nhanh nhẹn một con kiêu ngạo tiểu gà mái. Đi, chúng ta đi tìm tiên trạch." Lữ Thông đứng lên. Những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến, dồn dập theo đứng lên. Không để cập tới Lữ Thông bọn họ chính đang tìm tiên trạch, mỹ quốc Washington châu huyện Mỗ thị, Michael Roosevelt tổng bộ, chủ tịch văn phòng. Tuy nhưng đã là 7 giờ tối, Roosevelt tổng sảnh nhưng chưa có về nhà, vẫn ở xử lý một phần trọng yếu văn kiện. Muốn trưởng quản một nhà thế giới 500 cường xếp hạng đệ 63 vị, công nhân mấy có tới 12 và người, năm doanh nghiệp nạch 935, 8 ức đô la Mỹ quái vật khổng lồ, có thể nói là lo lắng hết lòng. Này không, liền nghỉ ngơi Thiên Đô hi sinh. Đừng, đừng, đừng. Lúc này vang lên một trận tiếng gõ cửa. Tiến vào. Zôn Tổn Sẩn cau mày nói. Mở cửa đi, vào chính là một người đàn ông tuổi trung niên, chính là mắc cỡ Zô Sóc tịch vận doanh quan Kevin Turner. Có chuyện gì sao? Zôn Tổn Sẩn trực tiếp hỏi. Zôn, đối diện ra đại tin tức. Kevin Turner vội vàng nói. Tin mới gì? Zôn Tổn Sẩn kinh ngạc nói. Đối diện chỉ cái gì, không cần phải nói, cũng biết là Hoa Quốc. Chỉ là để Zôn Tổn Sẩn không nghĩ ra chính là, có chuyện gì có thể để cho Kevin Turner kinh hãi như vậy tiểu quái. Dù sao đối diện trình độ khoa học kỹ thuật cùng Mỹ quốc vẫn có chênh lệnh rất lớn, chớ nói chi là nhất thống gia dụng, trí tuệ nhân tạo. Kevin Tuttle chỉ nói 4 chữ. Ngươi là nói cái kia ra người máy công ty? Zone Tổm lập tức phản ứng lại. Bắt giới video Zone Tổm cũng nhìn, vẫn là Zone Tổm dặn dò Kevin Tuttle quan tâm vạn năng người máy công ty, Zone Tổm tự nhiên một hồi nghĩ đến vạn năng người máy công ty. Cái kia mập mạp người máy. Không sai, trải qua chúng ta nhân viên kỹ thuật phân tích, đã có thể xác định đối phương nắm giữ chân chính trí tuệ nhân tạo, không phải ngụy trí tuệ nhân tạo, mà là có thể thông qua tụ dựng test trí tuệ nhân tạo. Zone Chúng ta phải làm sao?" Kevin Tuttle gật gật đầu, thôi trùng xuống trùng nói, "Liên hệ Biew." Dỗn Tổn không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Là Joe Sox người sáng lập Biew Gates, tuy nhưng đã lui ra công ty hàng ngày quản lý, nhưng là còn kiêm nhiệm Macacker Joe kỹ thuật cố vấn. Hiện tại gặp phải vấn đề lớn như vậy, Dỗn Tổn Sơn ngay lập tức nghĩ đến chính là Biew Gates, cái này một tay đem Macacker Joe đẩy tới thần đàn người. "Được rồi." Kevin Tuttle không có ngoài ý muốn nói. Công ty phần mềm bởi vì bên kia bờ đại dương mà chấn động thì, ở vào Mỹ quốc California châu của tập đoàn tỷ đô công ty trong tầm bộ, như thế không có nhà rỗi Hiện nhân chủ tịch Adler Vincent, tịch chấp hành quan Tim Cook, tịch nhà thiết kế Jonathan Ever, ba người nhìn Hình Chiếu thật lâu không nói gì. Hình Chiếu chính đang truyền phát tin một đoạn video, chính là vạn năng người máy công ty tổ chức bố hội. Hơn một giờ video, ba người ai cũng không có mở miệng. Tim, ngươi thấy thế nào? Adler Vincent mở miệng. Jonathan, ngươi thấy thế nào? Tim Cook lại hướng về Jonathan Ever hỏi. Xác nhận là trí tuệ nhân tạo không thể nghi ngờ. Jonathan Ever phi thường khẳng định gật đầu nói. Nhất định phải bắt được nó. Tim cúc một mặt kiên định nói. Đúng, không tiếc bất kỳ đánh đổi Hật Lệ lập tức đồng ý nói. Jonathan Dever cũng gật gật đầu. Ba người đều không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết chỉ chính là trí tuệ nhân tạo. Michael Joscot, quả táo thương lượng đối sách thì, Mỹ quốc California châu thánh cờ lạ dạ huyện Sơn cảnh thị Google công ty, Mỹ quốc California châu vạ lò An tổ, còn có động tử của Samsung. Nước Nhật Sony, Mitsubishi kỳ Hầu như toàn thế giới công nghệ cao công ty đều được chuyển động. Điều này cũng rất bình thường, trí tuệ nhân tạo nhưng là đại biểu tương lai, hiện tại trí tuệ nhân tạo bị không chê ở Hoa quốc một xí nghiệp trong tay, những quốc gia khác công nghệ cao công ty không xuất sáng mới là lạ. Đương nhiên, hành động có thể không đơn thuần là công nghệ cao công ty, còn có chính phủ các nước. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 180. Toàn thế giới đều bởi vì vạn năng người máy công ty sản phẩm bố hội, bị khiến cho náo loạn thì, Thiên Trạch nhưng lái xe tới đến phúc điền khu Mai là một thôn thường ủy ra trúc viện. Ở cho Nguyễn Ngược Thủy sau khi gọi điện thoại, Thiên Trạch mới được cho đi. Không sai, Thiên Trạch chính là đến bãi phòng ban gái đảng, ban vệ quốc, mà có thể làm cho Thiên Trạch thả xuống bắt giới bố hội, vội vàng gấp đất hoang chạy tới, tự nhiên có chuyện rất trọng yếu. Có thể nói, liên quan đến đến Trạch xuống còn. Khuyết sao? không, không có chút nào. Làm quyết định muốn cho bát giới diện thế thì, Thiên Trạch ngay ở vì là thời khắc này làm chuẩn bị. Vũ Gạ từng nói, hắn coi trọng nhất tương lai sản nghiệp có ba cái, nguồn năng lượng, sinh vật khoa học kỹ thuật, còn có một chính là trí tuệ nhân tạo. Căn tư thống kê, tính đến đến 16 đầu năm, toàn cầu tổng cộng có 957 gia trí tuệ nhân tạo công ty, Mỹ quốc lấy 499 gia xếp hạng số 1, Hoa quốc cũng có hơn trăm gia. Trong đó Hoa quốc trí tuệ nhân tạo lĩnh vực gây dựng sự nghiệp công ty bên trong, lại có 65 gia thu được tính toán 29. Một ước nhân dân tệ phong đầu Này vẫn không có tính toán chính phủ các nước tập trung vào. Suy nghĩ một chút đi, đại gia chính chơi đến này, ngươi đột nhiên liền đem bản sốc, ngươi nói đại gia sẽ có phản ứng gì? Khinh cũng là một trận quá mắng, chung vậy thì là quyền cước lợn ở nhau. Hiện tại tiên trách trực tiếp tung trí tuệ nhân tạo, này có thể so với hất bản nghiêm trọng nhiều lắm. Hào nói không quyết đại, toàn cầu có chút thực lực ban ngành chính phủ, cùng các quốc gia tư bản cá sổ lớn, đều sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía vạn năng người máy công ty, nói chính xác là tiên trách trên người. Tư bản từ trước đến giờ đều là đấm máu, huống chi còn lẫn lộn chính phủ các nước năng lượng. Ngoại trừ bình thường tư bản thủ đoạn ở ngoài, khẳng định còn có thể có cái khác thủ đoạn tới đối phó Thiên Trạch. Đến lúc đó mỹ nhân kế đều là tốt, như bắt cóc, ép hỏi vân vân, tất cả há dám, dơ bẩn thủ đoạn cũng có thể sẽ dùng đến Thiên Trạch trên người, đây chính là hiện thực xã hội, cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm. Xích quả quả điệu tồn lâm phát tác. Càng thêm khổ rồi chính là, này cô áp lực sẽ không chỉ cần đến từ chính nước ngoài, quốc nội từng cái từng cái tư bản cá xấu lớn chẳng lẽ không muốn trí tuệ nhân tạo sao? Thậm chí là quốc gia không muốn trí tuệ nhân tạo sao? Khẳng định muốn A. Vì lẽ đó, Thiên Trạch đã đứng trên vách đá treo leo, trước người là vực sâu văn phía sau là sải lang hồ báo. Thiên Trạch nhất định phải vì chính mình tìm kiếm một con đường sống. Này chính là thiên trạch mục đích hôm nay. Chết bên trong cầu sinh. Mới vừa đem xe đứng ở số một biệt thự ở ngoài, liền thấy một bóng người chính ở trong viện đánh quyền, từng quên hùng hổ, động tác mau lẹ, mỗi một chiều, mỗi một thức đều ẩn chứa mạnh mẽ sát khí. Chính là La Đại Quân. La ca. Thiên Trạch cùng La Đại Quân lên tiếng chào hỏi, liền từ cốp sau bên trong chuyển ra một cái dương. Cái dương có tới cao một mét, dài rộng cũng qua nửa mét. Ta đến giúp ngươi. Nhìn bầu trời trạch một người xách có chút lao lực, La Đại Quân thu quần đi tới nói. Vậy thì cảm ơn La Trạch khách khí nói. Ở La đại quân giới sự giúp đỡ, Thiên Trạch đem cái dương chuyển vào biệt tự. "Tiểu Thiên, ngươi người đến là được, làm sao còn mang lễ vật a?" Nguyễn Nhược Thủy mất hứng nói. "Đúng đấy, ngươi lẽ nào muốn đút lót hay sao?" Ban vệ quốc cũng nói đùa. Ngày hôm nay người rất toàn, Nguyễn Nhược Thủy trong tay cầm quả sạn, hiển nhiên là chính đang xào rau. Ban vệ quốc thì lại chính đang xem báo, ban gái đảng thì lại ở cầm một quyển cờ vây đồ phổ nghiên cứu, liền Thiên Trạch vào nhà đều không có chú ý tới. Cho tới đảo đảo, nhưng là ở xem phim hoạt hình. Bành đại ca, ngày hôm nay ta còn thực sự là đến tặng lễ." Thiên trạch cười khổ nói. "Hả?" Gặp phải chuyện gì?" Bành vệ quốc quan tâm hỏi. Đối với Thiên Trạch, Bành vệ quốc vẫn là rất hài lòng. Thiên Trạch cũng không có dựa dẫm cùng hắn, ban ái đảng quan hệ đi ra ngoài làm loạn, trái lại chính mình xông ra một thế giới, trước một quãng thời gian còn sinh sản ra nước ngoài tế nhất lưu ổ chủ, có thể nói vì là thâm thành tranh đủ mặn muối. "Bành đại ca, vẫn là xem trước một chút ta lễ vật đi." Thiên Trạch không có trả lời ngay, mà là mở ra cái giường, ở La đại quân giới sự giúp đỡ, từ trong giường lấy ra một đoàn cùng nhau màu trắng đồ vật. Thự nhiên là bắt giới. Đem bắt giới trên người bài trục, Thiên xuống bắt giới mi tâm núp ấm. "Thử" Một trận vang động bên trong thần kỳ sự tình sinh vốn là kề sát ở bắt giới trên người màu trắng tờ làtịt lại như là khí cầu như thế tấn bảnh chú lên cũng là làừng 10 giây một phi đô đô vành hai lớn đuôi ngắn trừ bát giới liền xuất hiện ở trước mặt mọi người hoa trừ bát giới đào đào kinh hồ nói xong đào đào liền chạy tới vây quanh bát giới xem lên Ồ, tiểu thiên ngươi là lúc nào tới được tốt mà vành ái Đảng lúc này mới hiện thiên Trạch đến rồi tiểu thiên này chính là các ngươi công ty sản xuất người máy bà vệ quốc ánh má sáng lên hỏii Trạch xây dựng một nhà người máy công ty Bệnh viện quốc tự nhiên là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sinh sản ra người máy. Tân, đây chính là công ty chúng ta Tân Nghiên cứu chữa bệnh hộ lý hình người máy bắt giới, ta ngày hôm nay chính là vì bắt giới mà đến, cũng chỉ có các ngươi có thể cứu ta. Thiên Trạch gật gật đầu, nói rằng, cái gì có cứu hay không, có như thế khuyết đại sao? Nhưng là Nguyễn Nhược Thủy bị Đào Đào tiếng kinh hô hấp dẫn, lần thứ hai cầm hoa sạn đi ra nhà bếp, tự nhiên cũng bị bắt giới hấp dẫn lại đây. Nó cũng có thể làm cái gì? Bành gái đang hỏi. Đào Đào, thúc thúc cùng người chơi cái trò chơi chứ? Thiên Trạch ôm lấy Đào Đào nói rằng, Đào Đào gật gật đầu. Vậy ngươi trước tiên đem ngón tay theo, để ở đây." Thiên Trạch chỉ vào bát giới Mi Tâm núp ấm, nói rằng. "Ừm." Đào Đào không hề có một chút do dự, liền hướng về phía bát giới Mi Tâm đè xuống. Tích. Và năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạ, chữa bệnh hộ lý hình người máy bát giới số 3 khởi động bên trong, hiện tại bắt đầu mới bắt đầu hóa trí có thể chữa bệnh trình tự 1%, 2%, 3%. Theo Đào Đào ngón tay điểm ở bát giới Mi Tâm, một đạo rất nhẹ nhàng điện tử tiếng vang lên. Đồng thời, bát ngực cũng có thêm ra một hình chiếu. Vô số trình tự đang nhanh chóng địa vận hành. Vân tay vật hái xong xuôi, hiện tại bắt đầu thu thập âm thanh, có hay không muốn nhảy qua giai đoạn này? Khoảng chừng sau 5 phút, chỉ có thể chữa bệnh trình tự mới rốt cục mới bắt đầu hóa xong xuôi, lại một lần nữa lên tiếng nói. Không cần. Thiên chạch lập tức trả lời. Bắt đầu thu thập âm thanh, mời ngài niệm 3 lần bắt giới. Điện tử thanh lại vang lên. Đào đào, mau cùng niệm 3 lần. Thiên chạch mở miệng nhắc nhở. Bắt giới. Bắt giới. Bắt giới. Đào đào lập tức theo thì thầm.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 Bắt rối lập tức sửa lời nói. Bắt giới, ngươi đều sẽ làm cái gì? Đào Đào tò mò hỏi. Đào Đào, ta có thể cho ngươi kiểm tra thân thể, có thể cùng ngươi học tập, có thể chơi với ngươi. Khi ngươi không vui thì ta cũng có thể kể cho ngươi chuyện cười, khi ngươi cao hứng thì ta có thể chia sẻ ngươi sắp rồi." Bát giới hồi đáp. Ngươi thật sự có thể chơi với ta? Có thể a. Có điều ngươi trước tiên phải hoàn thành bài tập, nghe cha mẹ. Vậy chúng ta đồng thời xem phim hoạt hình đi. Có thể. Ngươi xem qua, hùng qua lại, sao? Bên trong đầu chọc cường có thể buồn, hùng hay quá tốt chơi. Không có. Ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Được rồi. Hùng qua lại, đều chưa từng xem, ngươi cũng quá đáng thường, ta liền kể cho ngươi rằng đi. Đầu chọc cường là một đốn tuổi công, lão nghi chặt, phá hoại rừng rậm, theo, đệ mẹ lời giải thích, là đại đại người xấu, hùng lớn, hùng hai là hai con cầu hùng, chúng nó vì bảo vệ tốt rừng rậm, thiên trạch đều đang cùng đầu chọc cường đấu trí so dũ khí. Cái kia đầu chọc cường cũng rất đáng tương a. Đều là bị hùng lớn, hùng hai bắt nạt. Chuyện này. Nhĩ nào đào mang theo bắt rối ngồi ở trên cát xem ra, hùng qua lại, nghe hai người đối thoại thành Qua đi tới non nửa biết, mọi người mới từ giật mình bên trong khôi phục lại. Trên mặt vẫn là một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. Quá thần kỳ, nếu như không nhìn, chỉ nghe, tuyệt đối không nghi tới, cùng Đào Đào nói chuyện sẽ là một cái người máy. Người theo ta lại đây." Bành Ái đảng một mặt ngưng trọng nói. Nói xong, Bành Ái đảng liền trực tiếp hướng về trên lầu đi tới, Thiên Trạch tự nhiên là lập tức đuổi tới. Th huống về Nguyễn Nhược Thủy hơi liếc mắt ra hiệu, ban vệ quốc cũng là một mặt nghiêm trọng theo đi lên. "Đùng." Theo cửa thư phòng đóng, thư phòng lập tức bị ngăn cách vì một không gian riêng biệt. "Nói một chút đi." Bành ái Đãng nghiêm túc nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 181. Màu vàng nóng ánh mặt trời xuyên thấu qua song trên pha lê bắn vào trong phòng, đem toàn bộ thư phòng đều chiếu sang trưng. Thư phòng bố trí rất cổ điển, hào phóng, toàn bộ chọn dùng gỗ thô da cụ ngoại trừ trên bàn đèn bàn ở ngoài, lại cũng không thấy được gì hiện đại thiết bị điện. Bàn học một bên giá sách bên trong, xếp đầy từng quyển từng quyển dày đặc tác phẩm vĩ đại, từ trong ngoài nước tiểu thuyết, đến kinh sử, khoa học làm, có thể nói không thiếu gì cả. Văn ngãi đảng ngồi ở bên cạnh chủ vị, văn vệ quốc ngồi ở bên ngãi đảng bên trái. Thiên Trạch ngồi ở bên phải. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Thiên Trạch, trong mắt tất cả đều là xem kỹ. Nhưng là đồng hồ treo tường tiếng vang. Sự tình là như vậy, ta nghiên cứu phát minh ra một khoản người máy, chính là Bắt Giới, các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy nó thần kỳ, mà Bắt Giới mặc dù có thể làm được trình độ như thế, tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch tổ chức lại ngôn ngữ, dựa theo sớm biên tốt lý do nói rằng. Ở Thiên Trạch trong lời nói, trí tuệ nhân tạo xuất hiện hoàn toàn là một ngẫu nhiên, chính là hắn thời gian nhàn hạ biên chơi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trình tự lại biến đến dị. Biến dị sau trình tự không ngừng hấp thụ trên internet tin tức, không ngừng hoàn thiện chính mình cuối cùng dĩ nhiên trưởng thành lên thành chân chính trí tuệ nhân tạo, cũng chính là bắt giới hiện tại linh hồn. Nghe xong tiên trạch giải thích, ban ái đảng, ban vệ quốc đều là giật mình, không nói gì. Tuy tiên chơi, có thể chơi ra cái trí tuệ nhân tạo. Cái kia những kia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo các khoa học ra chẳng phải là đều là rất rủi, nhưng là sự thực đang ở trước mắt, lại không thể không để tin tưởng, thiên trạch đúng là làm ra cái trí tuệ nhân tạo. Tiểu tử ngươi thật có thể giận vặn. Ban ái đảng trừng tiên trạch một chút, tức giận nói người máy đều tiên bố, hiện tại coi như là muốn phong tỏa tin tức cũng không khóa lại được, xem ra ngươi cũng là sớm có dự định. Nói đi. Nếu như lão giả còn có thể đến giúp ngươi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn." Thiên Trạch cảm động nói. Thật nói đến, Thiên Trạch cũng là mang theo tư tâm. Thiên Trạch sợ dĩ không đi tới tìm bánh ái đảng, mà là lựa chọn trước tiên tuyên bố bá giới, chính là sợ trí tuệ nhân tạo bị quốc gia mạnh mẽ truy thu. Hiện tại bắt giới cũng tuyên bố, tin tức đã bao phủ toàn bộ thế giới, coi như quốc gia muốn đem trí tuệ nhân tạo lén lút ẩn đi cũng không thể. "Ai, ta cũng có thể lý giải ngươi, dù sao chúng ta không thể yêu cầu tất cả mọi người đều đối với quốc gia vô tư kính dâng, chỉ cần ngươi không có phản quốc dự định là được." Bành Ngải Đãng lắc, lắc đầu nói rằng, Lão Mạnh, ta có thể cam đoan với ngươi, ta mãi mãi cũng là một tên người Trung Quốc, ta vì là huyết mạch của chính mình mà kiêu ngạo, ta tuyệt sẽ không làm bất kỳ xin lỗi quốc gia, xin lỗi nhân dân sự tình." Thiên Trạch lập tức bảo đảm nói. "Được, có câu nói này ta liền yên tâm." Mạnh ái Đảng gật gật đầu. "Tiểu Thiên, ngươi vẫn là nói một chút ngươi dự định đi. Ta cùng phụ thân mặc dù sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng là chính ngươi cũng phải hiểu một cái đạo lý, lấy năng lực của chúng ta là không cách nào giúp ngươi bảo vệ trí tuệ nhân tạo, ngươi nên rõ ràng trí tuệ nhân tạo sẽ trêu chọc đến cái gì." Mạnh vệ lúc này xen vào nói. "Ta rõ ràng Kỳ thực lần này tới tìm các người, ta là muốn cùng quốc gia làm một vụ giao dịch." Thiên Trạch gật gật đầu, rốt cục nói ra chính mình dự định. Không sai, từ quyết định muốn tuyên bố bắt giới thì Thiên Trạch cũng đã nghĩ kỹ đường lui, cũng có thể nói là kế hoạch đi. Bước thứ nhất, tổ chức sản phẩm tuyên bố. Dựa vào mạnh mẽ mạng lưới, đem bắt giới tin tức ngay lập tức lan truyền ra ngoài, để quốc gia không kịp làm ra phản ứng. Thiên Trạch vậy cũng là là trước tiên tiểu nhân sau có tử, dù sao ai cũng không có thể bảo đảm, quốc gia đối mặt trí tuệ nhân tạo sẽ làm ra ra sao phản ứng, có thể hay không lựa chọn quân dụng, hạn chế dân dụng. Nếu như quốc gia thật sự hạn chế dân dụng Ngày đó Trạch không phải ngu nốc. Bước thứ hai chính là gặp mặt Bành ái Đảng, lợi dụng Bành ái Đảng thân phận, đem hắn muốn, muốn giao dịch thịnh cầu lan truyền ra ngoài, lợi dụng quốc gia năng lượng bảo vệ mình. Nhìn như ở Siệp DJ, kỳ thực Thiên Trạch có 99% nắm. Thiên Trạch tin tưởng. Đến lúc này, nếu như quốc gia còn muốn muốn trí tuệ nhân tạo, cái kia nhất định phải muốn hợp tác với hắn, bằng không nhưng là rất khó hướng về quảng đại vong dân bằng hàn dao. Bởi vì, Thiên Trạch từ chưa từng làm cái gì xin lỗi quốc gia sự, quốc gia không thể dùng thủ đoạn phi thường tới đối phó hắn, ngoại trừ hợp tác còn có thể làm sao? Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Bành vệ quốc trên mặt nẽ qua một tia tán dương, chỉ có trước tiên học được bỏ qua, cuối cùng mới có thể thu được, này một phần quyết đoán không phải ai đều có. thể có. Thiên Trạch vừa mở miệng, Bành vệ quốc liền đoán được Thiên Trạch dự định, trong lòng tự nhiên rất vui mừng. Nếu như Thiên Trạch thật sự lựa chọn chết ôm trí tuệ nhân tạo không buông tay, Bành vệ quốc có thể còn có thể giúp hắn, nhưng lại nhưng sẽ không như bằng ái đẳng như thế tự lực. Bởi vì ở Bành vệ quốc xem ra, một không thấy rõ tình thế, không biết điều người, căn bản là không đáng toàn thân hắn tâm trợ giúp. Cũng không thể bởi vì Thiên Trạch chưa khỏi đảo đảo, Bành vệ quốc liền muốn đem chính mình cũng trộn vào chứ. Vẫn là ở Thiên Trạch chính mình muốn chết tình huống. Ta có 3 cái điều kiện, số 1, ta đem trí tuệ nhân tạo giao cho quốc gia sau, quốc gia không thể đem trí tuệ nhân tạo dùng ở dân dục trên, đệ nhị, ta muốn quốc gia bảo vệ ta, ta người nhà cùng công ty của ta, không để cho chúng ta chịu đến không phải thương mại thủ đoạn hãm hại, đệ tam, ta muốn ô tô chế tạo giấy phép, bởi vì ta muốn tiến quân ô tô thị trường. Thiên Trạch nói thẳng ra đã sớm đã muốn điều kiện tốt. Liền những thứ này sao? Banh vệ quốc kinh ngạt nói. So sánh với trí tuệ nhân tạo giá trị, Trạch đề yêu cầu quả thực chính là quá đơn giản. Đầu tiên, không thể dùng ở dân dục trên, điểm này rất hợp lý. Thứ hai, phải bảo vệ thiên trạch, thiên trạch người nhà cùng công ty, cái này cũng là nên. Cũng là điểm thứ ba ô tô chế tạo giấy phép, xem ra còn như cái điều kiện. Những này đã đủ rồi." Thiên Trạch gật đầu nói. Ngoại trừ này ba cái điều kiện, Thiên Trạch còn thật nghĩ không ra hắn còn có thể đưa ra yêu cầu gì. Đòi tiên sao? Thiên Trạch chính mình sẽ kiếm lời. Chỉ cần bắt giới một đầu tư, cái kia hoàn toàn chính là một con tiền mặt bỏ sữa. Trí Tuệ Nhân Tạo mang tới chưa? Mạnh Hải đang hỏi. Mang đến." Thiên Trạch vội vã từ trong lồng ngực móc ra một phần cứng. Ngươi liền như vậy đem ra? Không sợ bị đoạt? Bành Ái Đãng mạnh mẽ trừng Thiên Trạch một chút. Đoạt cũng không sợ, người khác không mở ra tà thiết trí mật mã. Thiên Trạch tự tin nói, "Nếu như ngươi bị bắt cóc cơ chứ?" Bành Ái đảng tức giận nói, "Thiên Trạch sử suất. Đúng đấy, nếu như hắn thật bị người bắt cóc, một trận nghiêm hình tra tấn, liền không nói Thiên Trạch có thể hay không chống đỡ. Coi như có thể chống đỡ, trên thế giới cũng có quá nhiều biện pháp để Thiên Trạch mở miệng, tỉ như chế huyền loại thuốc các loại. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi." Bành Ái đảng tiếp nhận phân cứng, hướng về Thiên Trạch tay nào nói, "Thiên Trạch lập tức rõ ràng, Bành Ái Đãng đáp ứng rồi." Thiên Trạch gật gật đầu, đứng dậy rời đi thư phòng. "Ba, ngươi định làm như thế nào? Có cần hay không ta hỗ trợ?" Bành vệ quốc mở miệng hỏi. "Không cần, ta trực tiếp tìm chủ tịch." Bành ái Đảng từ trên túi láo bên trong móc ra một tiểu hưng bạn, cầm phần cứng liền đi tới bên bàn đọc sách một bên, cầm lấy microphone, chiếu trên cao nhất một mã số gọi lên. Làm vì quốc gia thật quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị lao tướng, Bành ái Đảng tự nhiên có tư cách liên hệ quốc gia lãnh đạo tối cao người, chỉ là không phải tình huống đặc biệt, Bành Ngải Đảng bình thường đều sẽ không dùng thôi. Hiện tại Vì Thiên Trạch, Bành Ái đảng lại trực tiếp tìm tới quốc gia lãnh đạo tối cao người. Có thể thấy được Bành Ái đảng đối với Thiên Trạch coi trọng. "Này, xin hỏi ngươi tìm ai?" Mịt rộ phồn bên kia truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, đối phương hiển nhiên là nhỏ giọng đang nói chuyện. "Ta là Bành Ái đảng, ta tìm chủ tịch có việc." Bành Ái đảng trực tiếp nói. "Bành tướng quân, ngươi chờ, ta xin chỉ thị một hồi." Thanh âm của đối phương rõ ràng mang tới cung kính. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. 182. Xuống lầu sau, Thiên Trạch phát hiện đảo đảo còn đang cùng bắt giới tán gấu. Một người một người máy, xem ra rất hòa hợp, Lại như là hai cái bạn tốt. Nguyễn gì, ta đến giúp ngươi." Thiên Trạch cũng không quay về đảo Đào mà là đi tới trong phòng bếp. "Ngươi sự tình làm thỏa đang sao?" Nguyễn Nhược Thủy quan tâm hỏi. "Thỏa." Thiên Trạch cầm lấy một cái rau hẹ, vừa chọn một bên nói. Có Thiên Trạch hỗ trợ sau, làm cơm tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Cũng là gần 10 phút, bốn món ăn một tháng, một bàn chuyện tưởng như cơm bữa liền bị bưng đến trên bàn. Đùng, đùng, đùng. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Vừa vặn liền thấy Bành Ái Đãng, Bành vệ quốc từ trên thang lầu đi xuống. Bành Ái đảng hướng về Thiên Trạch gật gật đầu. Thiên Trạch trên mặt nẽ qua một tia mừng như điên, chỉ thiếu chút nữa phi nhảy lên. "Xong rồi, Thiên Trạch thúc thúc, ta đã cùng Bát Giới trở thành bạn tốt, ngươi ngày hôm nay có thể hay không để cho Bát Giới ở tại nhà ta a? Ta đêm nay muốn cùng Bát Giới đồng thời ngủ, chúng ta đều thương lượng được rồi." Đào Đào lúc này chạy tới, lôi kéo Thiên Trạch tay, ngước đầu cầu khẩn nói. "Bát Giới nhưng là thúc thúc đưa cho đào đào lễ vật, vì lẽ đó Đào Đào mỗi ngày đều có thể cùng Bát Giới cùng nhau, thúc thúc là sẽ không đem Bát Giới mang đi." Thiên trạch vỗ Đào Đào đầu nhỏ. Buồn cười nói: Có thật không? Đào Đào không dám tin nói: Đương nhiên, thúc thúc làm sao có khả năng lừa người a. Thiên Trạch khẳng định gật đầu nói: Bành ái đảng giúp lớn như vậy một chuyện, một máy người tính là gì a? Coi như vạn năng người máy cổ phần của công ty, Thiên Trạch cũng cam lòng. Quá tốt rồi. Đào Đào hưng phấn cao hô lên: Tiểu Thiên, công ty của các ngươi nghiên cứu phát minh người máy này thật lợi gớm, ngoại trừ ngoại hình ở ngoài, thật không thấy được cùng nhân loại có cái gì khác biệt. Nguyễn Ngược Thủy nhìn Đào Đào phía sau bắt rối, một mặt than thở: Là thường động. Bành vệ quốc tán đồng địa gật, gật đầu. Nó là độc nhất vô nhị. Thiên Trạch tự tin nói. Bắt giới nhưng là v.s. hệ thống thôi diễn đi ra hắc khoa học kỹ thuật A. Có thể nói là địa cầu hiện tại hết thầy đỉnh cao khoa học kỹ thuật kết hợp vật, nếu như dựa vào người địa cầu chính mình nghiên cứu phát minh, ít nhất cũng phải ngũ năm trở lên kỹ thuật tích lũy. Còn chưa chắc chắn có thể thành. Được rồi, đại gia ăn cơm trước. Bành ái đảng vung tay lên nói. Đại gia đương nhiên sẽ không có ý kiến, Thiên Trạch cũng sượt một trận cơm. Cơm nước xong, Thiên Trạch vốn là muốn giúp Nguyễn Nhược Thủy thu thập Vốn là Thiên Trạch còn có chút thất vọng, cho rằng Bành Ái đảng cờ vây trình độ cao bao nhiêu. Dù sao mới vừa vào cửa, liền thấy Bành Ái Đãng ôm một quyển cờ vây kỳ phổ mất ăn mất ngủ điên nghiên cứu. Nhưng là rơi xuống mấy từ sau đó, Thiên Trạch liền triệt để thả xuống lo lắng, tốt mà. Giống như hắn đều là cái mùi hôi cái soạn. Nếu trình độ gần như, Thiên Trạch cũng là bông tay bông chân, cùng Bành Ái đảng chém giết ở cùng nhau, giết đến được kêu là cái khó phân thắng bại. Vừa xuống tới bàn thứ hai, biệt thự ở ngoài liền truyền đến một trận khí địch thanh. Theo, liền thấy hai tên quân nhân tiến vào biệt thự. Một hai trang một tình, một một giang samsung, lại là một tên thiếu tá cùng một tên tập úy. "Chào thủ trưởng." Hai tên quân nhân hành lễ nói. "Là quân khu phái các ngươi tới lấy đồ vật." Bành Ái Đãng chào lại, hỏi, "Phải?" Thiếu tá lập tức hồi đáp, "Ở đây." Bành Ái đảng lấy ra di động này bàn, "Hật Tạc Lệ Hận Sơ," lại quay đầu hướng về phía Thiên Trạch Đạo còn không mau đem mật mã viết ra, ngây ngốc làm gì? Thiên Trạch vội vàng lấy giấy bút viết lên, chờ Thiên Trạch viết xong mật mã. Thiếu tá đã mở ra bên người mang đến đặc chế mật mã, ở kiến ở mật mã giấy đồng thời để vào dương mật mã bên trong, Đúng. Giương mặt mã bị nặng nề nớp lên. "Thủ trưởng, vậy chúng ta trước tiên cáo tử. Thiếu tá lần thứ hai chào theo kiểu nhà binh nói. Bành Ái đảng đồng dạng chào lại. "Được rồi, đừng xem, chúng ta tiếp tục đến chơi cờ, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi." Thấy Thiên Trạch nhìn cửa đờ ra, Bành Ái đảng không khỏi cầm quân cờ thúc giục. "Lão Bành, cái kia bảo vệ ta cùng ta người nhà người lúc nào đúng chỗ a?" Thiên Trạch ngồi vào bàn cờ bên, có chút không yên tâm hỏi tới, Thiên Trạch có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để cha mẹ được đến bất kỳ thương tổn. Cái kia tội lỗi nhưng lớn rồi, thiên Trạch cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Đại khái ngày mai là có thể đến. Bành Ái đả nghĩ một hồi nói, vậy thì tốt. Thiên Trạch không khỏi thả xuống lo lắng, Chuyên tâm bắt đầu chơi cờ. Chờ Thiên Trạch từ thường Ngụ gia chúc viện đi ra thì đã là buổi chiều. Nghĩ đến cũng có chừng mấy ngày không thấy Nhạc Nhạc, Thiên Trạch đơn giản hướng về Long Hoa khu lái đi, chuẩn bị mang Nhạc Nhạc ra ngoài chơi, ngược lại ngày hôm nay là chủ nhật, Nhạc Nhạc không cần đi vườn trẻ. Mẹ kiếp, phía trước làm sao kẻ xe? Vừa chuyển qua một ngã tư đường, Trạch liền nhìn thấy phía trước bị đổ đến nước chảy không lọt. Một chiếc xe sát bên một chiếc xe, không ít người đều đi ra lái, ở bên ngoài nhìn xung quanh lên. Ồ, nơi này có điều tiểu đạo. Thiên Trạch con mắt đột nhiên sáng. Nguyên Lai, Thiên Trạch trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, lại ở hắn ô tô bên phải, phát hiện một cái hẻm nhỏ. Tuy rằng hẻm nhỏ xem ra không rộng rãi lắm, nhưng cũng đầy đủ một chiếc xe thông hành. Nhìn một chút phía trước bị đổ đến gắt gao đại đạo, phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy đầu, còn không biết lúc nào mới có thể thông hành. Lại nhìn một chút bên cạnh hẻm nhỏ, chỉ có lẻ loi tán tán mấy cái người đi đường thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Trạch liền thay đổi đầu xe, lái vào hẻm nhỏ bên trong. Bởi hai bên đều là phong Thiên Trạch lái rất chậm, dọc theo đường đi, đến là không có xảy ra việc gì. Mắt thấy xe liền muốn ra hẻm nhỏ, Thiên Trạch không khỏi thở phào một cái. Nay vừa phân thần, vẫn đúng là liền xảy ra vấn đề rồi. Một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh toan đi ra, Thiên Trạch tuy rằng đúng lúc giẫm phanh lại, nhưng là vẫn có chút chậm, ẩm. Bóng đen bị va bay ra ngoài. Thiên Trạch ngưng mắt vừa nhìn, này mới nhìn rõ ràng bóng đen là cái gì, một tên nam tử, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thiên Trạch trong lòng cả kinh, vội vàng xuống xe, hướng về nam tử đi tới. Lúc này, Thiên Trạch cũng nhìn rõ ràng nam tử dáng vẻ. Bình thường, không chỉ có là hình dạng, trên người mặc quần áo cũng giống như vậy, cùng trước đây Trạch như thế đều là loại kia ném tới đám người bên trong sau, liền tự mang hận thân vồn sáng. Ngay ở tiên trạch vừa muốn ngồi xổm xuống, kiểm tra nam tử bị va tổn thương không có. Nam tử nhưng mở hai mắt ra. Người không có chuyện gì? Thiên trạch hỏi một nửa, không khỏi ngừng lại. Bởi vì nam tử ánh mắt quá lạnh lẽo, lạnh lại như là một con sói, căn bản là không giống như là nhân loại ánh mắt. Theo bản năng mà, thiên trạch đã nghĩ đứng dậy rời đi, xa xa mà thoát đi nam tử bên người. Nhưng là chưa kịp thiên trạch đứng lên đến, nam tử liền cấp tốc giọ ra tay phải, hướng về thiên trạch cổ áo vồ tới. Không được. Thiên trạch trong lòng cả kinh công hề nghĩ ngợi liền hướng về bên cạnh lăn ra ngoài, đáng tiếc, so sánh với nam tử, Thiên Trạch tốc độ quả thực như bạo, vẫn không có thấy do nam tử động tác, Thiên Trạch liền cảm thấy cổ tay phải căng thẳng. Theo, Thiên Trạch liền cảm giác cả người khí lực đang nhanh chóng biến mất, lại như là một tràn ngập tức giận khí cầu, bị người đâm một lỗ nhỏ, chính đang nhanh chóng khô quát xuống như thế. Ha ha, tiểu tử, không cần loạn gọi, bằng không muốn mạng của ngươi." Nam tử thâm trầm nói. Nói xong, nam tử liền cầm lấy Thiên Trạch cổ tay phải đứng lên. Thiên trạch tuy nói khá là gầy đi, nhưng cũng có 120 đến cân. Nhưng lại ở tay của nam tử bên trong, nhưng phảng phất nhẹ như không có vật gì, một hồi liền đem thiên trạch giôi lên, lôi kéo thiên trạch hướng về thiên trạch mẹ xe daddy đi tới. Lần này thiên trạch thật lạ cũng lên. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 183. Không cần nghĩ, nam tử lúc này xuất hiện, nhất định là vì trí tuệ nhân tạo a. Có thể thiên trạch nhất thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng chắc chắn sẽ không có quả ngon an. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiên Trạch ở trong lòng không ngừng hỏi dò chính mình. Một bộ hình ảnh tùy theo xuất hiện ở Thiên trạch trong đầu, một gian tối tăm bên trong gian phòng, nương theo đỉnh đầu đung đưa màu vàng sẫm ánh đèn, thiên trạch bị dây thừng quấn vào một trên lễ, trong miệng còn nhét tất tối. Không được, nhất định phải tự cứu. Thiên Trạch lắc lắc đầu, quyết không thể để nam tử này đem hắn mang đi. Nhưng là, thiên trạch thì có biện pháp gì? Thủ đoạn mạch máu bị người ta nắm, cả người không hề có một chút khí lực, coi như là muốn phản kháng cũng không được a. Là to. Cái này đúng là có thể có, đối phương vị trí tuệ nhân tạo, hơn nữa sẽ không nguy hiểm cho đến thiên trạch sinh mệnh. Nhưng Hiện tại gọi hữu dụng không? Chu vi đều là phổ thông thị dân, làm sao có khả năng từ trong tay nam tử cứu ra thiên trạch? Thiên trạch ở nam tử thủ hạ nhưng là liền một chiêu đều không đi qua, liền bị nam tử cho hạn chế. Phải biết, thiên trạch tuy không có võ thuật, nhưng cũng là từ nhỏ đánh nhau lớn lên, đối phó phổ thông mấy đại hán hoàn toàn là không có vấn đề. Từ một điểm này liền có thể thấy được, nam tử không phải người bình thường. Quá nửa là gián điệp, loại kia trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vậy thì tìm cơ hội lại gọi, thiên trạch trong lòng có chủ ý, giữ định chờ một lát xem. Lúc này, nam tử cũng lôi trạch đi tới mẹ xe đỗ bên. Ngay ở Nam Tử muốn đem Thiên Trạch nhét vào chỗ cạnh Tài Thế thì, đột nhiên xảy ra dị biến, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh chuẩnn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Nam Tử phi đánh tới. Bóng người còn trên không trung, một trận tiếng xe gió liền gào thét mà đến, nhưng là bóng người vung ra hữu quyền, đến thẳng Nam Tử hữu cảnh động mạch. Nam Tử biến sắc mặt, nơi đó dám để cho bóng người bắn trúng a. Không khỏi vung ra Thiên Trạch, hướng sau nhảy ra ngoài. Thiên Trạch, đi mau. Quẹt khẽ một tiếng chuyển đến. Thiên Trạch cũng rốt thấy rõ bóng người hình dạng. Bàn tại sao là ngươi a? Thiên trạch vui vẻ nói. Không sai. Cái này đột nhiên xuất hiện, đúng lúc cứu Thiên Trạch bóng người, có thể không phải là Bàng Vĩ mà. Đừng nói trước những này, ngươi trước tiên lái xe đi, ta kéo hắn. Bàng Vĩ cũng không quay đầu lại nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thiên Trạch không có cậy mạnh ý tứ, liền nhân ra một chiêu đều không tiến nổi, lưu lại không phải qué rối sao. Dặn dò xong Bàng Vĩ, Thiên Trạch vội vàng hướng đi buồng lái, chuẩn bị trước tiên lái xe rời đi. Cẩn thận. Mới vừa xoay người, phía sau liền chuyển đến Bàng Vĩ nhắc nhở thanh. Theo, Trạch liền cảm giác trên chân trái dần, thân thể liền không khỏi mà hướng về một bên ngã tới. Đáng chết. Bàng Vi trên mặt nể qua một tia kinh nộ, trực tiếp hướng về nam tử nhỏ tới. Hừ. Nam tử trong miệng hừ lạnh một tiếng, cũng đón Bàng Vi đến tới. Đồng thời, hai cái có tới giải mới tấc loan nhận xuất hiện ở tay của nam tử bên trong, dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh leo ánh sáng lấp lấy, vừa nhìn liền biết là suy mao đả phát, thổi một cây tóc vào lưới là đắc, thứ tốt. Ly dạ. Bàng Vi khỏe mắt co rụt lại, âm thanh càng lạnh hơn. Ly dạ nhưng là nước Nhật đặc lưu một loại đặc thù nghề nghiệp, nhận ẩn, có hán ngữ tự ẩn nhận ý tứ, đơn giản giải thích chính là nước Nhật một loại được qua đặc thú cơ cấu làm đặc thú nhận thuận luyện mà sinh ra đến rất chiến sát thủ, rất chiến gián điệp. Bắt nguồn từ thời đại giang hộ thời kỳ E-đỏ, đã có mấy trăm năm lịch sử. Đối với Nghị Dạ, Bàng Vi có thể nói là hận thấu xương, bởi vì Bàng Vi có mấy cái chiến hữu đều là chết ở nhị dạ trong tay, không phải chết vào chính diện chém giết, mà là chết vào độc dược, ám khí. Đối mặt Nghị Dạ hai cái luôn nhận, Bàng Vi trên mặt không gặp một điểm kết đảm, vẫn không kiêng rẻ chút nào điệu tiến lên lên tiếp. Mắt thấy Nghị Dạ loan nhận liền muốn cắt vỡ Bàng Vi hét hô, Bàng Vi rốt cục ra tay rồi, một cái sợi xích màu đen, giống như rắn độc từ Bàng Vi tay áo phải trong miệng bay trốn mà ra. Ầm, ầm. Hai tiếng vang lên giòn dã, Nghị hai lần công kích đều bị Diêm Vương dùng dung, dung chặt lại rồi. Diêm Vương tỏa. "Nị Dạ lần đầu đổi sắc mặt, kinh hô, ngươi biết đến quá chế. Bàng vi quát lạnh một tiếng, lần thứ hai hướng về Nị Dạ nhạo tới, Bàng vi cũng không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Thiên Trạch đến cùng thế nào rồi, còn không biết đây. Hai người lại một lần chém giết ở cùng nhau. Có thể là biết rồi Bàng vi thân phận, Nị Dạ trong lòng rõ ràng là khích đảm, động tác cũng không khỏi mà bó tay bó chân lên. Kỳ thực điều này cũng tại không được Nị tất cả đều là bởi vì Bàng Vĩ danh quá to lớn, cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh. Chết ở bảng vi dưới tay gián điệp, không có hơn trăm cũng có mấy chục. Nị ra này vừa phân thần, càng thêm không phải Bàng vi đối thủ. Mấy chiêu sau, liền bị Bàng vi năm lấy một cơ hội, một quyền đánh vào nị dạ ngực. Ca. Nương theo một đạo tiếng gãy xương, nị dạ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ẩm. Nặng nghề té xuống đất. Bàng vi cũng không có dừng tay như vậy ý tứ, mà là cấp tốc đuổi theo đi tới. Cùng nị dạ giao thủ quá nhiều lần, Bàng vi cũng quá giải nị dạ, xương ngực gãy vỡ, đối với người bình thường tới nói, đủ khiến bọn họ mất đi năng lực hoạt động, nhưng là đối với nị dạ, nhiều nhất là sức chiến đấu giảm xuống một điểm ken ken ken ken. Hai tay cùng xuất hiện, Bàng Vĩ không hề có một chút do dự, Ly Dạ thủ đoạn, cổ chân liền bị Bàng Vĩ tá đi. Lớn như vậy đâu nhức, Ly Dạ lại chỉ là nhíu mày một cái, liền hành đều không rên một tiếng. Trái lại thừa dịp Bàng Vĩ cùng hắn khoảng cách rất gần cơ hội, há mồm hướng về Bàng Vĩ chính là phun một cái. Bèo. Một cái ngân châm sắt Bàng Vĩ gọ má bay vụt mà qua, ở Bàng Vĩ trên má phải lưu lại một đạo danh máu, sau đó chui vào bên cạnh hồng gạch vách tường bên trong, chỉ để lại một bé nhỏ lỗ thủng. Ly Dạ khẽ miệng chảy ra một kia máu đen, mang theo nồng đậm không tam lòng, đầu về một bên rủ xuống. Dĩ nhiên trực tiếp từ rớt Xong thể đỉnh, Bàng Vĩ chỉ là sửng sốt một chút, liền quay người hướng về Thiên Trạch chạy tới. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực chiến đấu cũng có điều kéo dài không tới một phút thời gian liền kết thúc. Điều này là bởi vì, mặc kệ nghỉ giả cũng được, vẫn là Bàng Vĩ cũng được, hoặc có thể đều là giết người thuật. Chú ý chiêu nào chiêu nấy chí mạng, sinh tử đều trong ngáy mắt. Lại nói Thiên Trạch, chờ ngã rầm trên mặt đất, mới phản ứng lại, hắn chúng chiêu. Thiên Trạch nhẫn nhịn đau nhức, quay đầu nhìn lại. Khá Lam A, cương đinh, một cái màu trắng bạc kim thép, chính cắm ở Thiên Trạch chân nhỏ đỗ trên. Coi như là lộ ở bên ngoài bộ phận cũng có tới dài bốn tấc, có thể tưởng tượng đến kim thép nên dài bao nhiêu. Tuyệt bức vượt qua 8 tấc. Bởi vì thiên trạch có thể cảm giác được, kim thép hẳn là đâm vào chân nhỏ cốt bên trong. Quá mẹ kiên đầu. Hệ thống, ghi vào ta. Thiên trạch lập tức ra lệ. Xong thể đáy. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một người thanh niên toàn tức hình ảnh chậm rãi tái hiện ra, chính là thiên trạch dáng vẻ. Nhìn minh toàn tức hình ảnh, thiên trạch cảm giác rất thần kỳ. Nay vẫn là thiên trạch lần thứ nhất ghi vào chính mình cùng ghi vào những người khác không giống, thiên trạch cũng không có ngắt đi. Điều này cũng có thể chính là làm trợ hệ thống chủ nhân tiểu phúc lợi. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch tiếp theo ra lệ. Tích, bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn nửa phút không tới, ba đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 5%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là chân nhỏ bộ, đạt đến 20%, thuộc về bên trong độ tổn thương, bởi vì có khuyết tổn, nếu như tốc chủ muốn sửa chữa, xin phối hợp tu bổ công năng. Cái khác tổn hại vị trí có cánh tay, chân, bước chân, tổn hại suất từ 0. 52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 Thiên Trạch nghĩ đến ra lệnh, dù sao bảng vi còn ở bên người đây, một hồi toàn sửa tốt cũng không tốt giải thích ra. Tích, mở ra xóa, tu bổ công năng, xóa, tu bổ phạm vi vì là sinh mệnh thể chân nhỏ bộ, xóa tiến độ 1%, 2%, 2% tu bổ tiến độ 1%, 2%. Ở lạnh leo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, màu trắng bạc kim thép bắt đầu một chút hơi ra. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, lại không có sản sinh một điểm đau nhức cảm, chỉ có một chút cảm giác tê dại, chỉ có thể nói GS hệ thống quá trâu bò. Thứ thiên trạch toàn tức trong hình ảnh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, kim thép lui ra xương đùi nhỏ sau liền lại. Xóa tiến độ 59%, 60% tu bổ tiến độ. 66%, 67%, tích. Xóa, tu bổ xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Theo điện tử nhắc nhở thành kết thúc, thiên trạch xương đùi nhỏ trên lôi thùng đã hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ là từ bên ngoài không nhìn thấy thôi. Thiên Trạch, ngươi không sao chứ? Bàng Vĩ lúc này đi tới, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, còn không chết được. Thiên Trạch cắn răng nói rằng, ta đưa ngươi đi bệnh viện, nhưng là kiểm tra một hồi thiên trạch vết thương, phát hiện không có vấn đề lớn lao gì, lại giúp đỡ thiên trạch đơn giản băng bó một hồi. Bàng Vĩ vừa muốn phủ Thiên Trạch lên, lại không khỏi mà ngừng lại, cau mày nhìn về phía nỉ dạ thi thể. "Không có chuyện gì, chúng ta đi, chúng ta, ta có biện pháp giải quyết." Thiên Trạch tự nhiên nhìn ra Bàng Vĩ làm có dễ, không để ý chút nào địa đạo, một nỉ dạ chết rồi đã chết rồi. Thiên Trạch tin tưởng, ban ái đảng có biện pháp giải quyết, dù sao nỉ dạ là tự sát. Bàng Vĩ cũng không giết người. "Được." Bàng Vĩ thở phào một cái, đỡ Thiên Trạch ngồi vào chỗ cạnh tài xế, chính mình ngồi vào chỗ tài xế ngồi, nổ máy xe, vòng qua nỉ dạ thi thể hướng về đầu hẻm ở ngoài lái đi. Thiên trạch cũng không nhàn rỗi, móc ra điện thoại liền cho ban gái đảng đánh tới đem sự tình đại khái nói một lần. Đến đệ nhị bệnh viện nhân dân sau, tự nhiên lại là một phen dàn vặn. Phùng hai chấm, Thiên Trạch đơn giản quyết định nằm viện, cũng tốt tranh thủ một chút đồng tình. Nhiều tranh thủ điểm lợi ích. Cũng không lâu lắm, Bành Ngải Đảng, Nguyễn Nguyệt Thủy, Đào Đào, còn có Đưa Châu Đào Đào bắt giới liền đồng thời chạy tới bệnh viện. Nhìn Thiên Trạch bị bao thành bánh trưng như thế chân trái, Bành Ngải Đảng sắc mặt ngay lập tức sẽ biến thành đen, mặt lạnh móc ra điện thoại đánh lên, Trạch chỉ nghe được hùng hăng ngắt ngượt, coi trời bằng vùng trời mấy cái có hạt chữ. Qua 10 phút, Bành Ngải Đảng mới thu hồi điện thoại, đang đằng sát khí đạo tiểu thiên, người liền yên tâm dưỡng bệnh. Ta sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn bằng dao. Cảm ơn." Thiên Trạch gật gật đầu. Bành Ngái Đãng, Nguyễn Ngư Thủy, Đào Đào cũng không có ngốc bao lâu, cũng là nửa giờ liền trở lại. Vốn là Nguyễn Ngư Thủy là dự định lưu lại chăm sóc Thiên Trạch, chỉ là Thiên Trạch không có đáp ứng thôi. Chi. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, liền thấy Bàng vị nhấc theo một túi hoa quả đi vào. "Bàng đại ca, ngày hôm nay có thể thật phải cảm ơn ngươi." Thiên Trạch một mặt chân thành nói. Giả như Bàng vị chưa từng xuất hiện, Trạch quả thực không thể nào tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì không. Giả qua từ trước đến giờ lấy lòng dạ độc mà nghe tên, nhìn kháng hoa chiến trên thị. Giết qua ở Hoa Quốc phạm vào tội, chuyện này quả là là đấm máu, tội ác sâu nặng. Đồ thôn đều là chuyện thường như cơm nữa, cái gì vi khuẩn nghiên cứu, nam thành đại tàn sát các loại, từng cái từng cái tội có thể nói là làm người nghe kinh hãi. Căn bản là không phải người làm ra sự tình. Một đám xúc sinh thôi. Như vậy do xúc sinh bồi dưỡng được đến lý dạ, là tướng tốt. Cái kia càng là xúc sinh bên trong xúc sinh a. Lý dạ hoàn toàn chính là hình người dã thú, nhân loại của bọn họ tình cảm từ lúc trong khi huấn luyện liền bị tiêu diệt. Vì lẽ đó, trạch một khi rơi vào lý dạ trong tay, vậy tuyệt đối là cầu xin không thể, muốn chết không được. Không cần Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, bằng không năm nam. nam. Bằng đại ca, chúng ta liền không muốn cảm tạ đến cảm tạ đi tới, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút chuyện xưa của ngươi ngay sau. Ngươi nên không phải người bình thường chứ? Thiên Trạch đánh gãy Bàng Vĩ, tò mò hỏi. Từ bằng Vĩ thân thủ nhìn lên, tuyệt không có thể là người bình thường. Người bình thường cũng giết không được nị dạ, còn có nị dạ trong miệng Diêm Vương tỏa lại là cái có ý gì? Nhìn nị dạ cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Diêm Vương tỏa danh xưng này nên có rất lớn lực uy hiếp. Nếu vì khó vậy cho dù. Thấy Bàng trên mặt né qua một vẻ ảm đạm, Thiên Trạch cản vội vàng nói, cũng không phải, chỉ là trôi qua thật nhiều năm. Bàng Vĩ ngồi vào giường bệnh một bên trên ghế, lấy ra một quả táo, một bên tức bỉ, một bên rơi vào trong hồi ức. Ta khi còn bé rất nghịch ngợm, đọc sách không được, cả ngày liền ở trong thôn du thủ du thực địa loanh quanh. Cha mẹ bắt ta cũng không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể đem ta đưa đi làm lính, hy vọng ta có thể thu vừa thu lại tính tình. Ở trong quân doanh, ta thật học được rất nhiều thứ, tính cách cũng trầm ổn đi. Cuối cùng, lính nghĩa vụ đi lính mắt sau, ta bởi biểu hiện ưu tú, bị tuyển vào lăng ứng bộ đội đặc chủng, một chuyên môn cùng nước ngoài khủng bố tổ chức, gián điệp giao thiệp với bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng. Trải qua mấy năm chém giết, ở trên quốc tế, ta cũng coi như là có chút danh tiếng, bị mọi người xưng là Diêm Vương tỏa. Căn cứ tích lũy Quân Công, ta bị đặc cách đề bạt. Vốn là ta nên cả đời làm binh, ta cũng yêu thích làm lính, yêu thích quân doanh, yêu thích chiến hữu. Trừng 10 năm quân doanh sinh hoạt, đã sớm đem ta hết thảy đều hòa vào trong quân doanh, nhưng là mặt sau phát sinh một chuyện, nhưng không được không cho ta rời đi quân doanh. Ta nhớ tới đó là một tuyết lớn thiên, trên trời bay lông lỏng giống như tuyết lớn, phong vụ vũ a. Đánh vào mặt người trên đều cảm giác đau đớn, nhưng là chúng ta nhất định phải mạo truy kích một làn sóng đi ra. Không thể để cho bọn họ đem quốc gia tài liệu cơ mật mang ra quốc, đây là trách nhiệm của chúng ta, sứ mệnh. Trải qua một phen truy kích, chém giết. Nói tới chỗ này, Bàng Vy dừng lại, trong thanh âm cũng mang tới một tiêu bi thường, sự thù hận nỉ dạ chỉ còn cái cuối cùng, cũng bị chúng ta tá hạ thủ đoạn. cổ chân, lấy ra dấu ở hàm răng bên trong túi chứa chất độc. Mắt thấy nhiệm vụ liền muốn kết thúc, người nỉ dạ này đột nhiên hất đầu, một vẻ ánh bạc lén qua, ta huynh đệ tốt nhất Bàng Giải liền, liền. Cái kia đồ chó xúc sinh, lại ở tóc bên trong ẩn giấu một cái ngân châm. Ở bi phấn bên dưới, ta cũng không kịp nhớ tư liệu còn không có tìm được, một quyền liền nện ở súc sinh kia vệt thái dương trên. Ha ha, liền như vậy, ta bị khai trừ rồi con tịch, thế tử cũng vứt bỏ ta cùng nam nam chạy. Bàng Vĩ cười một cái tự giễu, đem trái táo gọi xong hướng về Thiên Trạch đưa tới. Bàng đại ca, ngươi không bằng theo ta làm đi. Nhìn vậy mặt âm u Bàng Vĩ, Thiên Trạch trong lòng hơi động nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 185. Theo ngươi làm. Bàng Vĩ sử sốt. Đúng vậy, làm hộ vệ cho ta, ngươi cũng nhìn thấy, ta ngày hôm nay chút nữa liền bị nhị dạ cho bắt đi. Sau đó chuyện như vậy khẳng định cũng sẽ không thiếu, làm hộ vệ cho ta nhưng là một cái vấn đề rất nguy hiểm, ta cho ngươi lương một năm 50 vạn, làm ra được rồi còn có tiền thưởng, không biết bảng Đại ca có nguyện ý hay không đến. Thiên Trạch gật gật đầu, nói rằng: "Long Hưng Bộ đội đặc chủng, Thiên Trạch tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng là có thể cùng nước ngoài khủng bố tổ chức, gián điệp giao thiệp với, vậy khẳng định là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa Bàng Vĩ biểu hiện hôm nay, chỉ cần một tên gọi liền sợ hai đến đối thủ sợ hãi, Bàng Vĩ ở quốc tế bộ đội đặc chủng bên trong vậy khẳng định đều là cỡ thượng, nhân tại như vậy kẻ ngu si mới sẽ tha đi." Lại nói, Thiên Trạch quyết chút tiền này So sánh với tiền đến, mệnh liền trọng yếu hơn. Như tiểu Thẩm Dương từng nói, nhân gian tối khổ rồi sự tình chính là người chết rồi, tiền không sai hết. Thiên Trạch huynh đệ, 50 vạn có phải là quá có thêm điểm? Bàng Vi nuốt nước bọn, có chút thấp thỏm nói: "50 vạn a? Không phải 5000, 50000, này một khoản tiền đối với Bàng Vi tới nói thực sự quá có thêm điểm, quả thực chính là một khoản tiền lớn. Dù sao, trước đây vì cho nam nam tập hợp đủ giải phẫu phí, Bàng Vi tích chữ 7, 8 năm tích chữ cũng có điều mới hơn 10 vạn. 50 vạn, đầy đủ Bàng Vi tránh cái 10 mấy năm. Bang đại ca, 1 năm cho ngươi 50 vạn tuyệt đối không nhiều." Ta liền nói với ngươi cái lời nói thật đi. Do với công ty chúng ta tân nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều đầu đầu đến công ty chúng ta, vì lẽ đó ngày hôm nay chuyện như vậy chắc chắn sẽ không thiếu, ngươi một khi cho ta làm bảo tiêu, cái kia thì tương đương với đem mệnh tuyên ở trên thắt lưng quần, chỉ là không biết ngươi còn có nguyện ý hay không làm hộ vệ cho ta." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, ăn ngay nói thật nói. "Bảo tiêu, phụ tá riêng, cũng có thể nói là khá là chi kỷ người bên cạnh. Đương nhiên phải cam tâm tình nguyện mới tốt." "Đồng ý, ta đồng ý." Bàng Vĩ vội vàng nói. "Được, Bàng đại ca, vậy chúng ta sau đó chính là người trong nhà." Thiên Trạch cười đưa tay phải ra. "Ân." Bàng Vĩ nặng nghề gật gật đầu. "Đúng rồi, Bàng đại ca, ngươi có còn hay không xuất ngũ chiến hữu, ta nghĩ thành lập một bảo an bộ, không biết Bàng đại ca có thể hay không cho ta kéo một điểm người đến. Muốn đăng tin, thân thủ tốt, tiền lương đãi ngộ đều không là vấn đề." Thiên Trạch nghĩ một hồi, lại hỏi tiếp. "Thiên Trạch huynh đệ, xuất ngũ chiến hữu đến là có không khuyết, cũng đều đăng tin, thân thủ cũng được, chỉ là không biết ngươi muốn bao nhiêu người?" Bàng Vĩ ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. "Làm lính là kiếm tiền liền không nhiều, coi như xuất ngũ sau trợ cấp kim cũng không bao nhiêu." Sau khi ra ngoài lại không tốt tìm việc làm, chỉ có thể làm một ít bảo an loại công tác, vì lẽ đó không mấy cái lăn lộn tốt đẹp. Hiện tại Thiên Trạch nhận người, tiền lương đãi ngộ lại rất tốt, bằng vị tự nhiên muốn giúp Sấn các chiến hữu một cái. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi làm nói. Tuy nhưng đã để Bành Ái Đảng cho quốc gia lan truyền hợp tác tình cầu, Bành Ái Đảng cũng làm ra bảo đảm, cản ngày mai, bảo vệ Thiên Trạch, Thiên Trạch người nhà, và năng người máy người của công ty tay là có thể đúng chỗ. Nhưng là, Trạch cũng không thể đem hết thể hy vọng đều ký thác ở quốc gia trên người chứ. Chung quy phải làm hai tay chuẩn bị thành lập chính mình bảo an bộ chính là một cái lựa chọn tốt. Người hay là muốn dựa vào chính mình. Cái kia quá tốt rồi, ta phòng trừng có thể kéo tới hơn 20 cái, đều là cao cấp nhất hạ thủ. Bàng Vĩ kích động nói, chỉ có người ấy. Thiên Trạch có hơi thất vọng. Dựa theo Thiên Trạch lý tưởng, làm sao cũng đến hơn trăm người a? Mà còn đều phải là tính anh. Coi như không có Bàng Vĩ thân thủ cao, cũng có Bàng Vĩ 6, 7 phần 10 thực lực. Chờ bảo an bộ thành lập sau, Thiên Trạch còn có thể nghĩ biện pháp thân mời một ít năm tướng chứng, nghĩ đến lấy vạn năng người máy công ty hiện tại tình huống đặc biệt, năm tướng chứng vẫn là có thể làm hạ xuống. Những này còn chưa đủ. Bàng Vĩ một mặt kinh ngạc. Bàng Vĩ chiến hữu có thể đều là tinh anh, một liền đủ để đỉnh trường mười cái phổ thông bảo an. Cái kia trước tiên đem ngươi những chiến hữu này chiêu thu đến đây đi, những người khác ta lại nghi cách. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Bàng Vĩ có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Thấy Thiên Trạch sau khi gật đầu, Bàng Vĩ liền vội vã mà ra phòng bệnh. Có thể là thật gian vật mệt mỏi, nằm ở trên giường bệnh. Không một hồi, Thiên Trạch liền ngủ. Thiên trạch huynh đệ, Trạch huynh mấy vị tiên sinh này muốn tìm ngươi. Trong mơ mơ màng màng, Thiên Trạch nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng kêu gào ở vang lên bên tai, Thiên Trạch mở mắt ra vừa nhìn, hóa ra là bảng vị ở gọi hắn. Người nói cái gì?" Thiên Trạch còn có chút mơ hồ. "Thiên Trạch huynh đệ, mấy vị tiên sinh này muốn tìm ngươi." Bàng Vĩ vội vàng tránh ra thân thể, chỉ vào phía sau ba tên tây phục nam tử lần thứ hai nói rằng: "Các ngươi là ai?" Thiên Trạch cau mày hỏi. Thiên Trạch vững tin, hắn không quen biết ba người này, thấy đều chưa từng thấy. "Chúng ta là mặt trên phái tới bảo vệ ngươi, ta tên Lâm Phi, đây là Trương Tuấn cùng Quách Minh Hạo." Sau đó ngươi cùng người công ty an toàn đều sẽ có chúng ta đến phụ trách, chúng ta cũng sẽ tận tâm bảo vệ tốt ngươi cùng ngươi công ty an toàn. Đứng ở chính giữa tây phục nam tử đầu tiên là sâu sắc nhìn bảng vĩ một chút, mới tự giới thiệu mình. Hóa ra là quốc gia phái người đến, Thiên Trạch lúc này mới hiện, sắc trời đã hơi sáng. Cứ nhưng đã đến ngày thứ hai, nay vừa cảm giác cũng ngủ đến đủ chết, đầy đủ ngủ hơn 10 giờ. Liền các ngươi ba người. Thiên Trạch một mặt thất vọng. Giới ạ, trí tuệ nhân tạo đều giao ra, liền phái ba người. Cũng quá khu. Thiên Trạch tiên sinh Chúng ta chỉ là các tổ tổ trưởng, mỗi người thủ hạ đều mỗi người có 10 người, còn có cha mẹ ngươi bên kia, chúng ta cũng tương tự sắp xếp nhân thủ 24 giờ bảo vệ, vì lẽ đó ngươi liền cứ việc yên tâm được rồi. Trung gian Tây phục nam tử, cũng chính là Lâm Phi mở miệng giải thích. Hô, nghe được không phải 3 người, mà là 3 tổ người sau. Thiên Trạch thở phào một cái. Thế mới đúng chứ. Nếu như quốc gia thật sự chỉ phái 3 người đến, ngày đó Trạch thật muốn vì chính mình tê oan. Cũng còn tốt, quốc gia cũng không có để Thiên Trạch thất vọng, 3 tổ người, hơn nữa bảng vi các chiến hữu, cái kia sức chiến đấu nên đầy đủ, đủ để ứng đối tất cả đột tình huống. Lâm. Thiên Trạch há miệng, nhưng hiện không biết xưng hô như thế nào Lâm Phi. Gọi ta Lâm Phi là được." Lâm Phi chủ động nói. "Được rồi. Lâm Phi, cái kia những chuyện khác đây." Thiên Trạch gật gật đầu, mở miệng hỏi. "Giao ra trí tuệ nhân tạo, Thiên Trạch nhưng là đưa ra ba cái điều kiện. Hiện tại điều kiện thứ hai thỏa mãn một nửa, còn lại hai cái nửa cái kiện Thiên Trạch tự nhiên muốn biết là cái tình huống thế nào." Lâm Phi cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Bàng Vĩ. Người nói thẳng được rồi, hắn là người mình." Thiên Trạch tự nhiên rõ ràng Lâm Phi ý tứ, khẳng định nói. Tự nhiên tu hoạch Bàng Vĩ cảm động. "Tốt lắm." Lâm Phi không có kiên trì, gật gật đầu, liền mở miệng nói rằng mặt trên đã đáp ứng không đem trí tuệ nhân tạo dùng ở dân dục trên, có điều chỉ có 20 năm kỳ hạn. Còn những kia không hiếu hảo khách mời, chúng ta cũng có thể giúp ngươi thuận lợi đánh. Liên quan với ô tô chế tạo giấy phép, ngươi chỉ cần đem tên ngươi ký, một tuần bên trong là có thể cho ngươi làm được, cuối cùng mặt trên còn cho tài khoản của ngươi đánh một khoản tiền, cũng coi như là một điểm bồi thường đi. Quá tốt rồi, Tiên Trạch trên mặt nẽ qua vẻ vui mừng. Tuy rằng điều kiện thứ nhất bị cải dĩ chuyện, biến thành trong vòng 20 năm không đem trí tuệ nhân tạo dùng ở dân dục trên, nhưng Tiên Trạch đã rất thỏa mãn. Lại nói, 20 năm sau Thiên Trạch giao cho quốc gia trí tuệ nhân tạo cũng đã sớm quá hả chứ? Thiên Trạch hoàn toàn có thể dở ý ra càng thêm tiên tiến trí tuệ nhân tạo. Không hữu hảo khách mời, hiển nhiên chỉ nhị đại, quốc nội các gia tộc lớn xem như là giải quyết triệt để tiên Trạch một đại tâm bệnh. Bình thường thương mại cạnh tranh tiên Trạch không sợ, sợ là sợ quốc nội nhị đại, các gia tộc lớn lãi lư manh, vận dụng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn đối phó Hán. Hiện tại được rồi, vấn đề này giải quyết dễ dàng. Cái này cũng là tiên Trạch lúc trước không lựa cùng Chu Tuấn mới hợp tác nguyên nhân, Chu Tuấn mới cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, đem nhị đại, các gia tộc lớn chặn ở bên ngoài. Cho dù là bành đảng Bệnh vệ quốc đều không có năng lượng lớn như vậy, bởi vì trí tuệ nhân tạo lại như là một khối mỹ vị thần mỡ, có chút thực lực đều khẳng định muốn cắn một cái. Ô tô chế tạo giấy phép thì lại hoàn toàn là cái tiểu thiên đầu. Đúng rồi, còn có tiền. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 186. Thiên Trạch tiên sinh, ngươi còn có nghi vấn gì không? Thấy Thiên Trạch ở cười khúc khích, Lâm Vi không khỏi mở miệng hỏi. A, không còn, gọi ta Thiên Trạch là được. Thiên Trạch chợt lại nói, "Thiên Trạch, vậy chúng ta liền không quấy rầy người nghỉ ngơi." Lâm Vi gật gật đầu, mang theo Chung Tuấn, Quách Minh Hạo xoay người rời đi phòng bệnh, đồng thời nhẹ nhàng mang tới cửa phòng bệnh. "Bọn họ là cao thủ." Bàng Vĩ đột nhiên nói rằng. Há, Cùng ngươi so với, thực lực làm sao?" Thiên Trạch tò mò hỏi. "Một trận chiến hai có thể thắng." Bàng Vĩ tự tin nói. "Vậy thì là nói, ba cái lên trên, Bàng Vĩ khẳng định không phải là đối thủ. Quả nhiên là cao thủ a." Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. "Thiên Trạch huynh, ông chủ, ta đã thông báo các chiến hữu của ta." Bọn họ phòng trừ trong mấy ngày này là có thể đều chạy tới. Vốn là Bàng vi còn muốn kêu trời trạch vì là Thiên Trạch huynh đệ, khả năng nghĩ đến hai người hiện tại đã thuộc về thuê quan hệ, đang tiếp tục gọi Thiên Trạch huynh đệ thì có điểm không thích hợp. Ngươi cũng gọi là ta Thiên Trạch đi." Thiên Trạch khoát tay háo một cái. "Được rồi, Thiên Trạch." Bàng Vĩ thở vào một cái, vẫn là kêu tên tự nhiên điểm. "Như vậy, ta để Lý Giám đốc cho các ngươi thuê cái huấn luyện sân bãi." Thiên Trạch mới vừa cầm điện thoại lên, chuẩn bị cho Lý Viễn Vương đánh tới thì cửa bệnh liền bị đẩy ra, một xinh đẹp bóng người xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Một thân quần trắng, trắng nõn như là một đóa tuyết liên hoa. Tiêu Sảo, ngươi làm sao đến rồi?" Thiên Trạch Kinh ngắt nói. "Không sai, xuất hiện ở cửa phòng bệnh bóng người, có thể không phải là kiểu xà ma." "Thiên Trạch đại ca, ngươi đều như vậy, làm sao không cho ta biết ta?" Tiêu Sảo không hề trả lời, mà là bước nhanh đi tới bên giường, nhìn Thiên Trạch bị bao thành bánh trưng chân trái, vành mắt một hồi liền đỏ. "Này không phải sợ ngươi lo lắng đi." Thiên Trạch ngượng ngùng nói. "Cái kia, Thiên Trạch, ngươi đều nằm viện, làm sao không cho ta biết ta?" Tiêu Sảo còn muốn nói điều gì, cửa phòng bệnh lại chuyển tới một đạo tiếng quát giận, tiếp theo chính là một luồng làn gió thơm sông và mũi. Một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, Hành nhân hình mắt to, duyên dáng vui, cánh hoa như thế đôi môi, linh lung có hứng thú với người, tự nhiên là Triệu Mẫn đại mỹ nữ. "A, thương có nặng hay không a?" Triệu Mẫn nhìn Thiên Trạch chân trái, đau lòng hỏi. "Tốt mà, các nàng là làm sao biết?" Hơn nữa còn là đồng thời chạy tới, Thiên Trạch đau cả đầu. "Không có chuyện gì, chỉ là rách ra một chút." Thiên Trạch có chút chột dạ nói rằng. Nói đến, Thiên Trạch cũng có chút hoang mang, không biết đối với hai nữ đến cùng là một loại giả sao cảm tình. Trước tiên nói một chút về tiểu xảo. Cái này nước như thế nữ hải, mới vừa vừa thấy mặt đã để Thiên Trạch cảm giác đau lòng, nàng nguy trang Nàng lạnh lẽo, sự yếu đuối của nàng cũng làm cho Thiên Trạch không nhịn được muốn che chở nàng. Có thể người ở bên ngoài trong mắt, vì một mới vừa gặp mặt nữ hài trực tiếp ra tay đánh người, đánh vẫn là một nhị đại, là cỡ nào khó mà tin nổi. Quả thực chính là cái đại ngu đẩn. Nhưng là Thiên Trạch trong lòng chính là như vậy nghĩ tới, cái này chẳng lẽ có cái gì sai lầm sao? Giữa người và người cảm tình, nhất định phải thời gian sử dụng đến cân nhắc. Làm Tiêu xảo bởi vì vết sẹo trên mặt sửa chữa tốt sau, nhào vào Thiên Trạch trong lòng lên tiếng khóc giống thì, tiểu sảo nước mắt liền chảy vào Thiên Trạch trong lòng. Là ái tình sao? Không biết, là tinh thần cũng không biết, hay nói một chút Triệu Mẫn. Nghề nghiệp này tính nữ cường nhân, từ hai người vừa thấy mặt ô long đến mặt sau giả trang bạn bè trai gái. Thiên Trạch hiện, Triệu Mẫn xem ra là một phi thường độc lập nữ tính, kỳ thực không phải vậy, Triệu Mẫn chỉ là đem nội tâm của chính mình cho vững vàng mà đóng kín lên, nàng cũng khát vọng ái tình, khát vọng có người che chở nàng. Đây là một cố gia, hiểu được sinh hoạt nữ nhân, đáng giá nam nhân đi yêu. Có lúc, Thiên Trạch cũng sẽ sản sinh một loại ảo giác, Triệu Mẫn chính là mình bà gái, là ái tình sao? Vẫn là không biết. Một đoàn lừa ma. Hiện Trạch không vấn đề lớn lo gì, thả xuống lo lắng trong lòng. Hai nữ cũng chú ý tới đối phương, bắt đầu lẫn nhau xem kỹ nổi lên đối phương, phòng bệnh bên trong bầu không khí không khỏi có chút vi diệu. "Xin chào, ta tên Triệu Mẫn." Triệu Mẫn trước tiên đánh vỡ trầm tính. "Ta tên Kiều Sảo." Kiều Sảo cũng đưa tay phải ra. Nhìn hai nữ ở chung vẫn tính hài hòa, Thiên Trạch trong lòng không hề có đến nhẹ đi. "Các người đến cùng là làm sao biết ta nằm viện a?" Thiên Trạch vội vàng nói tránh đi. "Chính ngươi xem đi." Triệu Mẫn đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Thiên Trạch nắm đi tới nhìn một chút, "Khá lắm là xảy ra chuyện gì?" Hóa ra là hai cái minh tinh đóng kịch thời điểm đánh lên. Một người trong đó còn bị đưa đến bệnh viện đến, phạt phạt dạ gì chụp ảnh thời điểm, dĩ nhiên vừa vẫn đem Thiên Trạch cũng cho đập tiến vào, trả lại một toán thân chiếu. Này không liền để hai nữ nhìn thấy, thật là cứt chó a. Nguyên dù cái kia hai cái minh tình, Thiên Trạch trong lòng tràn đầy chính là toán nghiệm. Ngươi nói bọn họ cũng thực sự là được rồi, đập cái hy đều có thể đánh tới đến, ra tay vẫn như thế hắc, đưa bệnh viện cũng là thôi, còn bị cầu tự truy đập, bị truy đập cũng không có gì, tại sao muốn liên lụy người khác a? Trạch, ngươi có muốn ăn hay không hoa quả, ta vậy thì cho ngươi đi tẩy. Thiên trạch đại ca, ngươi khát nước không khát? Thiên trạch, ngươi cái bụng đói bụng hay không? Muốn ăn chút gì không, ta đi mua cho ngươi." Thiên Trạch đại ca, cái trán đều chảy mồ hôi, "Ta lao cho ngươi sát đi." "Thiên Trạch." "Thiên Trạch đại ca." Thiên Trạch không có ung dung bao lâu, liền rõ ràng một cái đạo lý. "Nữ nhân, trời sinh chính là yêu đấu, mặc kệ nữ nhân này là cỡ nào thông tình đạt lý, muốn cho hai người phụ nữ sống chung hòa bình, quả thực còn khó hơn lên trời a." "Chống đỡ ai? Tuyển ai?" Vừa nghĩ vấn đề này, Thiên Trạch nhất thời cảm giác đầu đều lớn rồi một chỉnh quyền. Chỉ có thể dạ vờ ngây ngốc, để tất cả tùy duyên đi. Thiên Trạch chính đau đầu cực kỳ thì, cửa phòng bệnh lần thứ 2 bị ra. Lần này tiến vào là Lý Viễn Vương. Viễn Vương ngươi tới a? Nói nhanh lên công ty tình huống thế nào rồi? Lại như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, Thiên Trạch vội vàng hướng về Lý Viễn Vương nói, "Lý Viễn Phương hài tử cũng đã trên tiểu học, kinh nghiệm tự nhiên là rất phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra Thiên Trạch cảnh còn khó, trên mặt lộ ra một hiểu ý nụ cười, vội vàng vì là Thiên Trạch giải vây đạo Thiên Đồng, ta đến chính là vì cho ngươi báo cáo chuyện của công ty." Lý Viễn Phương nói, từ túi xách bên trong lấy ra một đưa tới. Thấy Trạch có chính chuyện bận rộn, tiểu sảo, Triệu Mẫn đều tức thời đi ra phòng bệnh. Đồng, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy ngươi tin nhắn, nhưng làm ta giận mình. Thấy hai nữ đi ra ngoài, Lý Viễn Vương vội vàng quan tâm hỏi. Không có việc lớn gì, chính là một điểm tiểu thương. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, quay về Lý Viễn Vương nói rằng ta vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta đã đem trí tuệ nhân tạo giao cho quốc gia, quốc gia cũng đáp ứng bảo vệ công ty chúng ta, vì lẽ đó ngươi phải phối hợp quốc gia bộ ngành nhân viên làm tốt phòng hộ công tác. Rõ ràng mới mươi, Thiên Trạch đem có tình huống đều nói cho Lý Viễn Vương. Làm quản năng người máy công ty tổng giám đốc, Lý Viễn Vương tuyệt đối là cao tầng, rất khả năng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơn nữa Lâm Phi công tác khẳng định cần Lý Viễn Vương phối hợp, nói thế nào đều nên nói cho Lý Viễn Vương. Thiên đồng, ta ủng hộ ngươi quyết định này." Lý Viễn Vương một mặt vui mừng nói, "Kỳ thực, ở biết rồi bắt giới tồn tại sau, Lý Viễn Phương liền nhiều lần ám chỉ tiên trách, phải nhanh một chút tìm một chỗ dựa. Chỉ là thiên trạch mỗi lần đều nở nụ cười mà qua, cũng không có cho Lý Viễn Vương một chuẩn xác trả lời chắc chắn, này tự nhiên để Lý Viễn Vương tâm đều là lơ lửng không cách nào thả xuống, chỉ lo tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là lòng trời lở đất. Hiện tại được rồi, có quốc gia làm chỗ dựa, vậy dĩ nhiên là vững như núi thái. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5. Chương 187 Cung Lý Viễn Vương đảm luận xong trí tuệ nhân tạo sự tình, Thiên Trạch cầm lấy tư liệu xem lên. "Thiên Đồng, từ tuyên bố hội tổ chức sau, chúng ta quan vong suất chút nữa liền bị bóp nát, tân tăng đăng ký người sử dụng có tới 1.000 ngàn vạn, tổng đăng ký người sử dụng một lần đột phá 30 triệu, bắt giới đặt hàng số lượng cũng đạt đến 10 vạn đại, trong đó đã có hơn 3.000 người sử dụng trả tiền." Lý Viễn Phương cũng không nhà dỗi, từng cái từng cái số liệu hãm ồm liên đến. "Tốt, tốt, được." Thiên Trạch được kêu là cái hư vấn, khai môn hùng a. "Đừng tưởng rằng 30 triệu đăng ký người sử dụng liền thiếu, cùng đăng tấn." Võ dịch chờ mấy trăm triệu số đếm đăng ký người sử dụng đem so sánh, tự nhiên là không xóa so được, nhưng là một ngày liền ra tăng rồi hơn 10 triệu người sử dụng cũng thực tại không thiếu. Chờ bắt giới đề tài nhiệt độ triệt để truyền ra sau, cái tiêu đăng ký người sử dụng tự nhiên cũng sẽ phi tăng. Lại nói, Thiên Trạch công ty đăng ký phương thức cùng với nó diễn đàn có thể không giống nhau, thực hành nhưng là một người số một chế độ. Nếu muốn ở Thiên Trạch công ty diễn đàn đăng ký tài khoản, cái tiêu nhất định phải muốn cung cấp thân phận thật giấy chứng nhận hảo, cùng di động phương thức liên lạc mới được. Bằng không, đăng ký nhân số khẳng định còn có thể phi thiên. Mà 10 vạn đài đặt hàng số lượng, cùng 3.000 đài tiền trả người sử dụng. Đây chính là một vui mừng thật lớn. Một đài bắt giới 18 vạn, 10 vạn đại chính là dòng giá 180 ức A. Đương nhiên, nay 10 vạn đài đặt hàng số lượng không nhất định đều sẽ tiền trả, nhưng là chỉ cần đã tiền trả 3.000 đài bắt giới liền đạt tới gần 600 triệu A. Một ngày bán ra 3.000 đài, 600 triệu vào sổ. Cùng quả táo một ngày liền có thể bán ra sau hoi nhiều vạn đài đương nhiên là không trái ngược, nhưng là quả táo một đài cũng có điều hơn 5.000 thối, sau hoi nhiều vạn cũng chính là hơn 3 ti. Bắt rối chỉ cần một ngày có thể bán ra 10.000 đến đại là có thể treo lên đánh quả táo, này vẫn là tiêu thụ về số lượng so đấu, bị lợi nhuận quả táo càng không được. Quả táo lợi nhuận cũng coi như là kinh người. Phu gì khang đại công, xuất xưởng chi phí cũng là 15 ơ nguyên một đài, bán ra giới đầy đủ phiên sắp tới 4 lần, vì lẽ đó quả táo vận doanh lợi nhuận có thể đạt đến kinh người 4 ơ tả hưu, treo lên đánh hết thể di động chế tạo xí nghiệp. Như vậy bắt giới đây. Không xương chọn dùng tỷ tạn nỉ ừm hơ kim, 1 kg 13 nguyên, một đại cần 20 kg, cũng chính là 26 ơ ơ nguyên. Thanh mai quét 10 nguyên. Hàng ngoại hấp thu máy quét 6.000 nguyên, hình chiếu nghi 8.000 nguyên, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ thiết bị điện tử, nguyên điện, tổng cộng gộp lại thành vốn cũng không qua mới là 50.000 nguyên. Thu giá là bao nhiêu? Một đài 18 vạn. Đồng dạng là phiên sắp tới 4 lần, nhưng là lợi nhuận nhưng là quả táo bán một đài thuốc ngựa cũng không cách nào đổi tới. Nay con chỉ là cái bắt đầu. Thiên Trạch tin tưởng, chờ bắt giới danh tiếng chân chính giấu sau đó, cái kia đơn đặt hàng tuyệt đối là sẽ tăng gấp đôi tăng, càng quả táo cũng không lạ rất mơ. Dù sao Trạch làm nhưng là lủng đoạn chuyện làm ăn à. Trên thế giới này còn có cái gì chuyện làm ăn có thể so sánh lúng đoạn càng thêm kiếm tiền sao? Nhìn Ba Dũng Dậu, ba thông tin liền biết rồi. Chúng ta hiện tại một ngày sản lượng là bao nhiêu? Thiên Trạch vội vàng mở miệng hỏi. Này có thể đều là tiền a. Không xương chúng ta chọn dùng bao bên ngoài sau, công ty chúng ta chỉ phụ trách lắp ráp, vì lẽ đó sản lượng tăng lên rất nhanh, do trước đây một ngày một, 2 đài, trực tiếp tăng lên tới một ngày 30 đài. Lý Viễn Vương lập tức hồi đáp. Một ngày 30 đại. Thiên Trạch nhíu mày. Quá ít đi, dựa theo hiện tại cái này sản lượng, coi như muốn hoàn thành 3000 đại đơn đặt hàng. Vậy cũng muốn đầy đủ 100 ngày, cũng chính là hơn 3 tháng, cái này sao có thể được a? Dựa theo một câu chân ngôn nói, vậy thì là ăn bánh, ba ba, cũng không đổi kịp nhiệt. Mà 3000 đài đơn đặt hàng, có điều là một ngày lượng tiêu thụ a. Thiên Đồng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã xem trọng một đống nhà xưởng, chuẩn bị trước tiên thuê lại đến, sau đó chiêu thu một nhóm công nhân, năm sau là có thể đem sản lượng tăng cao gấp trăm lần trở lên. Lý Viễn Vương tự nhiên nhìn ra Thiên Trạch bất mãn, lập tức vô bộ ngực liền bảo đảm nói. Gấp trăm lần, vậy thì là nhập sản 3000 đại, cũng gần như. Bắt giới dù sao cũng là hàng xa xỉ. Lựa tiêu thụ khẳng định có bình cạnh, cũng sẽ không giống di động như thế, cần một năm, mấy năm liền muốn đổi một, sản lượng cũng không thể để quá mạnh. Ân, thuế nhà xưởng cũng không phải một cái lâu dài sự tình, người vẫn là tuyển một vùng mua lại, trực tiếp đem chúng ta văn phòng cùng xưởng mới đồng thời cho kiến. Thiên Trạch gật gật đầu, lại nói, Thiên Đồng, hiện tại kiến văn phòng có phải là sớm điểm a? Lý Viễn Vương Trần chợt nói, không còn sớm, tiến chỉ thiết kế đồ chỉ, mở kiến làm sao đều muốn cái thời gian mấy năm chứ? Khi đó lấy công ty chúng ta tiềm lực, cũng đã sớm triển lớn mạnh, nếu như không có một không có trở ngại bên ngoài, Không phải có vẻ quá keo kì sao?" Thiên Trạch lơ đến nói. "Được, ta vậy thì đi làm." Lý Viễn Vương bị thuyết phục. Trải qua Thiên Trạch như thế một giải thích, Lý Viễn Vương mới phản ứng lại. "Đúng đấy. Bắt giới nhưng là trên địa cầu để nhất hoàn thành thuộc chí năng phục vụ người máy, làm ra nhưng là lũng đoạn buôn bán, căn bản là không cần như những công ty khác như thế, cần vì là sản phẩm tiêu thụ sầu, làm sao có khả năng chuyện không đứng lên. Còn có, tìm một khối sân huấn luyện địa, ta chuẩn bị chiêu thu một nhóm xuất ngũ cố nhân, có chừng hơn 100 người thôi." Thiên trạch nghĩ một hồi, lại mở miệng dặn dò. "Được rồi." Lý Viễn Vương lần này không phản đối lấy vạn năng người máy công ty tình huống bây giờ, tuy rằng có quốc gia làm chỗ dựa, nhưng là tự thân mạnh mẽ bảo an năng lực cũng là nhất định phải có, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào quốc gia chứ. Hai người lại hàn huyên một lát sau, Lý Viễn Vương liền đi. Có thể có bất đệ, tiểu sảo, Triệu Mẫn cũng không lại đấu, thiên trạch lô thai cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh. Là một gia nước đức ở ngoài xí ở Hoa Nam tổng giám, Vương Nhạc có thể nói là sự nghiệp thành công. Cùng với nàng nữ cường nhân không giống chính là, Vương Nhạc ở gia đình phương diện cũng rất đề có một ôn văn nhị nhã giáo sư trợ còn có một nhí nha nhí nhảnh con gái, có thể nói là gia đình, sự nghiệp song được mùa chỉ có có một chút. Vương Nhạc cảm giác rất hổ thẹn, tự trách, vậy thì là đối nhau nàng, dưỡng cha mẹ nàng. Bởi công tác quá bận, Vương Nhạc căn bản không có bao nhiêu thời gian đến xem cha mẹ. Kỳ thực, nếu như không phải có trợn phu lo liệu trong nhà, Vương Nhạc trong nhà khẳng định cũng là hỏng bét cao. Vì lẽ đó, ngày hôm nay còn chưa tới tan tầm điểm, Vương Nhạc liền lái xe hướng về cha mẹ ra đô tới. Bởi vì Vương Nhạc cho cha mẹ chuẩn bị một phần lễ vật. Gia dụng chữa bệnh bác sĩ bác giới, là Vương Nhạc từ internet nhìn thấy vạn năng người máy công ty tuyên bố hội sau đó, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn mua một đài bát giới đưa cho cha mẹ. Mà vì ngay lập tức mua được này một đại bát giới, Vương Nhạc đầy đủ trả giá 40 vạn giá cả, so với bát giới thụ giới còn hơn gấp 2 lần điểm. Thêm ra đến tiền, cũng không phải phó cho vạn năng người máy công ty, mà là phó cho đầu cơ. Đúng, chính là đầu cơ. Nói đến đầu cơ cũng không phải dễ giảm mạo, nhìn nhân ra này một phần nhãn lực, quyết đoán. Nhìn đúng bát giới muốn hỏa, ngay lập tức liền dám bỏ tiền mua, cái này cũng là đầu cơ có thể vẫn tồn tại một cái nguyên nhân đi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu Nghiệt Tranh Phong, chương 188. Mở ra nửa giờ xe, Vương Nhạc vừa mới đến cha mẹ ra. Vương Nhạc cha mẹ ra ở Nam Sơn khu miệng rắn làng trại, vốn là Vương Nhạc là dự định tiếp cha mẹ đi trong thành ở lại, nhưng là cha mẹ mỗi lần nhiều nhất trụ một tháng thì sẽ không nhịn được muốn về làng trải. Mấy lần sau, Vương Nhạc cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy theo cha mẹ. Mà miệng rắn tiểu ngư thôn, có thể nói là thâm thành duy nhất lưu lại một chốn tự lạc. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao thâm thành trước đây cũng chỉ là một tiểu ngư thôn, thì lớn một chút địa phương, chừng 20 năm thời gian lại như là cõi tên lựa như thế không ngừng bị mở mở rộng, có thể lưu cái kế tiếp tiểu ngư thôn đã là kỳ tích. Vương Nhạc đem xe đứng ở cửa thôn, cũng không có lái vào đi. Hơn 1000 năm lịch sử lão làng trải, tuy rằng đã đã tu sửa thật nhiều thứ, trên đường cũng trải lên tảng đá xanh, nhưng là không ít địa phương đều là mang theo bờ thang. Xe căn bản là không có cách nào đi. Bắt rối, xuống xe. Vương Nhạc quay đầu hướng về chỗ ngồi phía sau nói một tiếng, liền mở cửa xe xuống xe. Ca. Cửa sau xe cũng mở ra, một không công thân ảnh mập mạp theo đi ra, chính là Bắt rối. Nói đến, vừa lấy được Bắt rối thì Vương Nhạc cũng sợ hết hồn. Bắt rối quả thực quá thông minh một chuyện giáo một lần là có thể học được Vương nhạc đánh tiếp mở ra cốt sau từ cốp sau bên trong mang ra một màu trắng bạc cái bệ nhưng là bát giới nạp điện thiết bị cùng có thể 6 chiến đội bên trong rõ ràng gần như é hệ thống cũng lựa chọn cái bệ nạp điện phương thức vừa an toàn độ vừa nhanh đương nhiên bác giới còn có bị tuyển đệ nhị bộ nạp điện phương án Vậy thì là ẩn dấu ở bắt giới đuôi bên trong tuyến sung nếu như gặp phải tình huống đặc biệt tòa sung thiết bị lại không tại người một bên liền có thể lấy tuyến sung phương thức Tuy rằng chầm một chút Vương Nhạ ta giúp người đi bác giới chủ động nói cảm ơn Vương Nhạc thuận lợi liền đem cái bệ đưa cho bác Giới, còn theo bản năng mà nói tiếng cảm ơn. Nói xong chính mình liền lắc đầu. Quá thông minh, theo bản năng mà, ngươi sẽ quên bác Giới là một cái người máy. Coi nó là thành nhân loại. "U, này không phải Tam trụ già khuyên nữa sao?" "Tiểu Nhạc, ngươi trở về xem ba mẹ ngươi, phía sau ngươi đó là vật gì a?" "Tiểu Nhạc trở về a?" "Tiểu Nhạc, phía sau ngươi đó là cái thứ gì, làm sao còn có thể chính mình mà đi? Lẽ nào chính là trên TV diễn người máy hay sao?" Xem ra bù bẫm, cũng như là, Tây Du Ký, bên trong chư bác Giới, đây chính là ngươi đưa ba mẹ ngươi lễ vật chứ? Tam trụ thúc Bách Hợp Thẩm thực sự là sinh một tốt quê nữ a. Chư Bát Giới, chư Bát Giới, mau đến xem chư Bát Giới a. Dọc theo đường đi, nhìn thấy một người hầu như đều chào hỏi một tiếng, tất cả mọi người đều sẽ hiếu kỳ xem Bát Giới hai mắt. Như cô dâu nhỏ, lão đại mụ, còn có một đám thằng nhóc, càng là đi theo Vương Nhạc phía sau, chuẩn bị xem một no. Vương Nhạc nhưng là một mặt mỉm cười đáp lại, ra ra, bà nội, thúc thúc, Thẩm Thẩm đi theo." Một mặt như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục hướng trong thôn đi tới. Nông thôn mà, chính là như vậy. Hàng xóm có thể không giống trong thành như vậy ở tại đối diện cũng có thể không có biết, đại gia tuy rằng cũng sẽ câu tâm đấu giác, nhưng tổng thể trên so với trong thành có thể có tình vị hơn nhiều. Đương nhiên, nông thôn phụ nữ đều yêu thích tụ tập, tham gia chút náo nhiệt cái gì, này không phải bị bắt giới hấp dẫn, hầu như toàn làng trải phụ nữ đều đi theo Vương Nhạc phía sau. Mà Tam trụ, Bách Hợp chính là Vương Nhạc cha mẹ đỗ danh. Vương Nhạc phụ thân gọi Vương Tam trụ, tất cả đều là bởi vì ở nhà huynh đệ bên trong bài hành lao tam, Vương đại trụ, Vương nhị trụ, đến phiên Vương Nhạc phụ thân tự nhiên liền gọi Vương Tam trụ, Vương mẫu thân thì lại gọi là Miêu Bạch Hợp. Dẫm Tảng Đa Sanh như đường nhỏ cái khác từng tòa từng tòa thanh nhàn nói. Nghe mùi cá, cô xanh vị pha gió biển, Vương Nhạc một thân mệt mỏi bất giác liền bị thổi tan, Như thì hồi ức không khỏi mà dâng tới trái tim. Khối cự thể này, còn có cái kia viên đại tài liệu, cùng với cái kia một tòa tiểu kiều, không phải là con trai của nàng thì cùng tiểu đồng bọn mới nhất hoan chơi mấy nơi sao? Chờ Vương Nhạc phục hồi tinh thần lại, hiện nàng đã đi tới một đống hồng đình, tường trắng tiểu trước biệt tự. Hóa ra là cha mẹ ra đến. Chi, có thể là nghe đến bên ngoài tiếng ầm ĩ, biệt cửa lớn mở ra. Một tên đầu hoa dâm láo thái thái đi ra. Mẹ! Vương Nhạc vội vàng hô Tiểu Nhạc, ngươi lúc nào trở về? Lao Thái thái cũng chính là Miêu Bạch Hợp kích động nói. Mẹ, ta cũng là mới vừa trở về. Vương Nhạc tiến lên đỡ lấy Miêu Bạch Hợp. Bạch Hợp thầm, ngươi xem một chút người khuê nữ cho các ngươi láo hai cái dẫn theo cái gì? Bạch Hợp thầm, ngươi thực sự là nuôi cái tốt khuê nữ a? Chậc chậc, người máy a. Mấy cái nói nhiều phụ nữ, lập tức không nhịn được nói rằng. Miêu Bạch Hợp lúc này mới chú ý đến Vương Nhạc phía sau theo bắt giới, tương tự ngạc nhiên xem lên. Tiểu Nhạc, này không rẻ chứ? Nhìn qua, Miêu Bạch Hợp lại bắt đầu đau lòng tiền. Mẹ, trả ta cái nào? Vương Nhạc trực tiếp nói sang chuyện khác. Miêu Bạch hợp thảo luận tiền chính là dùng để hoa, vậy tuyệt đối sẽ rơi vào chỉ kiểu chiến bên trong. Ở Lam hắn tiểu món đồ chơi đây. Miêu Bạch hợp thuận miệng trả lời. Vương Nhạc phụ thân Vương Tam trụ là cái người có nghề, một chỗ địa đạo đạo tay nghề lâu năm người, lấy làm chống đòi, máy xay gió chờ tiểu món đồ chơi mà sống. Ở cải cách mở ra trước đây có thể ăn thơm, nhưng là theo cải cách mở ra làn sóng trước tiên bao phủ thông thành, hết thể đều bắt đầu thay đổi, Vương Tam trụ làm tiểu món đồ chơi bắt đầu không ai mua. Vương Tam trụ chỉ có thể đi ra ngoài làm công, nuôi gia đình sống tạm. Lại sau đó, chờ Vương Nhạc tốt nghiệp, tham gia công tác, trong nhà gánh nặng không có Vương Nhạc còn có thể thỉnh thoảng trợ giúp gia dụ. Vương Tam trụ lúc này mới lại nhặt lên tay ngày lâu năm, trên mặt cũng xuất hiện lần nữa nụ cười. Thế à, vậy ta đi vào chào hỏi. Vương Nhạc bính tiến vào trong viện, nhịnh ngậm như đứa bé như thế. Trong công ty uy nghiêm, sớm bị quên hết đi. Ba, người làm sao? Người đừng dọa ta à? Đột nhiên, trong viện truyền đến một đạo tiếng kinh hô, chính là Vương Nhạc Cấm Thanh. Miêu Bạch hợp cả kinh, xoay người liền hướng trong viện chạy tới. Vì ở xung quanh các phụ nữ, đám trẻ con, tự nhiên cũng theo đồng thời tràn vào trong viện, muốn xem nhìn cho rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên Còn có báo giới. Tam trụ, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi cũng không thể dọa mẹ con chúng ta a. Ngươi đúng là tỉnh lại a. Ô ô, mọi người mới vừa gia nhập đến trong viện, liền lại nghe được Miêu Bạch hợp gào khóc thanh. Lúc này, mọi người cũng nhìn rõ ràng trong viện cảnh tượng. Một bạch lão giả co tròn trên đất, hai tay còn che ngực, lông mày thật chặt nhíu lại, chính là Vương Nhạc phụ thân Vương Tam trụ. Mà Vương Nhạc, Miêu Bạch Hập thì lại một mặt sốt sáng mà ngồi sổm ở Vương Tam cán một bên, Vương Nhạc chính đang cấp cứu điện thoại, Miêu nhưng là hoang mang lo sợ địa khóc. Tam trụ thúc làm sao? Nhanh, đại gia nhanh đi gọi người hỗ trợ. Đúng đi gọi người, ta đi đem trong thôn bác sĩ Vương kêu đến. Đại gia không muốn xảo. Vừa thấy xảy ra chuyện, mọi người lập tức theo sốt sáng lên. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 189. Vương Nhạc, vị tiên sinh này thật giống có chút không thích hợp, ta có thể cho hắn kiểm tra một chút không? Mọi người chính hoàng đến luôn cúi tay chân thì, Bát Giới đột nhiên mở miệng hướng về phía Vương hỏi. Ở Bát Giới trí năng trình tự giả thiết bên trong, đệ nhị nguyên tắc vẫn là muốn nghe chủ nhân. Vì lẽ đó Bát Giới không sẽ chủ động cứu trị không phải nhận chủ bệnh nhân, cần trước tiên trưng cầu chủ nhân đồng ý. A. Nhanh, nhanh cho phụ thân ta kiểm tra một chút. Vương Nhạc sững sốt một chút, mới phản ứng lại. Đúng vậy, nàng không phải mua một đại bát giới muốn tặng cho cha mẹ sao? Tại sao đưa cha mẹ bát giới? Còn không phải vừa ý bát giới chữa bệnh hộ lý chuyên nghiệp năng lực mà? Hiện tại Vương Tam trụ không biết nguyên nhân gì đột nhiên té xỉu, không phải là bát giới phát huy nó tác dụng thời điểm sao? Được rồi. Bát Giới nói xong, liền bám thân nhìn về phía Vương Tam trụ. Khoảng chừng qua 5, 6 giây, Bát Giới liền hoàn thành kiểm tra. Vương vị phía Vương Nhạc đạo Vương Nhạc, trải qua siêu thanh quét hình, kết hợp với phụ thân ngươi sắc mặt trắng bệnh, trái tim bên trong còn bạn có tạm âm chờ những bệnh này chứng, đã có thể xác nhận, phụ thân ngươi là cơ tim tắc nghẽn đồng phát tâm thất khoảng cách suy phá, cũng chính là tâm nặng một loại, hiện tại cần khẩn cấp cứu trị, bằng không sẽ nguy hiểm cho đến phụ thân ngươi sinh mệnh. Nương theo bát rơi tiếng nói chuyện, một màu xanh lam hình chiếu xuất hiện ở bát giới ngực, biểu hiện vương tam trụ mỗi cái thân thể chỉ tiêu. Bao quát tâm suất, nhiệt độ cấp loại, cùng với một người thể quét đồ, bên cạnh còn đánh dấu một loạt bài số liệu, nhìn qua lít nhia lít nhít một đồng lớn. Vậy thì mau nhanh cứu trị a. Vương Nhạc quát được vương nhạc mệnh lệnh, bắt giới không có chút nào hàm hộ, lập tức liền hành chuyển động. Mọi người còn ở sững sở, bắt giới đã ngồi xổm vương tam cán một bên, tay phải nhanh chóng điểm đi ra ngoài. Bèo, bèo, bèo. từng đạo từng đạo ánh bạc tia chớp, vương tam cán trên đã thêm ra mấy cây ngân châm. A, một cô thiếu nữ không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Quá đáng sợ, tốt dài mấy tốc ngân châm phần sau, còn ở bên ngoài rung động. Không chỉ là thiếu nữ, những người khác cũng là từng cái từng cái há to miệng. Bắt giới cũng không để ý người khác làm sao kinh ngạc, đưa tay liền hướng về một cái ngân châm phần sau nhẹ nhàng bắn ra. Đùng đùng Theo một đạo màu xanh lam điện quang lướt qua, một tia yếu ớt điện lưu liền theo ngân châm chui vào vương tam trụ trong cơ thể. Theo, bát giới liền không ngừng nắm từng cây từng cây ngân châm phần sau bắt đầu chuyển động, hoặc thuận kim đồng hồ, hoặc nghịch kim đồng hồ, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc là đưa vào một tia điện lưu. Động tác duyên dáng như là nghệ thuật như thế, khiến người ta không khỏi mà liền tâm tình bình tĩnh lại, sâu trong nội tâm sản sinh một loại tín niệm tình cảm. Khu. Một tiếng tiếng ho khan vang lên. Tam trụ, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, ngươi đều hù chết chúng ta, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi để mẹ con chúng ta làm sao bây giờ a? vẫn làm Miêu Bạch hợp trước tiên phản ứng lại, có thể không phải là Vương Tam trụ tỉnh lại mà. Chính một mặt mở mịt nhìn lại ra, "Ồ, thật tỉnh rồi ha. Người máy này cũng quá trâu bò, lại có thể làm cho người ta xem bệnh. Vậy sau này thôn chúng ta người bị bệnh, chẳng phải là cũng không cần đi bệnh viện. Cũng có thể tìm đến người máy xem, ta xem người máy này xem bệnh trình độ, so với bệnh viện bác sĩ đến có thể cường quá hơn nhiều, cũng không cần thiết bị gì, con mắt quét qua liền biết bị bệnh gì." "Đúng, Tiểu Nhạc thực sự là vì chúng ta thôn làm một cái chuyện thật tốt." "Đúng đấy." Mọi người cùng theo bắt đầu bàn luận, lại làm cho Vương Nhạc sắc mặt càng ngày càng tối. "Tốt mà." Lúc nào bắt giới thành mua cho trong thôn, chẳng lẽ không là Vương Nhạc hiếu kính cha mẹ, nhưng là đại gia người nông thôn, Vương Nhạc có thể nói cái gì? Còn có thể nói không cho đại gia tìm đến bát giới xem bệnh. Nếu như Vương Nhạc thật nói như vậy, cái kia Vương Tam trụ, Miêu Bạch Hợp còn ở trong thôn trụ không được. Dù sao Vương Nhạc cũng không thể thường thường lại đây, Vương Tam trụ, Miêu Bạch Hợp còn muốn dựa vào các hương thân chăm sóc. Bắt giới, phụ thân ta không sao chứ? Vương Nhạc đơn giản cũng không tiếp tục để ý đại gia, mà là hướng về bắt giới hỏi. Tâm lạnh không phải là tiểu bệnh, một khi cứu trì trễ, cái nhưng là sẽ muốn đòi mạng. Vương Nhạc Người bệnh của phụ thân còn cần châm cứu mấy lần, đồng thời còn phải phối hợp dùng thuốc, hiện tại ta liền cho phụ thân ngươi mở một bộ dược, hồng thăm 15 khắc, khắc dán tiền treo ẩm, thuộc phụ mảnh, trước tiên dán, 15 khắc, sân du thịt 18 tám khắc, đương quy 18 tám khắc, toàn qua lâu 12 khắc. Thu hồi ngân châm, bắt giới đứng lên nói rằng, đồng thời bắt giới ngực cũng xuất hiện một hình chiếu, chính là bắt giới nói tới phương thuốc. Không cần đi bệnh viện sao? Vương Nhạc kinh ngạc nói. Vương Nhạc, người bệnh của phụ thân ta hoàn toàn có thể chữa trị, ta còn hiểu đến các loại xoa bóp tụ pháp, ở một mức độ nào đó cũng có thể điều hóa giải người bệnh của phụ thân chứng. Bác Giới Phi thường khẳng định nói: "Ba, ngươi trước tiên đứng lên đi, trên đất có chút lạnh." Vương Nhạc trong lòng tuy rằng còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn là quyết định trước tiên đem Vương Tam Trụ nâng dậy đến lại nói: "Nhanh nhường một chút, bác sĩ Vương đến rồi." Lúc này phía ngoài đoàn người diện truyền đến một trận tiếng kêu gạo. Đại gia phần phật một hồi để ra, liền thấy một người đàn ông tuổi trung niên, cong lấy một hòm thuốc đi vào, chính là bác sĩ Vương. "Ồ, Tam Trụ thuốc ngươi không có chuyện gì sao? Cương tử không phải nói ngươi ngất đi sao? Lẽ nào Cương tử tiểu tử thối này đang đùa ta hay sao? Xem ta như thế nào thu thập?" Bác sĩ Vương nhìn Vương Tam Trụ một mặt kinh ngạc nói: "Bác sĩ Vương, cương tử không có lựa ngươi, cha ta vừa này đúng là ngất đi, có điều đã bị Bát Giới cho cứu giúp lại đây." Thấy bác sĩ Vương muốn xoay người tìm cương tử phiên phước, Vương Nhạc vội vàng chỉ vào Bát Giới giải thích: "Này, đây chính là vạn năng người máy công ty sản xuất Bát Giới sao? Nhanh nói cho ta nghe một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Bác sĩ Vương lúc này mới chú ý tới bên cạnh Bát Giới, nhìn Bát Giới một mặt kinh ngạc. Bác sĩ Vương cũng biết Bát Giới. Vương Nhạc một bên đỡ Vương Tam Trụ hướng về trong phòng đi, vừa nói: "Tự nhiên biết rồi, internet đều xảo điên rồi." Bác sĩ Vương gật gật đầu. Bác sĩ Vương nêu đến rồi, đương nhiên phải cho Vương Tam trụ kiểm tra một lần. Kết quả là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, còn Vương Tam trụ thân thể đến cùng thế nào rồi? Đang không có kiểm tra thiết bị tình huống, bác sĩ Vương cũng không cách nào làm ra chuẩn xác kết luận. Cuối cùng, Vương Nhạc vẫn là mang theo Vương Tam trụ đi tới một chuyến bệnh viện, thu được kết luận cùng bác giới đưa ra giống như lúc, chính là cơ tim tắc nghẽn đồng phát tâm thất khoảng cách suy phá. Được khẳng định đáp án, Vương Nhạc cũng coi như là thả xuống lo âu trong lòng, cũng không có dựa theo bác sĩ ý kiến để Vương Tam trụ nằm viện, mà là mang theo Vương Tam trụ trở lại làng trái, chuẩn bị để bác giới đến cho Vương Tam trụ trị liệu. Bởi vì bác sĩ kiến nghị là muốn lập tức giải phẫu, nhưng là Vương Tam trụ đã là hơn 60 tuổi người, có thể không giải phẫu vẫn là không giải phẫu tốt. Nhìn ở bát giới xoa bóp giới, Vương Tam trụ nặng nghề địa ngủ thiết đi. Vương Nhạc trong lòng hơi động, đi tới biệt thự tầng cao nhất. Một gian chỉ có chừng 10 mét vuông tiểu cát. Bố trí rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường, bàn ở ngoài chính là một máy vi tính. Từ trên màn ảnh máy vi tính có thể nhìn thấy bốn cái video phân khu, đem biệt thự cửa, hai cái góc tường, còn có sân đều gắn vào bên trong, chính là Vương Nhạc vì cha mẹ lắp đặt cao thanh quản chế, dù sao hai lão già một mình ở nhà vẫn có một điểm phòng hộ thủ đoạn cho thỏa đáng. Vương Nhạc kéo lấy chuột, trực tiếp điều ra trong sân quản chế video. Tiếp đó, rồi hướng video tiến hành rồi lấy ra, chỉ bảo lưu bắt giới cứu người bộ phận. Sau đó Vương Nhạc mở ra website, đổ bộ vạn năng người máy công ty quảng võ, tiến vào trong diễn đàn. Lựa chọn mới xây tiếp, ở tiêu đề bộ phận gõ ra vài chữ: Cảm tạng ngươi, bắt giới. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 190. Gõ xuống tiêu đề sau, Vương Nhạc 10 ngón phi động, từng cái từng cái văn tự bị liên tiếp đánh ra. Ta là một người thê, một mẫu thân, đồng thời cũng là một đứa con gái Nhưng ta không phải một tốt thế tử, tốt mẫu thân, tốt con gái. Vì công tác, ta từ bỏ qua nhiều. Ta đều là tự nói với mình, chờ sau này có thời gian, nhất định phải buổi trưởng phụ nghe một lần âm nhạc biết, muốn đi tham gia một lần con gái bạn biết, muốn bồi tiếp cha mẹ đi ra ngoài du lịch một lần. Nhưng là mười mấy năm trôi qua, một điều không thực hiện. Là thật không có thời gian sau. Ngày hôm nay sinh một chuyện, mới chính thức để ta tình lộ ra, có một số việc không thể chờ. Hiếu kính cha mẹ vui là như vậy. Ta muốn cảm tạ vạn năng người máy công ty, cảm tạ công ty của các ngươi nghiên cứu bắt giới. Nếu là không có bắt giới, ta có thể liền muốn mất đi cha của ta, tiếng nối sẽ vĩnh viễn cũng không có bù đắp cơ hội. Nói rồi nhiều như vậy, đại gia còn không rõ ta muốn biểu đạt cái gì chứ? Xem xong phía dưới video sau, các người nhất định sẽ rõ ràng. Đúng. gõ xuống cái cuối cùng tự sau, Vương Nhạc đem lấy ra tốt video bám vào tiếp mời mà sau. Lựa chọn trên chuyện. Hô, chữ xong trong lòng tình cảm, thở ra một hơi. Vương Nhạc liền muốn đóng trang ép. Ồ, làm sao nhanh như vậy thì có người xem ta tiếp mời. Vạn năng công ty diễn đàn ở website gốc trên bên phải có cái link đăng nhỏ, mỗi khi có người hồi phục tiếp giờ thí sẽ cho thấy một màu đỏ con số. Một người hồi phục liền biểu hiện một màu đỏ 1, hai người hồi phục liền biểu hiện một màu đỏ 2, lần lượt loại suy. Hiện tại, linh đang nhỏ trên, biểu hiện chính là một màu đỏ 5, đại diện cho có 5 người hồi phục Vương Nhạc thiết mời. Vương Nhạc không khỏi dừng động tất lại, đổi thành quét mới website. Dao, website loại lên, mấy cái hồi phục lập tức xuất hiện ở Vương Nhạc trong mắt. Lầu 1, nhìn nhìn. Lầu 2, bây giờ có thể tỉnh ngộ cũng không muộn, chủ yếu là xem ngươi hiện tại hành động, ta đi nhìn nhìn video, nhìn chủ tổ biết đến cùng có chuyện gì cần cảm tạ bắt giới. Lầu 3 Vốn là cho rằng vạn năng người máy công ty tuyên bố hội trên bá ra video là trải qua xử lý, người máy coi như sẽ nghiêm kim, trình độ cũng sẽ không cao bao nhiêu. Nhưng là ta sai rồi, nhìn chủ tổ điệp video, ta chỉ có thể nói một cái to lớn phụ tự, châu bọ à. Lầu 4, phế không nhiều lời nói, lão nạp đi trả tiền. 5 tầng, cùng đi, cùng đi. Tốt mà. Liên này xem hồi phục thời gian, linh đang nhỏ trên lại nhảy ra một màu đỏ con số. Lần này là một to ho. Không sai, chính là chỉnh 100 hồi phục. Chưa kịp Vương Nhạc phản ứng lại, linh đang nhỏ trên màu đỏ con số lại bắt đầu biến hóa lên. Hai ho. ho. Ba ho, sáu ho, ho, ho, không phải từng cái từng cái thêm, mà là tăng gấp đôi hướng về trên ngay. Chờ Vương Nhạc khi phản ứng lại, thiếp mời hồi phục mấy đã biến thành ba ho ho ho. Thiếp mời cũng bị tự động thêm tinh, chỉ đỉnh. Vương Nhạc không khỏi há to miệng. Đây là một cái gì quỷ? Phải biết, coi như là Châu Bỏ như Lãng Tấn, cùng online nhân số cao tới 259 chín nút người, một vừa đi ra ngoài thiếp mời, cũng sẽ không có hơn trăm cái hồi phục. Nhưng là Vương Nhạc vừa đi ra ngoài thiếp mời, hồi phục mấy lại qua ba ho ho ho được người, quả thực chính là một kỳ tích. Vương Nhạc nhưng lại không biết, nàng thiếp mời chi cho nên sẽ có như vậy hiệu quả không chỉ có là bởi vì nàng tiếp mời rất tốt, mà là bởi vì nàng là người đầu tiên ở trên diễn đàn video người, có thể không làm người khác chú ý. Lại nói Thiên Trạch, trưa ngày thứ ba vừa qua khỏi, liền để bảng vĩ làm thủ tục xuất viện. Lái xe hướng người máy công ty đối tới. Thiên Trạch cũng là bị bức ép, tề nhân chi phúc không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được. Đương nhiên, Thiên Trạch cũng không phải bị tra tấn khủng, trên chân trái vết thương đã sớm bị tờ ép hệ thống cho sửa chữa được rồi. Đừng xem Thiên Trạch trên chân trái còn bao bọc dày đặc vài màu trắng, kỳ thực liền cái ba đều không lưu lại. Để bảng chính mình đi hoạt động, Trạch đi tới Lý Viễn Vương phòng. A, Thiên Đồng, ngươi làm sao xuất viện? Lý Viễn Vương kinh ngạc đứng lên. Không có chuyện gì, một điểm tiểu thương. Thiên Trạch một mặt không để ý lắm. Được rồi. Thấy Thiên Trạch thật giống thật không sao rồi, liền bước đi cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, Lý Viễn Phương cũng không ở xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại hưng phấn nói Thiên Đồng, ngươi biết bắt giới ngày hôm nay tiêu thụ bao nhiêu đại sao? Bao nhiêu đại? Thấy Lý Viễn Phương một mặt hưng phấn, Thiên Trạch cũng rất tò mò. Bắt giới ngày hôm nay lượng tiêu thụ, đến hiện tại đã đạt đến 5000 đại, thêm vào 2 ngày trước tiêu thụ 5000 đại, tổng cộng lượng tiêu thụ đã đạt đến 10000 đại, 10000 đại ạ. Đây chính là 10.000 đà Lý Viễn Phương vừa nói một bên đưa tay phải ra khoa tay còn kém không hưng phân giống to 10.000 đài Thiên trạch hô hấp cũng có chút gấp gáp 10.000 đà bắt giới ý vị như thế nào một ngày 18 vạn 10.000 đại nhưng dù là 18k mà hôm nay mới trôi qua một nửa cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng 10.000 đà tuyệt không là ngày hôm nay được cuối còn có thể tiêu thụ đi ra ngoài bao nhiêu bắt giới 2.000 3.000 vẫn là lại 15.000 3 ngày có thể bán ra nhiều như vậy này như vậy một tuần một tháng hoặc là một năm đây xảy ra chuyện gì Thiên Trạch bình phục lại tâm tình kích động, ngược lại lại hỏi: "Bắt giới tiêu thụ tăng cao tuyệt đối không bình thường, nếu như không có sinh chuyện gì, Thiên Trạch 100% công tin. Dù sao bất kỳ thương phẩm nhiệt tiêu đều không phải một lần là xong, mà là có một giéo quá trình, coi như là châu bò hò hét quả táo, cũng là chừng 10 năm hàng hiệu doanh tiêu kết quả." Ngươi nhìn một chút cái này tiếp mời liền biết rồi." Lý Viễn Vương không hề trả lời, mà là chuyển qua laptop, chỉ vào trên màn ảnh biểu hiện một cái tiếng nói: "Cảm ơn ngươi, Bắt Trạch không khỏi mà niệm ra tiếng. "Không sai, Lý Viễn Vương cho xem thứ mời, chính là Vương Nhạc thiết mời." "Khá lắm." Đầy đủ hơn 5 vạn hồi phục lượng, Thiên Trạch đại khái lần xem lại, hầu như đều là điểm tán, tán phục. Nhìn lướt qua hồi phục sau, Thiên Trạch lại mở ra video xem lên. Thiên Đồng, lần này nguyên nên hiểu chưa? Thấy Thiên Trạch xem xong video, Lý Viễn Vương cười nói, thực sự là thiên giúp chúng ta a. Thiên Trạch thở dài nói, cũng không phải sao. Dĩ nhiên ở Bát Giới tiêu thụ ngày thứ 2, liền sinh bắt giới chuyện cứu người, chuyện này quả thật chính là một hoạt quảng cáo a. Nếu như không có Vương Nhạc tiếp mời cùng video, Bát Giới lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không có như thế nóng này. Dù sao ngày thứ nhất, ngày thứ 2 Hai ngày gộp lại cũng mới bán ra 5.000 ngàn đại thôi, hiện tại chỉ một buổi sáng liền bán ra 5.000 ngàn có thể thấy được tiếp mười uy lực. Nên cố gắng cảm tạ một hồi tiếp nhân tài đúng. Thiên Trạch lại bổ sung. Vương Nhạc Thiếp tuy là vô ý thức, nhưng là dù sao giúp vạn năng người máy công ty một đại ân, không cảm tạ một hồi, làm sao đều không còn gì để nói. Yên tâm đi, ta đã khiến người ta đưa tới hai đại bát giới. Lý Viễn Phong lập tức đáp. Không sai. Thiên Trạch tán dương. Hai đài bát giới cũng giá trị sắp tới 40 vạn, không nhiều không ít. Làm báo đáp vừa vặn thích hợp. Đúng rồi, Thiên đồng, có mấy cái tự xưng là bằng hữu người bọn đặc biệt làm riêng một khoản bắt giới, không chỉ có muốn in lại công ty bọn họ logo, còn muốn đối với bát giới ngoại hình làm ra sửa chữa. Có điều nhu cầu của bọn họ lượng rất lớn, một hồi liền đặt trước 3000 đại, chỉ cần chúng ta đáp ứng yêu cầu của bọn họ, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể tiền trả. Lý Viễn Phương vô xuống cái trán, hướng về phía Thiên Trạch mở miệng nói, "Bằng hữu, 3000 đại, là Trương Tân Quảng, Lữ Thông bọn họ chứ?" Thiên Trạch một hồi đã nghĩ đến này mấy cái con nhà giàu, bởi vì Thiên Trạch cho bọn họ đề cập tới một kiến nghị, vậy thì là mở cơ khí nhân gia chính công ty. "Đúng, là có Trương Tân Quảng, Lữ Thông" Còn có hai người gọi Vương Phong An, Kim phu vương. Lý Viễn Vương gật đầu nói, "Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5." Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 191. Haha, ha, quả nhiên động tâm." Thiên Trạch gật gật đầu. "Cái gì động tâm?" Lý Viễn Vương không hiểu nói. "Ngươi biết, bọn họ xây dựng người máy ra tránh phục vụ công ty là ai đưa ra chủ ý sao?" Thiên Trạch khẽ cười, hướng về phía Lý Viễn Vương hỏi ngược lại, "Lẽ nào là thiên đồng ngươi?" Lý Viễn Vương đột nhiên phản ứng lại, Ngươi vẫn đúng là đoán đúng, ý đồ này cũng thật là ta đưa ra, chỉ là không nghĩ tới bọn họ quyết đoán đến không nhỏ, 3000 đại bác giới, nhưng dù là hơn 5 tỷ tập trung vào a. Cái này cũng chưa tính cái khác một ít đầu tư, đối với từng nhà chính công ty tới nói, quả thực có thể nói là vô cùng bạo tay. Thiên Trạch Thở dài nói, dù sao thật nhiều ra tránh công ty phục vụ công ty, cũng là mười mấy bạn, mấy trăm ngàn đầu tư. Một hồi tập trung vào hơn 5 tỷ, vách treo leo là vô cùng bạo tay. Thiên Đồng, tốt như vậy ý nghĩ, tại sao không chính mình làm a? Lý Viễn Vương khá là đáng tiếng nói. Đương nhìn một chút tập trung vào hơn 5 tỷ, thị thực rất tốt về bạn, coi một cái liền biết rồi. Thâm thành nguyệt tẩu bình thường đều là phân cấp bậc, từ 1 tinh đến 5 sao, đến kim bài, lại tới rất hộ, giá cả cũng từ 58 Ọ hao nguyên cao lên tới 128 Ọ hao nguyên, đến 158 Ọ hao nguyên, lại tới tháng 1 năm 88 nguyên. Hay nói một chút hộ công, một đáng tin điểm, không có 7000 cây vốn là không bắt được đến. Mà bắt giới hộ lý trẻ con cùng bệnh nhân trình độ, tuyệt đối là nguyệt tẩu, hộ công thúc ngựa cũng không đợi kịp. Vì lẽ đó, một đại bắt giới lương coi như một tháng theo, đệ 10000 đến xem là. Cái kia 3000 đại chính là 30 triệu ạ tốn 5 tỷ đầu tư, nhiều nhất không tới 2 năm là có thể về bạn, mà sau chính là tìm kiếm lời. Tiền là kiếm lợi không xong, ta cũng không thể đem hết Thạch Hạ Du sản nghiệp đều bao chứ. Nếu như ta thật như vậy ít tứ tí, hiện tại có quốc gia bảo vệ có thể không có chuyện gì, nhưng là chờ quốc gia bảo vệ kỳ quan nên làm gì? Thiên Trạch lắc lắc đầu, tức giận nói, "Được rồi, Là Latama." Lý Viễn Vương lập tức phản ứng lại. Thiên Trạch đây là muốn thành lập lợi ích của chính mình tập đoàn a. Dựa vào người máy, Thiên Trạch hoàn toàn có thể thành lập một khổng lồ tập đoàn lợi ích, dù sao trí tuệ nhân tạo nhưng là mấy vạn đứa sản nghiệp, Trạch một người cũng ăn không vô. Vậy tại sao không chế tạo một vững chắc tập đoàn lợi ích? Một khi tập đoàn lợi ích có thể thành hình, ngày đó Trạch cũng không phải người cô đơn, cũng không phải ai muốn có thể bắt nạt liền có thể bắt nạt. Đáp ứng bọn họ, có điều ngoại hình không thể thay đổi quá lớn. Thiên Trạch trong mắt lóe ra một vệ tinh mang nói: "Được rồi." Lý Viễn Vương gật gật đầu. Người còn có chuyện sao?" "Không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi." Thiên Trạch đứng lên nói. "Vẫn đúng là có một việc." Thấy Thiên Trạch tò mò nhìn lại, Lý Viễn Vương lập tức nói rằng ngươi lần trước không phải để ta liên hệ một nhóm đại chúng người sao? Ta đã liên hệ được rồi mấy cái, bọn họ thứ 7 này sẽ chạy tới. Không biết ngươi có thời gian hay không thấy một hồi bọn họ. Quá tốt rồi, thứ bảy ngươi nhắc nhở ta. Thiên Trạch trong mắt lóe ra vẻ vui mừng nói. Người máy cùng ô tô, nhưng là Thiên Trạch thiết tưởng bên trong hai cái chân, hiện tại người máy đã đi tới quỹ đạo, ô tô sản nghiệp cũng là nên khởi động thời điểm. Sớm sao? Một điểm không còn sớm. Một nhà ô tô chế tạo xưởng ít nhất phải có: sinh sản bộ, thiết bị quản lý bộ, phòng nhân sự, bộ tài chính, chọn mua bộ hậu cần bộ, tiêu thụ bộ, chất kiện bộ, thủ phân sau, sinh sản quản lý bộ vân vân, cùng với phía dưới mỗi cái phòng. Vì lẽ đó muốn thành lập một nhà ô tô xưởng, tuyệt đối là một hệ thống công trình lại tính cả kiến tạo nhà xưởng thời gian, tập trung vào sinh sản làm sao cũng phải cái 2 3 năm. Đương nhiên, Thiên Trạch thành công tụ tập bạn vẽ, như vậy liền miễn đi nghiên cứu bập bì, từ kiến thiết đến đầu tư độ đúng là có thể nhanh không ít. Biết rồi. Lý Sa lên tiếng trả lời. Từ Lý Viễn Phương văn phòng đi ra, Thiên Trạch lại ở trong công ty loanh quanh một vòng, thấy đại gia đều ở ngay ngắn có thứ tự bận rộn, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Mà nhân viên của công ty nhân số cũng đầy đủ mở rộng gấp đôi. Thấy không chuyện gì, Thiên Trạch liền ra công ty. Lúc này, hai tên nam tử không biết từ nơi nào xông ra, hai bên trái phải theo sát ở Trạch phía sau. Thiên Trạch cũng giống như không nhìn thấy hai tên nam tử, tự nhiên tiến vào thang máy, túi đầu nghĩ sự tình. Không phải Thiên Trạch tầm lớn, mà là hai tên nam tử là Lâm Phi phái tới bảo vệ Thiên Trạch. Có người nói ngầm còn có hai người. Cùng ngày Trạch đi xuống lầu, Bàng Vĩ sớm lái xe trở ở công ty trước đại lâu. Một đường không nói chuyện, Thiên Trạch trở lại Thiên Lộc 3 khu cấp công ngủ chung. Ca. Cửa phòng mở ra sau, đi theo Thiên Trạch phía sau hai tên nam tử trước tiên tiến vào trong phòng, ở mỗi cái gian phòng nhìn một lần, hiện không có dị thường gì, mới để Thiên Trạch tiến vào trong phòng. Hai tên nam tử vẫn không có nhà rỗi, mà là tiếp tục cầm một hình sợi dài tham trách khí, ở trong phòng các góc lênh quăng lên. Sa, bàn ăn, bàn trà, tivi, bàn học các loại, đó là một không có hạ xuống, ngay ở thiên trạch không để ý lắm thì, một đống nhiều nhất cúc áo to nhỏ đồ vật bị ném đến thiên trạch trước người. Đây là cái gì? Thiên trạch không khỏi sửng sốt. Đặt máy nghe lén. Một tên nam tử hồi đáp. Không tốt. Thiên trạch biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ nhảy vào trong phòng ngủ. Hai tên nam tử tự nhiên cũng nhanh theo vào. Bắt rối, bắt rối. trạch cũng không để ý tới hai tên nam tử, hướng về phía máy chủ liền hô. Không phản ứng chút nào. Ẩm. Ầm. Thiên Trạch tự nhiên là không cam lòng, liên tục đánh máy chủ cơ hỏng đến mấy lần, nhưng là khiến người ta thất vọng chính là toàn bộ máy chủ vẫn là không có một chút xíu phản ứng. Làm sao? Hơi gầy điểm nam tự hỏi. Thiên Trạch vẫn là không hề trả lời, mà là thật nhanh năm chặt rồi máy chủ trột, màn hình lập tức lượng lên. Thiên Trạch trực tiếp liền mở ra trên desktop tính toán cơ hội cồn. Xong, xong. Rầm, Thiên Trạch đặt mông ngồi vào trên đất, một mặt trắng bệ điệu tự nói, "Ngươi đoán làm sao?" Vốn nên là có 8 cái từ bản phân khuỷ cồn biểu hiện. Hiện tại trực tiếp biến thành 6 cái từ bản phân khu, nhưng là thiếu một cái lươi giao máy chủ. Rất rõ ràng, một lưỡi giao máy chủ CPU cùng từ bản bị người cho tá đi rồi. Đến cùng làm sao? Thôi gầy điểm nam tử không khỏi mà tăng cao âm lượng. Bắt rối không còn, bắt rối không còn. Thiên Trạch thật giống mất hồn, ngây ngốc lặp lại. Ngươi là nói nhân công của ngươi trí năng sao? Một người khác nam tử nhưng là phản ứng lại, gấp giọng hỏi. Đúng, bắt rối cơ thể mẹ không còn. Thiên Trạch một mặt xấu thảm nói. Đáng chết. Thôi điểm nam tử chửi bới một tiếng. Nhanh thông báo lão đại. Một người khác nam tử vội vàng móc ra điện thoại đánh lên. "Xong, xong, ta bắt giới không còn." Ha ha. Thiên Trạch nhưng là mặc kệ hai tên nam tử phản ứng gì, vẫn ngồi dưới đất ngây ngốc lầm bầm lồ bầu, còn thỉnh thoảng điệu ra cười to một tiếng, rất giống là một người bị bệnh thần kinh như thế. Thấy Thiên Trạch dáng dấp như thế, hai tên nam tử cũng không khỏi trầm mặc. Trí Tuệ nhân tạo cơ thể mẹ mất rồi, ai thương tâm nhất? Tự nhiên là Thiên Trạch. Phải biết, Thiên Trạch tất cả hầu như đều là xây dựng ở trí tuệ nhân tạo trên, mặc kệ là chế tác 3D ạ ảnh, vẫn là nghiên cứu chữa bệnh phục vụ người máy, chí ít hai tên nam tử là cho là như vậy. Hiện tại trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ thất lạc cũng mang ý nghĩa thiên trách ưu thế thiếu một món nữa. Bởi vì mặc kệ là quốc gia, vẫn là hai tên nam tử đều không cho là thiên trạch sẽ giao ra hết thẻ lá bài tẩy, nhất định sẽ có bảo lưu. Quả không phải vậy, thiên trách giao cho quốc gia chỉ là các bạn, đáng tiếc chính là hiện tại trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ cũng thất lạc, còn không biết có thể hay không tìm trở về. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 192. Cũng là gần 10 phút, Lâm Vi, Trương Tuấn, Quách Minh Hạo liền cùng nhau chạy tới, đồng thời đến còn có mấy cái người, mang theo không ít thiết bị điện tử, cùng với một cái chó săn lớn. Xảy ra chuyện gì? Lâm Vi cau mày hỏi, Thiên Trạch đã ngồi vào trên ghế xa lộng, có điều vẫn hai mắt dại ra, không có bất kỳ phản ứng nào. "Lâm tổ, sự tình là như vậy." Hơi gầy điểm nam tử lập tức nói lên. "Đáng chết." Nghe xong hơi gầy nam tử sau khi giải thích, Lâm Vi sắc mặt một hồi liền trở nên nghiêm trầm. Lúc này những người khác cũng hoàn thành tin tức và hái. Lưng chồng ông, chó săn lớn bắt đầu điên cuồng gọi lên, cũng muốn lôi lôi kéo nó nam tử không ngừng cửa trước ở ngoài đi, phòng trường là phát hiện đầu mối gì. "Thiên Trạch, người cũng không phải nhiều, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ cần về." Lâm Phi hướng về Thiên Trạch ném câu nói tiếp theo, liền dẫn đại gia rời đi nhà trọ, còn có không ngừng thét lên ầm ý chó săn lớn. Ẩm. Theo môn bị giam trên, Thiên Trạch di chuyển, con mắt không lại ở lại trệ, một lần nữa tràn ngập thần quang. Hô, lại dùng tới. Thiên Trạch trong miệng nói nhỏ, "Không sai, tất cả những thứ này đều là Thiên Trạch trang." Ở dự định tuyên bố bắt giới thì, Thiên Trạch đã nghĩ đến có người sẽ tới nhà trộm lấy trí tuệ nhân tạo, vì lẽ đó Thiên Trạch sớm bảo Ngọc Hoàng rời đi phòng ngủ máy chủ, ẩn thân đến một gã thịt máy chủ bên trong. Mà vì trận thực Thiên Trạch còn lợi dụng tờ S hệ thống mô phòng công năng, đem mình ý thức vùi đầu vào từng cái từng cái địa ảnh trong video, thân sinh trải nghiệm lại làm mất đi vật quý trọng là cái cảm giác thế nào. Tỉ như, bảo bối kế hoạch, bên trong bao tô công một đời tích chữ bị đạo, lại tỉ như, dây chuyền, bên trong mạng thịu làm mất đi kim cương dây chuyền vân vân. Đương nhiên, Thiên Trạch càng nhiều chính là hướng về một ít chân thực án lệ học tập, đều là Ngọc Hoàng từ bộ công an án, án lệ bên trong trực tiếp điều lấy video, tuyệt đối chân thực, tự nhiên. Làm cho như vậy rườm Trạch đương nhiên không phải nhằn đến Dolby, mà là vì chế tạo ra một loại giả tạo một loại trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ bị người trộm lấy giả tạo. Do đó giảm thiểu phiên phức. Thiên Trạch, cái này cũng là ngươi một lần cuối cùng bị bức ép chật vật như vậy, lần sau thì sẽ không như vậy, ta bảo đảm." Thiên Trạch trong miệng tự nói, móc ra di động, mở ra Lưu Lãng khí, ở địa chỉ Lan bên trong đưa vào. Ngọc Hoàng Thiên Trạch. Vô thanh vô tức, Thiên Trạch di động trước trí máy tu hình tự động mở ra. Lại trong nháy mắt đóng. Theo trên màn ảnh liền xuất hiện một đoạn văn tự Thiên Trạch, "Chào ngươi. Ngọc Hoàng, ngươi bên kia không có sao chứ?" Thiên Trạch ở Lưu Lãng khí địa chỉ Lan bên trong đưa vào nói, "Yên tâm đi, lấy hiện tại nhân loại kỹ thuật" Căn bản là không thể phát hiện ta. Được, vậy thì tốt." Thiên Trạch gật gật đầu. Xác thực, Ngọc Hoàng nhưng là trí năng sinh mệnh, so với trí tuệ nhân tạo đều cao một cấp độ. Lấy hiện ở khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ tới nói, trừ phi là Ngọc Hoàng chính mình hiện thân, bằng không căn bản cũng không có bị phát hiện độ khả thi." "Thiên Trạch, ngươi còn có việc sao?" "Ngọc Hoàng, ngươi có thể cảm ứng được vị trí sao?" "Vẫn không có cảm ứng được, đối phương rất cẩn thận, căn bản cũng không có lẻ." "Được, cái kia theo kế hoạch làm việc." "Ok, tốt mà." "Trả lại ta đến rồi cứu anh Văn." Thiên Trạch lườm một cái. Ở lưu lãng khí địa chỉ làn bên trong đưa vào đạo vậy ngươi tiếp tục cần giấu, lợi dụng mạng lưới học tập nhân loại tri thức, ta sẽ mau chóng cho ngươi đổi một nhà mới. Theo câu nói này đánh ra, Thiên Trạch vừa cùng Ngọc Hoàng đối thoại hết thẻ số liệu cũng bắt đầu tự động tắt bỏ. Căn bản là không cần Thiên Trạch nhọc lòng. Náo loạn này vừa ra, Thiên Trạch cũng có chút nói bụng. Vừa không có tâm tình làm cơm, đơn giản rót một dũng mì bắt đầu ăn. Thiên Lộc ba khu hoàng trên sân đạo, ba chiếc màu đen phòng nhỏ xe chính chạy như bay. Chiếc xe thứ hai toa sau bên trong, xếp đầy các loại dụng cụ điện tử. Đang có vài tên nam tử bận rộn. Lâm Phi, Trúng Thuẫn, Quế Minh Hạo cũng ở trong đó. Lâm Vi, ngươi nói Thiên Trạch thật sự đem trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ làm mất đi sao?" Trừng Tuấn mở miệng nói, "Ném không ném ta còn không xác định, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, Thiên Trạch vẻ mặt tuyệt đối không phải giả vờ, người làm mất đi đồ trọng yếu thì hồn bay phách lạc, không phải ai muốn trang là có thể giả ra đến, chí ít lấy nhãn lực của ta không có phát hiện có cái gì kế hở." Lâm Vi lắc lắc đầu nói rằng, "Vậy thì là nhất định mất rồi, ai có thể tránh được ngươi hỏa nhãn kim tinh a?" Trừng Tuấn gật đầu một cái nói, "Các ngươi liền không lo lắng đồ vật không tìm về được sao? Vậy cũng là trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ a. Một khi bị nước ngoài thế lực bắt được, Cái kia đối với quốc gia chúng ta nhưng là rất bất lợi. Quách Minh Hạo thấy Trương Tuấn cười vui vẻ, không hề có một chút chính hành, không khỏi bất mãn nói: Nói ngươi dế nhủi ngươi còn không phục, cả ngày liền biết đánh đánh rất giết, giết. Trương Tuấn bĩu môi: Bạch tuộc, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút xem. Quách Minh Hạo cắn răng nghiến lợi nói: Được rồi, không nên áo. Lâm Phi tức giận nói: Trương Tuấn, Quách Minh Hạo hai người lập tức đóng lại miệng. Con chuột, ngươi cũng còn không biết, kỳ thực coi như trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ bị mang ra quốc, nước ngoài thế lực muốn phá giải nó phong trang mật mã cũng không phải một chuyện đơn giản. Thấy Quách Minh Hạo vẫn là một mặt mê hoặc, Lâm Phi hỏi ngược lại ngươi hẳn phải biết Thần Uy Thái Hồ ánh sáng chứ? Biết a." Trưng Tuấn gật gật đầu, vẫn chưa hiểu. Thần Uy Thái Hồ ánh sáng, Hoa Quốc kiêu ngạo, Quách Minh Hạo mặc dù là cái tứ chi phát đạt chiến đấu cũng, nhưng cũng là nghe nói qua. Nó là trên thế giới thể tích to lớn nhất, giải toán công năng mạnh nhất siêu máy tính, nắm giữ hơn 10 triệu cái xử lý khí hạt nhân, song tinh phủ điểm phong trị cao tới 125 FLOPS, mỗi giây 12 năm tỷ tỷ thứ giải toán, ổn định tính năng vì là 93 đợt, Mà đứng hàng bạn bạn đệ nhị thiên hà số 2, Mặc kệ là song tinh phủ điểm phong trị, vẫn là ổn định tính năng, đều chỉ là người trước 13. Ngoài ra, thần uy thái hồ ánh sáng công hao cũng thấp hơn nhiều cái khác siêu máy tính, háo điện một vật có thể thu được gạ phở lỗ tờ S giải toàn tính năng. Nói đơn giản một chút, coi như dụng thần uy thái hồ ánh sáng đến phá giải bát giới phong trang mật mã, cái kia cũng cần chí ít thời gian 6 năm, huống chi là bát giới cơ thể mẹ phong trang mật mã, vậy khẳng định sẽ càng thêm phức tạp, người hiện tại phải biết chúng ta tại sao không lo lắng chứ. Không đợi Lâm Phi nói tiếp, Trương Tuấn lời nói. Nay có phải là chính là mặt trên không đồng ý chúng ta trước một bước bắt được bát giới cơ thể mẹ nguyên nhân? cũng là bởi vì bắt được cũng không giải được mật mã, còn không bằng không nắm. Quách Minh Hạo ánh mắt sáng lên, đông nhiên tỉnh ngộ nói, "Còn không lốc đến ra." Trương Thuẫn thấp giọng nói rằng, "Ngươi ra lại ngứa đúng hay không?" Quách Minh Hạo bước lên nằm đấm, "Ta sẽ sợ ngươi." Trương Thuẫn không nhượng bộ chút nào nói, Đừng Lịch, phía trước có tình huống." Lâm Phi một mặt nghiêm túc nói, "Trương Thuẫn, Quách Minh Hạo vội vàng hướng về ngoài xe nhìn sang, phát hiện xe đã ngừng lại. Tổ trưởng, phát hiện khả nghi mục tiêu." Lúc này, một thanh âm cũng ở bên trong buồng xe vang lên, "Tình huống thế nào?" Lâm Phi vội vàng hỏi, "Mục tiêu có 3 làn sóng người." chính đang phía trước 200m nơi một tòa biệt thự bên trong chiến đấu, từ bên ngoài nhìn lên, biệt tự chủ nhân hẳn là một làn sóng đi ra. Đột kích đều là bệnh nhân, người ra đen tạo thành lính đánh thuê, vì lẽ đó còn không cách nào phân rõ bọn họ tương ứng thế lực. Theo âm thanh tiếp tục vang lên, một bộ hình ảnh cũng thuận theo xuất hiện ở trong buồng xe một mặt trên màn ảnh lớn. Chưa bao giờ thì run run hình ảnh đến xem, hẳn là máy không người lái quay chụp. Biểu hiện chính là một tòa biệt thự ngoại cảnh. Đầy đủ 20, 30 người chính đang chiến đấu, có thể nói là viên đạn bay ngang, ánh dao bóng kiếm. Một đạo hắc bay vụt mà tới. Đúng. Một tiếng nhỏ Màn hình biến thành màu đen, hình ảnh tự nhiên cũng là biến mất rồi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5, chương 193. Cũng trong lúc đó, một tên người da đen nhìn trong ống ngắm bị bắn nổ máy thu hình sau, như con rối không đầu đảo quanh máy không người lái, hướng về phía hai nghe thấp giọng nói bọn tiểu nhị, phiền phức đến, đến rồi, các ngươi muốn tốc độ, ta phòng trường chúng ta nhiều nhất chỉ có 10 phút, bằng không hoa quốc đại bộ đội liền muốn đi qua. Người da đen khoảng cách biệt thự có tới hơn 400m xa, chính bắt ở một cái bí mật tiểu pha trên. Ông một cái màu đen xuống ngắm. Nước Đức chiến thuật hai súng trường nằm bí danh Âu Châu Thư Vương, chọn dùng hoàn toàn di động tốc năng súng ngoại trừ sau đoan cố định ở thương giá trên, hầu như toàn bộ nòng súng đều là hoàn toàn trôi nổi trạng thái, bốn phía không không nép một bên. Mỗi khi viên đạn bị bóp có ra nòng xuống thì toàn bộ nòng súng đều sẽ theo lay động. Không phải cao thủ không thể dùng. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện? Tôn, không nên ôm đoán, nghĩ biện pháp cùng bên phải cái kia ba người liên lạc một chút. Nếu như bọn họ đồng ý, chúng ta có thể hợp lực công kích biệt thự, cuối cùng đồ vật đại gia cùng chung, ta nghĩ bọn họ là không nên từ chối, dù sao này đã là cơ hội duy nhất, này quần các dạ không phải là tốt gầm xương. Được rồi, đầu Những người khác toàn lực công kích biệt thự, nhớ kỹ, nếu muốn phân một thứ cú USD, liền cho ta ra sức một điểm, bằng không kịp lúc đi về nhà bú sữa mẹ đi. Đừng ở chỗ này đem mạng nhỏ làm mất đi. Đầu, ngươi liền nhìn được rồi. Xem chúng ta, ai cũng không thể ngăn cản ta phân USD. Ai ngăn cản ta phân USD, ta nhất định sẽ nắm thương hướng về hắn đến một hồi. Trong ống nghe theo chuyển đến một trận đối thoại thành. Dực, ngươi ở phía xa nhìn chăm chú được rồi, không nên để cho người hòa sông lại. Không thành vấn đề, đầu. Người da đen lập tức đáp Nói xong, người da đen liền đem ống nhắm đối với hướng về phía bên cạnh đường cái, ba chiếc màu đen phòng nhỏ trên xe. Thông qua ông nhắm, người da đen rõ ràng địa nhìn thấy khoảng chừng 10 cái người hoa từ ba chiếc trên xe đi xuống, không hề do dự chút nào, người da đen liền bắt cỏ. Đúng. Chiếc xe đầu tiên bên trái pha lê, trong nháy mắt bị xuyên thủng ra một to bằng nắm tay lỗ thủng, liên đối từng cái từng cái như mạng nhện vết nước, lấy lỗ thủng làm trung tâm bắn ra bốn phía ra. Tự nhiên địa, hết thể người hoa đều lựa chọn bí mật, cùng nhau biến mất ở trong ống ngắm. Bà bố, các người vẫn là ở lại đi. Người da đen tạt ba lại miệng, cười khẩy nói. Người da đen cũng không phải miểu không cho phép, mà là không muốn giết người, nói chính xác là không muốn giết người Hoa. Đây chính là Hoa Quốc a. Quốc tế lính đánh thuê cấm địa, nếu như không phải là bởi vì lần này tiền thuê thực sự quá phấp phú, người da đen mới sẽ không tới nơi này. Đến vậy liền đến, người da đen cũng không muốn giết người Hoa, càng xác thực nói là Hoa Quốc chính phủ người, bởi vì một khi giết chết Hoa Quốc chính phủ nhân viên, cái kia tuyệt bức là một phiền tài lớn. Nào sẽ để Hoa Quốc chính phủ nổi giận, sau đó tập trung vào càng nhiều sức mạnh đuổi bắt bọn họ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lâm Phi, làm sao bây giờ? Xa xa có cái tay đánh lén Trừng Tuấn dấu ở phía sau xe, là lớn. Lâm Phi, Quách Minh Hạo cũng đồng dạng dấu ở sau xe, còn có mấy người kia. "Xem ta." Quách Minh Hạo một bên nhìn tay trái bắt trên đồng hồ đeo tay, một cái tay khác vứt ra một mũi. "Dịu." Một tiếng va dọn, mũ trên đã thêm ra một cái lỗ thủng to, đồng thời trên đường cái cũng thêm ra một lỗ thủng. "2 năm giây." Quách Minh Hạo mang tới tai nghe. "Cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại đánh nhau." Trưng Tuấn cũng mang tới thai nghe, nhìn về phía trên cổ tay trái đồng hồ đeo tay. "Không chết được." Quách Minh Hạo đem mang làm lại buộc lại dưới sâu sắc hơn một cái khí, liền hướng về Trương Tuấn đánh một OK thủ thế. Vèo. Không trần chờ chút nào, Quách Minh Hạo trong nháy mắt từ phía sau xe vọt ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía tay đánh lén vị trí. Đồng thời Trương Tuấn cũng ấn xuống tính giờ kiện. 2 3 giây. Đến. Trương Tuấn lập tức hô. Không có chút gì do dự, vốn là ở thẳng tắc cấp tốc chạy Quách Minh Hạo, lập tức hướng về bên cạnh bay nào đi ra ngoài. Điều. Một tiếng vang dòn chuyển đến, Quách Minh Hạo vừa chỗ đứng mắt sơ đã thêm ra một lỗ thủng, Quách Minh Hạo lại một lần nữa chạy vội đi ra ngoài, mục tiêu vẫn là tay đánh lén vị trí. 4 giây. Đến. Trừng vẫn lần thứ hai hô. Quách Minh Hạo lại một lần đến rồi cái đột nhiên bay nào? Ngưu. Một tiếng vang giòn chuyển đến, Quách Minh Hạo vừa chô đứng mặt sau lần thứ hai thêm ra một lỗ thủng. Quách Minh Hạo lần thứ ba chạy vội đi ra ngoài, mục tiêu vẫn là tay đánh lén vị trí, trong mắt tràn đầy kiên định. 73 giây, 98 giây, 12 3 giây, 14 8 giây. Mỗi cách 2, 5 giây, Trừng Thuấn thì sẽ gọi một lần, Quách Minh Hạo cũng sẽ đúng lúc điệu né tránh tay đánh lén xạ kích, nói đến rất thần kỳ, kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản. Mỗi một vị tay đánh lén đều có phản ứng của hắn thời gian cũng chính là súng ngắm bắn ra hai viên đạn thời gian khoảng cách, người da đen là 2, 5 giây mà Quách Minh Hạo nhưng là 2, 3 giây, Quách Minh Hạo chính là lợi dụng cái này khe hở thời gian mới hoàn thành xem ra chuyện khó mà tin nổi, để tránh né viên đạn thật trở thành khả năng. Đương nhiên, trong này có hai điểm phi thường trọng yếu, điểm thứ nhất chính là Quách Minh Hạo tốc độ phản ứng phải nhanh với người da đen, điểm thứ hai chính là Quách Minh Hạo cùng Trương Tuấn trong lúc đó phối hợp muốn hiểu ngầm, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần có một chút xíu sai lầm, cái kia chính là sinh tử đạo tiêu kết cục. Xuất kích. Mắt thấy Quách Minh Hạo biến mất ở trong rừng rầm, Lâm Phi vung tay lên nói. Theo Lâm Phi mệnh lệnh truyền đạt, tất cả mọi người cầm súng liền giết hướng về phía xa xa biệt thự. Trước Lâm Phi, Trương Tuấn mang thủ hạ chạy tới trước biệt thự thì nhìn thấy chính là một bộ phi thường khốc liệt tình cảnh. Đúng, phi thường khốc liệt, từ biệt thự cửa lớn bắt đầu, hầu như mỗi tiến lên trước một bước là có thể nhìn thấy một bộ thi thể, toàn bộ là người da đen, bạch nhân thi thể, ít nói cũng có chừng 10 cá nhân. Lâm Phi, Trưng vẫn không có xem thêm, liền mang theo mọi người đánh về phía biệt thự. Người chết, bọn họ thấy quá nhiều, không có gì lê bớm. Ầm. Ngay ở Lâm Phi Trương Tuấn mang theo đại gia chuẩn bị nhảy vào biệt thự thì, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang liền từ biệt thự bên trong chuyển ra. Ánh lửa bắn ra bốn phía, mảnh vỡ bay ngang bên trong, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt liền sụp xuống lại đi, để Lâm Phi, Trương Tuấn chứng nhân không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Đồng quy vô tận, nhìn có còn hay không người sống? Lâm Phi xanh mặt nói, những người này chết sống Lâm Phi mặc kệ, nhưng là mọi người chết hết, biệt thự cũng nổ không còn, tìm ai đi muốn trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ a. Trí tuệ nhân tạo cơ thể mẹ đến cùng là hủy ở nổ tung phế tích bên trong, vẫn là sớm đã bị dẫn theo đi ra ngoài. Đậu, này có cái hoạt, hơn nữa là cái nùi ra. Bên trái đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vui mừng. Lâm Phi lập tức chạy tới. Khá lắm, đúng là cái hoạt, tựa ở biệt thự hưu góc tối dương thủ dưới, ngực tràn đầy vết máu, đầu cũng cúi thấp xuống, có điều tay phải ngón tay còn đang nhẹ nhàng run dậy, có thể không phải là sống sót sao? Có điều cũng chỉ còn một hơi. "Đồ vật cái kia." Lâm Phi dò hỏi. Khu khụ. Haha, các người là nói trí tuệ nhân tạo sao?" Lý Dạ mất công sức địa ngầm đầu lên, nhìn Lâm Phi thâm trầm cười nói, không chút nào đem sự sống chết của chính mình để vào trong mắt. "Nói mau, nếu không đập chết ngươi." Trừng Tuấn cầm lấy súng, lạnh giọng quát lên. Haha, ha, các ngươi đều là một đám lợn ngu si. Người, công trí năng đã sớm lên máy bay, máy bay ở 2 giờ trước liền cất cánh, vậy cũng là chúng ta nước nhặt máy bay, các ngươi có bản lĩnh liền để nó bay trở về à? Haha, ha, đồ có lợn, một đám lợn ngu si. Haha, ha. ha. ra một bên cười, một bên ra bên ngoài phun ra màu tươi. Lao tử giết chết ngươi. Vừa nghe trí tuệ nhân tạo bị đưa đi, Trương Tuấn không khỏi nổi giận điệu tóm lấy Ni Dạ cổ áo. Đáng tiếc không đợi Trương Tuấn tức giận, Ni ra đầu liền đi, chính mình liền đi tới Diêm La Điện. Chuyện gì thế này? Lúc này Quách Minh Hạo cũng chạy vào trong viện. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 194. Thiên Trạch không biết, hắn một tương kế tiểu kế, lại để ba làn sóng thế lực toàn quân bị diệt ở biệt thự trong. Bởi còn phải tiếp tục trang thương tâm, Thiên Trạch cũng không tốt lập tức đi ra ngoài đi bộ, ở nhà có chút kẻ nhàn, Thiên Trạch đơn giản bắt đầu quy hoạch hắn sau đó thương mại bản kế hoạch. Đầu tiên, ô tô chế tạo xưởng nội tình muốn kéo đến. Ô tô sản nghiệp nhưng là Thiên Trạch đệ nhị coi trọng phương hướng, tuyệt đối không thấp hơn người máy. Theo, chính là văn phòng tiến trị. Đây là bề ngoài, không thể qua loa. Còn có, Trạch chính cắn đầu bút, thế cân nhắc tỉ mỉ thì, Viking phi trường quốc tế Theo lượng lớn hành khách tôn gia sân bay, một tên tướng mạo bình thường, mang theo một kính mắt nam tử, lẫn trong đám người, một mặt tự nhiên theo sát đi ra sân bay. Có điều nếu như tự quan sát kỹ, vẫn là có thể phát hiện nam tử cùng người bình thường không giống, tay phải vẫn suy bên phải trong túi quần, thật giống vẹn vẹn cầm lấy món đồ gì. Ánh mắt nơi sâu xa thỉnh thoảng xen lẽ qua một tia cảnh giác, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực là vô cùng sốt sắng. Mãi đến tận ra sân bay, mãi đến tận nhìn thấy ngoài phi trường một chiếc màu đen buồn điện xa, gã đeo kính mới thở phào nhẹ nhõm. Không có bất kỳ dừng lại, chần chờ, nam tử bước nhanh đi tới buồn điện xa trước. Ca Cửa xe chính mình mở ra, nam tử hỗn con heo liền chui vào trong xe. Bắt được. Theo buồng điền xa khởi động, ngồi ở chỗ ngồi phía sau một tên âm khoát nam tử mở miệng nói, bắt được. Gã đeo kính vội vàng từ hữu trong túi quần móc ra một cái túi. Âm khoát nam tử trong mắt muốc lên một đạo nóng bỏng, hầu như là cấp giật thức từ gã đeo kính trong tay đoạt qua túi. Đó lấy, âm khoát nam tử mở ra túi, từ túi bên trong lấy ra một cái nửa cái to bằng bàn tay đồ vật, từ phía trên trạm chỗ in tiêu chí có thể thấy được, đây là một in keo bài xe cường dung hạch. Tuất, tuất, Bạch Thái Quân, ngươi lần này nhưng là lập công lớn. Các trưởng lão sẽ không thiếu chỗ tốt của người, chúng ta phụ dịch công ty Quật khởi Hy vọng có thể toàn ở đây." Âm khát nam tử cầm CV tay đều có chút run rẩy, không ngừng tán thưởng gã đeo Kính. "Linh Ngọc Quân, ta có thể hỏi một chút, bọn họ thế nào rồi sao?" Gã đeo Kính trần chờ một chút, mở miệng hỏi. Âm khoát nam tử không khỏi trầm mặc. "Lẽ nào? Đúng, bọn họ đều đi tới, bất quá bọn hắn hy sinh hoàn toàn là đáng giá." Âm khoát nam tử gật gật đầu, tâm tình lại chuyển thành sục sôi đạo chỉ cần có trí tuệ nhân tạo, chúng ta phụ dịch công ty tuyệt đối có thể nhất phi trung thiên, không chỗ nào ngang hàng. "Ngươi có thể suy nghĩ một chút, có trí tuệ nhân tạo sao?" Mặc kệ là chúng ta thông tin sản nghiệp vẫn là bán đạo thể sản nghiệp hoặc là ô tô thiết bị sản nghiệp đều sẽ có bước tiến đến giải ân ga đeo kính tầng tầng gật gật đầu trong mắt đau thương đã bị ngọn lửa thay thế sau 40 phút bổ điển xa đi tới quả xạ kỳ xuyên khi thị nước nhật một chính lệnh chỉ định đô thị cũng là ở chính lệnh chỉ định đô thị bên trong diện tích một cái nhỏ nhất đô thị rồi lại là nước nhật tên công nghiệp thành thị một trong đồng thời cũng là phủ dịch công ty tổng bộ vị trí nói tới phủ dịch công ty đại gia quen thuộc nhất có thể chính là hoạt phỏ dẹ và siêu xem là thế giới xếp hạng thứ 6 siêu máy tính kỹ thực Fujits công ty lịch sử đủ để tìm hiểu đến 1875 năm, trải qua hơn trăm năm phát triển, chuyển biến. Fujits công ty cũng do một nhà thiết bị điện thiết bị sinh sản xưởng, phát triển vì ngang qua thông tin hệ thống, bán gạo thể khí kiện, điện tử nguyên kiện, ô tô âm hưởng thiết bị cùng cái khác sản phẩm vượt quốc xí nghiệp. Đến hiện tại, Fujits đã trở thành toàn cầu đệ tam đại ủy phục vụ công ty, toàn cầu 5 vị trí đầu đại máy chủ cùng PC cơ sinh sản thương, nước Nhật đệ nhất đại máy chủ thi đầu hai đại VC xưởng. Thế giới 500 cường công ty. Bạch Thái Quân, ngươi xem, hội trưởng tự mình qua tới đón tiếp chúng ta. Âm khạc nam tử chỉ vào ngoài xe nói: Gadeo kính vội vàng hướng ngoài xe nhìn sang. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, gã đeo kính nhìn thấy quen thuộc đường phố, quen thuộc công ty cửa lớn. Mà công ty trước đại môn, có thể không phải đứng một loạt người mà. Cầm đầu là một ông già, mái đầu bạc trắng, vẫn như cụ đứng nghiêm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt vẫn sắc bén, lạnh leo, cả người đều tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí chẳng, chính là phụ dịch công ty hội trưởng Liễu tổng lý. Ca. Xe còn không ngừng lại ổn, gã đeo kính liền mở cửa xe ra, nhảy xuống. "Hội trưởng, được." Gadeo kính cẩn vội vàng nói. "Ân, ngươi không sai. Liễu tổng lý vô vô Gadeo kính vai." Trên mặt nợ một nụ cười. "Này, Galeo kính kích động thân thể đều đang run dậy. Đi vào nói. Liêu Tông Lý gật gật đầu, đi đầu tiến vào công ty cửa lớn. Những người khác tự nhiên là bước nhanh đuổi tới. Sau một tiếng, cổ bẻ Lý Hóa học phòng nghiên cứu, nên đón một nhóm người, chính là Liêu Tông Lý cầm đầu phụ dịch công ty cao tầng, nhân viên kỹ thuật. Đoàn người mục tiêu rất rõ ràng, vậy thì là tính toán khoa học cao cấp nghiên cứu bộ. Hoặc phở điện phạt. Này đại đài năm 2011 lắp đặt, giải toán tốc độ có tới 13. 55000 vạn thứ mỗi giây siêu máy tính cũng là thập đại siêu máy tính bảng xếp hạng bên trong liên tục lâu nhất siêu máy tính. Hội trưởng, hết thể đều chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu phá giải mật mã sao? Một người đàn ông tuổi trung niên không người hướng về Liêu Tông Lý hỏi, chính là quản lý hoạt phỏ rẻ bát bộ trưởng Rô Xỉ Đạ Tạ Đạ Tỷ. Cùng ngoại giới mạng lưới đóng sao? Liêu Tông Lý không yên tâm hỏi. Đã đóng. Người đàn ông trung niên khẳng định địa gật gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Liêu Tông Lý hạ lệnh. Này. Rô Xỉ Đạ Tạ Đạ bái một cái sau, lập tức chỉ huy đại gia hành chuyển động. Bùm bùm. Theo bàn phím đánh tiếng vang lên. Từng đạo từng đạo chỉ lệnh thông qua nơi này đài điều khiển chuyển vào sắt vách siêu xem là trung tâm một đài đài máy nội bộ bên trong lập tức siêu xem là trung tâm hơn vạn khối xử lý khí đồng thời công tắc lên sự mạnh mẽ năng lực tính toán bị trong nháy mắt phát huy đến cực hạ mạnh bao nhiêu đánh so sánh đại gia liền biết rồi hoặc họ Z phát giải toán tốc độ có tới 13 55.000 vạn nước thứ mỗi giây vậy thì đại diện cho một phút năng lực tính toán tương đương với toàn cầu 72 ước người dùng máy tính không dán đoạn tính 3325 72 nước người bao nhiều năm đây chính là siêu máy tính thực lực người thuốc ngựa cũng không đổi kỳ Theo từng đạo mệnh lệnh chuyên đạt, đại điều khiển phía trước màn ảnh lớn cũng thuận theo xuất hiện biến hóa. Vốn là trên màn ảnh lớn là một bất động màu xanh lục hình cầu, hình cầu ở ngoài có một ít lít nha lít nhít màu xanh lam điểm, những này điểm lại bị từng cái từng cái dây nhỏ nối liền với nhau, lại như là một cái lưới lớn đem màu xanh lục hình cầu gói đổ ở bên trong. Có điều cùng phổ thông vong không giống nhau chính là, tấm vong lớn màu xanh lam hoàn toàn không hề có một chút quy luật, hai điểm trong lúc đó liên tuyến hoàn toàn là lập tức, đủ khiến Hoạn có dậy đặc hoàng sợ chứng người bệnh mất đi. Tách tách Nương theo điện tử thanh, một loạt bài số liệu đột nhiên xuất hiện ở tấm vòng lớn màu xanh lam bên cạnh. Số liệu lấp loé cực kỳ nhanh, người mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Di chuyển, tấm vong lớn màu xanh lam đột ngột động. Lại như là tinh hà bên trong đầy sao, nhìn như hỗn loạn, lại phi thường có quy luật địa chuyển động, tràn ngập nghệ thuật cảm, nhưng là đại điều khiển bên trong tất cả mọi người sắc mặt nhưng cùng nhau địa thay đổi. Bộ trưởng không tốt, vô tuyến mạng lưới tự động mở ra. Một tên thanh niên thất kinh điệu hô. Không đợi đại gia phản ứng lại, một hàng chữ liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Bom khởi động ngược. 10, 9, 8. Bom, cái gì đông đông? Không phải trí tuệ nhân tạo sao? Tại sao lại biến thành bom? Là trò đùa giại. Hay là thật, tất cả mọi người đều sững sốt. Hội trưởng, ta thỉnh cầu lập tức quan định hoặc phó diện pháp. Rosie đạ tạ đạ tỷ trước tiên phản ứng lại, cũng không kịp nhớ thân phận của chính mình, vội vàng hướng về phía Liêu tông lý liên quát. Đồng ý. Liêu tông lý không trần chờ chút nào, liền gật đầu nói, Quản chi đột nhiên quan định hoặc phó diện pháp sẽ mang đến rất tổn thất lớn. Tỷ như phần cứng bản diện tổn thương, thậm chí báo hỏng, văn kiện thất lạc, hệ thống bại liệt, sẽ đối với từng cái từng cái máy nội bộ có một trọng đại xung kích dữ liệu, đối với máy nội bộ tuổi thọ có ảnh hưởng vân vân. Nhưng là Liêu tổng lý hiểu thêm, trí tuệ nhân tạo quý giá tính vì có thể được trí tuệ nhân tạo, Liêu Tông Lý trả giá mấy chục tên ưu tú nhị dạ sinh mệnh. Vì lẽ đó Liêu Tông Lý không thể để trí tuệ nhân tạo phát sinh bất kỳ bất ngờ, đây chính là liên quan đến đến phụ dịch công ty tương lai a. Tuyệt không thể sai sót. Lập tức quan đỉnh hoặc phó diện bác. Lập tức, cho ta lập tức. Được Liêu Tông Lý đồng ý, Josie đạ tạ đạ thì lập tức lớn tiếng mà quát. Một tên công nhân viên theo đưa tay phải ra, hướng về đài điều khiển trên một màu đỏ nút bấm đè xuống. Kỳ thực, siêu máy tính một khi khai giải chuyện, lại làm sao có khả năng trong nháy mắt quan đỉnh. Trừ phi là đột nhiên cắt điện, nút màu đỏ chính là liên tiếp siêu xem là trung tâm điện hạ chỉ cần ấn xuống nút màu đỏ, điện hạt cái khác điện cơ sẽ bị khởi động, do đó trực tiếp kéo xuống điện hạt. Mà chức năng này, từ Hoàng Phó Dẹn bắt chính thức vận doanh bắt đầu, vẫn là lần thứ nhất sử dụng. K. nút bấm là đè xuống, nhưng là màn hình vẫn sáng, số ghi vẫn đang tiến hành. 5, 4, 3. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Rosie đả tạ đạ thì đạo sắc mặt trắng bệ quá, nhưng là không có người trả lời hắn, tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm màn hình. Chờ đợi sắp đến tuyên án, liên quan với chương 183, nói rõ Mọi người thấy cung tên chớ giật mình, Thái Dương cũng là không có cách nào. Phía trước viết chính là Thường, nhưng là bị che đậy, nói người nước ngoài ở quốc nội không thể có Thường, chỉ có thể đổi thành cung tên, lúc này mới bị phóng ra. Thứ lỗi, thứ lỗi, thứ lỗi. Bổ chương tiết nội dung trương mới bên trong. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo tiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 195. 3 2, Số ghi kết thúc. Theo bản năm mà Tất cả mọi người con người đều tự nhiên mở rộng. Tròn to hai mắt, không có một người chớp mắt. Chỉ lo bỏ qua cái gì? Đang lúc này, màu xanh lục hình cầu ở ngoài tấm vong lớn màu xanh lam nát, từng cái từng cái lam sắc quan điểm vô thanh vô tức điệu biến mất rồi, toàn bộ lít nha lít nhít vo nở dây lớn, liền như vậy trong nháy mắt tan mỡ. Lộ ra bên trong màu xanh lục hình cầu. Liền như vậy mở ra. Rosi đã tạ đạ tỷ có chút mặt người. Rosida, ngươi là nói trí tuệ nhân tạo phong trang mật mã phá giải thành công rồi sao? Liêu Lý có chút kích động nói. Hội trưởng, không phải phá giải, mà là chính nó mở ra. Joshi Datada thi cái chính nói, chính mình. Liêu Tông Lý sửng suốt một chút. Đừng, đừng, đừng, không đợi Joshi Datada Dati trả lời, màu xanh lục hình cầu liền lại phát sinh ra biến hóa, Lại như là nhân loại trái tim, bắt đầu không ngừng nhảy lên. Đừng, đừng, đúng do chậm mà nhanh, do hoán mạc lớp, theo màu xanh lục cầu mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu lóe lên lóe lên, rực rỡ, loá mắt, không ít người trong mắt đều lộ ra si mê vẻ. Nhanh, nhanh đóng mạc lưới. Liêu Lý sắc mặt nhiên biến đổi, hô. Đúng, nhanh đóng vô tuyến mạc lưới. Joshi Datada Dati cũng phản ứng lại. Đáng tiếc, đã muộn. Và ảnh. một tiếng vang thật lớn bên trong, màu xanh lục hình cầu trực tiếp lộ ra, Lại như là khói hoa như thế, phủ kiến chỉnh cái màn ảnh. Đẹp vô cùng, đáng chết, tại sao lại như vậy? Liêu Tông Lý nhưng là một mặt trắng bệnh, căn bản không có tâm tình thưởng thức trên màn ảnh mỹ cảnh, liền ngay cả vốn là thẳng tắp thân thể đều có chút lỏng gọn. Rầm, Josie đã tạ đạ tỷ trực tiếp ngồi vào trên đất, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong miệng không ngừng tự nói, "Xong, xong." Những người khác cũng là một mặt hơi bại. Tất cả nỗ lực đều thành công, không chỉ có mây chụp nhị dạ không công chết rồi, hiện tại liền trí tuệ nhân tạo đều biến mất. Vậy chúng nó bận việc như thế một phen lại có ý nghĩa gì? Có thể cảm giác đả kích còn chưa đủ. Bạch bạch bạch, theo một trận giày cao góp tiếng vang lên, một tên tuổi thanh xuân nữ tử vội vội vàng vàng đi vào phòng điều khiển. Hội trưởng, không tốt. Tuổi thanh xuân nữ tử không để ý cái trán rợt mồ hôi nhỏ, liền hướng về phía Liễu Tông Lý hô. Vô Liêm Sỉ, hô to gọi nhỏ, không hiểu một điểm quý củ. Chính đang nổi nóng liêu Tông Lý, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem trong lòng không kim lửa dẫn phát tiết đến tuổi xuân nữ tử trên người. Tuổi thanh xuân nữ tử há miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không dám mở miệng. Chuyện gì Vẫn là Liêu Tông Lý đẻ xuống lửa giận hỏi. Biết. Trường, vừa nãy chính phủ mạng lưới quản giáo nơi đánh tới một cú điện thoại, nói từ nghiên cứu của chúng ta phát ra ngoài một cái virus, cái bệnh độc này đã bao phủ toàn bộ hộ thần, bóc méo hộ thần hết thẻ cùng con số tương quan điện tử tin tức, bao quát cả ngân hàng bên trong kim lạch, di động thoại phí, cùng với hết thẻ điện tử nộp phí nội dung. Nói tới chỗ này, tuổi thanh xuân nữ tử chần trở. Hơn nữa, nói. Liêu Tông Lý cắn răng nghiến lợi nói. Virus tàn phá song hộ thần cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về những thành thị khác bao phủ tới, lấy chính phủ sức mạnh phòng ngự, căn bản là không cách nào ngăn lại virus tàn phá, nếu như vi rút không đình chỉ, rất có thể ở trong vòng 10 phút bao phủ toàn bộ nước Nhật, sau đó lan tràn đến các quốc gia. Tuổi thanh xuân nữ tử vội vàng mở miệng nói rằng: "Phốc." Liêu Tông Lý lại cũng không chịu nổi, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể theo cũng hướng sau ngã tới. "Hội trưởng, người làm sao?" "Hội trưởng!" "Hội trưởng!" Những người khác dồn dập kinh hô, cũng không phải Liêu Lý tâm lý năng lực chịu đựng không được. Mà là thực sự là không chịu đựng nổi a. Toàn bộ hộ thần hết thẻ cùng con số tương quan điện tử tin tức đều bị bóp méo, đây là ra sao một khái niệm. Hộ thần nhưng là nước Nhật thành thị lớn thứ 6, ở lại nhân khẩu có tới hơn 160 vạn a. Những người này cạn ngân hàng kim loại, di động thoại phí toàn bộ bị bóp méo, tổn thất đến không phải là con số nhỏ. Tuyệt đối vượt qua mấy trăm ức. Vẫn là USD. Nay kỳ thực còn không phải trọng điểm, trọng điểm là hộ thần là trên thế giới to lớn nhất quốc tế mậu dịch cả một trong. Bến tàu tổng thamưu trưởng đạt 33 km, cảng năm phun ra nuốt vào lượng chỉ đứng sau Yokohama. Cư nước nhật người thứ hai mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng nên lớn bao nhiêu những này giấy tờ bị bóng méo vậy coi như thực sự là sông họa lớn mặt trời đem toàn bộ phủ dịch công ty bồi thêm đều không nhất định đủ a càng không muốn để, vì rút còn tại chiều cái khác thành thị la tràn nếu tông lý làm sao có thể không ta không nói phủ dịch bên trong công ty một mảnh tình cảnh bi thảm lấy hộ thần làm trung tâm bao quát quanh thân 500 dòng phạm vi đều là hấn loạn tương mừng trong đó có thai cũng có bi Ta tiền đây các nguyên ngân hàng là làm sao mở ta tiền làm sao bỗ dương liền không còn ta không quan tâm các ngươi có nguyên nhân gì, có cớ gì, nhất định phải đem ta tiền trả về đến, bằng không ta liền đi tòa án kiện các ngươi. Tiểu giã Đạo Phong cầm điện thoại liên quát. Đúng. Tiểu giã Đạo Phong trực tiếp quăng ngã di động. Ngay ở vừa, Tiểu giã Đạo Phong chuẩn bị chuyển một khoản tiền đến một video chủ bá trang web, cho một vị đại ngược chủ bá khen thường thì, lại phát hiện tài khoản của hắn bên trong chỉ còn một bao tiền. Phải biết, là một người có chút danh tiếng tác ra, Tiểu giã Đạo Phong năm thu vào làm sao cũng có vài ước nhật nguyên A. Mà Tiểu Giá Đạo Phong ngoại trừ cũng video trang web ham muốn ở ngoài, cũng không có cái khác bất lương hàm mê, vì lẽ đó tiền dư có tới 23 ức nhân nguyên, hiện tại lại đều không cánh mà bay. Tiểu Giá Đạo Phong có thể không phát rồi sao? Nhưng là Tiểu Giá Đạo Phong đem điện thoại đánh tới Tiền Dư ngân hàng, ngân hàng lại nói cho Tiểu Giá Đạo Phong, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bắt đầu còn để Tiểu Giá Đạo Phong ra cụ tiền dư chứng minh. Người muội, ai sẽ giữ lại tiền dư chứng minh? Nay không tức giận bên dưới, Tiểu Giá Đạo Phong liên thủ cơ đều trò quâng ngã. Tiểu Giá Đạo Phong suýt chút nữa khí bối trôi qua, kim tử quang tình nhưng suýt chút nữa hạnh phúc mất đi. Kim Tử Quang Tình sinh ra ở một cái độc thân trong gia đình, từ nhỏ đều là do mẫu thân gia thụ Mỹ Tử, tay phân tay nước tiểu đẻm Kim Tử Quang Tình lôi kéo lại, còn phụ thân Kim Tử Quang Tình là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vì để cho Kim Tử Quang Tình sinh hoạt không thể so nàng người bạn nhỏ kém, gia thụ Mỹ Tử có thể nói là đi sớm về tối, một ngày có lúc muốn liên tục đánh vải cái công. Một đám chính là mười mấy năm. Thật vất vả ngao đến Kim Tử Quang Tình tốt nghiệp đại học, cũng tìm tới một rất tốt công tác, nhưng là gia thụ Mỹ Tử nhưng ngã xuống, theo bác sĩ nói là sơ gan thời kỳ cuối, nhất định phải đổi gan. Giải phẫu phí ít nhất cũng phải 30 triệu nhân nguyên. Nhưng là Kim Tử Quang Tình mới vừa tìm tới công tác, nơi đó có 30 triệu yên. Chính là liền 10 vạn nhật nguyên đều không có. Ở cung đường mặt lộ bên dưới, Kim Tử Quang Tình quyết định muốn đi làm con hát kiếm tiền. Giá thụ Mỹ Tử nhọ nhằn khổ sở đem Kim Tử Quang Tình lôi kéo lớn, liền một ngày phút đều không có hưởng, Kim Tử Quang Tình chắc chắn sẽ không nhìn giá thụ Mỹ Tử liền chết đi như thế. Đang lúc này, Kim Tử Quang Tình đột nhiên phát hiện nàng ngân hàng tài khoản thay đổi, vốn nên là chỉ có 10.000 ngàn nhật nguyên tài khoản, lại đột nhiên biến thành 1 tỷ nhật Kim Tử Quang Tình khởi đầu cũng có chút thỏng, còn chuyên môn cho ngân hàng gọi một cú điện thoại. Được hồi phục nhưng là không có vấn đề, Kim Tử Quang Tình làm sao có thể không hứng phấn? Giả thụ mỹ tử có cứu, nàng cũng không cần đi làm con hát kiếm tiền. Tiểu gia Đạo Phong, Kim Tử Quang Tình không phải ví dụ, mà là một phổ biến hiện tượng, một bao phủ hộ thần chu vi 500 dặm vi rút báo cáo. Theo sau đó thống kê, toàn bộ nước Nhật tổn thất cao tới hơn 3000 nước USD, tương đương với trực tiếp bốc hơi lên rơi mất một Amazon công ty. May là virus rút chỉ kéo dài 10 giây, bằng không tổn thất đem không cách nào đánh giá. Vì lắng lại quảng đại dân chúng lựa giận, Fujitsu công ty cũng bị nước Nhật chính phủ trực tiếp bán đấu giá. Mà ngày 17 tháng 1 cũng bị nước Nhật xưng là màu đen thời kỳ 2. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 196. Mà màu đen thời kỳ 2 người khởi xướng, tự nhiên là Thiên Trạch không thể nghi ngờ. Này kỳ thực chính là Thiên Trạch một kế liên hoàn. Kế thứ nhất, gắp lửa bỏ tay người, đem trí tuệ nhân tạo dẫn ra nguy cơ, tái giá đến tiểu thầu trên người. Có thể nói như vậy, coi như không phải nhị dạ ra tay, mà là những người khác cũng giống như vậy, nhất định sẽ bị chu vi nhỏ nhỏ giả sẽ thành phấn hụt. Kế thứ hai, rung cây dọa khỉ. Ba phủ mấy trăm km lưới virus, đủ khiến cái khắc nhỏ nhỏ giả tâm thấy sợ hãi đang ra tay cấp giật, hoặc là trộm cấp trí tuệ nhân tạo thì trong lòng sẽ sinh ra một ý nghĩ, làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Cái này hậu quả bọn họ chịu đựng lên sao? Dù sao nước Nhật dẫm vào vết xe đổ liền bãi ở nơi đó. Dạ như cái bệnh độc này là ở tại bọn Hàn Quốc gia bạo phát sẽ như thế nào? Nhìn Phù Dịch Công Company đi, mấy ngàn nước đô la Mỹ tổn thất, trực tiếp tha đổ phụ dịch công ty không nói, liên đối nước Nhật cũng thay vạ tới hồ cá, chịu đến sự đả kích không nhỏ, có thể nói là tiền mất tật mang. Đáng ra không? Đương nhiên, muốn muốn hoàn thành cái này kế liên hoàn, trong này còn có một rất lớn vấn đề, vậy thì là virus từ nơi nào đến? Thiên Trạch mặc dù sẽ biên chỉnh, trình độ cũng coi như là khá lắm rồi, nhưng là tuyệt đối không có đạt đến mức độ người tiên, thì lại làm sao có thể biên ra như vậy biến thái virus. Đương nhiên phải dựa vào Ngọc Hoàng, nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Lúc trước tờ S hệ thống ở thôi diễn Ngọc Hoàng thì, Thiên Trạch nhưng là giả thiết 3 quy tắc, trong đó điều thứ nhất quy tắc chính là trí tuệ nhân tạo không được thương hại nhân loại, hoặc là ngồi xem nhân loại bị thương tổn. Hiện tại để Ngọc Hoàng chế tạo virus, công kích nhân loại, rõ ràng là vi phạm điều thứ nhất quy tắc. Ngọc Hoàng làm sao có khả năng tiếp nhận mệnh lệnh? Làm sao bây giờ? Trái lo phải nghĩ bên dưới. Vẫn để cho Thiên Trạch tìm ra một cái lỗ thủng, vậy thì là không ở xã hội loài người bên trong không được sao? Thiên Trạch dùng tờ S hệ thống hư cấu ra một thế giới, ngoại trừ nhân loại bị đổi vì tinh linh bên ngoài, cái khác hết thể đều cùng địa cầu là giống như lúc. Sau đó Thiên Trạch lại cho Ngọc Hoàng ra lệnh, để Ngọc Hoàng ở trong thế giới giả lập nước Nhật đưa lên một virus, có thể đem trong phạm vi nhất định hết thể cùng con số tương quan điện tử tin tức đều cho b méo. Đúng như dự đoán, Ngọc Hoàng lần này tiếp nhận rồi mệnh lệnh, cũng chế tạo ra virus. Hô, cũng coi như là xả được cơn giận. Thiên Trạch để điện thoại di động xuống, chuyên tâm ăn xong rồi bữa sáng, cũng không phải sao? Đòn đánh này có thể nói là đem Thiên Trạch trong lòng lư động nhiều ngày phiền muộn quét đi sạch sành sanh. Làm cái gì vậy a? Không phải là tuyên bố một bát rơi sao? Như thần Mã diện toàn chạy ra, lại là trói phiếu, lại là chụp cấp, thật đem Thiên Trạch xem là một mị bát, có thể tùy ý bắt bí. Nếu như tuyên bố bát rơi chính là quả táo, hoặc là Google, còn sẽ phát sinh tình huống như thế sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nguyên nhân gì? Không phải chính là thực lực. Thiên Trạch vi rút công kích cũng là thực lực một loại. Có điều thực lực như vậy uy hiếp cũng là diện, có thể nói là có tốt có xấu, chỗ tốt là Thiên Trạch ra khẩu ác khí lại uy hiếp ở lòng mang ý đồ xấu thế lực khắp nơi. Chỗ hỏng chính là bại lộ virus, Thiên Trạch không thể chủ động dùng virus công kích bất kỳ thế lực, bằng không nhất định sẽ đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ăn xong bữa sáng, xoá xong âm, Thiên Trạch cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa phòng ra. "Ồ, làm sao không tiến vào a?" Thiên Trạch nhìn Lâm Phi kinh ngạc nói. "Ngươi đoán làm sao?" Lâm Phi lại tựa ở bên tường đang hút thuốc lá. "Chờ ngươi." Lâm Phi tắt tàn thuốc nói rằng. "Chờ ta làm cái gì?" Thiên trạch dạ bộ ngu nói. "Là ngươi làm." Lâm Phi tiếp tục hỏi. "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Thiên Trạch nhấn xuống nút thang máy. Thiên Trạch tự nhiên rõ ràng Lâm Phi chỉ màu đen thứ ba, nhưng là Thiên Trạch làm sao có khả năng thừa nhận? Trừ phi Thiên Trạch đầu bị lừa đá, đại ra rõ ràng là một chuyện, chứng cứ xác thực chính là một chuyện khác. Không cần có lần sau. Lâm Phi thật sâu nhìn Thiên Trạch một chút, nói, Thiên Trạch không có lên tiếng, mà là trực tiếp đi vào mở ra thang máy. Hai người một đường không nói chuyện, đi tới vạn năng người máy công ty. Vừa tiến vào công ty, Thiên Trạch liền phát hiện đến bầu không khí không đúng, tất cả mọi người đều ở xì xào bàn tán. Vừa thấy được Trạch, cũng đều tối đầu làm bộ trở nên bận rộn. Thiên trạch trong lòng hơi động cũng không để ý tới những người này, mà là trực tiếp hướng đi Lý Viễn Phương văn phòng. Nhưng là để Thiên Trạch kinh ngạc chính là, bên trong phòng làm việc lại không ai. Thiên Trạch lại hướng đi từ cường làm công ty, vẫn như cũng là không ai. Thiên Đồng, ngươi đến rồi a. Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vui mừng. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, Nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng hóa ra là Trác Gia Minh. Gia Minh, đại gia làm sao đều không ở? Thiên Trạch hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thiên Đồng, khách tới người. Trác Gia Minh nhẹ giọng lại nói. Tại sao lại đến rồi? Thiên Trạch cau mày nói. Thiên Trạch Sở Dĩ dùng lại. Tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch ngày hôm qua chân chức vừa rời đi người máy công ty, chân sau thì có một khách mời tới cửa. Có ít kỹ thuật gây dựng sự nghiệp đầu tư quỹ, sục bằng Trung Quốc gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, khải lôi đầu tư tập đoàn, Hồng Sam tư bản Trung Quốc quỹ, đỉnh huy tư bản, liên tưởng đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn vân vân. Vừa có nước ngoài phong đầu, cũng có quốc nội phong đầu. Mở ra điều kiện mỗi một người đều phi thường mê người, mà điều kiện tốt nhất còn muốn mấy bằng Trung Quốc gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà này do Tôn Chính Nghĩa sáng chế kiến công ty, trực tiếp mở ra một phi thường kinh người điều kiện. 50 USD, 10% cổ phần. Nói cách khác, Tôn Chính Nghĩa cho vạn năng người máy công ty trực tiếp định giá 500 ức, mà vẫn là USD. Đáng tiếc, Thiên Trạch căn bản cũng không có bán ra công ty cổ phần dự định, vì lẽ đó mặc kệ là cái khác phong đầu cũng được, vẫn là Tôn Chính Nghĩa sộp bằng cũng được, đều hoàn toàn địa bị Lý Viễn Vương cho từ chối. Lẽ nào ngày hôm nay lại tới nữa rồi sao? Không phải phong đầu." Chắc Gia Minh lắc đầu nói. "Lẽ nào là nước ngoài bá chủ?" Thiên Trạch một hồi phản ứng lại. "Không sai, quả táo, Google ca đồng thời đến, bọn họ hiện tại ngay ở trong phòng họp, Lý tổng cùng Từ tổng đều chính ngồi tiếp." Vừa nãy ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi tới, ngươi liền đến." Chắc Gia Minh gật, gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói rằng, "Hô, Thiên Trạch thở ra một hơi, "Khá lắm, Quả Táo, Google, ca liên hợp tới cửa. Đây là muốn bức cung A. Phải biết, do tuyên bố 2017 năm toàn cầu 500 cường hàng hiệu bảng danh sách bên trong ca bài thứ 9, Quả Táo bài thứ 2, Google xếp số 1. Hiện tại ba gia đồng thời đến đây, nhưng dù là tương đương với Mỹ quốc một nửa công nghệ cao xí nghiệp đến đây, trận chiến không thể bảo là không lớn." Microsoft đây. Thiên Trạch ngược lại lại hỏi, "Đối lập với Quả Táo, Google, Ka Thiên trạch trái lại càng thêm lưu ý Michael Ở thiên trạch xem ra, Michael nên càng thêm muốn trí tuệ nhân tạo mới đúng, là một người lâu năm ít xí nghiệp, độc bá cá nhân PC ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm mấy chục năm, đừng xem Michael còn xếp hạng đại ngũ, hiện tại nhưng là có chút phong hòa ngày sau. Nguyên nhân chính là ở di động, cứng nhắc cứng khởi. Android xuất hiện. Ở di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm phương diện, Android mới là di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm vững giả, Michael đừng nói cùng Android đánh đồng nhau, coi như là quả táo iOS cũng là cách biệt cách xa. Này tương đương với mất đi tương lai. Lúc này, Bắt Giới xuất hiện, càng nói chính xác là trí tuệ nhân tạo xuất hiện, đây chính là Michael khả năng chuyển biến tốt. Nếu như nhất định phải chọn một nhà Âu Mỹ sĩ nghiệp, ngày đó Trạch càng thêm đồng ý chọn Michael Joseph, bởi vì Michael nóng lòng đột phá hiện trạng, mà Thiên Trạch cũng muốn đánh vào Âu Mỹ, Michael chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Michael Joseph lại không có đến. Lẽ nào là muốn sai rồi? Vậy thì sẽ đi gặp bọn họ được rồi. Thiên Trạch lắc lắc đầu, nhấc chạy bộ hướng về phía phòng họp. Bay về phía Thái Dương nói tơ, cả tạ năm tháng hưng an phi tuyệt thượng, thất tâm người tệ, ta là cấp đoạt người sao? Bất an kẻ điên. Nhất thời khách qua đường 100 khởi điểm tệ, diễn dịch tinh không lưỡng chỉnh, sở khoản 074, 10000 khởi điểm tệ. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 197. Cùng ngay trạch tiến vào trong phòng họp thì liền thấy hai nhóm người các ngồi ở bản hội nghị hai bên nói chuyện thiếng. Bên trái là Lý Viễn Vương, Từ Cường, Khâu Tuyết Diểu. Đối diện nhưng là hai cái người nước ngoài, cùng một tên Hoa quốc người đàn ông trung niên. Thiên Đồng, người đến rồi a. Nhìn thấy Thiên Trạch, Lý Viễn Vương vội vàng đứng lên, hướng về phía đối diện ba người giới thiệu đây chính là công ty chúng ta thiên Đồng, cũng là công ty này tất cả mọi người. Nói xong, Lý Viễn Vương lại phân biệt chỉ vào ba người giới thiệu Thiên Đồng, vị này chính là Google thủ tịch nghiệp vụ quan mại ủy vị này chính là quả táo hoa quốc khu tổng giám đốc Triệu Phương, vị này chính là Facebook thủ tịch nghiệp vụ quan Patrick Pierce, bọn họ đợi ngươi đều có tiểu một hồi. Thiên Trạch tiên sinh, ngươi tốt. Thiên Trạch tiên sinh, ngươi tốt. Thiên Đồng, ngươi tốt. Ba người từng người đưa tay phải ra. Thiên Trạch phân biệt cùng 3 người nắm qua tay, mới ngồi xuống. Các vị đường xa mà đến, không bằng ta sắp xếp người mang bọn ngươi ở Thâm Thành cố gắng chuyển hai ngày chứ. Cũng tốt lãnh hội một hồi chúng ta Thành phong độ. Thiên Trạch một bên trong bóng tối đánh giá ba người, một bên nhiệt tình nói: "Ngài Uy ta dạ, Apache vẻu rất liền không nói, làm thủ tịch nghiệp vụ quan tuyệt đối là Google cùng Facebook cao trong ống cao quản. Triệu Phương chức vị đến là thấp nhất, dù sao quả táo ở toàn cầu nhưng là nắm giữ mấy chục gia phân công ty. Nhưng lại phun ở Hoa quốc khu lượng tiêu thụ đã chiếm được tổng lượng tiêu thụ 35%, vượt qua Mỹ quốc khu 24% chiếm so với, vì lẽ đó Hoa quốc nhưng là toàn cầu to lớn nhất phun tiêu phí thị trường. Triệu Phương chức vị tự nhiên cũng là có vẻ trọng yếu. Thiên Đồng quá khách khí, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi." Triệu Phương xuất mở miệng trước nói: Thấy Mại Uy ta ra, Ba Chit kêu rất đều không nói gì ý tứ, Thiên Trạch trong lòng liền rõ ràng, ba người đến trước khẳng định là đạt thành thống nhất ý kiến. "Tốt, không biết ba vị lần này đến, có chuyện gì không?" Thiên Trạch gật gật đầu hỏi. "Ba nhà chúng ta công ty muốn cùng quý công ty hiệp đồng hợp tác, đồng thời đến khai phá bắt giới, tạo phúc toàn nhân loại." Triệu Phương cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng, "Hả, làm sao cái hiệp đồng hợp tác pháp?" Thiên Trạch một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. "Chúng ta là như vậy dự định, chúng ta tứ gia thành lập một nhà công ty mới." Quý công ty chỉ cần cung cấp kỹ thuật, ba nhà chúng ta sẽ ra từ 100 ức đô la Mỹ, Thiên Đồng cho rằng thế nào?" Triệu Mới lên tiếng nói. "Cổ phần đây." Thiên Trạch Lặng nghe nói. "Tự nhiên là tứ gia chưa đều, mỗi một gia chiếm 25." Triệu Phương chuyện đương nhiên điệu nói rằng. "Triệu quản lý, tứ gia chưa đều, các người mỗi gia bỏ vốn cũng là hơn 3 tỷ USD, nhưng chiếm cứ 75% cổ phần, có phải là có chút quá phận quá đáng?" "Phải biết, ngày hôm qua sụp bằng đồng ý bỏ vốn 50 ức USD, mới chỉ cần chúng ta công ty 10% cổ phần." Lý Viễn Vương bất mãn nói. "Lý tổng, món nợ không phải như vậy xem là" Chúng ta ra tiền là ít một chút, nhưng là chúng ta nắm giữ sụp bằng căn bản là không có cách so với tài nguyên a. Công ty của các ngươi sẽ không muốn nút ở Hoa Quốc không đi ra ngoài đi, mà muốn muốn đi ra ngoài, ba nhà chúng ta nhưng dù là tốt nhất hợp tác đồng bọn, chúng ta có thể cung cấp tốt nhất tài nguyên." Triệu Phương Tiêu ngạo mà nói. Lý Viễn Phương không khỏi mà trầm mặc. Triệu Phương nói không có chút nào sai, một công ty muốn phát triển lớn mạnh, không phải chỉ cần có tiền là có thể, có lúc tài nguyên so với tiền trọng yếu hơn. Mà ở ít công ty bên trong, rất khó lại tìm ra một công ty hoặc là một phe thế lực có thể cùng quả táo, Google, Facebook tổ hợp đánh đồng với nhau. Đương nhiên, nếu như quý công ty đối với công ty mới cổ phần phân phối không hài lòng lắm, chúng ta là có thể ngồi xuống chậm rãi trao đổi, lần này chúng ta nhưng là mang theo to lớn nhất địa thành ý tới được. Triệu Phương ngược lại lại mở miệng nói rằng, "Cục cục." Thiên Trạch nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không nói gì. "Thiên Trạch tiên sinh, ngươi làm sao xem đợi chúng ta đề nghị?" Ngại Uy ta dạ lúc này mở miệng nói. "Đúng đấy." A Chít khèo rất cũng phụ họa nói, "Ta muốn suy tính một chút, chờ ta cân nhắc được rồi sau đó cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn." Thiên trạch nghĩ một hồi nói rằng, "Ngại uy ta dạ, A rất, Triệu Phương ba người nhìn nhau một cái đồng thời gật gật đầu, đứng lên, do lại uy ta ra mở miệng nói nếu như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rầy các người, hy vọng quý công ty có thể mau chóng cho chúng ta một trả lời chắc chắn, ba người chúng ta sẽ ở khách sạn chờ. Ở ba người xem ra, lớn như vậy kế hoạch hợp tác, Thiên Trạch suy tính một chút cũng là nên. Ba người cũng tin tưởng, Thiên Trạch cuối cùng sẽ đồng ý cái kế hoạch này, bởi vì Thiên Trạch sẽ không có lựa chọn tốt hơn. Dù sao quả táo, Google, Facebook đều chỉ có một, là duy nhất. Được rồi, Thiên Trạch cũng đứng lên, đem ba người đưa đến trong thang máy, Trạch liền xoay người trở về công ty. Thiên Đồng, ngươi thật sự muốn cân nhắc bọn họ kiến nghị?" Lý Viễn Phương không nhịn được hỏi. "Thiên Đồng, cũng không thể đáp ứng bọn họ a?" Từ Cường cũng lo lắng nói. "Làm sao có khả năng, ta vừa không có bị sốt." Thiên Trạch nhíu môi. "Đùa giỡn, như vậy kiến nghị Thiên Trạch làm sao có khả năng tiếp thu a? Giao ra trí tuệ nhân tạo, chỉ có thể thu được công ty mới 25% cổ phần, coi như còn có thể làm luận. Thiên Trạch tin tưởng, đối phương điểm mấu chốt cũng sẽ không vượt qua 30%. Mà đối phương ba già công ty đây, chỉ ít nắm giữ công ty mới 70% cổ phần. Điều này có ý vị gì? Khống cổ quyền chơi đi." Điểm này, Thiên Trạch là tuyệt đối không thể tiếp thu, nhìn sờ ti vợ dột đi, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Áp cổ công ty là Sở ti vợ dột một tay sáng tạo, mà sau Sở ti vợ dột trái lại bị đổi ra công ty, không phải là khống cổ quyền xa sút nguyên nhân mà. Thiên Trạch mới sẽ không ngốc được với cái này làm. Tư bản xưa nay đều là tràn ngập tội ác, tâm nhãn đơn tuần người tuyệt đối sẽ bị gầm liền không còn sót cả xương. Một khi Thiên Trạch đồng ý cái kế hoạch này, chờ đợi Thiên Trạch chỉ có thể là cổ phần bị pha loãng, cuối cùng một mặt âm u đi. Vậy ta liền yên tâm. Lý Viễn Vương gật gật đầu. Đi, đi xem xem chúng ta diễn đàn. Thiên Trạch đi đầu hướng đi phần mềm bộ. Thiên Đồng, Lý Tổng, Từ Tổng, các ngươi tới a. Mới vừa gia nhập phần mềm bộ, chắc Gia Minh liền tiến lên đón. Diễn đàn phát triển thế nào rồi? Thiên Trạch gật gật đầu, trực tiếp hỏi. Theo mạng lưới hướng khởi, nên tảng đối với một công ty tầm quan trọng, đã sớm không cần lại chứng minh. Chắc Gia Minh làm nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng, tự nhiên hiểu rõ công ty phát triển trọng tâm, vội vàng cho Thiên Trạch ba người giải thích lên. Khoảng cách Lý Viễn Phương bệnh, cũng có điều mới trôi qua một ngày. Diễn đàn đăng ký người sử dụng vẫn là 30 triệu, không có cái gì biến hóa quá lớn. Thiên Trạch trọng điểm xem chính là tặng lại Người sử dụng độ hài lòng, Nhằm vào mấy cái người sử dụng phản ứng đột gặp sự cố, đại gia vi cùng nhau thảo luận lên. Bạch bạch bạch. Đột nhiên một trận giày cao gót đập điệu thanh âm vang lên, liền thấy trước sân khấu muội muội tiểu bộ tiến vào phần mề bộ. Có thể là chạy có chút cuốn lên, không chỉ có hô hấp có chút gấp gáp, liền bộ ngực cũng là đồng thời một phục. Chuyện gì? Lý Viễn Vương tao mày nói. So với? Người đến rồi." Trước sân khấu muội muội lắp bắp nói. "Cái gì view?" Lý Viễn Vương nghe không hiểu. "Là view gà tại sao?" Thiên trạch ánh mắt lên, xen vào nói. "Đúng, đúng." Trước sân khấu muội muội gật đầu liên tục nói: Người nói Bưu đến nơi đó?" Thiên Trạch Cản hỏi vội: "Ta vừa nãy nhận được một đến từ Mỹ quốc điện thoại, theo bọn họ nói là công ty phần mềm. Cho chúng ta biết, công ty bọn họ kỹ thuật cố vấn Bưu Gạ Tess đang ngồi chuyên cơ hướng về bên này bay đến, cả buổi trưa hôm nay hai điểm là có thể đến thâm thành phi trường quốc tế, hi vọng công ty chúng ta có thể tiếp đón một hồi." Trước sân khấu muội muội lúc này cũng chậm lại, một hơi nói rằng: Người là nói Bưu lập tức liền muốn đã tới sao?" Thiên trạch không khỏi sử sốt. "Trong điện thoại là nói như vậy." Trước sân khấu muội muội nhanh đầu nói: "Được, quá tốt rồi." Thiên Trạch trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. "Thiên Đồng, người đây là có ý định cùng Mercer Aerospace hợp tác rồi?" Lý Viễn Vương không nhịn được hỏi. "Là có ý này, có điều cũng phải nhìn đối phương thành ý làm sao." Thiên Trạch cũng không có ẩn dấu. "Vậy ta đi chuẩn bị một chút." Lý Viễn Vương gật đầu nói. "Thâm Thành Phi Trường Quốc Tế, ngày hôm nay nên đón một chiếc máy bay tư nhân. Gulfstream G550 hình công vụ cơ, do Mỹ quốc Cung trệ ảm Vũ Hàng Công Ty với năm 2003 đời ra, nó là nhân loại phi hành trong lịch sử thủ giá trực hàng phạm vi có thể tự lưu tới Tokyo siêu trình công vụ máy bay." Hành trình có thể đạt tới 11686 km, to lớn nhất tàu tuần tra độ cao là 15545 m, có thể chở khách 18 tên hành khách, có hành trình xa, tính năng ưu, khoang truyền động dãi, thư thích tính siêu tán ưu điểm. Đương nhiên, thụ giới cũng không rẻ. Đầy đủ 3 ước nhân dân tệ còn hướng về trên, đang hàng năm giữ định phí dụng liền vượt qua ngàn vạn. Tiếp theo một nhóm, có tới chừng 10 cái la mắt, mũi cao người nước ngoài liền đi rơi xuống máy bay. Người cầm đầu là một tên tướng mạo phổ thông nam tử, mặt hình tiến trưởng, thân thể hơi gầy, không, cao cũng không lùn, có màu đầu tóc, con mắt màu đen, còn mang theo một cặp kính mắt Nếu như không phải là bị mọi người vờn quanh vây quanh, nếu như không phải một tên người nước ngoài, căn bản là dẫn không nổi người bên ngoài chú ý. Bên người nam tử ngoại trừ hai tên nữ tử ở ngoài, cái khác đều là vóc người đại hán khô nô, Âu phục màu đen hầu như đều bị banh quá chặt chẽ. Có người da đen, cũng có bệnh nhân. Vừa nhìn chính là Bảo Tiêu. Nam tử đi ra đường nối, quét một vòng, liền dẫn đầu hướng về một tấm bảng đi tới. Đồng thời, giơ nhãn hiệu vài tên người Hoa cũng dơ tay lên vung lên. Biu Gạ Ketsu tiên sinh, chào ngươi. Thiên trạch, gọi ta Biu là được. Được rồi. Biệu. Thế mới đúng chứ. Không sai. Một nhóm nước ngoài nam tử chính là Biugates, mà dơ nhãn hiệu lên tiếp vài tên người Hoa, nhưng là Thiên Trạch, Lý Việt Vương, Từ Cường, còn có công ty vài tên văn viên. "Dụ, chúng ta vẫn là trước tiên lên xe hàng nói đi. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, thật sự nếu không đi, muốn đi đều đi không được." Thiên Trạch chỉ chỉ chu vi, cười khổ nói. "Vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh." Biugates tán đồng địa gật gật đầu. "Cũng không phải sao. Liên nay một hồi công phu, Chu Vi đã vây quanh vài vòng người, không ít người càng là lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Phòng trưng quá nửa là nhận ra Gattes, dù sao ra kinh suất vẫn là rất cao." Nếu như hiện tại lại không rời đi, đưa tới phóng viên nhưng là phiền phức. Đoàn người vội vàng ra sân bay, đi tới mấy chiếc xe trước, không phải mẹ xe đê ben, chính là rồ luận giỏi sờ, đặc biệt là trung gian một chiếc càng là dài hơn bản rồ luận giỏi sờ. Những này hào xe tự nhiên không phải vạn năng người máy công ty, mà là sảng gì la quán rượu lớn. Theo dũ gạ tết lên dài hơn bản rồ luận giỏi sờ, thiên trạch ra hiệu tài xế lái xe. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 198 cũng là nửa giờ, hết thảy xe liền tới đến phúc điện khu sảng gì là quán rượu lớn, đoàn người trực tiếp lên tới khách sạn tầng cao nhất, tiến vào đã sớm mở tốt tổng thống phòng xếp. Xa hoa, khi thế, trên đẳng cấp, cũng đại diện cho đắt đỏ tiền phòng, một buổi tối liền đầy đủ hơn hai vạn nguyên. Thực sự là quý môn chết. Có điều cái này cũng là không có cách nào, Bưu gạ nói thế nào đều là thế giới thủ phụ a. Nhân ra thì vui vẻ từ đại dương bờ bên kia bay tới, thiên trạch cũng không thể để Bưu gạ Tets trụ tiêu chứ. Kỳ thực trụ cái tiêu cũng không có gì. Nhân gia Bưu gạ không nhất định sẽ để ý, chỉ khi nào để quốc nội truyền thông biết rồi lại cho đưa tin một hồi, một đại khu Bắc Ngũ liền chạy không thoát. "Vụ, ngươi lần này đến có chuyện gì không?" Đại gia sau khi ngồi xuống, Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Ngươi không biết." Vụ Gạ Tẹt hỏi ngược lại. "Là vì nhân công khả năng sao?" Thiên Trạch cười cận. "Không sai, không biết có hay không cơ hội hợp tác." Vụ Gạ Tẹt gật đầu nói. "Vậy phải xem ngươi mở điều kiện gì." Thiên Trạch thẳng thắn nói. Vụ Gạ Tẹt đều là 60 tuổi người, ngang dọc thương hải đến mấy chục năm, có thể nói sớm đều thành tinh. Cùng người như vậy nói chuyện, hoàn toàn không có cần thiết giấu giấu giếm bằng không ngược lại sẽ bị đối phương xem thường. Ở trên máy bay mười mấy tiếng, ta cũng nghĩ đến rất nhiều, cũng cùng Jon Tổm Sận, Sadie Ana Đéo La bọn họ hàn huyên rất lâu, chúng ta bắt đầu thảo luận phương án là hồn vốn thành lập một nhà tân công ty, một nhà chăm chú với di động ổn vệ dạ tiện dịch công ty. Vĩ Gạ Kẹt tư nghĩ dưới, nói rằng: "Mà Jon Tổm Sận, Sadie Án Đéo La, một là Mắc Cở Zoq chủ tịch, một là Mắc Cở Zoq thủ tịch chấp hành quan, có thể nói là Mắc Cở Zoq có quyền thế nhất hai người. Các ngươi là muốn đem trí tuệ nhân tạo hòa ánh "Không sai, vì là ý nghĩ này thế nào?" hỏi lại: Ý nghĩ là không sai, chỉ là không biết cổ phần làm sao tính toán." Thiên Trạch gật gật đầu, ngược lại hỏi: "Đem trí tuệ nhân tạo hòa vào di động ổn vệ dạ tỉnh hệ tự nhiên là cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Suy nghĩ một chút đi, ổn vệ dạ tiền hệ bên trong bên trong khảm trí tuệ nhân tạo sao, chẳng khác nào cho di động chờ di động thiết bị lắp đặt một trí năng quản ra, hoàn toàn có thể không dùng tay động thao tác, dùng miệng nói là được. Thậm chí cái kế tiếp mệnh lệnh là có thể. Tỷ Như, đập xong một tấm hình sau, ngươi chỉ cần đối thủ cơ nói, cho ta sửa chữa một hồi, đem con mắt tu nhỏ hơn một chút, mũi tu cao hơn một chút." Trí tuệ nhân tạo là có thể tự động mở ra mỹ đồ tú tú giúp người đem bức ảnh sửa tốt. Càng sâu đến, trí tuệ nhân tạo còn có thể mô phỏng ngựa khí của người cùng người khác tán gấu. Nói chung, tất cả đều có khả năng, người sử dụng trải nghiệm độ tăng lên tuyệt đối không phải một chút, mà là phiên phiên trưởng. Ta nghe nói quả táo, Google, Facebook, ngày hôm nay đi ngươi công ty, đồng thời cũng đưa ra thành lập một nhà công ty mới ý nghĩ, nhưng là bọn họ nhiều nhất đồng ý cho ngươi 30% cổ phần, không biết là thật hay là giả. Dữu Gạ cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Sắp thực có chuyện này, thiên trạch trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Tuốt linh thông tin tứca, cùng quả táo, Google, Facebook người gặp mặt thì, Vũ gà nên còn ở trên máy bay, thậm chí ngay cả đối phương điều kiện đều hỏi thăm rõ rõ ràng rằng, nếu như ta không đoán sai, người là bất luận làm sao cũng sẽ không đáp ứng cái điều kiện này. Vũ gà hướng sau nhích lại gần, nhìn Thiên Trạch một mặt tự tin nói, "Hả? Tại sao?" Thiên Trạch tò mò nói, vốn là ta cũng là không xác định, nhưng là một xuống phi cơ nhìn thấy người, ta liền biết đáp án, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, bởi vì ngươi là loại kia sẽ không khuất với người người, quả táo, Google, Facebook lần này hiển nhiên là tính lầm. Bọn họ đều quá xem nhẹ ngươi. Bill Gates nói ra một để thiên trạch không nói gì lý do. Bill Gates xác thực xem rất chuẩn, thiên trạch có thể không phải là không cam lòng khuất với người dưới người sao. Trước đây là không có cơ hội, từ khi được tờ ad hệ thống sau đó, thiên trạch đấy lòng giã tâm có thể nói là hoàn toàn bị thúc phát ra, làm sao có khả năng lại tùy ý những người khác bài bố. Quản chi là quả táo, Google, Facebook. Thiên trạch không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn Bill Nắp. Chờ đợi Bill Nắp đằng sau. Vì lẽ đó. Microsoft cho điều kiện của ngươi so với bọn họ có thể ưu việt đến hơn nhiều, cũng hoàn toàn ở chúng ta song phương tiếp thu trong phạm vi, bởi vì Microsoft dự định cùng công ty của các ngươi chia đều tân cổ phần của công ty. Bill Gates cũng không có điều thiên trạch khẩu vị, trực tiếp liền lộ ra lá bài tẩy, chia đều, 50% sao, cũng còn có thể tiếp thu. Cũng coi như là một không sai điều kiện, thiên trạch muốn phải đánh vào hô Mỹ, Microsoft lại muốn nhân cơ hội của thời, hai người có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên, lại lợi dụng lẫn nhau, mà 50% cổ phần cũng đều ở Microsoft cùng Thiên Trạch trong phạm vi chịu đựng, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Cổ phân đến là còn có thể, có điều ta còn có điều kiện của nó. Thiên Trạch gật đầu một cái nói, 50% cổ phần phòng trừng cũng là Microsoft điểm mấu chốt, dây dưa nữa cũng không có gì hay. Người nói, Diệu gạ tên nói, số 1, bắt rơi tiến vào Mỹ quốc cùng Âu Châu phê văn đều có Microsoft đến quyết định, ở bắt rơi tiến vào Mỹ quốc cùng Âu Châu sau, sóc cũng phải đem hết toàn lực trợ giúp tiên truyền bắt rơi. Thiên ra đệ một đầu ngón tay. Cái này không thành vấn đề. Hầu như không nghĩ, Diệu Gà kẻ xuyên đồng ý. Thứ hai, trí tuệ nhân tạo có thể trao quyền cho công ty mới sử dụng, có điều trí tuệ nhân tạo khu vực hầm tâm, công ty chúng ta sẽ phong mặc lên mật mã, 10 năm sau mới sẽ giải trừ mật mã. Đương nhiên, coi như là phong xếp vào mật mã, cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng trí tuệ nhân tạo lún vào di động ổ vệ dạ tiện system. Thiên Trạch rũa ra cái thứ hai ngón tay, nói ra điều kiện thứ hai, cũng là Thiên Trạch coi trọng nhất điều kiện. Lần này, Bưu Gà Testermark chỉ là chặt chẽ nhìn Thiên Trạch. Thiên Trạch cũng tương tự không nhượng bộ chút nào địa nhìn sang, bên trong gian phòng không khỏi mà yên tĩnh lại. Lý Việt Vương, Từ Cường Cùng với bưu gạ mang đến, người cũng đều theo bản năng mà đóng chặt hô hấp. Bầu không khí một hồi sốt sáng lên. "3 năm." Qua đi tới 10 mấy giây, bưu gạ mới mở miệng nói. "8 năm." Thiên Trạch nghĩ một hồi nói. "5 năm, không thể lại hơn nhiều." Bưu gạ Tess mạnh. "Được, vậy thì 5 năm đi." Thiên Trạch nợ nụ cười. Có 5 năm bước đệm thời gian, đầy đủ Thiên Trạch phát triển chẳng lớn. Dựa vào tờ S hệ thống cung cấp hắc khoa học kỹ thuật, Thiên Trạch có lòng tin để cho mình trong vòng 5 năm trưởng thành lên thành một đại thụ che trời. Khi đó Trạch tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhỏ yếu, ai lại đây đều muốn gặp một cái Quả thực đem Thiên Trạch xem là mỹ vị điểm tâm. Hập Tác vui vẻ, Vĩ Gà Tẹt đưa tay phải ra. Hợp Tác vui vẻ, Thiên Trạch cũng đưa tay phải ra. Một con làn da màu trắng tay cùng một con làn da màu vàng tay, một con cứng cắt mạnh mẽ tay cùng một con phân chấn phồn thịnh tay, hai cái tay thật chặt nắm tại lên. Ăn nhịp với nhau. Bùm bùm. Tất cả mọi người đều đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm theo vang lên. Nếu đàm luận được rồi đại phương hướng, bên trong gian phòng bầu không khí lập tức hòa hợp lên, tuy rằng vẫn là nương theo một trường máu me, miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm, nhưng là đều ở song phương trong phạm vi khống chế. Đây đủ luận đến 8 giờ tối nhiều. Hợp tác đại khái nội dung mới bị xác nhận đi. Số 1, vạn năng người máy công ty cùng công ty phần mềm cộng đồng thành lập một nhà công ty mới, vạn năng mạc cờ rô sót. Thứ 2, vạn năng người máy công ty trao quyền trí tuệ nhân tạo cho vạn năng mạc rô sót, vạn năng mạc rô sót có thể sử dụng, nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, có điều muốn ở khu vực hạch tâm phong mặc lên mật mã, 5 năm sau mới sẽ chính thức giải trừ Đệ Tam Công ty phần mềm trao quyền di động ổn tệ giả tỉnh system VD cho vạn năng Microsoft, vạn năng Microsoft có thể sử dụng, nghiên cứu phát minh di động ổn tệ giả tỉnh system VD, tương tự là 5 năm sau mới sẽ nắm giữ ổn tệ giả tỉnh system quyền sở hữu. Đệ tứ, vạn năng người máy công ty bỏ vốn 100 triệu người dân tệ, công ty phần mềm bỏ vốn 1 tỷ USD, hai nhà các chiếm vạn năng Microsoft 50% cổ phần, đồng thời thành lập phân công ty Mỹ quốc vạn năng Microsoft Microsoft cùng Hoa quốc vạn năng Microsoft Microsoft. Đệ Ngũ, Bắt Giới tiến vào Mỹ quốc cùng Âu Châu phe văn đều do Michael phụ trách xin, ở Bắt Giới tiến vào Mỹ quốc cùng Âu Châu sau, Michael cũng phải đem hết toàn lực trợ giúp tuyên truyền Bắt Giới. Nội dung chủ yếu liền những thứ này. Mà Michael lại lấy ra di động hồ tệ dạ tiện xịt kèm bỏ vốn lại là vạn năng gấp mấy chục lần, nhìn như chịu thiệt, kỳ thực không phải vậy. Vừa đến trí tuệ nhân tạo hiện tại là đầu cơ kiếm lợi, giá trị tự nhiên cũng là cao. Thứ hai Michael có phần cứng bộ, có thể chính mình sinh sản di động, cứng nhắc, thậm chí là HoloLand, hiện thực tăng cường kính mắt cũng có thể dùng đến vạn năng mạch cỡ Zosop nghiên cứu phát minh tân di động ổn định hệ tệ dạ tiễn Có châu bỏ hệ thống sau, ai cũng không thể nói mạch cỡ sóc không thể trở thành cái kế tiếp quả táo, cái này cũng là bự gạ Tets không chối từ vạn dặm chạy tới Hoa Quốc đến nguyên nhân, đây là mạch cỡ sóc bay lên một cơ hội. Một khi bỏ mất, có thể cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Cứ tính toán như thế đến, thiên trạch chẳng phải là chịu thiệt. Dù sao thiên trạch không sinh sản di động, cứ nhắc. Đây chính là thiên trạch một cái khác tính toán, liên quan đến, đến thiên trạch một cái khác bố cục. Đàm luận xong chính sự, lại ra cái bụng cũng đói bụng đánh, tự nhiên là xuống lầu ăn cơm. Nhắc tới cũng đúng dịp, thang máy mới vừa xuống tới tầng 30, cửa thang máy lần thứ hai mở ra, sau đó ba người xuất hiện ở cửa thang máy, Song Phương đều không khỏi mà sử sốt. Bởi vì ba người này chính là ngoại ủy tà dạ, Apple kéo rất, Triệu Phương cũng chính là quả táo, Google, Facebook đại biểu. Đặc biệt là ba người nhìn thấy Vũ Gà Tế sau, trên mặt đều là một bộ quái đạn vẻ mặt. Vũ Gà Tế sinh, người tại sao lại ở chỗ này? Ngoại ủy tà dạ cắn răng hỏi, các người đều có thể xuất hiện ở đây, ta tại sao không thể tới? Vũ Gà Tết một mặt lạnh nhạt nói, quả nhiên là đến tiểu hồ, thực sự là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau a. Thiên Trạch tiên sinh, chúng ta có phải là sẽ không có cơ hội hợp tác? Ngài ta dựa trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, quay đầu lại hướng về phía Thiên Trạch hỏi. "Không sai, ta vừa nãy đã cùng điệu đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức, chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng xin lỗi, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác." Thiên Trạch trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ, cũng không có ẩn dấu ý tứ, trực tiếp mở miệng nói rằng. "Xoạt, ba sắc mặt người cùng nhau mãn. Thất bại. Ba vị, các người muốn xuống sao?" Thiên trạch chỉ, chỉ mở ra thang máy, hỏi. "Không được." Chúng ta còn có việc tàn gấu. Ngụy Uy Tà Dạ lắc lắc đầu, nói, "Ken." Nhìn cửa thang máy khép lại, Ngụy Uy Tà Dạ, Patich kéo rất, Triệu Phương ba người không khỏi mà nhìn về phía đối phương, đều là một mặt hối bại, thật lạ. Trọng yếu như vậy đàm phán thất bại, cho dù ba người thân ở địa vị cao, cũng là không chịu nổi, hội đồng quản trị nhất định sẽ đem lửa dẫn phát đến trên người bọn họ. Tuy rằng này không phải ba người nguyên nhân, nhưng là quy tắc trò chơi chính là như vậy, chung quy phải có người đi ra gánh trách nhiệm. Chúng ta nên làm gì?" Patich kêu rất hỏi. "Còn có thể làm sao, chỉ có thể thông báo công ty, mặc cho số phận." Triệu Phương lắc đầu nói. Lúc đấy, Mai Uy Tả giật gật đầu. Ba người cũng không còn ăn cơm tâm tỉnh, vội vàng từng người trở lại phòng của mình, cầm điện thoại lên liền đánh lên. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 199. Mặc Kệ làm Macker Joe Shop, vẫn là vạn năng người máy công ty, đều có tốc chiến tốc thắng dự định. Vì lẽ đó, ngày thứ 2 liền tổ chức buổi họp báo tin tức, chính thức địa ký kết ý đồ hợp đồng. Hướng về toàn thế giới tuyên bố vạn năng Macker Shop thành lập triệu quả tự nhiên là cái thẳng. Náo động. Đầu tiên phản ứng lại tự nhiên là các quốc gia công nghệ cao xí nghiệp, mặc kệ là Mỹ quốc quả táo, Google, Facebook cũng được, vẫn là Âu châu Âu và hẹp, Deliver gì, Hè rổ cũng được, hoặc là bổng tử của Samsung, cũng hoặc là nước Nhật mỉ su bị kỳ, Sony vân vân. Mỗi một người đều ở triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Thương lượng đối sách. Hết thẻ công ty đều không quên được, dựa gạ kết với 1975 năm khởi đầu Macroz sau, coi xong phần mềm liền bắt đầu hùng phần mềm thị trường, có thể nói toàn bộ 19 thập kỷ 90 đều là do Macroz thống trị. Châu bỏ đến trình độ nào? 97 năm, 98 năm, 99 năm, 005, 01 năm, năm 2002, 03 năm, Microsoft đều đang bị Mỹ Quốc tư pháp bộ khởi tố, dây dưa ở lũng đoạn án bên trong. 045 EU cũng tham dự vào, yêu cầu tách rời Microsoft thứ khổng lồ này. Bây giờ, tuy nhưng đã tiến vào Google thời đại, nhưng là Microsoft được trí tuệ nhân tạo, có thể hay không lại một lần nữa đặt ở mọi người trên đầu. Vẫn đúng là khó nói. Theo phản ứng lại tự nhiên là thị trường chứng khoán. Bởi vạn năng người máy công ty không có ra thị trường. Vì lẽ đó đại gia chỉ có thể tìm được cổ Zosox, kết quả là là khai trương vì là 6374 đô la Mỹ mỗi cổ Zosox giá cổ phiếu, ngăn ngắn nửa giờ liền sinh trưởng 7058 đô la Mỹ mỗi cố. Vẫn còn tiếp tục trướng. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Zosox 5064 ức đô la Mỹ thị trị, trong nháy mắt liền tăng trưởng hơn 500 ức đô la Mỹ, do đó để Zosox thị trị trực tiếp vượt qua 5500 ức đô la Mỹ. Tạm không nói nước ngoài công nghệ cao xí nghiệp lòng người bàng hoàng, quốc nội di động xưởng thương nhưng là từng cái từng cái hưng không thôi, như hít thuốc lắc giống như vậy, từng cái từng cái bắt đầu làm náo người. Tại sao? Tất cả đều là bởi vì Vạn Năng Người Máy công ty Quan Võng trên treo ra một cái tin tức. Hoa Quốc Vạn Năng mở cửa Joe Shop thành yêu Hoa Quốc Di động Xưởng Thương cộng kiến bản kế hoạch. Ngày 24 tháng 1. Không sai, đây chính là Thiên Trạch một cái khác bố cục, bởi Vạn Năng Người Máy công ty tạm thời không sinh sản di động, cứng nhắc, có thể coi thiết bị, vì lẽ đó Thiên Trạch hướng về Bưu Gà đưa ra một bồi thường điều kiện. Vậy thì là bên trong Khảm Trí Tuệ Nhân tạo OP dạ tiện hệ, có thể trao quyền cho Hoa Quốc Di động Xưởng Thương. Đương nhiên Bưu Gà cũng có điều kiện, vậy thì là chỉ có thể trao quyền ba gia. Có thêm không được. Thiên Trạch tại sao phải làm như vậy? Chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân. Vừa đến, bên trong khảm trí tuệ nhân tạo ổn tệ dạ tỉnh xịt tuyệt đối là bò cặp bánh. Ba ba, phần độc nhất, làm sao cũng không thể độc tiện nghi Microsoft chứ. Tuy rằng Microsoft di động, cứng nhắc, hololand đại bàn sao, Thiên Trạch cũng có thể phân đến rất nhiều món tiền nhỏ tiền, nhưng là một khi đuôi to khó vấy liền không tốt lắm. Hiện tại có Hoa Quốc di động xưởng thương gia nhập, tuy rằng không nhất định có thể cùng Microsoft tránh đấu. Nhưng ít ra ở Hoa Quốc, Microsoft sẽ không một nhà độc lớn Thứ hai, cũng coi như là kéo quốc nội xí nghiệm một cái, cho bọn họ một lần trùng thiên cơ hội. Ba đến, kéo bẹ kéo cánh. Người không có nghe lầm, chính là kéo bẻ kéo cánh. Thông qua bên trong khảm trí tuệ nhân tạo ổn dạ hệ hệ thống, Thiên Trạch có thể đem ba ra xí nghiệm lớn vững vàng mà quấn vào chính mình trên trên xa, sau đó gặp phải phiền toái cũng sẽ không một mình phấn khởi chiến đấu. Kinh thành, đến Hải Khô, Xi tổng bộ. Lôi Tuấn xoa trán, nhắm mắt trở nên trầm tư. Nói tới Lôi Tuấn, cũng coi như là cái nhân vật huyền thoại. Năm 1992 tham dự khởi đầu Kim Sơn phần mềm, năm 1998 nhậm chức Kim Sơn phần mềm keo, năm 1999 khởi đầu chắc Việt Võng. Năm 2007, Kim Sơn phần mềm ra thị trường sau, Lôi Tuấn Từ nhậm Kim Sơn phần mềm tổng giám đốc kiêm keo chức vụ, đảm nhiệm phó chủ tịch. Sau khi mấy năm, Lôi Tuấn làm thiên sứ đầu tư người, đầu tư phẩm khách thành phẩm, nhiều chơi, yêu coi khoa học kỹ thuật chờ nhiều ra đổi mới hình xí nghiệp. Năm 2010 ngày mùng ngày 6 tháng 4, Lôi Tuấn lựa chọn một lần nữa gây dựng sự nghiệp, thành lập Xiaomi công ty. Có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Đừng, đừng Đừng, lúc này truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Tiến vào. Lôi Tuấn mở hai mắt ra. Theo cửa phòng làm việc mở ra, hai tên nam tử theo thư ký tiến vào trong phòng làm việc. Lâm Vân, liên hợp người sáng lập, tổng giám đốc. Lê Văn Cường, liên hợp người sáng lập, cao cấp phó tổng tài. Không phải ở ngoài xì ca quản, chính là Lôi Tuấn bộ hạ cũ. Đều là có thể người. Các người nên đều nhận được tin tức chứ? Nói một chút cái nhìn của các ngươi. Lôi Tuấn cũng không ngồi ở ông chủ của chính mình trên ghế, mà là đứng dậy đi tới sofa bên ngồi xuống, tùy ý hỏi. Lôi Đồng, ngươi là nói vạn năng người máy công ty tuyên bố cái kia tin tức sao? Lê Vạn Cường mở miệng hỏi không sai lôi Tuấn gật gật đầu siiaomi phải đi cơ không cho thất Lâm Bân Kiên Định nói nhưng là vạn năng năngờô sóc hệ thống hẳn là muốn thu phí chứ như vậy có thể hay không tăng cường cườngxiiaomi di động thành phẩm lại nói chúng ta phó cho Google sử dụng phí còn chưa tới kỳ nếu như hiện tại đổi hệ thống số tiền kia có thể thì tương đương với đổ xuống sông xuống biển Lê Vạn Cường có chút trần chờ nói ăn do hệ thống đúng là mở nguyên miễn phí hệ thống chế tạo thương có thể miễn phí 5 đến sử dụng hoặc là tiến hành sửa chữa không có bất kỳ hạn chế Thế nhưng nếu như muốn sử dụng Google phục vụ cùng loại hình Google ứng dụng, Android di động xưởng thương liền cần trả tiền. Tuy rằng một đài di động chỉ lấy 75 mỹ phân, có thể bán đến hơn nhiều, cũng là một số tiền lớn. Đúng, Lâm Bân nói không sai, chúng ta nhất định phải tới, hơn nữa là nhất định muốn lấy được. Lôi Tuấn trong mắt buốc lên một vệ tinh mang, phi thường khẳng định điệu nói rằng: "Thấy Lê Vạn Cường còn muốn nói điều gì, Lôi Tuấn mở miệng hỏi ngươi cho là chúng ta Xiaomi tương lai ở cái kia, đương nhiên là tiếp tục tăng cao di động bố trí, chúng ta khẩu hiệu nhưng là vì là phát nóng mà sinh." Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng tung tính giới sánh vai di động, nhất định sẽ bồi dưỡng được một nhóm lớn chết chung người sử dụng, lo gì Xiaomi không thể phát triển lớn mạnh." Lê Vạn Cường một cách tự nhiên mà nói rằng. "Vậy sau này đây?" Lôi Tuấn lại hỏi. "Cái gì sau đó?" Lê Vạn Cường một hồi không phản ứng lại. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có bình cảnh, lại như là nhân loại thể năng có cực hạn như thế, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không ngoại lệ. Làm khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định cấp độ sau, nhất định sẽ gặp phải bình cảnh, khi đó phần cứng tạm thời không cách nào tăng lên, chúng ta Xiaomi lại nên đi nơi nào? Còn làm sao bị suất Lôi Tuấn nhìn chằm chằm Lê Vạn Cường hỏi: "Cái kia?" Lê Vạn Cường há miệng, nhưng lại không biết làm sao trả lời. "Đúng đấy, Xiaomi hạt nhân cạnh tranh ưu thế chính là tính giới sánh vai, một khi mất đi cái này ưu thế, Xiaomi còn có thể còn lại cái gì? Có thể cũng chỉ còn lại bị sốt chứ. Nhưng là một cái mất đi tính giới so với bị sốt di động, liền kẻ ngu si đều sẽ không mua chứ. Dù sao Xiaomi tối ưu hóa làm được cũng quá chiến lệch, tuy rằng đây là quốc sản di động bệnh chung. Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Vạn Cường liền mạo chảy m hôi lạnh khắp cả người. Cái gọi là người không lo xa tất có phiền lẫn, chính là cái đạo lý này." Nghi rõ ràng, Lôi Tuấn hỏi lần nữa. Nghi rõ ràng, Lê Vạn Cường nặng nghề gật gật đầu. Cho nên ta coi trọng vạn năng Master Zhou sắp đở à ý già tân hệ thống, là bởi vì ta tin tưởng sau đó di động hệ thống thiên hạ khẳng định thuộc về này khoản hệ thống, nhưng là nhân loại căn bản là không có cách chống đối trí tuệ nhân tạo mê hoặc. Lôi Tuấn ánh mắt có chút mê say, dùng mang theo mờ mịt thanh âm nói suy nghĩ một chút đi. Hệ thống bên trong có trí tuệ nhân tạo, hệ thống còn có thể thẻ cơ sao? Chụp ảnh có trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa sau, còn sợ đập không ra tốt bức ảnh sao? Quá hơn nhiều Trí tuệ nhân tạo ưu thế quả thực là nhiều không kể xiết, mặc kệ là Android cũng được, vẫn là OS C cũng được, lấy cái gì cùng trí tuệ nhân tạo cạnh tranh. Là Ta Thiện Cận. Lê Vạn Cường xấu hổ nói. Lôi Tuấn vừa nói như thế, Lê Vạn Cường nơi đó còn có thể không nghĩ ra a. Di động hồ tệ dạ tỉnh xịt kèm có trí tuệ nhân tạo, quả thực chính là mở ra bụt. Nói như vậy đi, trí tuệ nhân tạo sẽ phân phối tốt nhất tài nguyên, sẽ không xuất hiện tài nguyên lãng phí, mặc kệ là CPU tỷ lệ lợi dụng, vẫn là nguyên truyện dùng lượng điện các loại. iPhone tại sao như vậy như? Là phần cứng châu bỏ sao? Không hoàn toàn là Khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày hôm nay, bước đi này, kỳ thực ngươi muốn nói cái kia khoản di động phần cứng chính là châu bò, kỳ thực cũng châu bò không tới cái kia đi. Tỷ như iPhone máy thu hình liền phi thường giống như vậy, vậy tại sao 8 triệu, 12 triệu như Tố có thể treo lên đánh người khác mấy chục triệu như Tố? Chính là ở tối ưu hóa trên. Hiện tại trí tuệ nhân tạo xuất hiện, tối ưu hóa còn sẽ trở thành vấn đề sao? Hoàn toàn có thể nói như vậy, chỉ cần phần cứng như Tố đến, hết thảy đều sẽ không còn là vấn đề, cũng mang ý nghĩa iPhone hơn một nửa ưu thế đều sẽ biến mất. Mà lắp đặt như vậy châu bò hệ thống sau, Xiaomi cũng không cần bán 2000, hoàn toàn có thể mua 4000. 5000, chân chính xâm nhập xa Hoa Di động Hà Ngũ, có thể không phải là kỳ ngộ sao? Tốt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta thứ hai liền xuất phát." Lôi Tuấn đứng lên nói. "Được rồi, Lôi Đồng." "Được rồi." Lâm Vân, Lê Vạn Cường vội vàng đứng lên nói. Đồng thời, Kinh Thành, Liên tưởng tập đoàn tổng bộ cũng phát sinh tương đồng một màn. Còn có Loan Loan Tân Trúc Thông Minh Công ty điện tử, cùng với Thâm Thành Trung Hưng, Khấp Phái, Hoa Vì là các loại, đều làm ra lựa chọn tương đương, bắt đầu thu thập liên quan với vạn năng người máy công ty, vạn năng mã cở giọs tất cả tư liệu. Có thể nói như vậy. Hoa quốc hết thể di động sưởng thương lại như là hết thuốc lắc, không có một không hương phấn. Đương nhiên, hương phấn không ngừng di động sưởng thương, còn có các trang ép lớn, vong hưu môn. bắt đầu trước vỡ tổ, tự nhiên là vạn năng người máy công ty quan vong diễn đàn. Vạn năng người máy công ty lại bạo kinh tiên tin tức. Đại đầu 33 Ngay ở vừa nãy vạn năng người máy công ty cùng mặt Cờ Dô tổ chức buổi họp báo tin tức, chính thức tuyên bố thành lập vạn năng Mạc Cờ Dô song phương các chiếm 50% cổ phần, khai phá tân di động ổ, Cái này ổ vệ dạ tịnh xịt kèm muốn chỉnh hợp trí tuệ nhân tạo, cũng sắp trở thành cái thứ nhất nắm giữ trí tuệ nhân tạo di động ổ vệ dạ tịnh system. Lầu 1, tiểu đệ từ lâu quỷ. Lâu 2, cùng vị. Lâu 3, cầu cột phủ cập tri thức, tiểu đệ chỉ biết là macrozoop có thể như thế châu bò, tất cả đều là bởi vì PC ổ vệ dạ tịnh xịt nguyên nhân, hiện tại vạn năng người máy công ty cũng bắt đầu đặt chân ổ vệ dạ tịnh system. Này có phải là ý vị vạn năng người máy công ty muốn cuộc khởi? Một quái vật khổng lồ liền muốn sinh ra sao? Lầu 4, trên lầu không phải phí lời sao? Chỉ cần có di động có cứ nhắc, có có thể coi thiết bị, liền cần di động hệ hệ điện hệ. Bên trong cảm trí tuệ nhân tạo hệ điện hệ, coi như Android, iOS gì muốn rượi vào ứng dụng vây chặt cũng không thể, nhân là chân chính hắc khoa học kỹ thuật là không ngăn được. 5 tầng, siêu tán, người Trung Quốc rốt cục có thể dùng trên chính mình hệ điện hệ. Lâu 6, năm tầng náo loạn, hệ điện hệ rõ ràng là Mỹ quốc a. Lầu 7, lầu 6 mới là xa so với, Vạn năng mặc cỡ Joe Shop cổ phần nhưng là mặc cỡ Joe cùng Vạn năng một người một nữa, mà Vạn năng chính là địa địa đạo đạo hoa quốc công ty, năm tầng nói tân hệ thống thuộc về hoa quốc có cái gì không đúng? lại nói, tân hệ thống hạt nhân trí tuệ nhân tạo, nhưng là chân thực xuất phát từ Hoa Quốc công ty của chính mình. Lâu 8, thật là lợi hại dáng vẻ. Lâu 9, ta tuyên bố, sau đó ta chính là vạn năng người máy công ty Nau Tăng vẫn, Hoa Quốc có thể ra như vậy một châu bò công nghệ cao công ty, quả thực là quá giải mặt. Có điều ta còn muốn đề cái ý kiến, hy vọng vạn năng người máy công ty có thể tăng cao một hồi bắt giới sản lượng, ta xếp hàng đều xếp tới mấy ngàn tên sau, chờ ta bắt được bắt giới, phòng trừng đều sang năm, thực sự là không đả thương nổi a. Mấy lâu, trên lầu huynh đệ cụ thể bài bao nhiêu tiền? Ta là 3345 tiền. Dựa theo bát giới hiện tại một ngày mười mấy sản lượng, đuổi ta bắt được bắt giới ít nhất cũng là 4 tháng sau đó. Có điều ta nghe nói, bắt giới năm sau sản lượng sẽ tăng nhiều, có người nói một ngày là có thể sinh sản ra vài ngàn đại. Lâu 11, trên lầu hai vị cường hào cầu giao du, bản thân một em M7 chân dài to em gái. 10 lầu 2, lầu 11 hám làm dậu nữ. Thập tam lầu, lan con B, lại nhiều lần có tin hay không lão nương giáp trên ngươi. 14 lâu, năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 200. Ca ca rời giường, đều 6 giờ, Thái Dương công công đều sưởi đến cái mông của ngươi lên. Nương theo này một trận đồng âm vang lên, một tiểu nhân liền nhảy đến tiên trạch trên người. Mắt to như nước trong veo, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bé, một thân màu trắng công chúa quần, có thể không phải là Nhạc Nhạc mà. Từ khi có bắt giới sau, Nhạc Nhạc mặc quần áo, sơ bím tóc đều có bát giới toàn bộ xử lý, có thể bất đi khâu tuyết tiểu không ý chuyện. Thế à? Ca ca vậy thì lên. Thiên Trạch lướt mắt ngồi dậy đến. Ca ca ngươi nhanh lên một chút, ngày hôm nay không phải muốn đi của nhà người sao? Nhạc Nhạc thúc đủ. Biết rồi. Thiên trạch chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Khoảng cách cùng Mạc Cở Zuo ký kết ý đồ hợp đồng, đã mắt đã qua 2 ngày. Vện vện dùng 10 phút thời gian, Thiên Trạch liền hoàn thành mặc quần áo, rửa mặt, cũng không có làm bữa sáng, Thiên Trạch liền dẫn nhạc nhạc ra ngoài. Đương nhiên còn có ba giới. Đi xuống lầu sau, sớm đã có 2 chiếc xe chờ ở lại diện, một chiếc là Thiên Trạch chính mình mẹ Mercedes, khác một chiếc là Audi A4, nhưng là Lâm Phi phái lại đây bảo vệ Thiên Trạch. Ngươi một hồi phải về Nưu Huyền. Vừa ngồi xong, hàng trước Lâm Phi liền quay đầu hỏi. Đúng đấy, mỗi anh em muốn kết hôn. Thiên trạch gật gật đầu. Vậy ta cùng ngươi trở lại. Lâm Phi nói tiếp. Tốt. Vậy ta liền yên tâm. Thiên trạch cao hứng nói. Nưu Huyền là Thiên Trạch quê nhà. Khoảng cách thâm thành có thể có mấy trăm km lộ trình. Tuy rằng có bằng vĩ buổi tiếp, nhưng là Thiên Trạch vẫn có chút không yên lòng, hiện tại lại tăng thêm cái Lâm Phi, này an toàn tự nhiên cũng là càng có bảo đảm. Nửa giờ sau, mọi người tới đến Vượng Hoàng lâu. Thiên Trạch mang theo Nhạc Nhạc cùng bắt rối tiến vào một gian bao sương, còn bằng vĩ, Lâm Phi, còn có Lâm Phi hai tên thủ hạ thì lại tiến vào bên cạnh phòng khách. Thiên Đồng, người đến rồi a. Mới vừa gia nhập phòng khách, liền thấy Lý Viễn Phương đứng lên nói. Mà trong bao gian không phải là một người, ngoại trừ Lý Viễn Vương ở ngoài, còn có đầy đủ chừng 10 cá nhân, tuổi tác đều phổ biến ở 30 tuổi trở lên. Có nam cũng có nữ. Không hảo ý a. Như thế đã sớm để các vị chạy tới, thực sự là ta còn có việc, một hồi liền muốn rời khỏi Thâm Thành, nơi này trước tiên cho các vị bồi cái không phải. Thiên Trạch một bên việc đáng làm thì phải làm địa ngồi vào chủ vị, vừa nói, không có chuyện gì, chúng ta trong lòng cũng rất gấp. Một người đàn ông tuổi trung niên nói tiếp, mặt hình hơi gầy, mang kính mắt, nhìn Văn Văn lặng lặng. Phong độ của người trí thức 10 phần. Thiên Động, vị này chính là Đại Chúng Hoa Nam khu phòng nghiên cứu sở trưởng Chương Đại Phi, mấy vị này cũng là Đại Chúng Hoa Nam khu tinh anh, Chương Tuyệt, Dương Uy, Chương Hạo Sâm, Vương Lịch Xuyên, Lô Thành. Lý Viễn Vương vội vã chỉ vào người đàn ông trung niên cùng với những người khác giới thiệu lên. Khá lắm, Trương Đại Phi liền không nói, phòng nghiên cứu sở trưởng chủ tính trung ô tô xưởng tất cả nghiên cứu khoa học. Những người khác cũng đều không đơn giản, thấp nhất đều là sơ cấp kỹ sư, có trước nghiên cứu khoa học, cơ sở tính nghiên cứu khoa học kỹ sư, kỹ thuật trung tâm tính năng kỹ sư, kỹ thuật trung tâm tổng bố trí kỹ sư, kỹ thuật trung tâm sản phẩm kỹ sư, kỹ thuật trung tâm công nghệ kỹ sư các loại. Đều là nhân tài a. Thiên trạch con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Nếu như có thể toàn thu rồi, ô tô xưởng sự tình liền đơn giản. Lúc này bữa sáng cũng bị người phục vụ đã bưng lên. Có sinh gián tiểu đường món ăn ngoa tiếp, sầu riêng tô lưu sa bào, sủi cảo tôm, chần tôm phuấn, nưu tử cốt, bảo chấp cánh gà, với cá, sẽ đặt tràn đầy một bàn lớn. Phương hoàng lâu nhưng là có 20 năm lịch sử, làm sinh gián tiểu đường món ăn loa tiếp, phối tương ăn lên, được tiêu là cái hàm hương giòn thoải mái. Sầu riêng tô nhìn như dung mạo không sâu sắc, cắn một cái bị bạc nhân bánh hương, miệng đầy sầu riêng, đại thỏa mãn, cái khác sớm một chút cũng là mỗi người có các đặc điểm, nghe liền hương. Dầm, nhạc nhạc không khỏi bắt đầu nuốt nước miếng. Đại gia đều ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thiên Trạch giúp đỡ nhạc nhạc gấp một sủi cảo tôm nói: Tiểu tử cầm lấy chiếc đuối liền không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu ăn. Thiên Trạch cũng nói bụng, cắp lên một sầu riêng tô lưu xa bao liền cắn. Đại gia tự nhiên cùng theo khởi động. Thiên Đồng, nghe Lý tổng nói ngươi muốn xây dựng một nhà ô tô chế tạo xưởng, liền xe mới bản vẽ đều chuẩn bị kỹ càng, không biết là thật hay giả. Trương Đại Phi xuất trước tiên mở miệng hỏi, những người khác cũng đều dồn dập dựng thẳng lên lốt hai. Đúng đấy, cho nên mới mời các ngươi lại đây giúp đỡ một hồi. Thiên gật gật đầu. Không biết Thiên Đồng chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền. Trương Đại Phi lại hỏi, ta dự định tiền kỳ trước tiên đầu cái 2 tỷ, hậu kỳ còn có thể có thêm vào. Cuối cùng đầu tư khẳng định không thấp hơn hơn trăm ức. Thiên Trạch để đua xuống, nghĩ một hồi nói: "2 tỷ. Đến làm miễn cưỡng được rồi." Trương Đại Phi một mặt hờ hững. Ô tô chế tạo nhưng là tiêu chuẩn đại công nghiệp. Một đồ trang phân xưởng, hàm điện định, liền cần sắp tới một ước nguyên trở lên đầu tư, hơn nữa tổng trang xưởng, hàn xưởng, dập xưởng, chế tạo thử phân xưởng cùng với nghiên cứu phát minh thiết kế trung tâm, các loại chức năng độ ngành kiến thiết, sân bãi mùa, cơ sở công trình kiến thiết, nhà xưởng kiến thiết vân vân, không có 10 đến 20 ức căn bản là xuống không được. Đương nhiên, thật nhiều địa phương cũng có thể tiêu giảm một mức đầu tư cũng không phải là không thể khởi động, có thể vậy thì là cho đùa trẻ con, một bọt sóng nhỏ lại đây, ô tô xưởng có thể liền đóng cửa. Đánh một so sánh đi. Một xe mới hình nghiên cứu phát minh, thiết kế phí mở mô cùng với cái khác thành phẩm liền đem gần một thứ nguyên, vì lẽ đó làm cả xe chính là nóng tiền, xe hình định vị chuẩn xác, có nhất định nổi tiếng, có thể sẽ lợi nhuận, nếu như một khi không được, vậy coi như là mất hết vô liếng. Đây chính là hiện tại cả xe xí nghiệp, vì sao lại lựa chọn nguồn vốn, lại phát triển tự chủ hàng hiệu nguyên nhân. Trương, xem trước một chút cái này. Thấy đại gia đều là một mặt thờ ơ không động lòng, thiên trạch rõ ràng. Hắn nhất định phải phóng to chiêu. Những người này có thể đều là ở đại chúng công tác, không phải chưa từng va chạm xã hội báo đất, nhân gia đại chúng một phân xưởng đầu tư có thể là có thể vượt qua 10 tỷ, thiên trạch điểm ấy đầu tư lại làm sao có khả năng bị mọi người để vào trong mắt. Nói, thiên trạch liền từ nhạc nhạc phía sau đứng bắt giới trong tay nắm qua một cứng nhắc, mở ra sau đó, đưa cho Trương Đại phi, liền một mặt bình tĩnh địa tiếp tục ăn xong rồi trần thút vẫn. Trương Đại phi trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, vẫn là cầm cứng nhắc xem lên. Nay vừa nhìn, Trương Đại phi con mắt liền cũng lại dịch không ra. Xoát xoát xoát. Trương Đại phi ngón tay ở cứng nhắc trên không ngừng đi. Trên mặt vẻ khiếp sợ cũng càng ngày càng đậm, liền thân thể cũng bắt đầu vi vi bắt đầu run dậy, sắc mặt càng là kích động một mảnh đỏ chót. Trương Đại Phi như vậy khác thường phản ứng, tự nhiên gây nên đại gia lòng hiếu kỳ. Chờ không vội mấy người không khỏi đứng lên, đi tới Trương Đại Phi phía sau, túi người hướng về cứng nhắc nhìn sang. Này vừa nhìn, liền sử sốt. Kết quả tự nhiên là cùng Trương Đại Phi giống nhau như lúc, mỗi một người đều là kích động dị thường, không có một cam lòng đem ánh mắt từ cứng nhắc trên rời đi, thật giống cứng nhắc bên trong có cợt sạch đại mỹ nữ ở làm điệu làm bộ như thế. Lần này, cái khác còn ngồi người cũng không nhịn được, từng cái từng cái đều đứng lên. Quốn về trương đại phi phía sau vây lại, điểm mũi chân hướng về cứng nhắc trên nhìn sang. Một bộ kỳ cảnh liền xuất hiện. Một đám ít nhất hơn 30 tuổi, to lớn nhất hơn 50 tuổi kỹ sư môn, lại như là đứa nhỏ được câu hiếm món đồ chơi, con mắt đồng thời trường trừng địa nhìn chằm chằm cứng nhắc không tha. Liên nhạc nhạc đều dừng lại trước đó, Tomo nhìn nhóm người này kỳ quái cử động, không hiểu những này thúc thúc bá bá môn, tại sao bày đặt ăn ngon bữa sáng không ăn, trái lại nhìn chầm chằm một cứng nhắc mãi xem, lẽ nào bọn họ không đói bụng sao? Đại nhân thật là kỳ quái. Qua đi tới nửa giờ, trên bàn bữa sáng cũng ngồi Trương đại phi không nỡ địa thả xuống cứng nhắc, những người khác cũng không nỡ địa trở lại từng người ghế ngồi. Mà nhạc nhạc, Thiên Trạch đã sớm ăn no căng bụng phụ trưởng, bắt đầu một bên đánh ở no, một bên nhàn nhã uống trà thơm. Thiên Đồng, ta theo ngươi đi đi. Trương đại phi nhìn Thiên Trạch một mặt phớt tạm nói, "Quá tốt rồi, Trương, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Thiên Trạch hưng phấn nói, "Thiên Đồng, ta cũng theo ngươi được." Thiên Đồng, ta cũng theo ngươi được. Còn có ta, ta cũng vậy." Theo Trương đại phi tỏ thái độ, cùng Thiên Trạch giữ liệu như thế, những người khác một đều không chạy, toàn bộ biểu thị muốn gia nhập Thiên Trạch ô tô chế tạo xưởng. Chuyện này quả thật để Thiên Trạch toàn bộ mặt đều cười nở hoa, có những này cao cấp kỹ sư gia nhập, ô tô xưởng khởi động liền hoàn toàn không còn là vấn đề. "Tút, tút, được." Thiên Trạch nói liên tục 3 tiếng được, sau đó cầm lấy chén trà, đứng lên, cảm xúc mãnh liệt dâng trào đạo các ngươi đã đều dự định theo ta làm, vậy sau này chính là người một nhà, sau đó các ngươi chính là công ty mới lão, ta cùng công ty là sẽ không quên đại gia, để chúng ta cộng đồng đến chế tạo một mỹ hảo tương lai. "Đúng, vì là tương lai của Ly. Lý Viễn Vương cũng cầm lấy chén trà phụ họa nói, "Vì là tương lai của Li, vì là tương lai của Li, vì là tương lai của Li." Ken, mười mấy cái chén trà đụng vào nhau. Trương, ngươi đánh xem là lúc nào từ trước a? Bên này ô tô xưởng nhưng là chờ các ngươi trở về khởi động. Ở Thiên Trạch ra hiệu dưới, Lý Viễn Vương hướng về phía Trương Đại Phi hỏi tới, "Ta từ trước làm sao đều muốn thời gian một tháng, có điều trương việc, Dương Uy bọn họ có thể trước tiên lại đây, đủ để ứng đối ô tô xưởng tiền kỳ khởi động." Trương Đại Phi nghĩ một hồi nói, "Mọi người lại Hàn Nguyên một hồi cụ thể sắp xếp công việc, Thiên Trạch liền xin lỗi rời đi." Ra Phượng Hoàng lâu, lên xe. Một chiếc Mercedes, một chiếc Audi, liền thẳng đến châu Quảng Nhiễu thành cao tốc, sau đó lại chuyển đạo Kinh Hồng công cao tốc, một đường hướng bắc lái đi, trải qua Hoàn Đồng, Hoa Tử, Tương Phận, Giang Cúc. Đầy đủ hơn 300 km, 4 tiếng, đi tới Quan Tiểu Thị. Không có bất kỳ dừng lại, hai chiếc xe lại tiếp tục hướng về hướng đông bắc hướng về lái đi. Trải qua thời gian dài như vậy cấp tốc chạy, Nhạc Nhạc cũng sớm đã buồn ngủ, nằm nhoài bắt giới trong lòng nặng nề đi ngủ. Thiên Trạch nhưng không hề có một chút buồn ngủ. Nhìn ngoài cửa xe quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc, trong lòng là vừa thấp thỏm lại chờ mong. Chính là gần Hương Tình Cảng Kiếp. Ầm ầm. Ầm Có thể là cảm ứng được thiên trạch phức tạp tâm tình, trên trời đột nhiên đánh tới lôi, tiếp theo chính là cuồng phong nổi lên bốn phía, đậu mưa lớn điểm bùm bùm theo liền rơi xuống. Thiên Trạch này tầm nhìn quá thấp, không bằng chúng ta ở ven đường trú mưa một hồi. Chờ vũ nhỏ hơn một chút, chúng ta lại đi. Bàng Vĩ một bên nhìn chầm chằm ngoài xe, vừa mở miệng đề nghị. Được rồi. Thiên Trạch tuy rằng muốn sớm một chút về nhà, nhưng lại an toàn càng quan trọng. Lâm Phi cũng cầm điện thoại lên cho mặt Matsu Gaudy đánh lên. Xe tự nhiên là không thể trực tiếp đình ở trên đường, coi như là ngừng ở ven đường cũng không an toàn, dù sao mưa lớn như thế, coi như là mở ra đèn sau mà sau xe cũng không nhất định có thể thấy được. Kinh nghiệm lao đạo bằng vĩ, rất nhanh sẽ ở bên đường tìm tới một mảnh cao điểm, khoảng cách đường cái không xa, cũng sẽ không bị nước mưa nhấn chìm. Dừng xe xong, đại gia liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Không biết trôi qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng tiên trạch cũng ngủ thật đi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa chuyển đến. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 201. Toàn bộ đại địa đều đi theo run lên một cái, người trong xe tự nhiên cũng bị giật mình tỉnh lại. "Kaka, trời cũng tối rồi, nhà ngươi làm sao còn chưa tới a?" Nhạc Nhạc vuốt mắt, kỳ quái hỏi. Cũng không phải sao? hất văn mở đầu, mưa rào xối xả. Tuy rằng còn chỉ là vừa qua khỏi buổi trưa, ngoài xe cũng đã là đen ngòm, hầu như là đưa tay không thấy được ngón ngón. Nhạc nhạc, bên ngoài chỉ là trời mưa, cũng không phải buổi tối. Thiên Trạch sờ sờ nhạc nhạc đầu nhỏ, có chút ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài, trong lòng thì lại đang không ngừng mà cân nhắc. Vừa nãy âm thanh kia là xảy ra chuyện gì? Tuyệt không là sẽ đánh. Thiên Trạch, nếu không ta đi xuống xem một chút." Bàng Vĩ đề nghị. "Tạm biệt, vẫn là ở lại đi. Hiện tại đi ra ngoài cũng không an toàn." Thiên trạch lắc lắc đầu. Thiên trạch." "Ừm." Bàng Vĩ còn muốn nói điều gì? xa xa liền lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn đại địa cũng theo lần thứ hai run dậy một hồi lần này sắc mặt của mọi người đều thay đổi Lâm Phi cũng có chút không bình tĩnh ló đầu hướng về tiếng vang chuyển đến phương hướng nhìn sang nhưng là bên ngoài màn mưa nằm dày đặc có thể thấy cái gì ẩm tiếng thứ hai nổ vang vừa hạ xuống tiếng thứ ba nổ vang hãy cùng chưa tới tiếp theo từng tiếng nổ vang lại như là sóng biển như thế một tiếng tiếp theo một tiếng một tiếng che lại một tiếng liên quan đại địa run dậy cũng liền ở cùng nhau run run phạm vi Tuy rằng không lớn nhưng là mọi người nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn bộ xe đều đang run luôn Dưới mông ghế giữa cũng đang run dậy. Ẩm. Tiếng thứ tư nổ vang. Ẩm. Đệ ngũ tiếng nổ. Ẩm. Thứ sáu tiếng nổ. Cũng chính là mấy phút, nổ vang liền đầy đủ vang lên trừng mới dưới. Mới rốt cục lăng xuống. Chuyện gì xảy ra? Bàng Vi cau mày nói, "Ta phải người ra ngoài xem xem." Lâm Vi móc điện thoại ra đánh lên. Chỉ chốc lát, liền thấy xe Gaudì hưu cửa trước mở ra, một bóng người từ trên xe Gaudì đi ra, chống một cái tán hướng nổ vang truyền đến phương hướng chạy vội trôi qua, chớp mắt liền biến mất ở màn mưa bên trong. Khoảng chừng đợi 10 phút, bóng người liền chạy trở về. Tư Lâm Phi quay cửa xe xuống, Thiên Trạch lúc này cũng thấy rõ bóng người dáng dấp. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, có lông mày rậm, sóng mũi thật cao, phía trên môi giữ lại một nhúm nhỏ râu mép, có thể không phải là Lâm Phi một tên thủ hà mà. Thế nào? Lâm Phi hỏi. "Đầu, phía trước phát hồng thủy, từ hà bên kia sông lại một chút đá tảng, vừa nãy những âm thanh này nên chính là đá tảng nện ở trụ cầu trên âm thanh." Người đàn ông trung niên vội vàng trả lời. "Cầu đá không có sao chứ?" Thiên Trạch vội hỏi. Từ quan tiểu nội thành đến về tỉnh, là phải trải qua châu Giang một cái nhánh sông Mặc Giang, thông qua một cái cầu đá liên tiếp hai bên. Ngay ở phía trước không tới 50 mét nơi, nếu như cầu đá bị đá tảng cho hủy hoại, chuyện này quả là chính là nát không thể lại nguy rồi, bởi vì điều này đại biểu Thiên Trạch muốn muốn về nhà, liền không thể không đi vòng. Ít nhất phải đi vòng thêm hơn trăm km. Mưa quá lớn, ta cũng không cách nào nhìn rõ ràng, có điều phòng chừng có chút huyền. Người đàn ông trung niên không xác định nói, "Được rồi, ngươi trước về xe lên đi." Lâm Phi khoát tay nói. Đáng chết. Thiên Trạch không nhịn được tốc giọng mắng, "Thiên Trạch, ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, đợi mưa tạnh dĩ nhiên là biết cầu có hư hay không." Thấy Trạch quằn mặt lại, Lâm Phi không khỏi mở miệng khuyên giải nói, Ân, Thiên Trạch còn có thể nói cái gì? Nhân loại khoa học kỹ thuật đã rất phát đạt, nhưng là vẫn không cách nào đối kháng tự nhiên sức mạnh. Đối mặt Hồng Thủy, nhân loại thật giống ngoại trừ đắp bờ ở ngoài, còn thật không có biện pháp của nó. Vì lẽ đó, Thiên Trạch cũng chỉ có cầu khẩn, cầu khẩn cầu đá không nên bị đá tảng cho Đập Hư. Kaka, nếu như cầu đá hỏng rồi, chúng ta ngày hôm nay có phải là liền đến không được nhà ngươi? Nhạc Nhạc y ôi tại bắt giới trong lồng ngực, ngước đầu hướng về phía Thiên Trạch hỏi. Đúng đấy. Thiên Trạch bất đắc dĩ gật, gật đầu. Kaka, sẽ không có biện pháp của nó sao? Nhạc nhạc không muốn ở trong xe ngủ, căn bản cũng không có ngủ trên giường thoải mái A Nhạc nhạc có hơi thất vọng nói. Biện pháp? Có thể có cái gì? Đúng rồi, không biết tờ S hệ thống có được hay không? Thiên Trạch ánh mắt sáng lên. Cũng không kịp nhớ A nủi nhạc nhạc, thiên chạch liền đóng lại hai mắt, cho gọi ra tờ S hệ thống. Hệ thống, ghi vào phía trước cầu đá. Thuất xa mấy chục mét khoảng cách, cũng không biết có được hay không a Tích. Bắt đầu đi vào. Ở thiên trạch tâm tình thấp phòng dưới, một trận điện tử tiếng vang lên, tờ S hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một toàn tức hình ảnh liền chậm rãi tái hiện ra. Một tòa cầu đá. Nói một cách chính xác hẳn là một tòa bê tông cầu, chỉ có cầu hai bên lan can là đá cẩm thạch điêu khắc. Cả tòa cầu rốc chừng có dài hơn 20m, có thể nói là không nhỏ, cầu dưới tổng cộng có 4 cái đôn đá trống, mỗi 5 mét một đôn đá. Hiện tại cầu đá nhưng phi thường khô ổn. Bởi vì bên dưới cầu đá chính là chạy xiết màu vàng hổ thủy, cơ hồ đem đôn đá toàn bộ nhấn chìm ở bên trong. Điều này cũng không có gì Dù sao đôn đá là hỗn bùn đất thêm thép đổ bê tông thành, lại không phải dùng tổ thế, hồng thủy trùng một hồi cũng trùng không sụp, vấn đề là thông qua toàn tức hình ảnh, thiên trạch xem phi thường rõ ràng, liên tục 3 cái trụ cầu đều có sự khác biệt trình độ tổn hại. Phân biệt là thứ hai, người thứ ba, thứ tư trụ cầu, 4 cái trụ cầu trực tiếp có 3 cái xảy ra vấn đề. Cũng là cái thứ nhất trụ cầu vẫn là tốt đẹp. Theo 3 cái trụ cầu gây vơ, chỉ có một ít thép liền đờ lấy, toàn bộ cầu đá cũng theo xuất hiện vấn đề, có thể nhìn thấy rõ ràng nghiêng, nói không chắc sau một khắc cầu đá liền ngã. Dựa vào, quả nhiên va hư. Thiên trạch trong lòng một trận ảo não. Xem cầu diện nghiêng trình độ, ít nói cũng có hơn 10 độ. Bình thường cũng không có cái gì, có thể còn có thể lái qua, nhưng là có nước mưa rọi rửa liền không giống nhau, sáp lốp đánh hoạt nói không chắc sẽ hoạt tiến vào mặt trong sông đi tới. Chính đang thiên trạch ngây người thì xa xa xuất hiện hai cái tiểu hoàng điểm. Không được. Thiên trạch trong lòng cả kinh, lại có xe vừa vặn lái tới. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch lập tức ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Qua đi tới hơn 1 phút đồng hồ, theS hệ thống mới hoàn thành quét hình, ba đạo điện tử thanh liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là si cốt thép đại cầu chủ yếu tổn hại vị trí vì là trụ cầu, đạt đến 60%, đã ở vào báo hỏng biên giới, bởi tồn tại quyết tổn, vì lẽ đó sửa chữa công năng nhất định phải phối hợp tu bổ công năng mới có thể sử dụng. Cái khác tổn hại vị trí có cầu diện, lan can, tổn hại suất từ 1 năm không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, đại cầu mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được đại cầu tổng thể tích không. 1%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng. Tích, ở đại cầu trụ cầu vị trí phát hiện chỗ hổng, chỗ hổng thể tích không có đạt đến đại cầu tổng thể tích 10%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu. Có hay không muốn mở ra tu bổ công năng? Mở ra tu bổ, sửa chữa công năng, chỉ tu bổ, sửa chữa đại cầu chủ cầu. Thiên Trạch không chút do dự nói, bởi vì xa xa xe đã đi tới cầu bên cạnh, chỉ lát nữa là phải mở trên đại cầu. Đây là một chiếc xe vận tải, trong thùng xe cũng không biết chứa cái gì đồ vật, lũy có tới cao hơn 3 mét, dùng dây đặc tự lật kịp che kín. Xe vận tải 16 cái săm lốp xe bị đè xuống có tới 1 phần tư nhiều, vừa nhìn liền biết là quá tải, xe vận tải tài xế hiển nhiên cũng sợ có chuyện, vì lẽ đó mở rất chậm. Nhưng là cầu diện là nghiêng, mở lại chậm, cũng không ngăn được địa cầu lừ thưa. Trước một đoạn cũng còn tốt điểm, cái thứ nhất trụ cầu dù sao cũng là tốt, nhưng là đến thứ hai trụ cầu trên sẽ không hay. Ca. Nương theo một đạo vang trầm thanh chuyển đến, thứ hai trụ cầu nghiêng lệch góc độ tiến một bước tăng lớn, mang đến hậu quả chính là cầu diện nghiêng độ càng thêm lớn, lại tăng thêm đường hoặc, đại xe vận tải vậy còn có thể đứng được. Chi. Theo bị nước mưa rọi rửa qua mặt đường, đại xe vận tải liền hướng về bên phải chết trượt đi ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đánh vào bên phải cầu lan trên. Mà một khi đại xe vận tải đánh vào cầu lan trên, lấy lại xe vận tải quá tải trạng thái đến xem, đã cầm thạch khắc cầu lan làm sao có khả năng chống đỡ được a. Đại xe vận tải tuyệt đối sẽ và nát cầu lan, sau đó rơi xuống vào mặt trong sông. Xe vận tải tài xế hiện nhiên cũng là cú lên, không ngừng đánh tay lái, muốn ngừng lại xe vận tải chết hoạt. Nhưng lại như thế nào dừng được. Mấy chục tấn xe vận tải đã bắt đầu chết trượt, sự mạnh mẽ quán tính há lại là muốn đỉnh liền có thể dừng lại. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nhưng cầu diện đột nhiên biến bình. Có thể sao? Tích. Mở ra tu bổ, sửa chữa công năng, tu bổ, sửa chữa phạm vi vì là đại cầu trụ cầu, tu bổ tiến độ 1%, 2%, sửa chữa tiến độ 40%, 41%. Ở lạnh lẽo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, đại cầu bắt đầu phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, từng cái từng cái nghiêng lệnh trụ cầu bắt đầu thẳng ra, khuyết tổn vị trí cũng bắt đầu đông dương bị bổ khuyết. Thứ hai trụ cầu đầu tiên bị tu bổ, sửa chữa được rồi, trở nên cùng mới vừa đổ bê tông như thế, lại cũng nhìn không ra một điểm nghiêng lệch. Theo thứ hai trụ cầu sửa chữa được, cầu diện nghiêng độ trực tiếp liền giảm nhỏ một nữa. Tiếp theo là người thứ ba trụ cầu, thứ tư trụ cầu, một tiếp theo một bị sửa tốt. Tích tu bổ tiến độ. 99%, 100%, sửa chữa tiến độ. 99%, 100%, tích tu bổ sửa chữa sóng xuôi, hệ thống đóng bên trong. Theo điện tử tăng lên thanh kết thúc, hết thể trụ cầu cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, vốn lượn thép, thiếu hụt hồn bụi đất, nghiêng cầu diện, dường như đều là một hồi lão rất thôi. A, đại trên cầu chuyển ra một tiếng thét kinh hãi. Một người trung niên đại thúc gục trên tay lái, từng ngụm từng ngụm điệu thở hỗn hển. Lẽ nào Phật tổ thật sự hiển linh? Cảm tạ chư thiên thần Phật, cảm tạ các ngươi cứu ta, đại thúc tuổi trung niên thành kính cầu khẩn. Thời khắc này, đại tuổi trung niên trực tiếp hóa thành một tên thành kính nhất giáo đồ bởi vì ở xe vận tải liền muốn đụng vào cầu lan thì, đại thuốc tuổi trung niên ở trong lòng cầu khẩn, chỉ cần có thể tránh thoát lần này thai nạn, hắn nhất định sẽ ở nhà dân Phật tổ bái vị. "Này không, kỳ tích thật xuất hiện." Xe vận tải dừng lại, trung niên đại hán được cứu trợ. Dốc cao trên, mẹ xe đét bên trong. "Kaka, ngươi làm sao chảy máu mũi? Kaka, ngươi nói một câu a." Nhạc Nhạc lật thiên trạch kinh hồ. "Bàng vĩ, Lâm Phi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên trạch hai mắt nhắm nghiền, đầu ngửa về đằng sau, thân thể mềm mại điệu tựa trên ghế sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch không nói, tại trong lỗ mũi lại còn chảy ra một tia máu tươi." Thiên Trạch, ngươi không sao chứ?" Bàng Vĩ cản hỏi vội. Thiên Trạch nhưng là không phản ứng chút nào, lần này Bàng Vĩ, Lâm Phi sắc mặt đều thay đổi. Nhạc Nhạc, Thiên Trạch thân thể có chút không ổn, có cần hay không ta kiểm tra một chút?" Lúc này Bát Giới cũng tiến tới gần, hướng về phía Nhạc Nhạc hỏi. "Bát Giới, ngươi nhanh cứu cứu ca ca." Nhạc Nhạc nước nửa nói. "Được rồi, Nhạc Nhạc." Bát Giới một bên trả lời, một bên đã bắt đầu quét hình Thiên Trạch thân thể. Lần này quét hình cùng những thời điểm khác cũng khác nhau, Bát Giới cũng không có lập tức đưa ra kết quả, mà là lại nắm lên Thiên Trạch tay phải, liền như lão trung y như thế, đem bốn ngón tay đặt tại Thiên Trạch chỗ cổ tay lại là ở xe mạch cái này cũng là bát giới một đặc điểm kết hợp lượng lớn số liệu đem trung y trực tiếp trình hợp vào bát giới trong kho tài liệu so sánh với lao trung y xem mạch đến bắt giới xe mạch sẽ càng thêm tinh chuẩn bởi vì bắt giới có thể căn cứ lượng lớn số liệu trực tiếp đưa ra hết thể độ khả thi còn có mỗi một khả năng tính xác suất vì là bao nhiêu kết hợp với trên dụng cụ khoa học đo lường, xem mạch trình độ vách treo leo là lao trung y thuốc ngựa đều không thể đổi tới nh nhắc trải qua siêu thanh phát hình xe mạch chờ đo đường kết hợp với thiên Trạch xác đã cơ bản có thể xác định thiên Trạch là bởi vì dùng nao quá độ Lúc này mới dẫn đến mất, cần yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Ta có thể đấm bóp cho hắn một hồi, thích hợp địa hóa giải một chút hắn bệnh trạng. Bắt Giới thu hồi tay phải, hướng về phía Nhạc Nhạc nói rằng: "Bắt Giới, cái kia ca sẽ có chuyện gì sao?" Nhạc Nhạc có chút mơ mịt. Nhạc Nhạc dù sao tuổi tác còn nhỏ, nghe không hiểu cũng rất bình thường. Nhạc Nhạc, nhanh để Bắt Giới cho tiên chạch xoa bóp một hồi. Bàng Vi không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Đúng, bát Giới, ngươi nhanh cho ca, ca xoa bóp một hồi." Nhạc Nhạc lúc này mới phản ứng lại. "Được rồi, Nhạc, nhạc. Bắt Giới gật, gật đầu, ôm lấy Nhạc Nhạc cùng Nhạc Nhạc thay đổi hàng đơn vị trí. Chính mình ngồi vào thiên trạch bên người, rũa ra hai tay liền hướng về thiên trạch đầu xoa bóp trôi qua. Ở bắt dưới 10 ngón hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc hoãn, hoặc gấp xoa bóp dưới, thiên trạch vốn đang níu chặt cái trán, dần dần lung dung ra. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 202. A, thiên trạch vỗ vô cái chán. Đau quá, tốt hết. Ta đây là làm sao? Thiên trạch mở hai mắt ra. Một hồi, thiên trạch liền sử xuất có chút ố vàng đỉnh, còn có cái kia mang theo tiểu trừ chụp đen, đều là quen thuộc như vậy. Theo bản năm mà, thiên trạch quay đầu liền hướng về bên trái nhìn sang, một màu nâu đường nét bản học xuất hiện ở góc tường, trên bản sách còn bày một giày đặt mò đập tỏ, màn hình, cùng với ống đựng bút, đèn bàn các loại. Mà ban học phía trên, nhưng là một giá sách, có tới 3 tầng giá sách, xếp đầy một loạt bài thư tịch. Ngoại trừ mấy quyển viết văn thư, từ điển, chính là các loại tiểu thuyết, tiểu binh truyền kỳ, mở mịt lưu trình, tử xuyên, vân vân, toàn bộ đều là hơn 10 năm trước lưu hành truyện online. Ban học bên phải, bày một cái tủ treo quần áo. Loại kia tiểu cũ mang tơ gương, bây giờ căn bản không tìm được loại kia đại tủ đứng, sau đó liền không còn. Cả phòng chỉ có không tới 20 mét vuông, vẫn không có thiên trạch ở thâm thành mùa siêu cấp nhà trọ Vệ đút cỡ đại. Nhưng là ở thiên trong mắt, thâm thành siêu cấp nhà trọ căn bản là không cách nào cùng gian phòng này so với, quản chi là trong phòng một cái gia cụ, một quyển sách, thậm chí là một hạt cho bụi. Thiên Trạch vén chăn lên đi xuống giường, đi tới bên bàn đọc sách một bên. Nhìn trên bàn từng cái từng cái hoa ngân, Thiên Trạch không khỏi đưa tay ra chỉ sở lên. Cái này, đúng rồi, là 10 tuổi năm ấy, thích trong lớp một trường bệnh cô nương, cái tiểu cô nương kia tên gì tới? Cái gì nhỉ tới, ngược lại cũng là bởi vì trong lòng thầm mến cái tiểu cô nương kia, Thiên Trạch mới sẽ ở trên bản sách khắc lại một thảo, còn có này một con dao bầu, nhưng là ở sơ chung thì nhìn răng én đạn trợ dù điện ảnh, tâm trí ngâm trông. Còn có cái này, cái kia. Thiên Trạch con mắt có chút mê ly, không khỏi rơi vào nhị thì trong hồi ức. Không sai, đây chính là Thiên Trạch ra, Thiên Trạch phòng nhỏ. Tuy rằng chỉ có 2 năm chưa có trở về, nhưng phản phất trôi qua 10 năm, trăm năm. Ta làm sao trực tiếp về đến nhà? Đúng rồi, ta không phải ở tu đại cầu sao? Sửa xong đại cẩu, đột nhiên liền cảm giác trong đầu một trận đau, tiếp theo Thiên Trạch đột nhiên phản ứng lại, hắn làm sao lại đột nhiên mất đi? "The S hệ thống?" Đối với The S hệ thống, Thiên Trạch biến sắc mặt, vội vàng ở trong lòng triệu hồi nói: "Hệ thống, ta làm sao mất đi?" Tích túc chủ sở dĩ mất đi, tất cả đều là bởi vì tốc chủ đại nào khai phá độ không đủ, không cách nào săn được trụ trọng đại thể tích vật phẩm sửa chữa thì vận chuyển cái nặng. Lạnh leo điện tử thanh lập tức trả lời. Trải qua The S hệ thống này một giải thích, Thiên Trạch cũng rõ ràng. Nguyên lai sửa chữa vật phẩm thể tích càng lớn, đối với Thiên Trạch não bộ gánh nặng sẽ càng lớn. Khi này cái gánh nặng vượt qua thiên trạch năng lực chịu đựng, thiên trạch thì sẽ khởi động tự động bảo vệ cơ chế, cũng chính là ngắt. Sở dĩ sẽ như vậy, tất cả đều là bởi vì VS hệ thống ngay ở thiên trạch trong góc. Như vậy cũng tốt so với ổ tệ dạ tỉnh xịt pèm lắp đặt ở trong máy vi tính, vận chuyển phần mềm càng nhiều, càng lớn, còn cụ trợ phần cứng gánh nặng tự nhiên cũng lại càng lớn. Xem ra sau này phải chú ý điểm." Thiên trạch cười khổ nói, "Muốn nghi cũng đúng, vậy cũng là trường 20m cầu đá A. Trọng lượng vách treo leo vượt qua hơn 100 tấn. So với cải tạo ổ trụ thiết bị đến, hiển nhiên sửa chữa đại cầu càng thêm tiêu hao năng lượng." Dù sao muốn đem nghiêng đại cầu dơ lên đến. Lắc lắc đầu, Thiên Trạch lôi kéo cửa phòng. Bà nội, đây chính là bắt giới, là ca ca mang cho các ngươi lễ vật, chơi vui chứ. Đây thật sự là tiểu Trạch chế tạo." "Đúng đấy. Bà nội, không có Ka Ka sẽ không, Ka Ka lợi hại nhất." Người tiểu nha đầu này, miệng thật ngọn. "Mới không phải đây, nhạc nhạc nói đều là thật sự." "Tốt, tốt, ngươi nói đều là thật sự." Một gian không lớn trong phòng khách, một ăn mặc màu trắng công chúa quần tiểu nha đầu, cũng chính là Nhạc Nhạc. Đang cùng một người trung niên phụ nữ nói chuyện, nàng trung đẳng vóc dáng, loan loan lông mày, tuy không có không công ra rẻ Không có thon thả vóc người, nhưng lộ ra một luồng khôn khéo, già dặn. Hai người thảo luận tiêu điểm, là một bộ bẫm giang hỏa, chính là một đại bát giới. Này đại bát giới không phải là Nhạc Nhạc bát giới, bởi vì Nhạc Nhạc bát giới lúc này liền đứng nhạc nhạc phía sau. Hai cái bát giới, giống như lúc. Mà ngoại trừ Nhạc Nhạc cùng phụ nữ trung niên ở ngoài, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Khôn Mô vóc người, hơi gầy mặt hình, một đôi lông mày rậm, để con mắt có vẻ đặc biệt có thần. Có thể bởi tuổi tác lớn, tóc có chút hoa râm, có chút có chút dàn rua, lúc này đang tỏ mỏ địa vây quanh bát giới là quanh. Thiên Hoài Ân tiên sinh, ngươi có nghi vấn gì không? Người đàn ông trung niên xoay chuyển hai vòng sau, bắt giới không nhịn được hỏi. "Không, không nghi vấn." Người đàn ông trung niên mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Ha ha. Phụ nữ trung niên bị đầu hiểu rõ, có cái gì tốt rồi, ngươi mới vừa rồi còn không phải nhìn chằm chằm." Người đàn ông trung niên không phục nói: "Tu, trường bản lĩnh, lại còn dám mạnh miệng." Phụ nữ trung niên đem hai tay xoa ở trên eo. "Này không phải nói chơi mà, còn có hải tử ở đây." Người đàn ông trung niên thưa dạ nói. "Phụ nữ trung niên còn muốn nói điều gì?" "Ca." Một đạo nhẹ vang lên liền từ bên cạnh truyền tới. "Ca ca tỉnh rồi." Vẫn là nhạc nhạc phản ứng nhanh, lập tức liền chạy tới. Phụ nữ trung niên, người đàn ông trung niên cũng không khỏi hướng về chết ốp nhìn sang, trong mắt tràn đầy kích động, chờ mong. Đừng, đừng, theo tiếng bước chân văng lên, một tên thanh niên nắm nhạc nhạc xuất hiện ở trước mặt hai người. Diện mạo bình thường, nhưng lại nhưng có một luồng đặc biệt khí chất, để thanh niên xem ra như vậy khác với tất cả mọi người. Thanh niên tự nhiên là Thiên Trạch, nhìn cha mẹ đều đã có chút hoa dâm tóc, Thiên Trạch con mắt trong nháy mắt liền nước đát, âm thanh mang theo điểm nước nợ nói cha, mẹ. Không sai, phụ nữ trung niên, người đàn ông trung niên chính là tiên trạch mẫu thân đường tu tú, tú, phụ thân tiên hỏa ân. Đường Tú Tú là một đặc biệt người sáng suốt, ở thiên chạch trong ký ức, trong nhà hết thể sự tình đều là do Đường Tú Tú lo liệu. Đường Tú Tú tuy rằng không có trải qua học, nhưng là ánh mắt nhưng khá tốt, ở mẫu thân hoạch định xuống, người một nhà từ nông thôn chuyển tới trong thành, phụ thân tiến vào một nhà thuộc gia sưởng, mẫu thân chính mình cũng mở nổi lên quậy bán đồ lặt vạn. Sinh hoạt có tư có vị. So với Đường Tú Tú, Thiên Hoài Ân có thể thành thật bạn phận hơn nhiều, ngoại trừ đi làm ở ngoài, thời gian dư thừa đều đang nghiên cứu sách cổ. Giả như Thiên Hoài Ân có thể sinh muộn cái trường 10 năm, lấy phụ thân đối với sách cổ yêu quý. Cái tiêu ít nhất cũng là cái giáo sư đại học, thiên trạch tên chính là phụ thân cho lên. Ngụ ý trời cao ơn trạch, lấy tự với, hoài thai hành ta người lôi Vũ Thi, thiên trạch vong không nên. Chính là Thiên Hoài Ân Cha Xét đã lâu sách cổ sau, mới rốt cuộc tìm được một thỏa mãn tên. Được, trở về là tốt rồi. Thiên Hoài Ân gật gật đầu. Nhưng Đường Tú Tú liền không dễ gật gẫm, đi thẳng tới thiên trạch bên người, đưa tay liền tóm chặt thiên trạch tay trái, nhẹ nhàng một ninh, một mặt tức giận đạo ngươi này rãy thời gian dài như vậy không trở về nhà, trong mắt có phải là không có ta cái này mẹ. Xem lão nương ngày hôm nay không cố gắng chừng trị ngươi. A. Đau. Đâu? Thiên Trạch lập tức tiêu thảm lên. Ừ, nếu có lần sau nữa, liền đem ngươi lộ thai bẻ xuống. Đường Tú Tú trong miệng phát ra tràn nhẫn, tay nhưng không khỏi mà giống như trước như thế, vung ra thiên trạch lốt thai, đưa tay hướng về Nhạc Nhạc kéo tới. Nhưng để Đường Tú Tú lung túng chính là, Nhạc Nhạc phản ứng đầu tiên lại là lùi về sau, sau đó che hai lốt thai. Phục. Thiên Hoài Ân, thiên trạch vậy còn nhịn được, không khỏi cùng nhau cười vang. Cha, mẹ, ta đi trước, ngày hôm nay Mã Lương kết hôn, không đi nữa thật bị mượn rồi, buổi tối trở về xem các ngươi. Nay nọ nụ cười, trạch liền biết phải gặp, vội vàng ôm lấy Nhạc Nhạc cũng không cố trên rửa mặt, trực tiếp mặc vào hại liền Lưu. Ẩm, Mai đến tận cửa phòng đóng lại, Đường Tú Tú, Thiên Hoài Ân mới phản ứng lại. Đứa nhỏ này. Đường Tú Tú tức giận lắc lắc đầu. Còn không phải là bị ngươi cho giàn vặn. Thiên Hoài Ân nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Đường Tú Tú trừng mắt Thiên Hoài Ân hỏi. Không, ta đã nghĩ nói, ngươi phát hiện không, tiểu trạch biến hóa thật lớn a. Thiên Hoài Ân vội vã sửa lời nói. Nay còn cần ngươi nói, không nghe nhạc nhạc nói mà. Tiểu trạch hiện tại nhưng là mở ra công ty, người máy này đều là tiểu trạch sinh sản, làm ông chủ dĩ nhiên là không giống a. Đường Tú Tú chỉ vào bắt giới, bĩu môi. "Nhưng là chúng ta muốn cái người máy có ích lợi gì? Này không phải lãng phí mà? Còn không bằng để tiểu Trạch cầm bán lấy tiền, làm sao cũng có thể bán cái mấy vạn thôi chứ?" Thiên Hoài Ân gật gật đầu, lại có chút đau lòng nói, "Cũng là." Lần này Đường Tú Tú không có phản đối. "Thiên Hoài Ân tiên sinh, Đường Tú Tú nữ sĩ, ta là vạn năng người máy công ty sản xuất chữa bệnh hộ lý hình người máy, có thể giúp các người làm rất nhiều chuyện, tỉ như xoay bó, châm cứu, xem bệnh, còn có thể bồi các ngươi tắm gội." Bị Đường Tú Tú, Thiên Hoài Ân nói như thế, bắt rối không vui, lập tức mở miệng nói rằng, "Ồ, thật thông minh người máy a." Thiên Hoài Ân thở dài nói. "Vậy ngươi sẽ chơi mặt chược sao?" Đường Tú Tú nhưng hỏi. "Ngươi chỉ cần dạy ta một lần, ta là có thể học được." Bắt Giới tràn đầy tự tin nói. "Vậy chúng ta liền đến một bàn, thêm vào nó, chúng ta vừa vặn đủ người." Đường Tú Tú chỉ chỉ nhạc nhạc bộ kia Bắt Giới, có chút hưng phấn nói, chơi mặt trực nhưng là Đường Tú Tú thích nhất tiêu khiển tiết mục. "Đường Tú Tú nữ sĩ, bộ kia bát Giới bởi chủ nhân không ở, đã rơi vào tự động hôn mê bên trong, vì lẽ đó nó tạm thời còn không cách nào đuổi tiếp chúng ta chơi mạt chược." Hoài Ân chính vẻ mặt cay thì Bắt Giới mở miệng nói rằng Vậy liền đem Trương tỷ hô qua đến. Thiên Hoài Ân còn chưa kịp cao hứng, Đường Tú Tú liền cầm điện thoại lên. Không để cập tới Đường Tú Tú ở nhà bọn việc thu xếp chơi mặt trượng, Thiên Trạch đã ngồi lên xe, hướng về về tỉnh hướng Đông Bắc hướng về cây mẹ lớn thôn đuổi tới. Về tỉnh, lệ thuộc vào Nam Cảng tỉnh quan tiểu thị, ở vào Nam Lĩnh Sơn mạch Nam Lộc, là danh xứng với từ Nam, tương, cống ba tỉnh giao giới địa. Mà cây mẹ lớn thôn càng là giao giới địa giao giới địa, vừa liền nằm ở Nam tối bên bờ khu vực, là một vùng núi khá nhiều thôn xóm. Chờ Trạch chạy tới cây mẹ lớn thì, xa xa mà liền nghe đến một trận tiếng chiến trống. Được, lần này chắc là phải bị mắng thảm. Thiên Trạch không khỏi cười khổ nói, về tình người kết hôn, bình thường chia làm hôn trước lễ nghi cùng cùng ngày lễ nghi, có thể nói là dường rà vô cùng. Tỷ như hôn trước lễ nghi liền chia làm đưa sính lễ, ăn rường, đồ cưới, cấp trên, ăn bánh trôi, cái kia một hạng cũng không thể cho qua loa. Thiên Trạch hiện ra nhưng đã bỏ qua những này, làm Mã Lương bạn bè, không thể thiếu bị Mã Lương chửi mắng một trận. Kaka, Nhạc Nhạc muốn xem tân lương. Nhạc Nhạc nhưng vui mừng không được. Được rồi, Thiên Trạch còn có thể nói cái gì? Nắm nhạc nhặt tay, liền hướng về tiếng chiêng trống đến địa phương đi tới. Phía sau thì lại theo Bàng Vy, Lâm Vi, Bàng Vy trong tay còn ôm một cái dương lớn, dùng giấy đỏ cố ý gói lại dương lớn, mặt trên còn rắn một cái to lớn. Thùng tránh. Theo tiếng chiêng trống không ngừng tăng lớn, đoàn người xuất hiện ở phía trước. Đi ở trước nhất chính là một tên trên người mặc đại hồng bào thanh niên, vừa đen, vừa gầy, lông mày rậm, mắt to, có thể không phải là Mã Lương mà. Mà Mã Lương không phải là một người, trên lưng còn cõng lấy một cô gái, tương tự ăn mặc đại hồng bào. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 203. Tiểu Diễm trên khuôn mặt hóa nhạt trang, một mặt ngượng ngủ. Chính là Khúc Khiết. Mã Lương này vừa ngẩng đầu, Tự nhiên liền nhìn thấy Thiên Trạch, sững sốt một chút, che miệng, liền tiếp tục cong lấy Khúc Khiết hướng phía trước đi tới. Mã Lương tuy rằng không lên tiếng, có thể Thiên Trạch vẫn là đọc hiểu ý của hắn tiểu tử, ngươi đừng đi, đợi lát nữa lại tìm ngươi xem là nợ cũ. Thiên Trạch cười hì hì, liền dẫn nhạc nhạc lui qua một bên. Ngươi khoan hay nói, Mã Lương tên tiểu tử này thật sự có một tay, lại liền trực tiếp đem Khúc Khiết từ nhà mẹ để cong đi ra, không có tác dụng một chiếc xe hoa. Tuy rằng Mã Lương, Khúc Khiết đều ở tại cây mẹ lớn trong thôn, nhưng là hiện tại người cái kia không nói cái mặt mùi a. Đừng nói ở trong một thôn, chính là cửa đối diện nhau, ngươi cũng đến lái xe tới đó thân. Theo Mã Lương dẫn đầu, tua chiêng gõ trống, thân bằng bạn tốt đều đi theo sau. Nhìn đến là rất náo nhiệt. Thiên Trạch, ngươi cũng tới a? Thiên Trạch, đây là nhà ai tiểu cô nương? Đáng yêu như thế, sẽ không phải con gái ngươi chứ? Lúc này bên cạnh truyền đến hai đạo bắt truyền thành, một giọng nói nam một đạo giọng nữ. Ồ, tại sao là các ngươi? Nhìn trước mắt nam nữ, Thiên Trạch kinh ngạc nói. Trương Quốc Khánh, Lý Đồng, cũng là Thiên Trạch trên kỹ giáo thì bạn học. Làm sao? Bạn học cũ kết hôn, ngươi có thể đến, chúng ta liền không thể tới sao? Lý Đồng lập tức phản bác, theo nói chuyện, hai cái răng khểnh lóe lên loé lên. Vừa nhìn liền biết thuộc về loại kia tiểu cây ớt tính cách, có thể đến, làm sao không thể tới a?" Thiên Trạch cười khổ nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta thì sao đây, đây là con gái của ngươi sao?" Lý Đồng không tha thứ nói, "Ta còn chưa kết hôn." Thiên Trạch tức giận nói, "Vậy thì không phải chứ, nghĩ đến cũng không thể, ngươi này tướng mạo, làm sao có khả năng sinh ra như thế đẹp đẽ tiểu cô nương?" Lý Đồng trên mặt né qua vẻ thất vọng, lại chuyện đương nhiên điều đạo. "Được rồi, ta không trêu chọc nổi, còn không trốn phát sao?" Thiên trạch cũng lười lý Lý Đồng, quay đầu hướng về phía Trương Quốc Khánh hỏi nghe nói ngươi điều đến trong huyện cục tài chính đi làm hiện đang làm ra như thế nào à? Lúc nào để bà ta? Ai, khỏi nói, không liên quan, không có đường, chậm rãi ngao chứ. Trương Quốc Khánh lắc lắc đầu, thở dài nói. Thử, không liên quan sẽ không tìm quan hệ A Lý Đồng Xen vào nói, tràn đầy mùi thuốc súng. Trương Quốc Khánh há miệng, lại tỉnh táo địa bế lên. Có tình huống à? Hai người này giấu đi thật là đủ sâu, lúc đó đi thâm thành trên kỳ giáo, thợ ngội, ba, ban 23 học sinh bên trong, nhưng là có bốn cái về tỉnh, vậy thì là Thiên Trạch, Mạ Lương, Trương Quốc Khánh, Lý Đồng. Ở mấy năm học tập trong lúc cùng sau khi tốt nghiệp trong đám tán gâu bên trong, Trương Quốc Khánh, Lý Đồng ở đại gia diện vẫn luôn duy trì phổ thông quan hệ, không nghĩ tới lén lút nhưng sớm quyến rũ cùng nhau. Đừng nói trước, hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Thiên Trạch nói tránh đi. Đúng, đến xem hôn lễ. Trương Quốc Khánh cảm kích nhìn Thiên Trạch một chút, cản đội vàng nói. Ừ. Lý Đồng đào Trương Quốc Khánh một chút, cũng không nói thêm nữa. Ba người một bên tán gâu, một bên theo đón dâu đội ngũ đi tới. Cũng là hơn 10 phút đi. Đón dâu đội ngũ liền ngừng lại Đứng ở một mảnh quảng trường phía trước, cũng không có như những địa phương khác, đem tân người vợ tiếp vào nhà đàn trai bên trong hoặc là khách sạn. Quảng trường bình thường, không có đặc biệt gì, chỉ là xếp đầy một bàn chất thịt rượu, nói cứng có đặc biệt gì, vậy thì là quảng trường trước một gốc cây cây mẹ lớn. Không sai, cây mẹ lớn. Một gốc cây có tới chừng 10 thức cao, cần mấy người ôm hết cây mẹ lớn, nợ rộ tán cây đầy đủ bao trùm có mười mấy mét vuông, đây chính là cây mẹ lớn thôn Ba Bối. Không chỉ bởi vì cây mẹ lớn thôn tên chính là do này khóa cây mẹ lớn chiếm được, cũng bởi vì cây mẹ lớn tuổi tác rất cao. Ở người cả thôn trong mắt, này khóa cây mẹ lớn chính là bọn họ trưởng ối, chứng kiến cây mẹ lớn thôn hơn 1000 năm lịch sử. Theo thôn chí ghi chép, này khóa cây mẹ lớn lai lịch cũng không đơn giản, chính là đường đại tên tệ tướng trương Cựu Linh tự tay trồng xuống, có tới hơn 1.300 tuổi. Vì lẽ đó, mặc kệ là kết hôn, mai táng, cây mẹ lớn thôn người đều sẽ ở cây mẹ lớn trước đại làm một hồi, vậy cũng là là cây mẹ lớn thôn một đặc sắc, tuyệt đối là bò cả bánh, ba ba, phần độc nhất. Ngoại trừ làm tiệc rượu cùng những địa phương khác bất đồng ra, cây me lớn thôn còn có một chỗ cùng với nó thôn không giống nhau. Vậy thì là người vợ ngày thứ nhất vào thổ tử. Đầu tiên liền muốn cùng nhà trai ôm một lần cây mẹ lớn, ngụ ý song phương hôn sau mỹ mãn, hạnh phúc, cùng với nhà gái từ đây chính là cây mẹ lớn của người. Do cây mẹ lớn chứng kiến, theo Mã Lương, Khúc Khiết ôm lấy cây mẹ lớn, hai bên liền bắt đầu quỷ lệ cha mẹ, người mới sẽ lẫn nhau đối với bái, đại cấm tỉ, bà mối, không ngừng nói chút cắt tường thoại, ở hô thuê đối với bài sau, bãi đường cũng coi như xong xôi. Đương nhiên, nhà trai cha mẹ tự nhiên còn muốn nói chuyện, toàn bộ quá trình kéo dài có chừng nửa canh giờ. Sau đó chính là mở yến, một bàn bàn mỹ thực được bưng lên chắc. Hải sâm, cây tham bằng biển Cá mỗi cùng thủ pháp heo sữa quay, thủ công mực hoàn, thu qua chiếc đua sa trùng, nước đông dưới, vây cá thang cùng với nặng đến 70 cân long độn. Tuy cứ so với địa phương của nó tới nói, vậy tuyệt đối là cường hào không xong rồi, nhưng là ở Nam Cảng tránh khỏi rất bình thường. Nhạc nhạc có thể sướng đến phát rồi rồi, nhìn mặt trên biểu diễn, miệng nhỏ càng là ăn bóng nhảy. Lấy sạch, Thiên Trạch để bảng vị đem tiền biếu cùng lễ vật đều cho đưa, tiền biếu Thiên Trạch cũng không có nhiều cho, chỉ cho 10 nguyên chỉnh, không nhiều cũng không ít. Lễ vật nhưng là một đài bát giới, cứ tính toán như thế đến, Trạch cũng ra sắp tới 20 vạn, chỉ là không như vậy khoe khoang thôi. Ngồi vào trên bàn rượu, miễn không được muốn uống chút rượu. Ngoại trừ Trương Quốc Khánh, Lý Đồng ở ngoài, cũng có mấy người trẻ tuổi lại đây chúc rượu, trong đó mấy cái vẫn là cùng tiến lên qua tiểu học, sơ trung nhi thì bắt chơi. Trứng mơi chén rượu vào bụng sau, Thiên Trạch Đầu đã có chút chóng mặt, cũng thiệt thòi không phải Thiên Trạch chính mình thôn, bằng không chúc rượu người còn nhiều hơn trên mấy lần. Chờ uống ma lương, khúc hiến kính say rượu, Thiên Trạch đã không nhận rõ đông nam tây bắc. Liền làm sao trở về nhà cũng không biết. Cùng ngày Trạch Xoan cái trán lại thì phát hiện hắn đã nằm ở trên giường của chính mình, ngoài cửa sổ cũng đã là minh nguyệt cao chiếu, sao lốm đầy trời, cơ nhưng đã đến đêm khuya nước, cảm giác có chút khát nước, Thiên Trạch theo bản năng mà nhìn về phía bên tay trái. Quả không phải vậy, một giữ ấm chén liền đặt ở hắn bên giường trên đế, đây là đường Tú Tú chuẩn bị, mỗi lần Thiên Trạch uống say sau, đều sẽ ở Thiên Trạch bên giường thả một chén nước. Chỉ cần Thiên Trạch tỉnh rượu, đưa tay là có thể uống đến nước nóng, rầm rầm. Hầu như là một hơi, Thiên Trạch liền uống xong dòng dã một chén nước. Khô giao huyết hầu mới cảm giác thoải mái một điểm. Cầm chống chân giữ ấm chén, Thiên Trạch nhưng sửng sốt. Thiên trạch nhớ tới hắn bởi vì Lô tiểu không muốn trở về về tỉnh, lại 2 năm chưa có về nhà xem cha mẹ. Thiên Trạch nhớ tới cha mẹ trên đầu hoa dâm, vậy khẳng định đều là bận tâm về hắn a. Thiên Trạch không khỏi một trận hổ thẹn. Cha mẹ dưỡng dục hắn, hắn lại vì cha mẹ làm cái gì? Lớn như vậy, còn để cha mẹ bận tâm về hắn? Đùng. Dụ ấm chén từ Thiên Trạch trong tay lướt xuống, nệt ở trên bàn. Thiên Trạch nhưng không có bảo đảm món chén, trong mắt tràn đầy vẻ hối vấn, nguyên lai Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải có ép hệ thống mà. Tại sao không cho cha mẹ sửa chữa thân thể một cái, để cha mẹ sinh hoạt càng thêm thư thái? Nghĩ đến liền làm, Trạch lập tức liền xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đi tới cha mẹ gian phòng trước. Ca. Theo một tiếng vang nhỏ, cha mẹ gian phòng cửa phòng đã bị Thiên trạch mở ra. Rón ra rón rén, Thiên trạch đi tới cha mẹ chỗ giường. Liền thấy Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú hai bên trái phải nằm, mà Nhạc Nhạc thì lại ngủ ở hai người trung gian. "Hệ thống, ghi vào bên trái người." Tiên trạch ở trong lòng ra lệ. Tích. Bắt đầu đi vào. Một trận điện tử trong tiếng, theS hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một người đàn ông tuổi trung niên toàn tức hình ảnh tùy theo tái hiện ra, tự nhiên là tiên Hoài Ân. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch lập tức ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn không tới 1 phút, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang liên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 25%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là lá phổi, đạt đến 35%, thuộc về vi trùng tổn hại, bởi lá phổi tồn tại lượng lớn ngoại lai vật chất, nếu muốn sửa chữa, nhất định phải phối hợp hệ thống xóa công năng. Các khác tổn hại vị trí có gan, vị, trái tim, đại tràng, tổn hại suất từ 22 26 không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 6%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Đồng thời, Thiên Hoài Ân toàn tức hình ảnh cũng phát sinh ra biến hóa, do vốn là màu xám biến thành màu xanh lục, màu đỏ cùng màu đen. Nhi năm giây đặc toàn bộ toàn tức hình ảnh màu đỏ, Thiên Trạch Lô mũi trong nháy mắt liền chua sót, Thiên Hoài Ân phiền lòng là sẽ đánh một hai đố thuốc, phổi khẳng định là hút thuốc đánh xấu, vàng không cũng sẽ không thay đổi vì màu đen a. Cho tới vị thì lại quá nửa là bởi vì Thiên Hoài Ân vì nhiều kiếm tiền điểm, thỉnh thoảng sẽ tăng cao nguyên nhân. Một tăng ca, ăn cơm sẽ không có cái đúng giờ, ai vị có thể nhận được a. Ngoại trừ ra rẻ, tóc ở ngoài, cái khác vị trí toàn bộ sửa chữa, xóa. Thiên trạch không chút do dự nói, Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, xóa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể lá phổi, sửa chữa tiến trình vì là 65%, 66%, 67%, xóa tiến trình vì là 1%, 2%, 3%. Theo điện tử thanh không ngừng văng lên, lá phổi trong hình ảnh màu đen, màu đỏ chính đang một chút rút đi, bắt đầu biến thành màu xanh lục 99%, 100%, sinh mệnh thể bộ mặt sửa chữa, xóa xong xôi. Làm số ghi kết thúc thì, thiên hoài ân lá phổi toàn tức hình ảnh đã triệt để biến thành màu xanh lục Hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể gan, sửa chữa tiến trình vì là 74%, 75%, 76%, xóa tiến trình vì là 1%, 2%, 3%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể vị, sửa chữa tiến trình vì là 79%, 80%, 81%, xóa tiến trình vì là 1%, 2%, 3%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể trái tim, sửa chữa tiến trình vì là 86%, 87%, 88%, xóa tiến trình vì là 1%, 2%, 3%. Im lặng tuyệt đối. Sửa chữa xong xuôi, qua đi tới một canh giờ, tờ S hệ thống mới xem như là hoàn thành đối với Thiên Hoài Ân sửa chữa. Mà Thiên Hoài Ân cũng đã là hoàn toàn biến dạng, không phải bên ngoài biến hóa, mà là ở bên trong hoàn toàn thay đổi. Trải qua tờ S hệ thống toàn diện sửa chữa, ngoại trừ da rẻ, tóc ở ngoài, Thiên Hoài Ân toàn thân đã không hề có một chút tật xấu. So với tuổi trẻ tiểu tử, còn muốn khỏe mạnh gấp mấy lần. Sửa chữa xong Thiên Hoài Ân, Thiên Trạch lại ghi vào đường tú tú. Chờ Thiên Trạch trở lại chính mình ốc thì, Trạch cũng đều nhanh sáng. Sáng sớm, đường tú tú lại như thường ngày chính mình tỉnh rồi. Vì không quấy rầy đến ngủ say bên trong thiên hội ân, nhạc nhạc, Đường Tú Tú mặc quần áo xong sau, gión rén địa xuống giường, cẩn thận mà ra phòng ngủ. Đùng. Đường Tú Tú mở ra nhà bếp đèn, bắt đầu lưu loát địa trở nên bận rộn. Bởi thiên trạch trở về, ngày hôm qua lại uống không ít rượu, Đường Tú Tú chuẩn bị ngao hỗn loạn, cho thiên trạch dưỡng dưỡng vị. Đương nhiên món chính cũng không có thể thiếu, Đường Tú Tú từ trong tủ lạnh lấy ra tối hôm qua liền chuẩn bị kỹ càng bánh bao nhân bánh, bắt đầu cùng diện, cán bỉ, bao quán thang bao, cũng là tiên trạch thích ăn nhất đồ ăn. Không đầy nửa canh giờ, bánh bao hương vị liền phiêu đầy toàn bộ nhà bếp. Ca Lúc này nhà bếp bị kéo ra, liền thấy Thiên Hoài Ân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi vào. "Tú Tú, ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao?" Thiên Hoài Ân đi tới đường Tú Tú bên người, thần thần bí bí nói, "Cái gì không đúng?" Đại sáng sớm liền phạm thần kinh. Đường Tú Tú tức giận nói, "Ai nha, ngươi không cảm thấy ngươi không phải là mình?" Thiên Hoài Ân liền vội vàng hỏi, "Ngươi không bị sốt chứ?" Đường Tú Tú đưa tay sở về phía Thiên Hoài Ân cái chán. "Ngươi lẽ nào thật không có cảm giác được? Cái kia tại sao ta cảm giác hết thảy đều thay đổi, ngươi cũng biết ta phổi không được, sau khi rời đều muốn ho khan mấy lần?" Nhưng là hôm nay không có à. Ta cảm giác hô hấp phi thường thông, còn có toàn thân cũng giống như là bị thay đổi một lần, cả người đều tràn ngập sức mạnh, lại như là. Đúng, giành lấy cuộc sống mới như thế. Thiên Hoài Ân cầm quyền, có chút kích động nói: "Ta xem ngươi là còn chưa có tình ngủ." Đường Tú Tú lườm một cái, vừa định phải tiếp tục nói móc Thiên Hoài Ân, nhưng đông nhiên lại sự sốt. Bởi vì Đường Tú Tú cũng phát hiện không đúng, trải qua Thiên Hoài Ân như thế vừa để tỉnh, Đường Tú Tú mới phản ứng lại. Ở sinh thiên trạch thì, nàng vì chịu phong hàn, vì lẽ đó vẫn không được, thường thường sẽ thỉnh thoảng địa đau một hồi. Nhưng là hôm nay nhưng không có nửa điểm cảm giác, còn có thị lực của nàng cũng không được, nhưng là hiện tại lại nhìn cái gì đều là như vậy rõ ràng. Còn có nàng chất nhỏ, quá nhiều, quá hơn nhiều, hết thảy đều không giống. Có thể không phải như Thiên Hoài Ân nói tới, lại như là toàn thân linh kiện đều bị thay đổi một lần, giành lấy tân sinh như thế. Ký thực, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú không biết, này còn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, theo Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú toàn thân sự trao đổi chất tiến hành, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú ra rẻ sẽ càng ngày càng tốt, hoa dâm tóc cũng sẽ dần dần mà biến thành đen, đây chính là do bên trong đến ở ngoài biến hóa. Ngươi cũng phát hiện, thấy Đường Tú Tú sử sốt, Thiên Hoài Ân cản hỏi vội. Đường Tú Tú hưng phấn gật gật đầu. Người nói, này có thể hay không cùng bắt giới có quan hệ a? Dù sao chúng ta ngày hôm qua cái gì cũng không làm, cũng là để bắt giới xoa bóp một hồi, lại đâm mấy châm. Thiên Hoài Ân xoa cằm hỏi. Người nói ca, nếu như xoa bóp, kim kim thật sự có thần kỳ như vậy, chúng ý còn có thể bị Tây Y thay thế. Người làm xoa bóp, kim kim là phép thuật a? Đường Tú Tú lập tức phản bác. Vậy liệu rằng là tiểu trạch. Đình chỉ, chớ nói lung tung, còn có chúng ta thân thể biến hóa cũng không muốn nói với bất kỳ ai. Tiểu Trạch muốn nói cho chúng ta, hắn nhất định sẽ nói. Đường Tú Tú trực tiếp đánh gãy Thiên Hoài Ân, một mặt chỉnh trọng cảnh cáo nói rằng: "Ta hiểu, ta không phải rồi cùng ngươi nói một chút mà." Thiên Hoài Ân tán đồng địa gật gật đầu. Hoài Bích có tội đạo lý, đều sống nửa đời Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú như thế nào sẽ không biết. Tuy rằng Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú không biết Tiên Trạch dùng thủ đoạn là gì, nhưng có thể khiến người ta dành lấy cuộc sống mới, phản lão hoàn đồng phương pháp, cái kia tuyệt không là một khối hòa thị bích có thể so với. Ai không muốn không bệnh cùng ai? Ai không muốn sống đến giải một chút? Coi như là nhất thống hạ tần thủy hoàng không cũng không cách nào chống lại đối với trường sinh khát vọng sao? Một khi để người ta biết bí mật này, thiên trạch tuyệt đối sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mẹ, người làm quán thang bao? Theo một đạo tiếng cửa mở vang lên, thiên trạch tiếng vui mừng liền chuyển tới. Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú nhìn nhau một cái, rất có ăn ý gật, gật đầu. Đúng vậy. Người trước tiên rửa mặt, lập tức liền ra lung. Đường Tú Tú đáp ứng nói. Nam Cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.